Chương 208: Phòng ngựa chu đáo. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lý Thái tự lẩm bẩm, không thể tin được, hắn bây giờ nhìn hướng Mặc Đốn so nhìn viên thủ thành càng giống thần côn, nếu như không phải tận mắt lời nói, hắn làm sao cũng sẽ không tin tưởng đây là sự thật. Lý thừa Kiền mấy người cũng là nhao nhao tiến lên, cảm thụ thấu xương giá lạnh, không khỏi kinh hô lên, Lý chỉ càng là hưng phấn nhảy tới nhảy lui. Đây là quỷ thần tạo hóa chi thuật. Viên thủ thành tự vào một tiếng đạo hào, trong lòng không khỏi cảm xúc phấn chướng, loại phương pháp này nếu là xuất hiện trước tại đạo gia, định có thể để đạo nhà hy vọng lại bên trên một bậc thang, đáng tiếc đạo gia có mắt không trồng chỉ có bảo vật nơi tay, nhưng lại không biết có như thế biến hóa, bỏ lỡ cơ hội. Đây chính là Mạc Học. Mặc Đốn nâng lên thanh âm dâng chào nói, Mặc Học." Lý Thái lập tức trầm ngâm, hắn tự cho là mình đọc nhiều sách vợ kiến thức uyên bác, chư tử bách gia thư tịch hắn đều đã từng đọc lướt qua, nhưng lại như loại này học vẫn lại là chưa từng nghe thấy. Đoạn thời gian này, mặc gia tử bằng vào Mạc gia kỹ có thể nói danh chấn Trường An, nhưng là vậy cũng là tại thường nhân đủ khả năng lý giải phạm vi bên trong, nhưng lạ lần này Mạc Đốn vậy mà ngảy mùa hè ta băng, quả thực là không thể tưởng tượng nổi, không khỏi sinh lòng ghen ghét chi tình, hễ muốn nói, bất quá là tình sảo dẫm ký thôi. Ngụy Vương điện hạ lời ấy sai rồi, mặc học đây là nghiên cứu vạn vật vận hành ở giữa quy luật, mà tạo phúc nhân loại họ vấn, đại đường hàng năm bởi vì khắc nhiệt mà ngoài ý muốn bị cảm nắng người nhiều vô số kể, nếu như có thể tại chế băng chi pháp có thể phổ cập, đến lúc đó gốc trời nóng khí có thể phổ thông bách tinh có thể ăn băng giải nóng, trong phòng để vào băng buồn có thể điều đình chư công có thể an tâm làm việc, đây là ngày mùa hè ắt không thể thiếu chi vật." Mạc đốn giải thích nói. "Chỉ bằng những này tường sương có thể tạo nhiều ít băng." Lý Thái Hử lạnh nói. "Ngụy Vương điện hạ lời ấy sai rồi, tường sương chính là khoáng sạn." Chỉ cần khai thác tất nhiên sẽ có không biết mà lại bực này tưởng xương chính là là có thể lặp lại sử dụng ngưng băng về sau lại đem tan trong tường xương chi thủy phơi khô tưởng xương lại sẽ xuất hiện còn có thể lặp lại sử dụng Mạc muốn nói lý Thái lập tức cứng họng, hắn không nghĩ tới tưởng xương lại có như công hiệu này nếu là như thế nói đến tưởng xương cơ hội là không có bất kỳ cái gì hao tổn thành bạn có thể bỏ qua không tính không nghĩ tới vậy mà như thế đơn giản liền có thể tạo băng lý thế dân cảm cảmthắn nói nghĩ đến dấu băng chi pháp khó khăn diịêu tạo bằng cơ hội có thể nói là nhất bất việc nhìn như đơn giản kỳ thực khác này như cái núi bẩn đạo hộ thẹ Trưởng xương chính là bần đạo vật thường dùng, có mắt nhưng không trọng. Viên thủ thành hộ thể nói: "Viên đạo trưởng quá khiêm tốn, tiểu tử có thể có thành tựu ngày hôm nay, chẳng qua là đứng tại tiền nhân trên bờ vai mà thôi, thật sự là không dám nhận công." Mạc Đốn khiêm tốn nói: "Đứng tại tiền nhân trên bờ vai, lời này giải thích thế nào?" Lý Thế Dân đột nhiên hỏi. Khởi bẩm bệ hạ, trước đây tần thư tử Bạch gia bên trong, lấy nho Mạc đạo pháp ảnh hưởng sâu nhất, nho ra lại hiện cũng không sánh bằng cường mạnh hai thánh. Lý Thượng đầu, một bộ kính ngưỡng bộ dáng. Mạc đốn đưa mắt nhìn sang viên thủ thành chân thành nói: "Mà đạo gia Hoàng lão chi học, không người ra lão trang Tà hữu." Bần đạo hổ thẹn, sở học không bằng hai tháng một thành." Viên thủ thành gật đầu nói, "Pháp gia hoạch tâm đã sớm cố định, mỗi chiều mỗi đời luật pháp đều chạy không khỏi định lộn xộn rừng tranh, hương công sợ bạo hai từ mà thôi." Mạc Đốn nói rằng, Lý Thế Dân gật đầu gật đầu, "Mạc Đốn nói tới đúng là như thế, đại đường luật hoạch tâm tư tưởng, đích thật là cái này hai đầu. Về phần mạc gia, thì là không tồn tại tiền nhân gông cùm xiển xích, sẽ chỉ cùng hậu nhân trải đường." Mạc Thánh đòn 70 lý, tiểu tử đem nó vận dụng tại ép bờ giếng, dòng dọc nguyên lý, tiểu tử đem nó chế tạo thành treo lên vạn cân vật nặng dòng dọc. Cho nên mạc gia tiên hiền lý luận cũng không phải là để mặc ra hậu nhân gồng cùm xiển xích tại cái này giàn khung bên trong, mà là để hậu nhân giẫm lên bờ vai của mình, nhìn cao hơn, đi càng xa. Mặc Đốn nói xong, Lý Thế Dân lập tức một trận trầm mặc. Đúng là như thế, nho pháp đạo ba nhà mặc dù lưu truyền rất rộng, nhưng là đều là nhặt tiền nhân nha tuệ, muốn siêu việt gần như không có khả năng. Duy chỉ có mặc ra có khả năng nhất. Trong thiên địa này ngoại trừ thánh hiền đạo lý, còn có rất nhiều bí ẩn chưa có lời đáp, Mạc học đúng là hiểu rõ bí mật trong đó, xu lợi chính hại, tạo phúc cho bách tính. Mạc Đốn một mặt chính khí nói. Ha, ha, ha Lý Thế Dân lập tức một trận cười lạnh. Hắn đối cái này nhỏ cá neo hiểu rõ nhất, Tạ Phúc bách tính hoàn toàn chính xác là một cái trong số đó, vì mặc gia thôn Nưu Tư lợi cũng là không thiếu được. Mặc Đốn lập tức hơi đỏ mặt nói rằng, đương nhiên chứ đó, mặc gia cũng là muốn trước giàu có, dù sao nghiên cứu mặc học cũng là cần đại lượng tiền tài. Hừ. Thính Nguyệt nói câu lời nói thật. Lý Thế Dân hừ lạnh nói. Mặc Đốn lập tức thở phào nhẹ nhõm nói, vậy hạ yên tâm, để tỏ lòng tiểu tử thành ý, mặc gia thôn đêm sẽ buông tha cho tức vị miễn thuế đặc quyền, tất nhiên sẽ dựa theo đại đường thuế pháp đúng hạn thuế. Câu nói này cũng không phải là Mạc Đốn nhất thời xúc động nói ra. Mặc đón cho rằng tại cổ đại lúc này thương nhân địa vị sở di dưới đáy, ngoại trừ thương nhân không làm sản xuất, chữ hàng đầu cơ tích chữ trở danh tiếng xấu bên ngoài, còn có một nguyên nhân liền là thương nhân đối triều đỉnh cống hiến quá ít, triều đình đầu to đều là thuế ruộng, thu được thương thuế quả thực là có thể bỏ qua không tính, đối với không ngừng từ trên thân hút máu mà lại không có cống hiến thương nhân, cái là một. Nhiệm kỳ người cầm quân cũng sẽ không chào đón loại người này. Mặc ra thôn quy mô tất nhiên sẽ càng không ngừng mở rộng, nếu như chỉ là tác thủ mà không biết hồi báo, tất nhiên sẽ gây nên vô số người đỏ mắt, tương phản, nếu như Mặc đón hàng năm có thể cho thành trưởng ăn cung cấp thiên văn sở tự thuế má, Vậy dĩ nhiên có vô số người bảo hộ Mạc Gia Thôn, dù sao không có người biết làm mổ gà lấy chứng chuyện. Lý Thế Dân không nghĩ tới Mạc Đốn lại có nghĩ như thế pháp, không khỏi sương sở. Đây quả thật là ngươi suy nghĩ trong lòng. Lý Thế Dân sắc mặt nghiêm túc nói, "Bệ hạ, có thể phá lệ cho phép Mạc Gia Thôn kinh thương không vào triện tịch, đã là thiên đại ban ân, Mạc Gia Thuôn đương nhiên sẽ không nhưng bệ hạ thất vọng, kinh thương nội thuế đây là tiền kinh địa nghĩa sự tình." Mạc Đốn biết cử động lần này có lẽ sẽ đắc tội không ít âm thầm kinh thương quyền quý, nhưng là Mạc Gia Thuôn tình huống khác biệt, Mạc Gia Thuôn kinh thương vốn là hoàng đế đặt cách, tự nhiên là có thể để cho Lý Thế Dân thất vọng đau khổ. Ha, ha, ha. Lý Thế Dân tâm tình thật tốt, không khỏi cao giọng cười to, thầm nghĩ đại đường chẳng lẽ còn thiếu khuyết ngươi điểm này thối má, vung tay lên, chuẩn bị bác bỏ Mạc Đốn. Nhưng là nghĩ lại, Mạc Đốn tiểu tử này chỉ riêng xe ngựa bốn bánh sinh ý nửa tháng liền doanh thu 10 vạn sâu, một năm đây chính là hơn trăm vạn sâu tiền, thu thuế một năm chí ít mấy vạn sâu, mà lại đây chỉ là mặc gia thôn một hạng sinh ý mà thôi, không khỏi ý nhất chuyển nói, sau khi trở về, tự nhiên sẽ có mang thượng thư cho mặc gia thôn hạch toàn thối má, ngươi về sau nếu là còn dám làm loạn thất bát tao chuyện, cẩn thận cái mông của ngươi. Vâng. Hoàng thượng. Mạc Đốn vội vàng tiếng nói, trong lòng cũng xác thực thở dài một hơi. Lần này, xe ngựa bốn bánh thu nhập một tháng 10 vạn sâu, lập tức đem Mạc Gia Thôn ngồi ở miệng núi lửa, tiền tài động nhân tâm, Mạc Gia Thuôn không để ý sẽ lâm vào trong nguy cơ, mà chỉ cần hộ bộ thượng thư mang trụ đến nhà tu thuế, vậy dĩ nhiên đại biểu hoàng thượng đã chú ý việc này, âm thầm lưu quỷ xà thần tự nhiên sẽ biến mất vô tung vô ảnh, Mạc Gia Thôn nguy cơ liền sẽ trừ khử từ trong vô hình. Chương 209, Mạc đạo hợp tác, cùng Tiễn Hoàng thượng. Tiên đọc quán bên ngoài, Mạc Đốn cùng viên thủ thành đưa lý thế dân, thật dài thở giải một hơi. Có Mạc đạo hữu dạng này nhân tài mới nổi, Mạc Gia từ đây không lo vậy. Viên thủ thành đột nhiên cảm khái nói: Trong giọng nói vậy mà đem Mặc Đốn đặt ở bình đẳng vị trí. Quả thực là sống thành tinh viên thủ thành, há có thể nhìn không ra, dựa theo Mặc Đốn mạch suy nghĩ phát triển, Mặc gia tất nhiên sẽ nặng mới quốc hởi, Mặc Đốn mặc dù không có cự tử chi danh, kỳ thực là cự tử hướng về thực, từ địa vị rằng Mặc Đốn đã đủ để cùng viên thủ thành cái này đạo ra người cầm đầu bình khởi bình tọa. Viên đạo trưởng làm tổn thọ tiểu tử. Mặc gia từ nhỏ bé trong quốc hởi, muốn tái hiện Mặc gia vinh quang, vậy thì nhất định phải làm một cái hữu dụng chi học. Mặc Đốn tại gia mà thành tinh viên thủ thành trước mặt không chút nào ẩn ý nghĩ của mình, Quang Minh chính đã nói: Viên thủ thành trong mắt tinh quang lóe lên, trong lòng không khỏi cảm thán vận phần, mặc ra chuyên chú tái hiện Mặc kỹ Huy Hoàng, dân gian để dân chúng chịu ích, đối bạch tính tới nói, "Hữu dụng." Triều đình cống hiến tiên văn sổ tự thu thuế, kia đối triều đình tới nói, "Hữu dụng." Lại có ai sẽ để cho hữu dụng chi tài tùy ý vứt bỏ đâu? Mặc ra có được Mặc đạo hữu dạng này nhân tài mới nổi, thật sự là mặc ra may mắn." Viên thủ thành cảm khái nói, "Viên đạo trưởng quá khen rồi, tiểu tử bất quá là nhận tiền nhân hướng về trách mà thôi, hôm nay đa tạ đạo trưởng bên vực lễ phải." Tiểu tử cảm kích trong lòng. Mạc đón con người hướng viên thủ thành nói cảm tạ. Hôm nay nếu không phải viên thủ thành nói đỡ cho hắn, chỉ sợ hắn cũng cũng sẽ không dễ dàng thoát thân. Mặc Đạo Hưu khách khí, đạo mặc hai nhà đều là chư tử bạch ra một trong, tự nhiên đồng khí liên chi, bất quá mặc Đạo Hưu không phải cũng thay đạo gia che giấu thủy ngân độc hướng về hại a. Viên thủ thành cười thần bí nói rằng, Mặc Đốn bỗng nhiên giật mình, đột nhiên quay người nhìn chằm chằm viên thủ thành, trong lòng bàn tay nắm chặt, không khỏi trong lòng bàn tay suýt mồ hôi. Nói như vậy, đạo gia cũng biết thủy ngân độc nguy hại, kia vì sao còn cần đan? Mạc Đốn bất khả tư nghĩ nói, biết lại như thế nào? Con đường trường sinh vốn chính là ngàn năm muôn vạn khó khăn. Dù là chỉ có một tơ một hào cơ hội, cũng không người nào nguyện ý từ bỏ. Viên thủ thành lạnh nhạt nói. Mặc Đốn im lặng gật đầu, hoàn toàn chính xác, còn có cái gì trưởng sinh càng khả năng hấp dẫn thế nhân. Từ xưa đến nay, có bao nhiêu người vì truy cầu trưởng sinh bất lao mà đi lên con đường sai trái? Ăn cầu thần tiên, đa số thuốc chỗ lầm. Thậm chí tại Lương Hán thời kỳ liền có người làm thơ đến châm chọc đan dược nguy hại, nhưng là ai có thể cự tuyệt đối trưởng sinh khát vọng, nhất là có quyền thế người, lúc còn trẻ, anh minh thần võ, nhưng là càng già càng sợ chết, đan dược thường thường sẽ giống bắt lấy cuối cùng một con cọ đồng dạng gắt không tha, cho dù là uống rượu độc giải khát, cũng sẽ không chút do dự uống hết. Đạo trưởng hẳn là thuộc về nội đan phái đi. Mặc Đốn đạo, viên thủ thành sống lâu như vậy, mà lại có thể cùng Mặc ra từ tâm bình khí hòa đàm luận đan dược nguy hại, hiển nhiên là nội đan phái. Viên thủ thành gật đầu, nội đan phái dựa vào tự thân tu hành, hay là nhìn bàn tay xem tướng, mặc dù dĩ nhiên là đan, nhưng là luyện chế nhiều một chút có cây đan dược. Đạo trưởng hẳn phải biết, từ xưa đến nay từ không có người phục dụng đan dược mà trường sinh, thậm chí đan dược hướng về hại tất nhiên sẽ có một ngày có thể bộc phát, chỉ sợ đến lúc đó sẽ là đạo ra một đại kiếp nạn. Mặc Đốn nói chúng tim đen vạch Mặc gia vấn đề lớn nhất. Viên thủ thành khỏe miệng giật một cái, loại tình huống này mới là hắn lo lắng nhất hiện tượng. Ngoại đan phái chính là đạo gia hấp dẫn thế tục cung phụng tốt nhất lợi khí, lại có khả năng nhất làm bị thương mặc ra cát bản. Thuật luyện đan nhìn như thần bí phong quang, mà trên thực chất xác thực nguy như trọng chứng, không cẩn thận liền sẽ bộc phát, trong lịch sử bởi vậy bị mất đầu phương sĩ, nhưng không phải số ít. Tương truyền hán Vũ Đế liền là mời Trảo Phương Sĩ luyện đan, thông qua khảo nghiệm phong quan tiếp dược, bị vạch trần âm đầu người rơi xuống đất. Mặc đạo hưu có thể đồng dạng xem thấu thủy ngân độc về hại, vì sao muốn thay đạo gia chế giấu. Viên thủ thành giống như vô ý hỏi, bởi vì tại tiểu tử xem ra Đạo gia ngoại đan phái đồng dạng như là mặc ra lúc trước đồng dạng đi nhầm. Mạc Đốn Trịch địa hữu thành nói: "Đi làm đường." Viên thủ thành hồ nghi nhìn xem Mạc Đốn. "Không tệ." Mặc Đốn ngang nhiên nói: "Lấy tiểu tử xem ra, đạo gia ngoại đan phái từ vạn vật bên trong luyện ra kim thạch chi vật, trong này đem dấu có bao nhiêu học vấn, đây quả thực là không thua gì mặc học chí cao học vấn." Luyện đan sư mặc dù ở đời sau chịu đủ lên án, nhưng lại không biết những thầy luyện đan này mới là nguyên thủy nhất nhà hóa học, luyện chế, chiết xuất, chứng cất, thậm chí ổ xỉ hóa trở lại như cũ đều có thể đều là những thầy luyện đan này phát minh sáng tạo, thậm chí chơi đùa ra tứ đại phát minh một trong thuốc nổ có thể nói là cư công chí vĩ, nếu như chỉ là đơn giản phủ định trên phép, đem nó hủy hoại chỉ trong chốc lát, mẫn diệt tại lịch sử, kia sợ rằng sẽ sẽ dân tộc trung hoa nhất tốn thất lớn. Nói như vậy, Mạc gia muốn luyện đan bí phương. Viên thủ thành giống như cười mà không phải cười nhìn xem Mạc Đốn. Mạc Đốn lập tức hô hấp dồn rập, đây chính là thời đại này hóa học cao nhất thành tựu, nếu để cho Mạc gia làm từng bước phát triển, chỉ sợ mấy chục năm cũng không đạt được trình độ này. Đương nhiên, bất quá để báo đáp lại, tiểu tử có thể miễn phí cho đạo trưởng cung cấp một cái có thể khiến người ta trở lại già về đồng phương thuốc, đồng ăn khỏe mạnh trung thành, lão nhân ăn bước đi như bay toả sáng tinh xuân, mà lại không có tác dụng vụ. Thế gian này thật sự có như thế thuốc hay? Viễn thủ thành trong mắt tinh quang lóe lên, nếu như thuốc này thật sự có mặc đốn lời nói hiệu quả trị liệu, lại thêm chút đóng gói, chỉ sợ muốn so di chứng nghiêm trọng, mà hiệu quả cũng không rõ ràng đan dược muốn tốt hơn nhiều. Tiểu tử tự nhiên không dám lừa gạt đạo trưởng, ở trong đó bí quyết ngay tại người xương cốt phía trên, đạo trưởng từ trẻ nhỏ dài đến trưởng thành, người xương cốt thế nhưng là đang không ngừng tăng trưởng, mặc ra nghiên cứu biểu lộ, xương cốt bên trong hàm lượng cao nhất là một loại kêu canxi vật chất, nhân thể xương cốt sinh trưởng, trên thực tế liền là canxi không ngừng tích lũy. Mà lão nhân toàn thân đau đớn, chột rút, dịch cốt gây trên thực tế liền là loại này canxi sói mòn tạo thành." Mạc Đốn giải thích nói, "Tại cái này loại thịt 10 phần thiếu thốn thời đại, vô luận già trẻ cơ hầu người người thiếu canxi, nếu quả thật có đi hữu hiệu canxi phiến, tất nhiên có thể nhấc lên phòng ba lớn như vậy." "Tốt." Viên thủ thành lập tức hớn hở ra mặt. Đến hắn ở độ tuổi này, từ dĩ nhiên từng trải qua Mạc Đốn lời nói thiếu canxi giai đoạn, tăng thêm mình thân thân thể sẽ, tự nhiên mà vậy liền tin tưởng Mạc Đốn lời nói không giả. Ngươi sảng như vậy nói ra này bí mật, liền không sợ bẩn đạo béo nhờ nuốt lời." Viên thủ thành nói, Viên đạo trưởng nhân phẩm tiểu tử đương nhiên tin qua được. Bất quá viên đạo trưởng ngưỡng tin rời đi tiểu tử trợ giúp, người biết có thể tìm tới có thể làm cho nhân thể hấp thu canxi, mà không tại giẫm vào đan dược con đường. Mạc Đốn cười đến giống như ăn trộm gà hồ ly. Ách ách. Viên thủ thành lập tức ngạc nhiên, mặc dù đạo lý hắn hiểu được, nhưng là cụ thể làm thế nào? Mạc Đốn lại là không chút nào thổ lộ, mà lại đạo ra căn bản không có tương quan nhân tài. Chết không được bậy hạ bảo người nhỏ cá nheo. Quả nhiên chuyện không trừ tu. Viên thủ thành khó thở mà cười nói, Mạc Đốn không cho là nhục ngược lại làm mình cười nói, nói như vậy, đạo trưởng là đồng ý. Bất quá không phải đem luyện đan thuật chuyển cho Mặc gia, mà là cùng Mặc gia hợp tác, cộng đồng nghiên cứu luyện đan thuật huyền bí." Viên thủ thành lắc đầu nói, "Nếu như luyện đan thuật thật như Mặc đốn lời nói như thế huyền bí, vậy sẽ là kia chỉ sợ là đạo gia bảo tàng lớn nhất." Viên thủ thành đương nhiên không nguyện ý chắp tay tặng cho Mặc gia. "Có thể." Mặc đốn không chút do dự nói, "Đã Mặc gia đã cùng nâng gia y gia hợp tác, lại thêm một cái đạo gia cũng không có gì." Mà lại tựa như là Mặc đốn vừa mới nói, Mặc gia đang cố gắng đem mình trở nên hữu dụng, mới có thể tiếp tục trường tồn. Từ dĩ nhiên bao quát đối đạo gia hữu dụng. Chương 210, Tiểu mới ký sổ chi pháp. Tác tử Mạc Đốn chắp tay hướng Viên thủ thành cáo tử, đi đến một bên chờ Tần Hoài Ngọc trong ba người, nâng lên tim gan lúc này mới hơi để xuống, nhìn ra đạo ra sơ hở cũng không phải một chuyện đùa. Mạc Đốn không nghĩ tới vẹn vẹn nói nhiều một câu, liền bị Viên thủ thành nhỏ ngó sơ hở, không thể không ném ra ngoài can si phiến làm làm mũi nhử, lúc này mới đến lấy lắng lại việc này. Cũng may lần này, cũng không phải là không có thu hoạch, bằng vào luyện đan thuật bí mật liền đã đủ để hồi báo Mạc Đốn lần này mạo hiểm hành vi. Về sau tất nhiên không thể như thế lô mãng, Mạc Đốn trong lòng âm thầm khuyên bảo chính mình. Tần Hoài Ngọc ba người hay là đắm chìm trong bị lý thế dân dư vì phía dưới Không có chút nào phát giác Mặc Đốn dị trạng, bốn người một bộ tâm sự nặng nghề tranh thủ thời gian ai về nhà nấy. Mặc phủ. Đương Mặc Đốn chân trước vừa tới Mạc phủ, phúc bá liền đến bẩm báo dân bộ thượng thư tới chủ giá Lâm. "Đới đại nhân." Mặc Đốn vội vàng ra lên đón. Hắn không nghĩ tới đối trụ đến như thế nhanh chóng. "Ha ha ha, Mặc hầu ra, lời khách sáo nói ít, nhanh chóng đem Mặc ra thôn sổ sách đưa tới." Đối chủ mặt mũi tràn đầy hứng phấn, long hành hổ bộ, một điểm cũng nhìn không ra nghe đồn thân thể không được triệu chứng. Đối trụ có thể nói là trong lòng thoải mái đến cực điểm. Mùa xuân chống hạn cơ hồ giảng triều đình quốc khố móc sạch, lại thêm lần này hoàng thượng sủng hành cựu thành cung kia lại là một số lớn chi tiêu, nhưng hết lần này tới lần khác lúc này chính là ruộng bận bịu thời tiết, thuế ruộng còn không có chứng thu. Có thể nói dân bộ đang đứng ở không người kế tục thời đại. Lúc này hoàng thượng đột nhiên truyền tin nói mặc hầu ra từ bỏ tức vị đã quyền, tự nguyện một thuế, phải biết đoạn thời gian này mặc ra tử thế nhưng là kiếm buồn mãn bất giật, muốn giao thuế cũng không phải con số nhỏ, lập tức chỗ nào còn kiểm chế được, lập tức khởi hành tự mình tiến về Mạc phủ. Đối đại nhân mời đến, sổ sách đã sớm thống kê xong tất. Mạc Đốn vội vàng mời đối trụ tiến vào phòng trước, vung tay lên một cái, Hứa Kiệt bưng lấy một lớn chồng sách đặt ở đối trụ trước mặt. Người tới, cẩn thận tìm đọc Mạc phủ sổ sách, hảo hảo thống cây mặc ra thu nướng giao thuế má, nếu là thiếu một đồng tiền, bắt các ngươi là hỏi." Đối trụ hét lớn một tiếng, không kịp chờ đợi đạo. Lập tức hơn 10 tên dân bộ phòng thu chi cầm trong tay tính chủ, tiến vào phòng khách, ngay tại chỗ dọn sổ công văn, hiện trường kiểm tra Mạc gia thôn sổ sách, mà Hứa Kiệt thì lưu ở một bên, như có vấn đề gì, phụ trách cho dân bộ phòng thu chi giải thích. Mạc hầu gia đại công vô tử, một lòng vì nước, Quả thật thiên hạ mỗ mực, Lao phu tất nhiên sẽ thượng tấu triều đỉnh vì ngươi khoe thành tích. Đối chủ nghe từng cái khổng lồ số lượng, không khỏi lòng mang an lòng nói: "Tục nữ nói người chết vì tiền chim chết vì ăn, người bình thường cái nào không phải xem tài như mạng, hắn không thể dọa dẫm bắt chẹt, chớ nói chi là chủ động nộp thuế, Mặc Đốn cũng tự động lần này không thua gì đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, có thể nói trực tiếp cho đối chủ giải quyết tình hình cấp cấp. Đại nhân quá khen, tiểu tử thâm thụ hoàn ẩn, tự nhiên sẽ có ơn báo, kinh thuế đây là chuyện tiên kinh điển nghĩa, không dám đương nổi đại nhân quá khen." Mạc Đốn nghiêm mặt nói: Tốt một cái thiên kinh địa nghĩa nếu như đại đường thương nhân đều giống như ngươi, kia lo gì đại đường không thể đối trụ cảm khá nói hắn làm đại đường dân bộ thượng thư có thể nói là đại đường kinh tế lĩnh vực nhân vật đứng đầu tự nhiên biết thương nhân là bực nào bạo lợi mà lại có rất nhiều thương nhân bám vào đại đường quyền quý phía dưới, trốn tránh thương thuế hoặc là trăm phương ngàn kế trốn thuế lậu thuế đây mới là tạo thành đại đường thương thuế thiếu nguyên nhân thống kê sổ sách vốn là dài đằng đáng công việc nhưng là đối trụ không chút nào không chê một thể cự tuyệt đốn mời ngồiạmo ý một bộ thích như mật ngọt nghe phòng thu chi bản tínhan âm mặc đốn bất đắ dĩ đành phải rót trà ngon nước ở một bên cùng đi hầu hạ. Mặc Hầu ra chớ có bị chê cười, tại Lao phu xem ra, này thời gian không còn có tính trùng đập nghệ âm thanh càng càng tươi đẹp thanh âm. Đối chủ đạo, hắn thấy tính trùng một vang, đều đại biểu tiền tài nhập túi, đại đường vừa mới kiến quốc không lâu, có thể nói là bách phế đại hưng, cần chỗ cần dùng tiền thật sự là nhiều lắm, đây hết thể đều toàn bộ nhờ đối trụ đang khổ cực chèo chống, một đồng tiền đều hận không thể tách ra thành hai nửa hoa. Sao dám, sao dám, đối đại nhân suy nghĩ, tiểu tử cũng là thân là đồng ý, tại tiểu tử xem ra, này thời gian không còn có so toán học càng, càng tươi đẹp hơn vẫn. Mạc Đốn cũng là đồng dạng cảm khái nói, Lao phu quên, Mạc Hầu gia cũng là một cái toán học chuyên gia. Dân bộ là dùng đến toán học nhiều nhất bộ môn, đối chủ cũng là toán học chuyên gia, tự nhiên biết toán học tác dụng, mà Mạc Đốn càng là lấy toán học nổi tiếng Trường An." Một gian một trẻ lập tức tìm được chủ đề, liền trong phòng khách tràn đầy phấn khởi đàm luận. Sau một hồi lâu, tính chủ thanh em dừng lại, hai người mới lưu luyến không rời dừng lại. Mạc Hầu gia lại gộp tính toán pháp thật sự là để Lao phu mở rộng mắt. Đối trụ cảm khái nói, "Đối đại nhân kinh tế chi đạo cũng là để vãn bối mở rộng mắt." Mạc Đốn cũng là bội phục nói, Dù là dựa theo mặt đốn hậu thế quan điểm đến xem, đối trụ cũng là hoàn toàn xứng đáng kinh tế chuyên gia. Hai người nhất thời cùng chung chí hướng, như là nhân sinh chi kỷ. Đại nhân, thuế má đã thống kê xong thành. Cầm đầu dân bộ phòng thu chi chính là một cái trung niên há tử, chờ đến hai người tương hứa lấy lòng xong, lúc này mới không người nói. Nhanh như vậy. Đối trụ nhìn xem trên bàn thật dày mấy chồng chất sổ sách, kinh ngạc nói, nếu là bình thường tất nhiên cần thời gian rất lâu, hắn nhưng là vì thời gian đang gấp, thế nhưng là cố ý chuẩn bị 10 cái phòng tu trì, dựa theo đánh giá thấp nhất mà tính, chí ít cũng cần 2 canh giờ. Lúc này mới tổ quốc nửa canh giờ nhiều một chút liền làm xong khởi bẩm đại nhân mặc hầu ra đích thật là toán học chuyên gia, mặc ra thôn áp dụng một loại tiểu mới ký sổ chi pháp tất cả ký sổ liếc qua thế ngay, hạ quan bọn người chỉ cần hoạch đối con số là đủ cầm đầu trung niên phòng thu chi cười khổ nói chẳng những sửa soạn xong hết mà lại mặc ra thôn chướng dị thường sạch sẽ dựa theo hắn nhiều năm kiểm toán kinh nghiệm cái này đích sắc là chân thật nhất sổ sách một chút cũng không có trốn thuế lậu thế tiểu mới ký sổ chi pháp đối chủ ngạc nhiên ở đầu trung niên phòngu chi đưa qua một bản sổ sách giao cho đối trụ trong tay nói đại nhân xem xét liệt biết Đối trụ đưa tay tiếp nhận, trong tay càng không ngừng đập qua, càng xem sắc mặt càng là hưng phấn. Mặc Hầu ra thật sự là có kinh thế chi tài, như thế ký sổ đơn giản vay mượn hai chữ, liền giải quyết thiên hạ vô số phòng thu chi nan đề. Đối trụ kích động nói: "Đại nhân quá khen, tiểu tử cảm thấy thiên hạ này sổ sách vô luận như thế nào làm, sở câu bất quá là vay mượn cân bằng mà thôi, mà lại có mượn tất có vay, vay mượn tất bằng nhau." Thế là liền này cơ sở, sáng lập này tiểu mới ký sổ chi pháp." Mặc đồ nói: mặc Hầu gia, lão phu có cái yêu cầu quả đáng, có thể hay không đem phương pháp này thông hành lại đường?" Đối trụ trên mặt hiện hiện một tia hững hờ, kích động nói: "Đối đại nhân khách khí, đây là tiệp pháp, mặc ra tự nhiên không có tảng tư đạo lý, thực không dám giấu giếm." Mặc ra thon ấn sách trong cục, sờ có ấn có kiểu mới ký sổ chi pháp sổ sách muốn bán, chỉ bất quá thời gian ngắn, cũng không có chuyển ra mà thôi. Mặc đốn gật đầu nói: "Đối trụ gật đầu, quay người đối trung niên phòng thu chi nói: "Sau khi trở về, dân bộ lập tức mua sắm tiểu mới sổ sách, từ nay về sau, dân bộ liền áp dụng này kiểu mới ký sổ chi pháp." "Rõ." Trung niên phòng tu chi gật đầu đáp. Đối với này kiểu mới ký sổ chi pháp hiệu quả, Bọn hắn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, nếu là dân bộ cũng áp dụng phương pháp này, kia công tác của bọn hắn đem sẽ cực kỳ giảm bớt. Chương 211, phân chế độ thuế. Tiểu mới ký sổ chi pháp chỉ là một khúc nhạc đệm, một cái niềm vui ngoài ý muốn, đối chủ cũng không có quên đến mặc phủ mục đích thực sự. Khởi bẩm đại nhân, mặc ra thôn hẳn là thu thuế 1 vạn 1310 vạn sâu. Trung niên phòng thu chi một mặt hương phấn bẩm báo nói. Nhiều ít. Đối chủ cùng mặc đốn đồng thời kinh ngạc nói. 1 vạn 1310 vạn sao? Trung niên phòng thu chi xác định lặp lại một lần nữa. Đối chủ trong lòng bàn tay run lên, phải biết chính quán thời kỳ Toàn bộ đại đường hàng năm thuế má bất quá hơn 1000 vạn sâu mà thôi, mặc ra thôn một thôn trang bất quá nửa năm giao nạp thuế má cư như vậy nhiều, đơn giản đạt đến một cái giàu có hiện trình độ. Mặc Hầu ra đã tại trước mặt hoàng tự ứng thuận hài khẩu, cũng không thể đổi ý. Đối trụ vội vàng nói: "Hơn một vạn sâu tiền tài đầy đủ dân bộ làm quá nhiều chuyện, mà lại đây chỉ là hơn nửa năm thuế má, ngày sau chỉ sợ nguyệt nguyệt đều có lớn chán thuế má doanh thu." Đối chủ thế, nhưng là tận mắt thấy Mặc ra thôn sổ sách, toàn bộ Mặc Gia thôn thu nhập đây chính là thẳng tắp cao, về sau thu thuế sẽ càng ngày càng cao. Đây là đương nhiên sẽ không đổi ý, tại hạ muốn hỏi một chút, đại đường thu thuế thuế là nhiêu ít? Mạc Đốn hỏi, hắn dĩ nhiên không phải cho rằng thu nhiều lắm, mà là thu thiếu đi. Dựa theo đại đường luật, tất cả thương thuế 30 thuế 1. Trung niên phòng thu chi ngang nhiên nói, 30 thuế 1. Mạc Đốn lập tức có chút hoảng hốt, so với hậu thế động một tí 20% tả hưu thuế má, quả thực là thiếu nhiều lắm. Mạc Đốn không biết là, mặc dù đường chiều so với hậu thế thu thuế cũng là nhẹ nhiều lắm, đại đường bình quân 4000 bách tính mới phụng dưỡng một cái quan viên, đến thanh chiều trực tiếp tiêu thăng đến 400 bách tính phụng dưỡng một cái quan viên. Về phần tiên triều, ha Cho nên đại đường thu lấy 30 thuế 1 hoàn toàn chính xác có hợp lý chỗ. Mùa sâu tiền là một ngàn văn, dòng giá hơn một vạn sâu tiền, đây chính là Thiên văn số tự, dù là dân bộ đã sớm chuẩn bị, chuyên môn mới dùng chính là Mạc Gia thôn định chế kiểu mới xe ngựa bốn bánh, tải trọng lượng kia người, cũng đầy đủ kéo 10 xe nhiều. Nghe qua thành trường An Mạc Gia tử có được tài thần thủ đoạn, quả nhiên danh bất hư truyền. Đối trụ mặt mày hớn hở, có cái này hơn một vạn sâu, dân bộ tất nhiên có thể chéo chống đến hạ lương trung thu. Mà toàn bộ Mạc phủ trong người lại từng cái như cha mẹ chết dáng vẻ, Mạc Gia thôn vừa mới thoát khỏi nghèo khó bất quán nửa năm, đã từng đói khổ lạnh lẽo khốn cảnh vẫn như cũ ký ức vẫn còn mới mẻ, đột nhiên ở giữa nhìn thấy như thế tiền tài nội thuế, Vậy dĩ nhiên là lòng như dao cắt. Từ y thì càng là một bộ huyền huyền muốn khóc dáng vẻ, một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ, Mặc Nghị đẳng người một bên hỗ trợ dân bộ được tiền, một bên len lén lén lau nước mắt, Phúc bá mặc dù miễn cưỡng giữ vững bình tĩnh, nhưng là thế nào ánh mắt ánh mắt làm thế nào cũng không thể rời bỏ dòng giá mời xe ngựa tiền tài. Để đối đại nhân chê cười, Mặc đốn cười khổ nói, đối chủ khoát khoát tay nói rằng, lão phu thấy qua vô số ái tài người, so cái này rất lấy nhiều vô số kể, đây là tại bình thường bất quá. Đối chủ cũng từng làm qua cơ sở con lại, so với một chút trăm phương ngàn kế trốn thuế lậu thuế cho hề, Mặc gia thôn cử động lần này đã là đáng quý. Khởi bẩm đại nhân, mặc ra thôn Thu thuế đã giao nạp, hành chuẩn không sai." Trung niên phòng thu chi gật đầu nói, "Tốt, cho mặc Hầu ra mở biên lai, like, lập tức trở về phủ." Đối trụ vung tay lên đạo, liền muốn mang theo tiền tài thắng lợi trở về. Chấm đã." Lập tức hét lớn một tiếng chuyển đến, chỉ gặp một thân áo xanh Trường An huyện lệnh đội v้า từ cửa chính tiến đến, ở sau lưng hắn đi theo Trường An huyện nha một đám tiểu lại. "Tôi là sinh, đây chỉ là ý gì?" Đối chủ quát lạnh nói, gọi thẳng Trường An huyện lệnh đại danh. Mạc Gia chính là Trường An huyện hạ, hạ Trang, Thu thuế đây là huyện nhỏ phải có sự tỉnh, hà có thể làm tiền thượng quan tự mình động thủ? Trường An huyện lệnh Tô Lạc Sinh trong miệng kiều tốn, thủ hạ nhưng không có lưu tình, một mực đưa xe ngựa con đường. Tuy nói đều là thu thuế, nhưng là do ai đến thu thuế vậy dĩ nhiên khác biệt, nếu là dân bộ tự mình chung thu, kia Trường An huyện nha một đồng tiền cũng rơi không đến, nếu là Trường An huyện nha thu thuế, vậy dĩ nhiên có thể giữ lại một bộ phận. Tô Lạc Sinh trong mắt tinh lóng lánh nhìn trước mắt từng chiếc tiền xe, trong lòng lập tức hô hấp một gấp rút, kỳ thật nào chỉ là dân bộ rất cần tiền, thành Trường An lớn như vậy thành thị rất cần tiền địa phương cũng là nhiều vô số kể. Việc nhỏ, đối trụ không khỏi chán nản, nếu như hắn có thể một ngày thu đi lên bạc triệu thuế má, Đem hẳn có thể không làm cái này thượng thư, Thiên Thiên đi thu thuế đều cam tâm tình nguyện. Bất quá Tô Lạc Sinh lời nói cũng hợp tình hợp lý, bình thường thu thuế đều là trong huyện thu thuế, lại bị dân bộ thống nhất phân phối đến từng cái châu huyện, nhưng mà cái này liên lụy tới vấn đề nhiều lắm. Hứa Kiệt thấp giọng tại mặc Đốn giải thích nguyên nhân trong đó, Mạc Đốn lúc này mới chợt hiểu, cái này không phải liền là hậu thế thường gặp địa phương cùng trung ương tranh quyền kinh tế. Tô huyện lệnh việc này không làm phiền ngươi, về sau Mạc gia thuế má liền từ dân bộ tiếp thu. Đối tay lên nói. Đối thượng lời ấy sai rồi, thiên hạ này há có thể thu dân trực tiếp thu thuế đạo lý, nếu như có thể nào như thế Sao còn muốn huyện nhỏ làm gì? Về sau đại đường các châu huyện thuế má đều từ dân bộ tự mình đi thu được. Tô Lạc Sinh không khỏi mở miệng châm trọng nói, hắn có thể ngồi vững vàng trường an huyện lệnh cũng là căn cơ thâm hậu, không sợ chút nào đối trụ, mà lại hắn gần nhất bởi vì toàn thành dự cảnh hệ thống, chiến tích nổi bật, chính là tấn thăng khẩn yếu con đầu, chính là rất cần tiền tài đến chế tạo chiến tích thời điểm, tự nhiên một bước cũng không lường. Chúng chim mặc ra thôn thuế má hàng năm đây chính là một cái thiên văn sổ tự, há có thể như vậy buông tay. Đối trụ cũng là nghe vậy một trận chán để chỉ bằng dân bộ mấy người này đi toàn bộ đại đường thu thuế, kia quả thực là lời nói vô căn cứ. Cho nên muốn thu thuế vẫn là phải dựa vào những này bề lệnh. Hai người tranh chấp không hạ, đối mặt như thế tài Phú Kết Sủ ai cũng không nguyện ý nhượng bộ, nhưng mà này còn quan hệ đến về sau liên tục không ngừng thuế má. Không bằng chính chủ tại cái này, vậy liền nhìn xem chính chủ nguyện ý đem thuế má giao cho ai. Có thể, đối chủ đem đầu mâu chuyển hướng Mạc Đốn, hắn thấy mình dù sao cũng là nhất phẩm đại quan, Mạc Đốn tất nhiên sẽ làm ra một cái lựa chọn sáng suốt. Mạc Đốn lập tức muốn chửi mẹ, một cái là thượng thư đại nhân, một cái là quan huyện lại là hải quan, đây không phải để hắn gác ở trên lựa nửa Tô Lạc Sinh cũng nghĩ rõ ràng trong đó cửa ải, nếu bản về ưu thế mình cũng không phải là không có cơ hội, cũng liền gật đầu đồng ý với trụ ý nghĩ. Dân bộ chính là trưởng quản triều đình chi tiêu, tất nhiên có rất nhiều khẩn cấp chỗ cần dùng gấp tiền. Mặc Đốn nói. Đối chủ lập tức nuốt dâu gật đầu, ám đạo mặc ra từ bên trên đạo, đáp ý nhìn xem Tô Lạc Sinh xanh xám gương mặt. Nhưng mà Mặc Đốn giọng nói vừa chuyển lại nói, mà thành trường an chính là đế đô chi địa, quan hệ đại đường hướng về mặt mũi, thông thường giữ gìn quản lý càng là chi phí không biết. Tô Lạc Sinh lập tức sắc mặt từ âm chuyển tình. Đối trụ trong lòng lập tức thầm mắng Mặc Đốn cái này nhỏ cá neo chân trượng, lại còn nghĩ hai không đắc tội không gọi tức giận hừ nói, chiếu người nói như vậy liền không có biện pháp giải quyết. Mạc Đốn lắc đầu nói rằng, biện pháp ngược lại không phải là không có. A, nói nghe một chút. Đối trụ nói rằng, từ xưa đến nay, dân bộ cùng địa phương quyền kinh tế chi tranh chưa hề dừng lại, dân bộ thu được nhiều, địa phương thì khốn đốn không chịu nổi, nếu như dân bộ thu thiếu thì quốc gia suy nhược. Mạc Đốn nói chúng tim đen chỉ xảy ra vấn đề chỗ. Đối trụ chính là kinh tế chuyên gia, đương nhiên biết Mạc Đốn nói tới đạo lý. Lấy tiểu tử nhìn, một huyện thu thuế đại khái có hạ không bằng đem một huyện thuế má dựa theo tỷ lệ nhất định phân chia, một bộ phận đầu to trực tiếp xung nhập quốc khố, xưng là quốc thuế từ dân bộ thống nhất điều phối, một bộ phận khác thì lưu tại địa phương, xưng là địa thuế, làm địa phương công quỹ. Cứ như vậy, đã có thể bảo chứng dân bộ tài nguyên ổn định, lại có thể giải quyết địa phương khốn đốn nguy hiểm. Mặc Đốn trực tiếp đem hậu thế địa thuế quốc thuế lý luận chuyển cho hai người, mặc dù không có hậu thế phân chia như vậy mạnh, nhưng là so với đại đường có địa phương thu thuế, dân bộ thống nhất quy hoạch giáp chế độ thuế còn mạnh hơn nhiều. Tô Sinh lập tức nhãn tình sáng lên, hắn liền là giữ lại nhóm này thuế má cuối cùng đầu to vẫn là phải nộp lên dân bộ. Mà lại chối hoa thuế má cũng phải bẩm báo nguyên do, lại nói, đối chủ dù sao cũng là thượng quan, hắn không có khả năng một mực đẩy xuống đi, hắn vừa rồi thái độ cường nạnh cũng là bất đắc dĩ, nếu không dân bộ thống nhất chi phối, số tiền hướng kia rơi xuống ai trên đầu kia còn chưa nhất định đây gì ạ và sức Nếu như có thể dựa theo mặc đốn lời nói xưng là thường lệ, có thể lưu lại một bộ phận tài chính và thuế vụ tự do chi phối, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn. Quốc thuế, địa thuế. Đối chủ càng nghĩ con mắt càng sáng, chỉ cảm thấy mở ra một cái mới được thuế môn Tại hắn trước kia thu thuế quá trình bên trong, thế nhưng là rõ ràng cảm nhận được đến từ địa phương ở cản, nếu như lấy sự phân chia này, chỉ cần có thu thuế địa phương, liền không thể thiếu dân bộ thuế má, mà lại có thể kích thích địa phương tích cực thu thuế, bởi vì thu thuế càng nhiều, địa phương tương ứng có quyền kinh tế càng nhiều. Mặc Hầu ra quả nhiên không hổ là giường cột nước nhà, quốc thuế địa thuế phân chia, lão phu tất nhiên sẽ thượng tấu triều đình, để triều đỉnh tự công thương nghị. Đối trụ trình trọng nói, đối đại nhân quá khen, tiểu tử bất quá là từ hai vị tranh chấp thản nhân mà phát mà thôi, thực sự không dám danh công. Mạc Đốn Kiêm tủ nói. Mặc Hầu gia không cần quá khiêm tốn, nếu như phương pháp này thông qua, tất nhiên sẽ là đại đường địa phương hướng về phúc. Tô Lạc xin cảm khái nói, trung ương đem quyền kinh tế thống nhất lấy đi, địa phương dùng tiền giật gấu và vai, liền xem như có chính trị khát vọng cũng là không bột đấu gột nên hổ. Tôi huệ lệnh, những này thuế má đã bản quan tự mình đến thu, tự nhiên không có khả năng giao phó ngươi, bất quá trước ngươi dân tấu trương sự tình, bản quan hiện tại liền có thể cho ngươi hướng chuẩn việc này, ngày mai ngươi liền có thể đi dân bộ lĩnh tiền. Còn mặc gia thôn về sau thuế má, đợi bản quan thượng tấu triều đình này phân thuế chi pháp về sau, lại định đoạt sau. Đối trụ giải quyết cứ nói. Cẩn tuân thượng quan phân phó. Tô Lạc Sinh chỉnh trọng nói. Chương 212, Thiên Hạ Đệ Nhất Trang. Cùng Tiễn Thự Quan. Mặc Cửa Phủ, Mặc Đốn cùng Tô Lạc Sinh cung tiến tới trụ đợi đi. Mặc Hầu ra, hôm nay đa tạ. Tô Lạc Sinh thở dài một hơi, cảm kích hướng Mặc Đốn chắp tay nói, nếu như Mặc Đốn phân chế độ thuế có thể thực hành, vậy hắn cái này huệ lệnh liền tốt làm. Tô huệ lệnh lần trước viện thủ tri ân, Mặc Đốn không thể báo đáp, đây là việc nhỏ. Mặc Đốn khoát khoát tay nói rằng, ngư bang sự kiện thời điểm, Tô huệ lệnh mặc dù xem ở tần quỉnh trên mặt mũi nhưng là, lại giúp Mạc gia thôn đại ân, liền là từ đó về sau. Mặc ra thôn từ chân chính bay lên. Mặc đốn vừa chuyển động ý nghĩ, đã là người tốt, vậy là tốt rồi người đương đến cùng thấp giọng nói, tôi đại nhân, xin thứ cho tại hạ nói thẳng, quốc gia chế độ thuế chính là nước căn bản, dù là phân chế độ thuế cho dù tốt, thời gian ngắn đoán chừng căn bản không có khả năng thông qua. tôi huyện lệnh lập tức biến sắc, áo nào nói, hoảng bét, trúng kế. Nếu như triều đình coi như triều đình tán đồng phân chế độ thuế, không có một năm nửa năm cũng phổ biến không được, đến lúc đó hắn còn ở đó hay không trường an huyện còn chưa nhất định đâu. Tô huyện lệnh trước mắt, lại nhìn thấy mặc Đốn Thần Thanh khí nhàn đứng ở một bên, lập tức biết mặc Đốn sớm có chú ý, lập tức không ngại học hỏi kẻ dưới nói, còn xin mặc hầu ra chỉ giáo. Phân chế độ thuế mặc dù tốt, nhưng là dù sao chưa hề không ai áp dụng qua, trong đó yêu quyết không đủ cũng tự nhiên không được biết, nếu chọn một chỗ làm thí điểm, cứ như vậy liền có thể tra thiếu bổ đề luật, nếu như có thể thực hiện, thì phổ biến thiên hạ, coi như nếu như không thể được, cũng không tạo được bao lớn chỗ sơ suất. Tô Lạc Sinh như có điều suy nghĩ nói, Mạc hầu gia có ý tứ là để bản quan tranh thủ trưởng án huyện làm thí điểm. Mạc Đốn gật đầu nói, không thể Trương An huyện gần trong gang tấc, như có chỗ sơ xuất từ dĩ nhiên có thể kịp thời đốn hắn. Đương nhiên công lao cũng có thể ngay đầu tiên bị bệ hạ biết được. Mặc Đốn cười lại tăng thêm một câu. Tô Lạc Sinh trùng điệp hít một hơi, cái này đích xác là một cái cơ hội, phân chế độ thuế bản thân liền là Trường An huyện cùng dân bộ tranh chấp mà sinh ra, từ Trường An huyện làm thí điểm đó cũng là thuận lý thành trương. Kể từ đó, vô luận thành bại Trường An huyện đều có thể có đầy đủ tiền tài, nhưng là một khi thành công, làm dẫn đầu cải cách hắn, định có thể đi vào triều đỉnh chư công ánh mắt, thẳng tới mây xanh kế ngày như ngựa. Tô Lạc Sinh suy nghĩ bất quá thời gian ba cái hô hấp, liền đã làm ra quyết định, cùng tầm thường vô vi, còn không bằng nắm lấy cơ hội hảo hảo liệu một phát. Đa tại chỉ điểm, cáo tử. Tô Lạc Sinh chắp tay nói, hắn đạt được Mạc Đốn chỉ điểm, không kịp chờ đợi trở về làm công tác chuẩn bị. Tô đại nhân đi thong thả. Mạc Đốn đem nó đưa đến bên ngoài phủ, lúc này mới thở dài một hơi. Chuyện dừng ở đây, Mạc ra thôn thuế má vấn đề đã là kết thúc mỹ mãn, Mạc Đốn thở dài một hơi, quay người lại, lập tức nhìn thấy toàn bộ Mạc phủ đám người một cái không kéo tập hợp một chỗ, vô cùng đáng thương nhìn xem Mạc Đốn. Trời sinh ta tài tải tất hữu dụng, thiên kim tan hết còn tới. Không phải liền là hơn một vạn sâu a? Chỉ cần mặc ra thôn tay nghề không ném, cái này hơn một vạn sâu sớm muộn có thể kiếm về." Mặc Đốn Phong khàn nói, "Hơn một vạn sâu." Đương dòng giá 10 chiếc trở đầy đồng tiền hộ bộ áp vận xe ngựa đi ngang qua qua thành trường An Đường cái thời điểm, toàn bộ trường An Trình đều vì thế mà chấn động. Theo Lý thuyết hộ bộ hàng năm thu thế so một vạn sâu phải hơn rất nhiều, nhưng là từ cổ chí kim chưa từng có một thôn trang có thể giao nạp cao như vậy thuế má. Phan ra trong tử lâu, tất cả thực khách đều nhao nhao vọt tới giới hạn phía trước cửa sổ, từng cái trợn mắt hốc nhìn xem xe xe tiền tài. Một xe, hai xe, 10 xe. Tôn Tử Nhân nhìn xem hai con ngựa đều cật lực lôi kéo xe ngựa, trong lòng lập tức hiểu rõ, xem ra truyền luôn hoàn toàn chính xác là thật, 10 lượng xe ngựa hoàn toàn chính xác có hơn một vạn sâu tiền tài. Bạch Triệu ra tài, đây chính là hình dung một cái gia đình giàu có cao nhất Vĩ Quang, mà mặc gia tử vậy mà nửa năm thuế má vậy mà liền đạt đến Bạch Triệu, mà lại tất cả mọi người biết, mặc gia thôn ngay tại phát triển không ngừng, về sau mặc gia thôn mỗi tháng thuế má sẽ càng ngày càng nhiều. Nghe nói đây là mặc gia tử chủ động từ bỏ tước vị là quyền, chủ động nộp thuế. Phan trưởng quý lén nói, chỉ riêng mặc gia thôn giao nạp thuế má cũng đủ để mua mấy cái phan gia con rượu. Đám người gật đầu. Tại thành trường an liên quan tới mặc Gia thôn tin tức mẫn cảm nhất, dân bộ cùng trường an huyện nha đại quy mô xuất động, tin tức tự nhiên dấu không được. Mặc Gia thôn chỉ là giao nạp thuế má bạc triệu, kia mặc Gia thôn nên kiếm nhiều ít nhà. Phan trưởng quỹ chất tử sợ hai thằng nói, chỉ ít 30 vạn sâu đi, có người quen thuộc đại đường thuế xuất, nuốt nước bọn, nói lắp bắp, 30 vạn sầu, cái này cái này đem là một cái cỡ nào không lộ số lượng nha. Túc Nữ nói, vi phú bất nhân, nhưng là đám người nhắc lên mặc Gia thôn kiếm lấy như thế tại phú kết sủ thời điểm, cũng không có quan tại dàn đường, vi phú bất nhân mà cớ, bởi vì Mạc Gia thôn tiền tài đều là thông qua Mạc Kỷ Sáng tạo mới độ vật, mỗi đồng tiền đều dây đến Quang Minh chính đại đường đường chính chính, mà lại chuyện làm cũng là lợi quốc lợi dân tiến hành. Toàn bộ thành Trường An đều là truyền sướng mặc gia thôn tại thần thần thoại, chỉ dùng thời gian nửa năm, đem mặc gia thôn từ một cái nghèo rất mùng tơi thôn trang, lập tức sôi nổi trở thành nộp thuế bạc triệu thôn trang. Mà sáng lập đây hết thảy mặc gia tử, thì bị quan tại tài thần xưng Hào, mặc đốn tại mặc cửa phủ thuận miệng thơ cũng theo đó chuyển khắp toàn bộ thành Trường An. Dân bộ áp vận cỗ xe cách không mở được không lâu, mặc đón thơ mới câu cũng truyền khắp thành Trường An. Tử trợ sinh ta tại tất hữu dụng, thiên kim tan hết còn tới. Vô số người lặp đi lặp lại đọc câu thơ này từ, mỗi đọc một lần đều cảm thấy có một tầng lĩnh ngộ mới. Mặc gia tử không hổ là Mặc gia tử, chỉ bằng phần này phong khoáng, chúng ta không bằng ư? Tôn tử nhân nghe vậy ngửa mặt lên trời thở dài nói, chẳng những biết kiếm tiền, mà lại thi tử viết tốt, còn có cho hay không người được sống. Nhưng mà phan gia trong từ lâu, càng nhiều người chú ý tại thiên kim phía trên, mỗi một cái đều là tính toán Mặc gia tử 30 vạn sâu có thể đổi thành nhiều ít vàng. Vậy các ngươi liền sai, vậy các ngươi liền sai, Mặc gia thôn chỗ tiền kiếm được cũng đều là Mặc gia thôn tất cả mọi người tổng cộng có, căn bản không phải Mặc gia tử một người. Tôn tử nhân suy cười một tiếng nói rằng: "Làm sao có thể, mặc gia thôn chính là Mạc hầu gia đất phong." Phan trưởng quý chất tử không tin nói, hắn thấy những địa chủ kia lão gia làm sao có thể đem tới tay tại phú chắp tay nhường cho người. Tôn tử nhân cười đã ý, nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người mình, chậm rãi cấp một miệng nước trà nói: mặc gia thừa hành kiêm yêu phi công, thượng hiền tượng đồng, cho nên mặc gia thôn tất cả nghiệp vụ đều không phải là người tất cả, mà là mặc gia thôn tập thể tất cả." A, tất cả mọi người không khỏi một tràng to lên. Phan trưởng quý không khỏi tách ra lên ngón tay tính một cái, 30 vạn sâu phân đến Mạc gia thôn 5000 người trên đầu. Đây chính là trọn vẹn bình quân 60 sâu. Đây chẳng phải là Mạc Gia thôn đã là thiên hạ đệ nhất giàu trang. Trong tiểu lâu người kinh hô, không ít người yên lạc gật đầu, bình thường thôn trang ngoại trừ đại địa chủ bên ngoài, còn lại thôn dân phần lớn ở vào ấm no trạng thái. Mà Mạc Gia thôn chẳng những giàu có, còn có Mạc Gia thôn toàn thôn giáo dục bắt buộc cùng toàn thôn chữa bệnh miễn phí, cũng đủ để miểu sát đại đường vô số thôn trang, để vô số người vì đó hướng tới. Chương 113, ảnh hưởng triều chính. Công thôn gia trợ mục đi, Mạc Gia thôn giao nạp một vạn sâu thuế má tin tức, lập tức tại công thôn gia tử bên trong gây nên sóng to lớn. Một vạn sâu thuế Công Thâu Hạo không khỏi liễu lưỡi, lưỡi không thôi. Đồng dạng là 15 tuổi thiếu niên, mà hắn còn tại phụ thân giới cánh chim sinh hoạt, mà mặc ra tử lại tiện tay bạc triệu cự tài mắt cũng không thế nào. Mặc ra thật sự là tốt số, vậy mà kiếm lời nhiều tiền như vậy. Công Thâu vòng chua chua nói. Công Thâu ra gần nhất mặc dù tại cũng kiếm không ít tiền, nhưng là đầu to đều bị Vương gia cùng trưởng tôn ra cầm đi, lưu cho Công Thâu ra tiền tài đáng thương rất, nhiều lắm là tính một chút vất vả tiền, chỗ nào thấy hơn vạn sâu tài phú. Đúng đấy, chính là. Còn lại Công Thâu gia tử cũng là nhao nhao gật đầu, lập tức một cỗ chua chua bầu không khí tại Công Thâu gia tộc tràn Người so với người làm người ta tốt chết công tâu ra đi vào thành trường an về sau mặc dù so trước đó sinh hoạt đã khá nhiều nhưng là cùng mặc gia thôn so sánh giống như cách biệt một trời Cùng đến một tháng cá không bằng lui mà lưới mặc gia cử động lần này vừa vận chứng minh đây là một đầu chính xác con đường mặc gia có thể làm được công tâu ra cũng nhất định có thể làm đến chỉ cần công tâu ra tiếp tục cố gắng ngày sau tiền tài đương nhiên không thể thiếu công tâu Hồng trong mắt tinh quang lẽ lên đạo, mặc gia thôn hình thức để hắn thấy được công tâu ra quật khởi hy vọng Vâng gia chủ một đám mặc ra thôn từ đại lương và nói trong tay mô phẳ mặc ra thôn sản phẩm lại để tâm mấy phần. Theo bọn hắn nghĩ, chờ bọn hắn mô phỏng sản phẩm lưu thông thành trưởng An Thời Điểm, mặc ra tài phú tự nhiên mà vậy liền là của hắn rồi. Đương mặc ra thôn nội thuế tin tức Chuyển khắp toàn bộ thành trường An Thời Điểm, vô số người lúc này mới trợ hiểu phát giác nguyên lai like trong lúc bất tri bất giác, mặc gia thôn lại nhưng đã tụ tập nhiều như thế tài phú. Cùng một chút đại thương nhân che che lấp lấp khác biệt, mặc ra thôn phảng phất căn bản không có tiền tài không để ra ngoài khái niệm, trực tiếp để kết sủ tài phú bại lộ tại trước mặt mọi người, đưa tới sóng to lớn. Tại mặc đón xem ra, mặc gia thôn kiếm lấy tài phú kết sủ căn bản tránh không khỏi ánh mắt của mọi người cùng che che lấp lấp, phản chẳng bằng thoải mái công hai, để mặc gia thôn xưng là người người hâm mộ địa phương, để thế nhân nhìn thấy mặc học ý lực, cứ như vậy mới có thể tốt hơn đem mặc gia phát triển lớn mạnh. Thái cử điện, lớn triệu hội. Mắt thấy là phải đến tháng 6, hôm nay lớn triệu hội thì là bệ hạ sủng hạnh Cửu Thành cung trước một lần cuối cùng lớn triệu hội. Cho nên trước đó tích lũy chuyện đều phải nắm chặt thời gian xử lý hoàn tất, bằng không đợi đến lý thế dân sủng hạnh cựu Thành cung về sau, chỉ sợ lại muốn nhiều sinh khó khăn chất chở. Rất nhanh, từng kiện chính vụ toàn bộ đều lấy ra nghị luận. Ba tỉnh lục bộ ở giữa không còn có từ chối cùng tranh chấp, tương hô ở giữa phối hợp đến hết sức ăn ý, liền ngay cả khó nói nhất đối chủ cũng là khó được hào phóng một lần, đem trước khất nợ một chút thuế ruộng rất sung sướng bộ tốt. Không ít triều thần trong lòng mịn cười, đều biết đối chủ hôm nay hào phóng là bởi vì gì mà đến, còn không phải mặc ra thôn nộp lên bạc triệu thuế má cùng ngày sau mỗi tháng không ít thuế má làm nền khí. Trong lúc bất chi bất giác, mặt trời đã cao cao dâng lên. Dưới nắng ánh nắng nướng lấy hoàng cung, một người mặc màu ửng đỏ quan ngũ phẩm viên phẩm giai thấp nhất, cho nên vị trí của hắn cũng nhất rượi vào cổng, chỉ cảm thấy phía sau lưng một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, chỉ chốc lát, phía sau lưng đã sớm liền đã mồ hôi đầm đìa. Màu ửng đỏ của áo quan viên cảm giác được bi thương vết mồ hôi, trong lòng âm thầm kêu khổ nói, hy vọng lần này bệ hạ sủng hạnh Cửu Thành cung có thể đem ta mang về sau, nếu không ý theo như thế viêm trời nóng khí, còn muốn lưu tại thành Trường An, chẳng phải là khổ thân. Màu đỏ của viên ánh mắt không tự chủ được liếc về phía, phía trước nhất phòng Huyền linh, mình có thể hay không đi Cửu Thành cung liền muốn nhìn phòng đại nhân thượng thức không thượng thức. Phong Nguyên Linh cũng cảm thấy thái cực điện hơi bước, gặp công việc đã hoàn tất, khởi bẩm bệ hạ. Ba tỉnh lục bộ tất cả chuyện di công việc đều đã hoàn thành, tất nhiên sẽ cam đoan bệ hạ xuống hành cự thành cùng trong lúc đó vận chuyển bình thường. Đây là lần này tùy hành quan viên danh sách, mời bệ hạ xem qua. Phong Nguyên Linh bẩm báo về sau, đưa cái trước tấu trường, bàng Đức lập tức tiếp nhận, đưa tới Lý Thế Dân trong tay. Khởi bẩm bệ hạ, binh bộ đã hoàn thành giao tiếp, Cự Thành cung phòng ngự đã bố trí hoàn tất, 16 vệ tướng sĩ tất nhiên có thể thể sống chết bảo vệ bệ hạ toàn. Linh thượng sau khi hoàn thành, lập bước nhanh về phía trước đạo, lần này ẩn quân bọn người tự mình phụ trách Lý Thế Dân tại Cựu Thành Cung an toàn phòng ngự. Vượt qua tất cả mọi người dự kiến, Lý Thế Dân cũng không có lật xem phòng huyền linh tấu chương, chậm rãi nói rằng, chúng ai khanh vất vả, chỉ là lần này, Cựu Thành Cung chi hành trì sợ cũng muốn hủy bỏ. Cái gì? Hủy bỏ? Lập tức trong triều đình sôi trào lên. Cựu Thành Cung chuyến đi cũng không phải là Lý Thế Dân ham hưởng lạc, quả thật khí trời nóng bức bố trí, lại thêm trường tôn hoàng hậu bệnh tình, cho nên trên triều đình cũng không có bao nhiêu lực cản, nguyên bản hết thảy công việc đều đã chuẩn bị hoàn thành, hiện tại Lý Thế Dân vậy mà nói bỏ. Bệ hạ anh minh, thương tiếc xuất dân, quả thật thiên hạ bách tính phúc khí Không dính đạt đột nhiên khẽ giật mình, lập tức coi là lý thế dân là vì thường tiếp sức dân mà như thế gây nên, lập tức vui vẻ nói: "Bệ hạ anh minh." Lập tức không ít quan văn một trận ca công tụng đức thanh âm. Trưởng Tôn Vô Kỵ nhướng mày, đứng dậy bước ra khỏi hàng nói: "Bệ hạ, thành chương ăn khô nóng vô cùng, kể từ đó, chỉ sợ bất lợi cho hoàng hậu nương nương khôi phục." Trưởng Tôn hoàng hậu chính là trưởng tôn gia lớn nhất dựa vào, Trưởng Tôn Vô Kỵ tự nhiên không hy vọng trưởng tôn hoàng hậu sẽ ra chuyện. Đúng đấy, hậu nương nương bệnh tình chính là đại sự, bệ hạ chớ có dễ tin bọn này chua tố tại, làm trễn hoàng hậu thân thể. Trình Kim mở to hai mắt nhìn không chút khách khí trực tiếp cùng quan văn đổi. Trình Lao thất phu, ngươi trời có ngậm máu phun người, chúng ta cái nào khuyên qua hoàng thượng. Không dĩnh đạt lập tức một ngụm lão huyết phun lên tim, Trình Giảo Kim cái này bồ địa chụp đến làm cho hắn nén giận. Triều đình lại muốn cái vã, Lý Thế Dân trùng điệp hừ một tiếng, lập tức toàn bộ triều đình yên tĩnh imắng. Lần này hủy bỏ cựu thành cung chuyến đi, cũng không phải là nguyên nhân khác, mà là đã không cần. Lý Thế Dân nói, không cần. Triều thần lập tức không hiểu, không biết Lý Thế Dân lời nói là có ý gì. Lý Thế Dân không có giải thích, với tay, lập tức mười tên mỗi người bưng cái bạch khói lượn đồng đến. Đây là băng buồn. Triều thần cảm thụ được thái cực điện bên trong nhẹ nhẹ mát mẻ, không khỏi kinh ngạc nói, không phải nói, trong hoàng cung tồn băng sớm đã dùng xong rồi sao? Không tệ, đây chính là băng. Bất quá cũng không phải là cung trong dấu băng, mà là mặc Đốn tiểu tử kia trước ra chế băng chi pháp, đêm qua vừa mới chế tắt tốt khối băng. Lý Thế Dân đặc ý nói, Mặc Đốn thí nghiệm sau khi thành công, Lý Thế Dân kéo lên hoàng cung đại lượng diêm tiêu, đi suốt đêm chế được không ít khối băng đến, đầy đủ toàn bộ hoàng cung băng chi phí. Cái gì? Ngay mua hè tạ băng. Tất cả triều thần cũng là bất khả tư nghị nhìn trước mắt băng buồn. Mặc gia tử kế giao nạp bạc triệu thuế má về sau, lại một lần nữa đưa tới cả triều trọng thần chú ý. Trải qua lý thế dân tự mình giải thích, lại thêm trước mắt như sắt thép sự thật, đông đảo triều thần lúc này mới tin tưởng Mặc ra từ ngày mùa hè tạo băng sự thật, có liên tục không ngừng khối băng cung ứng, trưởng tôn hoàng hậu vậy dĩ nhiên không cần lại đi Cự Hoa cung nghỉ mát, lưu tại thành trường an toàn bộ mùa hè cũng sẽ thanh lương vô cùng. Mặc ký lại một lần nữa lặng yên hiện hiện uy lực, trực tiếp cải biến triều đình quyết Chương 214: Tại Hữu triều Băng buồn rất nhanh tản mát ra uy lực, chỉ chút Khí cực điện bên trong khô nóng nhiệt khí đã tiêu tán hầu như không còn, chói chăng ngày mùa hè có thể cảm giác được cuối thu khí sảng cảm giác, quả thực là nhân sinh một đại hưởng thụ. Khó trách Bệ hạ vì bỏ cựu thành cung chi hành. Chúng thần lập tức giật mình, nếu như mỗi ngày đều có thể sinh hoạt tại như thế hiệp nghị hoàn cảnh bên trong, vậy dĩ nhiên không cần thiết lại đi địa phương khác nghỉ mát, phải biết đế vương xuất hành, cần liên lụy các mặt thật sự là nhiều lắm. Bệ hạ, không biết ngày mùa hè tạo băng phí tổn như thế nào, có thể hay không đại quy mô phổ biến. Đối trụ hỏi tất cả mọi người quan tâm vấn đề. Chư vị ái khanh yên tâm, đây là tường xương cũng chính là diêm tiêu, chỉ cần đem diêm tiêu vào nước liền có thể chế băng, chế tác đơn giản, mà lại theo mặc đốn tiểu từ này nói, những này trong nước diêm tiêu lần nữa nấu cạn, còn có thể lần nữa tuần hoàn sử dụng. Lý Thế Dân cất cao giọng nói. Trung thần lập tức giật mình, công bộ thượng thư đoạn Luân cảng làm mừng rỡ nói rằng, bệ hạ yên tâm, diêm tiêu cũng không phải là hiếm thấy chi vật, không bao lâu, công bộ tất nhiên sẽ cho bệ hạ tìm tới đầy đủ diêm tiêu. Công bộ trưởng quản Thiên Hạ Công nghiệp và Khai thác mỏ, đương nhiên đối diêm tiêu cũng không xa lạ gì chỉ riêng công bộ nắm giữ công nghiệp và khai thác mỏ bên trong, liền có diêm tiêu sản xuất, khác không dám hứa chắc, nhưng là cung ứng hoàng cung, kia đoạn luôn vẫn là lòng tin chắc đấy. Đoàn Hải Khanh có lòng, chờ đợi riêng tiêu chế băng đại quy mô chế tác về sau, chư vị ái Khanh liền không cần bốc lên nóng bức làm việc. Lý Thế Dân vung tay lên đạo, loại này thu mua lòng người tự động, Lý Thế Dân quả thực là xe nhẹ đường quen. Đa tạ bệ hạ. Đối với triều đình trư công tới nói, vốn chính là thiên kim thân thể, bình thường cầm ý ngọc thực, tự nhiên không ý thụ kia khổ. Đồng thời trong lòng âm thầm tán thưởng, ngày mùa hè tà loại này quỷ phụ thần công thủ đoạn cũng chỉ có Mặc ra có thể làm được. Lý Thế Dân nhìn thấy Triều Đình một trận hài hòa, gật gật đầu lại nói, "Hôm nay bàn lại một chuyện, cái kia chính là dân bộ thượng thư đối trụ sở kiến nói phân chế độ thuế." "Phân chế độ thuế?" Triều Đình chư công lập tức một trận kinh ngạc, không khỏi nhìn về phía hàng trước đối trụ. Đối trụ đi đến hàng đầu, chắp tay đến, "Chư vị đồng liêu, bản quan tại lần này Trương Thu Mặc ra thôn thuế má thời điểm, vừa vận động phải trưởng an huyện tô hội lệnh, thế nhưng là tự mình kinh lịch dân bộ cùng chư trước đã lâu mâu thuẫn, quyền kinh tế chi tranh." "Quyền kinh tế chi tranh?" Triệu Đình chư công lập tức trong lòng hiểu rõ, cho tới nay Triều đình cùng châu huyện ở giữa áp dụng phương pháp đều là địa phương thu thuế, từ dân bộ thống nhất quy hoạch cụ thể thuế má công dụng. Cứ như vậy, khó tránh khỏi bay tán loạn không đều đều, liền sẽ tạo thành không ít địa phương khốn đốn không chịu nổi. Triều thần lập tức giật đầu, cả nước nhiều như vậy châu huyện, khó tránh khỏi sẽ có chiếu cố không đến địa phương. Nhất là một chút huyện giàu, bản địa thu thuế nhiều, kết quả thu được thu thuế ngược lại phụ cấp đến huyện nghèo trên thân, liền sẽ tạo thành rất nhiều nơi thu thuế không tích cực. Năm ngoái cả nước tám thành quận huyện thuế má vẹn vẹn qua khỏi dân bộ phát xuống tiêu chuẩn, vượt qua tiêu chuẩn lắc đắc không có mấy. Lớn trụ nói ra một cái sự thực mọ me, Thuế má có thể nói là một quốc gia căn bản, quân đội chi tiêu, quan viên bổng lộc, đế quốc vận chuyển, quốc gia phát triển đều cần thuế má đến trợ trống, nếu như thu thuế giảm bớt, vậy liền đại biểu cho một quốc gia giảm bớt. Nhưng mà thật đáng tiếc, có đôi khi tiền là thật không đủ dùng, lúc này, trưởng quản tiền tài dân bộ rất hiển nhiên liền đem tiền tài dùng tại nhất địa phương cần, mà địa phương phát triển thì bị đặt ở cuối cùng. Quốc gia cần dùng tiền, mà địa phương thì cần muốn phát triển, cho nên bạn quan cho rằng thành lập hợp lý phân chế độ thuế, đem thuế má một phần thành hai, đại bộ phận về thống nhất quốc gia quy hoạch, một phần nhỏ thì để các quận huyện lưu lại dùng riêng, cứ như vậy tức chiếu cố triều đình cùng địa phương lại có thể nhường đất phương tích cực thu thuế. Đối trụ tổng kết nói rằng, cái này không thể được. Triều đình thuế má vốn là khẩn trương, nếu như tại nhường đất phương giữ lại một bộ phận, vậy sẽ chỉ để quốc gia tích bẩn suy yếu lâu ngày. Đối trụ vừa mới nói xong, Phong Huyền Linh cái thứ nhất nhảy ra phản đối, hắn nhưng là phụ trách chính vụ, tự nhiên biết triều đình hàng năm chi tiêu có bao nhiêu. Phong tướng lời ấy sai rồi, các châu huyện mới là đế quốc thuế má căn cơ, nếu như địa phương giàu có, kia triều đình thu thuế sẽ tăng nhiều. Đối trụ phản bác, địa phương giàu có, triều đình cuối cùng chắc chắn bất lợi cho đế quốc ổn định. Trưởng Tôn vô kỵ lắc đầu nói rằng, Cổ đại từ trước thực hành cường quyền yếu nhánh, sợ nhất địa phương làm lớn, uy hiếp trung ương thống trị. Trưởng Tôn đại nhân, một chỗ làm sao có thể uy hiếp trung ương? Thu hút một chỗ giàu có chính là là dân chúng địa phương hướng về phúc khí, tức có thể thể hiện bệ hạ nhân đức hướng về trị, lại có thể vì đế quốc cống hiến càng nhiều thuế má. Ngụy Trinh đứng dậy vì đế trụ giải thích, hắn thấy dạng này có thể chiếu cố địa phương cùng triều đình phân chế độ thuế, tự nhiên là bách tính phú khí. Toàn bộ triều đình lập tức chia làm hai phái, phản đối cùng đồng ý phân chế độ thuế càng có lý hơn tự, ai cũng không thuyết phục được ai. Lý Thế dân vung tay lên một cái, lập tức toàn bộ triều đình an tĩnh lại. Quần kinh tế chi tranh Từ xưa đều có, lệnh nghe thì ngầm kiêm nghe thì mình, đã việc này là do ở dân bộ cùng trường an huyện chi tranh dẫn phát, chấm đã sớm thông chi trường an huyện lệnh trở ở bên ngoài, không bằng nghe một chút trường an huyện lệnh giải thích như thế nào nói. Lý Thế Dân nói, chỉ chốc lát, một người thị vệ dẫn đầu đầy mồ hôi trường an huyện lệnh Tô Lạc Sinh thái cực điện. Vì thần tham kiến hoàng thượng, Tô Lạc Sinh rất cung kính hành lễ nói, "Tôi Ái khanh bình thân, phân chế độ thuế chính là bởi vì ngươi cùng hộ bộ tranh chấp mà lên, lúc này nhưng nói thoải mái, chém tố ngươi vô tội." Lý Thế Dân nói, "Rõ." Tô Lạc Sinh lập tức dũng khí một tráng, ngang nhiên nói, "Chư vị đại nhân, Trường An huyện chính là đế đô chi địa, thường ngày giữ gìn trôi háo tiền tài không ít, từ năm sau mới phát hiện tại, Trường An huyện bởi vì thiếu khuyết tiền tài trí ít có 3 tòa cầu, năm đầu đường cần gấp tu trình, đã thành Trường An bản đá xanh đường, Trường An huyện ngoại trừ có thể bảo đảm chứng đại đạo giữ gìn bên ngoài, còn lại nhiều con đường cần lập tức tu bổ, lại một mực trì hoãn, lại thêm huyện nhà tu sửa. Tô Lạc sinh lớn nổ nước miệng, tụng lưu nói, tam sinh bất hạnh, chi huyện phụ cách, mà hắn trực tiếp bám vào đế đô bên trên, quả thực là mười thế nhân. Trong đó gian khổ cũng không cần nói. Sửa cầu trải đường tự nhiên có bách tính phục lao dịch thời điểm tu sửa, chờ đến thu được về tự nhiên giải quyết. Phòng Huyền Linh cao mày nói: "Phong đại nhân, thành trường an chính là dòng người nhất là thông suốt trố mỗi ngày mấy vạn bách tính ra ra vào, vào, nếu là cũng chờ đến thu được về bách tính phục lao dịch, chỉ sợ trở ngại." Tô Lạc Sinh cười khổ nói: Phong Huyền Linh lập tức một trận trầm mặc, Tô Lạc Sinh nói đích thật đúng đúng tình hình thực tế. Phân chế độ thuế mặc dù có đạo lý riêng của nó, nhưng chế độ thuế chính là quốc gia của trụ, há có thể nói đổi liền đổi." Trưởng Tôn Vô Kỵ vẫn như cũng là phản đối nói. Không ít chiều thần lập tức gật đầu tán thành, mặc dù địa phương khốn đốn ai cũng biết, nhưng là dù sao không đến khẩn yếu quân đầu, không có người dám can đảm coi trời bằng vùng. Mạo hiểm cải tiến phân chế độ thuế. Lý Thế Dân cũng gật đầu đồng ý, hắn mặc dù rất là yêu thích phân chế độ thuế phương pháp, nhưng là dù sao đại đường kiến quốc không lâu, chính là cần ổn định thời điểm, lúc này hắn đương nhiên không hy vọng tái sinh tên nhánh. Đối trụ lập tức một trận thất vọng, y theo ánh mắt của hắn, đương nhiên biết phân chế độ thuế chỗ tốt, phân chế độ thuế thi hành về sau, có thể đem nguyên bản nhỏ nhánh tiểu tiết chuyện truyện rời đến địa phương trên đầu là được, hộ bộ chỉ cần trưởng không lớn chi tiêu liền có thể, nhưng là hắn cũng thừa nhận cái này đích xác là không phải một ngày hai ngày liền có thể thông qua chuyện. Tô Lạc Sinh đã sớm biết được sẽ có tình huống như vậy nói, khởi bẩm hạ, vi thần cũng rất là đồng ý trưởng tôn đại nhân quan điểm, quốc gia chế độ thuế hoàn toàn chính xác không thể khinh động. Lập tức triều đình trư công ngoại ý muốn nhìn Tô Lạc Sinh một chút, không rõ mới vừa rồi còn là vì địa phương dãy quyền hắn, làm sao đột nhiên liền phản bội, chẳng lẽ là em ngại trưởng tôn vô kỵ quyền thế, liền ngay cả lý thế dân cũng không nhịn được đúng mày. Nào biết, Tô Lạc Sinh lập tức lấy ra một bản tấu trường rất cung kính đưa đạo lý thế dân trước mặt nói, nhưng mà vi thần cho rằng phân chế độ thuế chính là giải quyết hộ bộ cùng địa phương các huyện quyền kinh tế tranh chấp phương án tốt nhất, bất kỳ cái gì tân sinh chế độ khó tránh khỏi sẽ có đủ loại thiếu hụt, Trường An huyện nguyện ý trở thành phân chế độ thuế thí điểm, vì bệ hạ cha thiếu bổ đề loạn, nếu như có thể thực hiện, vậy sẽ thiên hạ hướng về phúc, nếu có thiếu hụt, trường An huyện gần tại chết xích, cũng có thể kịp thời ổn nắn. Tất cả mọi người lập tức trong lòng nhất truyền, lập tức minh bạch Tô Lạc sinh dự định, trong lòng không khỏi ám đạo Tô Lạc sinh đánh thật hay chú ý. Chư vị khanh cho rằng như thế nào? Lý Thế Dân trong mắt tình quang lóe lên nói, vi thần tán thành. Đối trụ dẫn đầu nói: "Cứ như vậy, dân bộ cùng địa phương đều đã tán thành, lại thêm chỉ có Trường An huyện một cái thí điểm mà thôi, bọn hắn tử dĩ nhiên không cần thiết uổng làm tiểu nhân." Lập tức, Trường An huyện làm phân chế độ thuế thí điểm, liền định ra như thế. Chương 215: Bệ bới hiệu quả đồ. Sự thật chứng minh, đối với hoàng đế tới nói, chỉ cần trên địa bàn của mình có đồ vật, hết thảy đều không là vấn đề, thời gian một ngày, toàn bộ thành Trường An chúng quanh nghiêm tiêu đều đã bị vơ vét không còn làm gì. Ngày thứ hai sản xuất khối băng, cũng đủ để cung ứng toàn bộ hoàng cung chi phí, ngày thứ 3 liền đã ứng triều đình liền đã dư xài. Lập chính điện bên trong, Bốn cái băng buồn liên tục không ngừng tản ra hơi lạnh, tản ra nhẹ nhẹ khói trắng, toàn bộ điện bên trong thời tiết nóng toàn bộ tiêu tán, nhẹ nhàng khoan khoế động lòng người, một khi băng trong chậu khối băng hóa xong, lập tức liền sẽ có cung nữ đổi cái trước mới băng buồn, tiếp tục duy trì trong tiệm nhiệt độ. Trên giường êm, một thân thái sắc cung trang trưởng nhạc công chúa một mặt trịnh trọng cầm ống nghe bệnh, ngay tại cho nằm tại trên giường êm trưởng Tôn hoàng hậu trấn trị, mặc dù sớm có thai ý đã sớm trấn trị qua, trưởng Tôn hậu, hậu thân thể đã không việc gì. công thở một hơi, trong ống nghe bệnh hậu lấy ra. Đồng thời bông ra huyết tắc kế mừng dỡ nói rằng chẳng những quốc tử tửm học sinh thả nghỉ ngơi liền ngay cả nữ viện y học cũng không ngoại lệ đồng dạng thả một tháng nghỉ ngơi Đúng là như thế trường nhạc công chúa lúc này mới có thể trở lại trong hoàng cung cùng trường Tôn hoàng hậu là tụ vẫn là trường nhạc y thuật cao minh mẫu hậu cảm giác thân thể đã khá nhiều trường Tôn hoàng hậu một mặt vui mừng nói rằng làm công chúa cô lúc đầu không cần tiếp nhận học y nuôi khổ mà trường nhạc công chúa vì bệnh tình của mình lại thích như mà ngọn phần này Hiếu tâm có thể nào không cho trường Tôn hoàng hậu cảm động mẫu hậu lại tới cho người ta hay nhi bất quá học được mấy ngày kỹ thuật mà thôi Chỗ nào hơn được các thái ý đi, bất quá mâu hậu lần này khỏi hẳn, vẫn là may mắn mà có những này băng buồn giải nóng. Trương Nhạc công chúa gấp giọng. Trương Tôn hoàng hậu khí tật sợ nhất liền là khốc trời nóng khí, thường thường sẽ khiến lòng buồn bực triệu chứng, trước kia trong hoàng cung mặc dù dĩ nhiên có dấu băng, nhưng là đây chẳng qua là tại nóng bức nhất thời điểm, mới có thể lấy ra giải nóng, nơi nào sẽ giống như bây giờ xa xỉ như vậy dùng băng, thiếu đi cốc nhiệt dày vỏ, Trương Tôn hoàng hậu khí tật đương nhiên tốt chuyển hơn nhiều. Nguyên bản đi Cựu mát, trong đang lo lắng muốn nhi vừa lúc có cái này chế băng chi pháp, vừa vặn để mẹ con chúng ta có thể đoàn tụ. Trương Tôn Hoàng hậu cảm cái nói, một khi muốn đi Cửu Thành cung chỉ sợ không phải 1 2 tháng có thể trở về, trường Nhạc công chúa còn muốn đi nữ viện y học, vậy dĩ nhiên không thể đi theo mà đi. Mặc dù đến Cửu Thành cung tương đối mát mẻ, nhưng là tàu xe mệt mỏi cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng, hiện tại có thể ở tại Lập Chính điện còn có thể hưởng thụ được như thế thoải mái dễ chịu hoàn cảnh, tự nhiên là không thể tốt hơn. Nghe nói cái này riêng tiêu chế băng là Mặc hầu ra phát minh. Trường Nhạc Hiếu Kỳ nhìn bốn phía băng buồn, mặc đốn ngày mùa hè tạo băng thủ đoạn, để cô rất là sợ hai tháng phục. Trương Tôn Hoàng hậu khẽ mỉm cười nói, ngoại trừ hắn Còn có ai có thể làm ra những này vật ly kỳ cổ quái tới? Mẫu hậu, cái này chế băng chi pháp cũng không phải vật ly kỳ cổ quái, mà lại có thể để cho mẫu hậu bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, cái kia chính là tốt nhất học vấn. Trường Nhạc công chúa dịu môi nói rằng, vẫn là trường nhạc hiếu thuận. Mẫu nữ hai người ở một bên nói thể mình lời nói, vui vẻ hòa thuận. Phanh. Lập chính điện đại môn bị một thân tràn đầy bùn dấu vết lý chỉ trùng điệp đẩy ra, lập tức một cỗ nhiệt khí nào vào trong điện. Vẫn là mẫu hậu nơi này mát mẹ. Lý bổ nhào vào trường tôn hoàng hậu trước mặt băng buồn, cảm thụ mát mẹ không khí, sảng khoái nói, lại đến cái nào điên đi chơi. Làm sao làm sao làm đầy người đều là bùn Trường Tôn hoàng hậu cưng chiều cầm thân tay, đem lý chỉ trên mặt bùn lao đi. Khởi bẩm mẫu hậu, mặc đốn ngay tại kia đảo hồ nước, hài nhi không cẩn thận dính lên một điểm bùn. Bất luận cái gì tiểu hài đều thiên nhiên thân cận mẫu thân, dù là mẹ của mình là hoàng hậu, nếu là lý thế dân ở đây, lý chỉ đoán chừng đã sớm lẫn mất xa xa. Mặc hầu ra hắn vì cái gì đào hồ nước, nuôi cá a? Trương nhạc công chúa kinh ngạc nói. Trương Tôn hoàng hậu cũng lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Là dùng đến bơi lội nghỉ mát, muốn tu kiến một cái thật là lớn bể bơi, ao nước đều là lam, nhưng dễ nhìn. Lý Chỉ nói liên tục mang khoa tay nói: "Cửu đệ, ngươi lại nói cái gì mê sảng, nước chuyện gì xảy ra lam?" Trường Nhạc cưng chiều sờ lên Lý Chỉ bẩn mặt. Bể bơi chưa nghe nói qua, Tả Hữu cũng bất quá là tắm rửa địa phương, nhưng là tắm rửa dùng nước như thế nào là màu lam nước đâu? Là thật? Không tin, Hoàng thị ngươi nhìn. Lý Chỉ gặp trường Nhạc không tin, lập tức gật mắt, đưa tay từ ống tay áo lấy ra một tờ giấy vẽ đưa tới trường Nhạc trước mặt. "Đây là." Trường Nhạc công chúa không hiểu tiếp đi tới nhìn một chút, lập tức bị họa bên trong cảnh sắc hấp dẫn. Dọng lượng trong hồ nước, một vũng màu xanh lam nước. Sóng nhỏ dập dờn, ba mặt bảy khắp cầm thạch phiến đá, một lần cuối thì bảy khắp hà cát, lại thêm mặc đốn xuân thu bút pháp, một bộ tuyệt mỹ bể bơi họa sôi nổi trên giấy. Mặc đốn nghĩ mát kế hoạch, ngoài ý muốn bắt gặp Lý Thế Dân tự nhiên lộ rõ, mặc đốn dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem bể bơi cũng như lên, miễn cho ngày sau lại bị Lý Thế Dân tìm nợ bí mật. Đồng thời dâng lên đi còn có này tấm bể bơi hiệu quả đồ, Lý Thế Dân thấy được lần đầu tiên liền quyết định trong hoàng cung tu kiến một cái bơi, mà mặc đốn thì không hề nghi ngờ bị bắt trắng định, phụ trách vì hoàng cung tu kiến một cái bơi, dù sao chỉ có hắn tu kiến qua loại này mới độ chơi. Thật đẹp. Trương Nhạc công chúa lập tức bị họa bên trong mỹ cảnh hấp dẫn. Bay cát, nước biển, đây quả thực là Và đích thân tới lớn như biển. Trường tôn hoàng hậu nghĩ nó nói, biển cả." Trường Nhạc công chúa lập tức nhãn tỉnh sáng lên, lâm vào mơ màng bên trong. "Hậu thế bể bơi phong cách vì cái gì cao như vậy, nguyên nhân trọng yếu nhất cái kia chính là cho người ta một loại đưa thân vào trong biển rộng cảm giác. Càng là lâu tại trong thân cùng, càng là hướng tới tự do, biển cả liền là bao la nhất, nhất tự do tự tại đại biểu." Trường Nhạc công chúa không khỏi đối họa bên trong bể bơi càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Ngay mùa hè chói chang, Quá dịch bên cạnh ao mấy quả một người ôm thô liễu rủ bên trên, mấy cái trốn qua thái giám đuổi theo ve sầu càng không ngừng têu to, vì cái này thiêu đốt trời nóng khí nhiều hơn mấy phần bực bội khí tức. Tại quá dịch bên cạnh ao một cái tiền đệ trước. mặc Đốn ngay tại đầu đầy mồ hôi chỉ huy một đám công tượng ra sức công việc, mặc dù có mặc ra máy móc trợ rút, hiệu suất tăng lên không chỉ gấp 10 lần, nhưng là mặc Đốn cho hoàng cung tu kiến bệ bơi, nhưng so sánh mặc phủ hậu viện công trình lượng phải lớn hơn nhiều. Trưởng thành khu phải sâu qua một trượng, nhi đồng khu tuyệt không thể qua ba thước trở lên, câu đáy chỗ, nước sâu hai trượng, đường đua muốn đạt qua 50 thước. Mặc đốn đem yêu cầu của mình đâu ra đấy bản giao cho đem làm dám phái tới công tượng phụ trách tu kiến Dĩ nhiên không phải mặc ra con cháu mà là đem làm dám phái tới công tượng cầm đầu là một cái trung niên đem làm đại tượng tay nghề cực kỳ cao siêu, phóng tới mặc thôn cũng vẹn vẹn chỉ có thể trương lao đầu bọn người có thể so với được hầu ra yên tâm tất nhiên sẽ không chậm chế kỳ hạn công trình trung niên đem làm đại tượng đầu đầy mồ hôi bảo đảm nói hắn thấy tu kiến này bể bơi đã là chuyện đơn giản nhất mặc dù công trình lượng hơi lớn nhưng là tu kiến hoàn thành chỉ là vấn đề thời gian bản thân cũng không có cái gì kỹ thuật hàm lượng Mạc Đốn lần nữa tuần sát một lần về sau, phát hiện hết thể vận chuyển bình thường, cái này mới trở lại Liễu rủ kế tiếp đỉnh Nghị Mạt dưới, phát hiện đỉnh nghỉ Mạt trên bàn đá mình bạn vẽ đã sớm không cánh mà bay, lúc này mới nhớ tới vừa rồi Lý Chỉ lén lén lút lút động tác, khẳng định là bị hắn cầm đi. "Xá đệ tinh nghịch, cầm đi mặc hầu ra bản vẽ, xin hãy tha lỗi." Một cái nhẹ như hoàng oanh thanh âm tại Mạc Đốn phía sau vang lên chương 216, ban đường băng. Mạc Đốn quay đầu trở lại xem xét, chỉ gặp một cái tướng mạo hơi quen thuộc trang thiếu nữ lôi kéo một bộ hữu túi đầu Lý đi tới, đối Mạc Đốn có chút đi một cái vật phúc. Không dám nhận, Mạc Đốn vội vàng né tránh có thể xưng lý chỉ vì đệ đệ, vậy dĩ nhiên là công chúa. Người là lý chất. Mặc Đốn càng trước mắt cung trang thiếu nữ càng cảm thấy quen thuộc, đột nhiên đột nhiên thông suốt, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, cái này không phải liền là ngày đó bị Lý Thừa Kiền đưa đến Mạc phủ trưởng nhạc công chúa a. Ngày đó trường nhạc sử dụng dùng tên giả, mong rằng mặc hầu ra thứ lỗi. Trường nhạc công chúa hơi đỏ mặt nói rằng, dù sao nhận qua nghiêm ngặt lễ nghi công chúa bị vạch trần giả gái, trên mặt mũi có chút ban hoan. Hai người rất có án ý không có nói Mạc Đốn giải cứu trưởng nhạc hô nước một chuyện, mặc dù nhưng đã là nửa công khai bí mật, nhưng là kia dù sao quan hệ mặt mũi của hoàn gia. Vẫn là như vậy coi như chưa hề phát sinh cho thỏa đáng. Mạc Đốn tiếp nhận trường nhạc công chúa trả lại bản vẽ, chắp tay nói, "Đa tạ công chúa trả lại bản thảo đồ, vi thần vô cùng cảm kích." Mạc hầu ra nhìn bản vẽ lại tạ cũng không muộn. Trường nhạc công chúa sắc mặt một hách, tựa hồ có chút ngượng ngùng nói, "Mạc Đốn kinh ngạc, đưa tay mở ra bể bơi hiệu quả đồ, không khỏi hơi sửng sở, đây cũng không phải là vi thần vẽ hướng về bản thảo. Chỉ gặp bản thảo trên giấy, tất cả tình cảnh cơ hồ giống nhau như lúc, nhưng lại rất rõ ràng có chút sinh đẹp vết tích, cũng không phải là Mạc Đốn bản thảo." Mạc Đốn ngươi phê duyệt sớm đã bị hoàn tỉ đổi. Lý Chỉ khinh bị nhìn mặc Đốn một chút, nghiêm nhiên không có làm tắc hối cái tự giác, một bộ khinh bị ánh mắt. Trương Nhạc công chúa hì hì cười nói, Mạc Hầu ra kiều mới họa kĩ nổi tiếng Trường An, tiểu nữ tử không nhịn được muốn cất giữ một bức, Mạc Hầu gia nên sẽ không theo kiệt một bức họa đi. Mặc Đốn nhìn trong tay vẽ họa, không khỏi sợ hai thán phục Trương Nhạc công chúa họa kỹ, cơ hồ đem hắn hiệu quả đồ còn nguyên phục hồi như cũ, lập tức cảm khái nói, công chúa họa kĩ cao siêu, có thể coi trọng vi thần họa, chính là vi thần vinh hạnh. Hầu gia có thể hay không người tốt làm đến cùng, lại cho bức họa này ký lên tên. Trương Nhạc công chúa cười giã dối, Từ phía sau một cái cung nữ phía sau xuất ra bể bơi hiệu quả đồ bản thảo đến, còn có một chi bút lông lông. Mạc Đốn lúc này mới biết rõ chúng xáo lộ, cười khổ một tiếng, Trương Nhạc công chúa đã sớm chuẩn bị, thậm chí ngay cả Mạc Đốn viết chữ dùng bút lông lông dạng này chi tiết đều có thể nghị chu đáo. Đành phải nhận mệnh cầm lấy bút lông lông, túi đầu tại bút lông lông bên trên ký đại danh của mình. Trường Nhạc công chúa như nhận được chỉ bảo đem phê duyệt nâng lên, nhìn xem sinh động như thật bể bơi đồ không khỏi mặt mày hướng hở. Là cái gì để chúng ta Trương công chúa như thế vui vẻ? Lý Thượng nắm tiểu La Lệ dương công chúa mà tới. Hoàng thỉ. Tần Dương công chúa lập tức chạy tới trường nhạc công chúa bên cạnh, một bộ thân mật bộ dáng. Thái tử Kaka, hoàng tỷ cô khi dễ ta. Lý Chỉ cũng tìm được Cửu Tinh, bắt lấy Lý Thừa Kiền quần áo, triệt để đem trường nhạc công chúa Sở Tác Sở Vi 1 năm 10 độ ra. Cửu Ca cùng Mặc Đốn đần quá. Tấn Dương công chúa cười duyên nói, một mặt đáp ý cười nhạo Lý Chỉ cùng Mặc Đốn. Lý Thừa Kiền cũng hết sức vui mừng nói, "Mặc huynh thứ lỗi, xá mọi tinh nghịch." Thái tử khách khí, "Một bức họa mà tôi, không đáng một đồng." Mặc Đốn phất phất tay nói rằng, "Mặc hầu gia quá khiêm tốn. Nếu là tại bức họa này toát ra đi, liền là thiên kim cũng có người mua." Trưởng nhạc công chúa tại mình huynh ngồi trước mặt, khôi phục thiếu nữ bản tính, nhanh nhẹn nói, "Mạc Đốn chính là tiểu mới họa kỹ sáng tạo người, tại thành Trường An Họa giới kia chính là tiếng tăm lừng lẫy, ngoại trừ 24 lang yên các công thần bên ngoài, bên ngoài lưu chuyển chân dung vậy cũng chỉ có công tôn cô nương một bộ, nhất là Mạc Đốn chỉ bằng người chứng kiến câu thuật, liền đem hung phạm bộ dáng vẽ ra đến, tiểu mới họa kỹ sớm đã bị phụng làm thần kỹ, mà Mạc Đốn họa tác một bức họa đáng giá ngàn vàng tuyệt không hư giả." Lý Chi lập tức sắc mặt một uý, cái này nguyên bản chính là hắn trông kết quả bị trưởng cho lấy đi. "Nha, ta còn không nghĩ tới mình họa như thế đáng tiền." Nếu là một ngày họa cái bảy tầng phó, đây chẳng phải là một ngày thu đấu vàng, chỗ nào còn cần vì mặc gia thôn quan tâm. Mặc Đốn tự giễu trêu chọc nói. Trường Nhạc công chúa lập tức mỉm cười. Mạc huynh họa kĩ kinh người quý báo chỉ là một cái trong số đó, bức họa này càng lớn giá trị thì là trong bức họa bể bơi, đây chính là thiên hạ đệ nhất phó bể bơi họa, vậy dĩ nhiên có giá trị không nhỏ, hoàng muội người cần phải cất kỹ rồi. Lý Thừa Kiền cười nói. Thái tử ca ca yên tâm. Trường Nhạc công chúa cười duyên nói. Cái này bơi, ta thế nhưng là nghe Tần Hoài Ngọc ba người khoe khoang, đây chính là nhất cực hạn thụ. Lý Thừa Kiện nhìn chiếc mắt bận rộn tình cảnh, lại nhìn một chút mặc đốn bể bơi hiệu quả đồ cảm khái nói: "Từ xưa đến nay, cổ nhân nghỉ mát phương thức mấy vị đơn điệu, hoàng đế có điều kiện có thể đi nghỉ mát sơn trang, quan lại quyền quý làm cái phòng tắm đỉnh nghỉ mát thôi, người bình thường cũng chính là xuống sông tắm rửa. Mà ở mặc đốn nơi này lại chơi ra hoa dạng. Bể bơi, chăm sóc, chế băng cả đám đều để cho người ta chưa từng nghe thấy, nghị trỗ chưa nghị sự tình. Khí trời nóng bức, chư vị đại tượng vất vả, người tới cho chư vị ban thưởng băng." Lý Thừa lúc này mới nhớ tới này mục đích, lập tức mấy tên thái giám giơ lên một thùng vụn băng cho đem làm giảm công tượng phân phát số dưới. Có diêm tiêu chế băng chi pháp, trong hoàng cung băng lúc này mới giàu có, nếu là tại những năm qua, hoàng gia cũng không đủ dùng, chỗ nào cố kỵ được phổ thông công tượng. Đa tạ thái tử điện hạ. Chúng công tượng một trận đại hỷ. Diêm tiêu chế băng còn không có truyền bán ra, băng ở thời đại này vẫn là hiếm có đồ vật, thường ngày đều là triều thần hưởng thụ ban thường băng đãi ngộ, phổ thông công tượng chỗ nào tại ngày mùa hè hưởng qua băng hương vị. Lạnh buốt thấm tâm khối băng tại trong miệng tan ra, lạnh lạnh chất lỏng từ yết hầu trượt vào bụng, lập tức từng cái giật cả mình, thời tiết nóng toàn bộ tiêu tán, từng cái công tử lập tức hưởng thụ đến cực điểm điều độ. Mạc cũng mời. Lý Thừa đưa tay mời nói: Mạc Đốn đại ngộ đương nhiên muốn so phổ thông công tượng tốt một chút, ban tặng khối băng chứa ở một cái trên mâm, mà lại trọn vẹn hơn 10 khối. Này làm sao ăn? Mạc Đốn kinh ngạc nhìn trong mâm trụi lủi trong suốt khối băng, ít nhất phải có cái phiến gỗ biến thành kèm cây loại hình a. Ăn rất ngon. Lý Chỉ tham ăn, duỗi tay cầm một cái khối băng hút trượt hút trượt bắt đầu ăn, một bộ hưởng thụ dáng vẻ. Các ngươi cứ như vậy ăn. Mạc Đốn nhìn xem ăn đến tận hứng Lý Chỉ, không khỏi khỏe miệng giật một cái. Không phải đâu. Lý Thượng quyền kinh ngạc nói, ngay cả trưởng công chúa cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ăn băng không đều là như thế này a. Sau đó hai người nhất thời ý thức được trước mắt mặc đốn đây chính là sáng tạo ra xào rau cùng bánh g tô bực này tuyệt thế mỹ vị người, không khỏi chỉ trệ, chẳng lẽ ăn băng còn có cái khác bọn hắn không biết phương pháp ăn. Nghĩ đến đây, nhìn chung quanh, nhìn lại mình một chút trước mặt khối băng, lập tức cảm thấy mình cùng lần đầu tiên trong đời mùa hạ nếm đến băng công tượng đồng dạng cô lậu quả văn. Chương 217, Kemri. Ngự thiện phòng. Tham kiến điện hạ. Một đám ngự chủ cung nên Lý Thừa Kiền bọn người. Lý Thừa Kiền vung tay lên nói, "Miễn lễ." Chúng ngự chủ cái này mới đứng dậy, một người cầm đầu cao gầy ngự chủ đứng lên nói, Chư vị điện hạ đều là quý nhân, có thể nào đến ngự thiện phòng loại này đê tiện địa phương, cần gì phái người phân phó một tiếng, tiểu nhân tự nhiên là cho điện hạ chuẩn bị tốt. Ăn mặc ở dùng đi, chính là nhân sinh ắt không thể thiếu năm kiện sự tỉnh, an chính là xếp tại thủ vị, nấu cơm địa phương có thể nào tính đê tiện địa phương. Mặc Đốn phản bác. Cao gầy ngự chủ lập tức nghe vậy khẽ giật mình, không khỏi kinh ngạc dò xét Mặc Đốn một chút, đầu bếp chính là trăm nghề bên trong một loại tương đối thấp tiện chức nghiệp, cho dù là ngự chủ địa vị cũng cao không đi nơi nào, nghe được Mặc Đốn như thế lấy lòng báo đính một đạo, không khỏi sinh lòng hảo cảm. Quân tử tránh xa nhà bếp. Điện hạ người chính là thiên kim thân thể, nếu là tại Ngự Thiện phòng dừng lại, chúng ta tất nhiên bị thủ trưởng trách phạt." Cầm đầu cầm đầu cao gầy ngự chủ kinh sợ nói. Lý Thế Dân lập tức lúng túng không thôi, nhất là địa vị của mình tại kia, chỉ sợ nếu như nếu là chuyển ra bản thân tại Ngự Thiện phòng, chỉ sợ lại là một trận quyên can. Quân tử tránh xa nhà bếp, cũng không phải là nói quân tử nên hay không nên đi vào phòng bếp, mà là quân tử đều có lòng chắc chắn nhìn thấy xúc vật bị giết đều có không đành lòng hướng về tâm, dân di thực vi thiên, nếu như người người đều tự nhận là quân tử, cái kia thiên hạ ai tới làm cơm? Những cái kia tự nhận là quân tử người hạ không đều phải chết đói." Mạc Đốn trầm giọng nói. Cái này, Cao Gầy Ngự chủ lập tức đáp lời. Lý Thừa Kiện cũng là nhãn tình sáng lên, nguyên bản do dự bước chân cũng kiên định xuống tới. "Bất quá vị này Ngự chủ yên tâm, chúng ta hôm nay đến đây cũng không phải là đến đây gặp các ngươi sát sinh, mà là tới là một đạo hoàn toàn mới mỹ thực, dùng chỉ là khối băng mà thôi." Mạc Đốn nói. "Dùng băng làm mỹ thực?" Ngự chủ cửa từng cái dùng nhìn đồ đần ánh mắt, nhìn xem Mạc Đốn. "Tuân Ngự chủ, đây là phát minh bánh gà tổ, xào rau Mạc Hầu ra am hiểu nhất bảo đỉnh chi đạo." Lý Thừa Kiền cười ha ha một tiếng, đối cầm đầu Cao Gầy Ngự chủ giới thiệu nói. "Mạc Hầu gia, Cao gầy tuần ngự chủ lập tức nhãn tình sáng lên, ánh mắt sáng ngời có thần. Cái khác ngự chủ cũng là không khỏi ghé mắt trông lại, nếu là cái khác có danh khí nhất đâu bếp, tại ngự chủ trước mặt cũng muốn trên mặt đất ba phần, nhưng là phát minh xào rau cùng bánh gà tổ mặc đốn lại không giống. Đương xào rau cùng bánh gà tổ lần thứ nhất xuất hiện tại ngự thiện phòng thời điểm, loại kia tuyệt mỹ hương vị lập tức chinh phục tất cả ngự chủ nhóm, mặc gia tử cũng tại ngự chủ nhóm lưu lại truyền kỳ truyền thuyết. Mà trước mắt vậy mà mặc gia tử lại muốn làm một đạo mới mỹ thực, ngự chủ nhóm làm sao không kích động và phấn, làm đâu biết, hấp dẫn nhất bọn hắn vĩnh là thức ăn ngon thức đơn. Hóa ra là Mạc hầu gia. Tiểu nhân thật sự là có mắt mà không thấy Thái Sơn. Tuần ngự chủ vội vàng chắp tay nói, nếu là những người khác dùng băng làm mỹ thực, ngự chủ nhóm chỉ định cười nhạo không thôi, nhưng là nếu là Mặc Đốn, đám người lập tức tin phục 3 phần. Liên ngay cả Lý Thừa Kiện bọn người cũng là như thế, ngay sau Mặc Đốn muốn làm một đạo mỹ thực, lập tức một cái không kéo cùng đi theo đến ngự tiệc phòng. Mặc Đốn vất vất tay nói rằng, mong rằng chư vị tương trợ. Chỉ có Mặc Đốn mình minh bạch, hắn chỉ là lý luận phái, luận chân chính đạo thủ, còn phải dựa vào những này ngự chủ nhóm. Vậy dĩ nhiên là cấu còn không được. Tôn ngự chủ mừn rỡ, đã muốn để bọn hắn trợ thủ. Vậy liền cho bọn hắn học tập cơ hội, có thể nào không để bọn hắn mừng rỡ như điên? Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Không cần mặc đốn động thủ, một cái ngự chủ liền tự động hỗ trợ, dựa theo mặc đốn yêu cầu một khối lớn khối băng, đào thành một đống lớn băng hoa thị phóng tại một cái trong chậu đông, châu đông phía dưới tiếp tục dùng khối băng đông lạnh, để phòng băng hoa hòa tan. Có hay không sữa bò? Mặc đón hỏi. Sữa bò không có, sữa hiệu được hay không? Bất quá những này sữa hiệu đều là cung ứng các vị hoàng tử công chúa. Tôn ngự chủ khổ sở nói. Trong hoàng cung lâu dài cung cấp nuôi dưỡng hiệu cái, dùng để vắt sữa cung ứng hoàn tất, nếu như ngự thiện phòng đem sữa hiệu sử dụng hết, thiếu các vị hoàng tử cung ứng, chỉ sợ phải bị trách phạt. "Đem ta kia một phần lấy ra dùng đi, Tuyệt không dễ uống." Lý Chỉ Quật miệng nói rằng, hắn ghét nhất uống sữa hiệu, bình thường đều là len lén lén lữa qua, hiện tại vừa vận quang minh chính đại dùng xong, Mặc Đốn lập tức khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, ở thời đại này, không có lên men xử lý, sữa chế phẩm tuyệt đối không tính là mỹ vị, bất quá chỗ tốt đúng là nhiều hơn, chỉ cần không có thiếu canxi thai hoàng ẩm, điểm ấy muốn so với người bình thường nhà mạnh hơn trăm lần. Còn có ta Tần Dương công chúa cũng giơ tay lên đạo, câu ngược lại là ưa thích uống sữa liệu, nhưng là vì mỹ thực cũng cống hiến ra ngoài, bởi vì mặc đốn thế, nhưng là hứa hẹn, đây chính là có thể so với bánh gạ tổ mỹ thực. Chuẩn bị nhiều hơn một chút sữa liệu, liền nói bạn cũng dùng. Lý Thừa Kiền nói rằng, thái tử lên tiếng tự nhiên có tác dụng, rất nhanh một thùng lớn tươi mới sữa liệu bị đã bưng lên, thời đại này nhưng không có bảo hiểm biện pháp, bình thường đều là hiện chen hiền uống. Đem nó đun sôi, sau đó tại dùng lực ấy. Mặc Đốn phân phó nói, tuần lự chủ gật đầu, lập tức có ngự chủ tiếp nhận công việc này, ở một bên bận rộn. Sau đó Mặt ong nhiều loại hoa quả tươi bị từng cái bưng lên để vào băng bên trong nước lạnh Dưa hấu mà đốn ngạc nhiên vậy mà thấy được một loại hiếm có đồ vật mà huynh, đây là hồ dưa chính là từ Tây vực truyền bá mà đến gọi dưa hấu cũng là chuẩn xác lý thừa kiện giải thích nói thời đại này dưa hấu chỉ so đấu lớn cỡ bàn tay không được còn không có hậu thế nặng đến hơn 10 cân chủ loại cũng may có chút ít còn hơn hùng cũng coi là một phần tốt nhất nguyên liệu nấu ăn rất nhanh xưa hiệu đều đã đun sôi quay tốt mà đốn cẩn thận đem lên tầng bơ ra để vào chậu đồng cũng thêm conong bữa ở trong đó cũng đem chậu đồng để vào ngự thiện phòng chế băng trong ao, vung vào diêm tiêu gia tốc đóng băng. Làm xong đây hết thể Mặc Đốn đột nhiên ý thức được còn thiếu một vật, Mặc Đốn đột nhiên hỏi, "Vị tiên ngự chủ am hiểu bánh bột?" "Tiểu nhân sở trường nhất." Tuần ngự chủ ngượng ngùng nói. Mặc Đốn mỉm cười, túi đầu tại Tuần ngự chủ trước mặt phân phó vài câu, Tuần ngự chủ liên tục gật đầu. Chỉ chốc lát, từng cái viên trụ hình gia giòn ngọt ống xuất hiện ở trước mặt mọi người, An Kem ly trọng yếu nhất đương không thể thiếu gia giòn ống. Lý Chi đưa tay cầm một cái, một cái, một cố điểm hương vào miệng tan đi, lập tức hô to ngon." "Ta cũng muốn." Thần Dương công chúa không cam lòng yếu thế nói. Hai vị điện hạ đạo này Mỹ thực nhưng không phải như vậy ăn mặc đốn mỉm cười nhìn xem trong chậu đồng bơ mức đã bắt đầu đông lạnh thành hình cầm lấy mà ống để vào đông lạnh pop lập tức một cái giản dị kem ly chế tác hoàn thành đưa tay đưa cho tấn dương công chúa tấn dương công chúa nhận lấy đắp ý cắn một cái lập tức lạnh bớt ngọ nào chân mềm lại thêm da giòn ngọt ống giòn, hương, các loại Mỹ vị hôn tạp cùng một chỗ tại cái này mùa hè nóng bức có thể nói là nhất thực hạ thụ ăn ngon thật tấn dương công chúa con mắt đều hếp lại thành một đạo khe hởthèm lý chỉ lo ông mặc đốn lại bắt chước làm theo cho lý chỉ chế tạo một cái cái này mới đánh bưởi Băng chính là lạnh vô cùng chi vật, nếu như ăn nhiều sợ rằng sẽ sẽ tổn thương dạ dày, hai vị điện hạ mỗi lần dùng ăn không thể quá nhiều. Mặc Đốn dặn dò một câu, chỉ là hai vị chỉ lo đắm chìm trong mỹ thực bên trong, có nghe loạt hay không cũng không biết. Mà đối với trường Nhạc công chúa cùng Lý Thừa Tiên Mặc Đốn thì đổi một loại cách làm, mà là đem chế tác tốt kem ly chứa vào trong ầm, đồng thời mang lên các loại đông lạnh tốt mới mẻ hòa quả cùng mức. Mỹ vị và mỹ cảnh cùng tồn tại. Trường Nhạc công chúa Si Mê nhìn trước mắt kem ly tiệc, có chút không đành lòng ăn. Chương 218: Công chúa cũng thiếu tiền. Thế gian mỹ vị. Trương Nhạc công chúa lên đỉa cử chỉ yêu nhã cắn nhưng một ngụm, lập tức đã xảy ra là không thể ngăn cản, thật sâu thích cái này mỹ thực. Kemley chính là hậu thế tiểu hài cùng nữ tử yêu nhất đồ ăn một trong, đi vào đại đường thời đại này, đương nhiên không ngoại lệ. Lý Thừa Kiền cũng nếm thử một miếng, không khỏi thật sâu thở dài một tiếng, lạnh buốt mỹ vị đích thật là mùa hạ giải nóng tốt nhất lợi khí, khó trách Mặc Đốn dùng ánh mắt ấy nhìn xem mình, trong hoàng cung mùa đông dùng băng lịch sử từ xưa đến nay, vẫn luôn là trực tiếp ăn băng, cùng trước mắt so sánh, quả thực là dễ đến cực điểm. Ly, hai người nhấm nháp thực, nghĩ đến Mặc Đốn cho mỹ thực lấy được danh tự, không khỏi gật đầu, mỹ danh như mỹ vị Mạc Đốn đương nhiên không quên cho mình đến một phần, nếm thử một miếng, cảm giác quen thuộc lập tức xông lên đầu. Mặc dù so sánh hậu thế kem ly hơi có chút không bằng, nhưng là có thể ăn vào như thế mỹ thực đã là niềm vui ngoài ý muốn. Ta còn muốn ăn. Lý Chỉ nhất là tham ăn, đã sớm đem trong tay ngọt ống ăn xong, chơ mắt nhìn Lý Thừa Kiện. Lý Thừa Kiện nghĩ đến mặc Đốn cảnh cáo, không khỏi nhìn về phía Mạc Đốn, mặc Đốn nghĩ nghĩ gật đầu nói, nhiều nhất lại một phần, lại nhiều chỉ sợ dạ dày liền chịu không được. Lý Thừa Kiến lúc này mới khẽ gật đầu ra hiệu nói, cho cửu đệ đến một nhỏ phần. Tuân ngự chủ lập tức dựa theo Mạc Đốn phương pháp cho Lý Chỉ lại đến một phần kem ly chỉ bất quá phân lượng giảm phân nửa, dù là như thế, vẫn như cũ để lý trì tiểu tử này mặt mày hớn hở. Trường Nhạc công chúa Lưu Luyến không rời đem mình kem ly ăn xong, không khỏi cảm thán nói, mặc hầu ra không hổ là thành trưởng an tài thần, chỉ bằng phần này sửa đá thành vàng bản sự, mặc ra làm sao không giàu có. Mặc ra thôn trực tiếp nộp thuế hơn vạn sâu tin tức tự nhiên truyền khắp toàn bộ hoàng cung, trường Nhạc công chúa tử dĩ nhiên có nghe thấy, cho đến hôm nay tận mắt nhìn thấy mặc đốn sửa đá thành vàng bản lĩnh, lúc này mới tiếp phục. Khối băng, mặt đồng, hoa quả trong hoàng cung đều là phổ biến chi vật, ai có thể nghĩ tới tại mặc gia tử trong tay lại có thể biến thành như thế mỹ thực. Vi thần muốn chiếu cố 5000 người ấm no, bất đắc gì chỉ có thể đậy người hơi tiền, vi thần còn hâm mộ chư vị điện hạ không vì tiền tài phát sầu, áo cơm không lo sinh hoạt. Mà đốn một mặt hâm mộ nói: "Ngươi cho rằng hoàng tử công chúa đều không vì tiền tài phát sầu? Bình thường mình cung trong chi phí, cho muốn cho hạ nhân ban thưởng, các cung mỗi tháng động lập cứ như vậy nhiều, như thế nào đủ hoa?" Trường Nhạc công chúa cười khổ nói: "Kỳ thật trường Nhạc công chúa còn có chút không cách nào nói ra miệng, bình thường còn tốt, nhất là gặp trong hoàng cung trưởng bối mừng thọ thời điểm, cái nào không cần chuẩn bị lễ, thái thượng hoàng Lý Uyên, phụ hoàng, mẫu hậu, còn có đông đảo đàm quý Mỗi lần cần tiết kiệm mình cùng trong chi phí, mới có thể chuẩn bị ra dáng thọ lễ, ai không muốn chuẩn bị hậu lễ, hiếu kính phụ mẫu trường bối. Lý Thừa Kiền cũng là mặt mũi tràn đầy xấu hổ, hắn làm thái tử càng là bình thường rất cần tiền chi phí càng nhiều, thế nhưng là không có cái khác tiền thu, lại thêm địa vị hiển hách, mỗi giờ mỗi khác đều có người nhìn chằm chằm, muốn nói trong tay không kín ai cũng không tin. Đương nhiên Lý Chỉ cùng Tấn Dương công chúa trước mắt còn không có dạng này sầu lo, chỉ cần dâng lên một bức chữ, chép một bản hiếu kinh, như vậy là đủ rồi, nỗ lực không nhiều, đạt được ban thưởng cũng không ít. Ách ách. Mặt đốn không khỏi ngạt nhiên. Hắn không nghĩ tới làm hoàng tử công chúa lại dĩ nhiên có cuốn bạch thời điểm, đương nhiên đây chỉ là tương đối mà nói. Đột nhiên mặc Đốn linh cơ khẽ động, chỉ trong tay Kemly nói rằng, hai vị điện hạ cho rằng Kemly phải trang mỹ vị. Trường Nhạc công chúa kinh ngạc nói, kia là tự nhiên, nào chỉ là mỹ vị, đây là ngày mùa hè tốt nhất giải nóng vật. Lý Thượng Tiền cũng lập tức gật đầu đồng ý, chỉ sợ từ nay về sau, Kemly sẽ xưng là cùng trong mùa hạ được hoan nên nhất mỹ thực, về phần lệnh nhạt vô vị khối băng, không còn có người dùng ăn. Nếu như đem bực này Kemly tại thành trường ăn bán, phải trang được hâm nên. Mạc Đốn tiếp tục hỏi. Trương Nhạc công chúa gật đầu nói, kia là tự nhiên. Bừng này mỹ vị tất nhiên sẽ giống bánh gạ tổ đồng dạng, vang dội thành Trường An. Mạc Đốn có ý riêng nói, Kemly chính là vi thần hiến cho bốn vị điện hạ mỹ thực, này phối phương tử dĩ nhiên là về bốn vị điện hạ tất cả. Người nói là để cho chúng ta dùng vật này tại thành Trường An mở tiệm kiếm tiền. Trường Nhạc công chúa tâm tư linh lung, một điểm liền rõ ràng nói, không tệ. Công chúa có thể tưởng tượng, một khi này Kemly xuất hiện tại thành Trường An, vậy dĩ nhiên là vang bóng một thời, mà mấy vị điện hạ cùng trong chi phí tự nhiên rốt cuộc không cần phát sầu. Trường nhạc công chúa nghe vậy lập tức nhãn sáng lên, cô đã không phải là lâu tại thâm cung tiểu nữ sinh. Trải qua mấy tháng viện y học kinh lịch, cô đã sớm kiến thức thế giới bên ngoài, tự nhiên biết tiền tài tầm quan trọng. "Không thể, chúng ta làm hòa ra, có thể nào cùng dân tranh lợi." Lý Thừa Kiền đột nhiên lắc đầu nói. Trường Nhạc công chúa lập tức sắc mặt tối sầm lại, hoàng gia hưởng thụ vạn dần cung phụng, từ dĩ nhiên muốn quân thủ nghiêm mật quy củ, cùng dân tranh lợi sợ rằng sẽ sẽ chiêu đến cả chiều phản đối, đến lúc đó cô cái này công chúa cũng thoát không khỏi liên quan. "Cùng dân tranh lợi?" Mạc Đốn phản hỏi nói, "Dân gian có kem cùng ai tranh lợi?" Lý Thừa Kiền lập tức ngắt lời, "Diêm Tiêu chế băng chính là Mạc Đốn sáng tạo." Kem ly cũng là như thế đây là dân gian chưa từng có chi vật cũng không có người bởi vậy thu lợi sao là cùng dân tranh lợi mà nói trường nhạc công chúa rộng mở trong sáng lập tức nhảy có không thôi cứ như vậy trở ngại lớn nhất đã không có đến tại công chúa có thể hay không kinh thương vấn đề vậy Dĩ nhiên không phải trở ngại tùy tiện tìm người quản sự như vậy đủ rồi theo trường nhạc biết nàng không ít cô cô đều có sản nghiệp của mình đều là làm như vậy chuyện này ta cùng lý chỉ liền không tham dự lưu cho ngươi cùng tấn Dương đi lý thừa kiền đối trưởng nhạc công chúa nói rằng đại đường chế độ đối công chúa tương đối rộng cho nhưng lại đối hoàng tử quản giáo dân Nghiêm Dạng này chuyện Lý Thừa Kiền biết rõ mình không thể dính vào, mà lại mình thái tử vị trí tương đối mẫn cảm, vẫn là tránh hiểm nghi tương đối tốt. "Đa tại đại ca." Trường Nhạc cảm động nói, đối với cô muội muội này, Lý Thừa Kiền cũng là thật tâm yêu thương, nếu không cũng không vì trường Nhạc công chúa hạnh phúc, bước lên đắc tội Lý Thế Dân phong hiểm đi vạch trần họ hàng gần kết hôn nguy hại. Mà hai vị công chúa bên trong, Tấn Dương công chúa lại tương đối nhỏ, còn một bộ Ngây Thơ Nhiên kỷ, tự nhiên là lấy trường Nhạc công chúa làm chủ, mà lại Lý Thế Dân bậy vì lúc trước họ hàng gần chuyện bản thân liền đối Trương Nhạc có chỗ thua thiệt, việc này ngày sau bại lộ cũng không có gì đáng ngại. Loại chuyện này chỉ có thể tiền trạm hậu tấu, nếu như trước đó bại lộ tất nhiên không làm được, Lý Chỉ cùng Tấn Dương hai người tuổi nhỏ chịu không nổi bí mật, trường nhạc cũng là trước mắt, suy nghĩ một cái phương pháp đem hai người chi đi. Vật này cực kỳ mỹ vị lại giải nóng, không nếu chúng ta đem bọn hắn hiến cho phụ hoàng mẫu hậu đếm thử đi. Tốt lắm. Lý Chỉ cùng Tấn Dương lập tức hưởng ứng nói. Tiểu hài có vật gì tốt đều sẽ không kịp chờ đợi hướng phụ mẫu hiến vật quý, hai người bọn họ từ dĩ nhiên không ngoại lệ. Rất nhanh ngự chủ nhóm đều đã chuẩn bị hai phần kem ly, Lý Chỉ phụ trách tặng cho trưởng tôn hoàng hậu, Tấn Dương phụ trách tặng cho Lý Thế Dân, hai người phân công hoàn thành vui sướng hài lòng dẫn chuyển ăn thái giám rời đi. Lý Chỉ cùng Tấn Dương sau khi đi, mặc Đốn ba người lúc này mới tiếp tục thương nghị Kem Ly đủ loại công việc, muội mọi phần thứ nhất sự nghiệp, Lý Thừa Kiền đương nhiên muốn hết sức ủng hộ. Mạc Đốn đem hậu thế các loại băng chế phẩm đều nhất nhất nói ra, hai mắt người càng ngày càng sáng, hô to rất có triển vọng. Chương 219, bể bơi xây thành thái cực điện bên trong. Lý Thế Dân chính đang làm việc công, làm hoàng đế hắn mỗi ngày lượng công việc có thể nói cực kỳ hướng về lớn, cũng may đại lượng băng buồn tản ra hơi lạnh, thái cực điện nhiệt độ 10 phần thích hợp. Phu hoàng. Tấn Dương công chúa nhảy cẫng chạy vào, làm Lý Thế Dân yêu thích nhất ổ nữ. Tấn Dương công chúa đây chính là có vào cửa hàng không cần thông báo đặc quyền. Trời nóng như vậy, thủy tử sao lại tới đây? Lý Thế Dân lập tức một mặt đau lòng đem Tấn Dương công chúa bế lên. "Phu hoàng yên tâm, Hụy tử không nóng." Tấn Dương công chúa dịu dàng nói. Lý Thế Dân lúc này mới phát hiện Tấn Dương công chúa mặc dù đón liệt nhật đến đây, nhưng lại căn bản không có chút nào mồ hôi, không khỏi âm thầm lấy làm kỳ. Kia tới trước ăn khối băng giải nóng, để tránh bị cảm nắng. Lý Thế Dân vẫn như cũ không yên lòng nói, phân phó bằng được cầm một khối băng để Tấn Dương công chúa giải nóng, Tấn Dương công chúa thể chất yếu, căn bản khó có thể chịu đựng cấp nhiệt, đã từng có bị cảm tiền lệ tại. Tần Dương công chúa hiểu chuyện lắc lắc đầu nói, "Phụ hoàng, hụy tử đã ăn kem ly, nếu là lại ăn băng sẽ đau bụng." Kem ly. Lý Thế Dân nghe cái này chưa bao giờ nghe cổ quái danh tự, không khỏi nhướng mày. Liên la loại vật này, so băng tốt ăn nhiều. Tấn Dương công chúa vẫy tay, lập tức một cái truyền ăn thái dám đem bố trí tại băng trong chậu kem ly bưng lên. Lý Thế Dân nhìn xem trong mâm có một phong cách riêng kem ly, không khỏi nhướng mày nói, "Đây là mặc Đốn tiểu tử kia làm." Tấn Dương công chúa lập tức kinh ngạc há to miệng, nói, "Phụ hoàng, làm sao người biết?" Quả là thế. Ngoại trừ tiểu tử kia còn có thể là ai làm ra những này vật ly kỳ cổ quái tới? Lý Thế Dân trong lòng đột nhiên ấm ẩm, trên mặt lại một bộ thần côn sắc mặt nói, "Phụ hoàng sẽ thần cơ diệu toán." Lập tức thu hoạch một đợt tấn dương công chúa sùng bái tri tình, Lý Thế Dân tuổi già ái lòng. "Phụ hoàng nhanh ăn đi, ăn rất ngon đấy, lúc này hủy tử đặc biệt vì ngươi lưu." Tấn Dương công chúa không kịp chờ đợi nói rằng, Hào hảo." Lý Thế Dân cười nói, "Nếu là Tấn Dương công chúa bưng tới, sau lưng lại cùng truyền ăn thái giám, vậy dĩ nhiên là xuất từ ngự thiện phòng, an toàn không có vấn đề." Ngột nao lạnh mỹ cửa vào, lập tức để Lý nhãn lên, một hơi đem đầy bản kem li ăn xong, lại cái này chói chang ngày mùa hè. Toàn thân sảng khoái đến cực điểm. Người tới, Ngự thiện phòng nhiều chuẩn bị thêm kem ly, ban cho hậu cung tần phi cùng hoàng tử đám công chúa bọn họ. Lý Thế Dân cũng rất nhanh bị bực này giải nóng lợi khí chinh phục. Đưa một phần phần mỹ vị kem ly vang dội hậu cung thời điểm, mặc ra tử đại danh cũng lại một lần nữa truyền khắp hậu cung, lần trước đồng dạng tình cảnh vẫn là tấn Dương công chúa đem bánh gà tổ bí phương mang lúc trở lại. Quá dịch bên cạnh ao. Toàn vẹn không biết mình trong hoàng cung nổi tiếng đã phá Mặc đốn toàn trở về, hắn mặc dù bỏ dở nhiệm vụ, mình đi Ngự thiện phòng cho tự mình lái cái tiểu táo, nhưng là đem làm giám công tựa lại là một mực cẩn Dựa theo mặc đốn bản vẽ quy hoạch, lại thêm mặc ra máy móc trợ rút, vẻ bơi chủ thể công trình đã hoàn thành, cũng chính là đào đất. Mặc hầu ra, tất cả công trình đã hoàn thành, còn xin mặc hầu ra nghiệp thu." Trung niên đại tượng bẩm báo nói. Mặc đốn lật đầu, cầm lấy mặc xích, từng cái đo đạc một phen, vậy mà không kém chút nào, không khỏi tán thưởng nhìn trung niên đại tượng một chút, lại có loại đem nó đào được mặc ra xúc động, đáng tiếc đối phương lớn nhỏ cũng là đem làm giám đại tượng, tự nhiên không có khả năng bỏ qua cái này kiếm không dễ địa vị. Gạch nhất định phải dùng cẩm thạch thạch, gạch cùng gạch ở giữa nếu có thể khảm nạo, hạt nhất định phải là nhất định phải trải qua sàng chọn. Quá nhỏ cũng quá thô không khôngớ mặc đốn từng cái phân phó nói Rõ. trung nhân đại tượng lập tức gật đầu nói phải nhất nhất ghi chép lại những vật này nếu là tại người bình thường nhà có thể nói là khó hơn gặp nạn nhưng là đối với hoàng gia tới nói lại không phải bao lớn là đề. tại đem làm giám khổng lồ nhân lực vật lực phía dưới, hết thể đều là đều đâu vào đấy chuẩn bị mà mặc đốn lại cả ngày không có việc gì tại dưới bóng cây ăn uống miễn phí mấy ngày nay tại mặc đốn chỉ điểm tuần ngự chủ chế tắt kem ly tay nghề thẳng tóc lên cao lại thêm trong hoàng cung nhiều loại nguyên liệu nấu ăn cái gì cần có đều có hai người một cái như thế một cái hào thủ nghệ có thể nói là hoa văn chống chết. Mạc Hầu gia, mời ngươi nhấm nháp một chút, cái này sữa chua phải chằng còn ngon miệng. Tuần Ngự chủ trực tiếp hóa thân tiểu đệ, nâng bên trên một chén sữa chua đưa tới Mạc Đốn trước mặt. Sữa chua. Mặc Đốn nhãn tỉnh sáng lên, Mình mấy ngày trước đây bất quá là thuận miệng nhấc lên, không nghĩ tới Tuần Ngự chủ vậy mà làm ra. Nhìn cái này trong chén giống như thạch sữa dịch, mặc Đốn lập tức như nhặt được chí bảo, cẩn thận nhấm nháp một ngụm, chua chua ngọt ngọt cảm giác miệng đầy cái này vị. Tuần tay nghề. thật là đương thời có một không hai. Mặc đốn miệng đầy khen. Mặc Hầu ra quà khen, đây đều là Mặc Hầu ra chỉ điểm công lao, tiểu nhân không dám nhận công." Tuần Ngự chủ mặt tươi cười nói, "Mặc Đốn, dễ uống a. Để cho ta cũng nếm thử." Một bên Tấn Dương công chúa nan mì nói. Mấy ngày nay Tấn Dương công chúa cùng Lý Chỉ đơn giản biến thành Mặc Đốn tiểu tùy tùng, mỗi khi Mặc Đốn cùng Tuần Ngự chủ mỗi sáng tạo ra một loại kem ly, hai người bọn họ liền là trước hết nhóm nhắc người, nhất là Lý Chỉ, đánh lấy để Mặc Đốn truyền thụ toán học cơ hiệu, trực tiếp đem mình sách nhỏ bàn chở tới. Mặc Đốn ra hiệu Tuần Ngự chủ cho Tấn Dương công chúa một chén, chua chua ngọt ngọt vị, lập tức chinh phục Tấn Dương công chúa. Ta về sau cũng không cùng sữa liệu, liền uống sữa chua. Tấn Dương công chúa vẻn vẻn nếm thử một miếng liền làm phản rồi vị giác. Huy tử, uống rất ngon a." Lý Trì tò mò hỏi, hắn lúc đầu không thích cùng sữa hiệu, bất quá nhìn Mạc Đốn cùng Tấn Dương Đô nói xong uống, trong lòng không khỏi ngứa một chút. "Ừm." Tấn Dương công chúa trùng điệp gật đầu. "Mạc Đốn, cho ta cũng tới một chén đi." Lý Trì không dằn nổi nói rằng. Mạc Đốn nhìn xem Lý Trì tà tà cười nói, có một cái ao nước có thể thịnh 300 vạc nước, trong đó mỗi một khắc có người đổ vào 2 vạc nước. Đồng thời có người chọn lấy một vạc nước, xin hỏi lúc nào cái này vạc có thể đựng đầy nước, ngươi chừng nào thì làm xong, lúc nào ăn sữa chua? A. Lý Chi lập tức kêu rên, hắn ghét nhất loại này mặc đốn rượi vào thành danh ao nước để. Nếu là làm không hết, kia cũng chỉ phải chờ lấy bể bơi bên trong nước đổ đầy lại ăn. Mặc đốn một mặt tiếc nuối chỉ lên trước mặt đang dùng gương nước liên tục không ngừng rót nước bể bơi đạo, trong lúc bất chi bất giác, bể bơi đã đến giai đoạn kết thúc. Lý Chi nhìn xem ăn đến tận hứng đến cực điểm Tấn Dương công chúa, cắn răng một cái lập tức bắt đầu vội đầu khẩu tính. Ba trăm khắc. Lý Chi tại thức ăn ngon kích thích dưới, vậy mà tại không đến một khắc đồng hồ thời điểm Tính ra đáp án. Nhìn xem đặc ý ăn sữa chua lý chỉ, Mạc Đốn không thể không cảm thán ăn hàng cường đại. Đúng lúc này, Trung niên đại tượng đến đây bẩm báo nói, "Mạc hầu ra, bể bơi rót nước đã hoàn thành." Mạc Đốn bỗng nhiên mà đứng, "Rót nước hoàn thành, vậy liền đại biểu bể bơi đã tu kiến hoàn tất, nhiệm vụ của hắn sắp hoàn thành." Chương 220, vị Bể bơi thành lập xong được. Chính đang thưởng thức sữa chua lý thế dân không khỏi ngạc như nói, "Mấy ngày nay hắn nhưng là đại báo có luật ăn, Mạc Đốn đem khối băng quả thực là chơi ra hoa văn, liên hợp ngự thiện phòng hoa thức trồng chất đẩy ra đủ loại kem ly. Dù là lý thế dân khắp thiên hạ mỹ thực, cũng không nhịn được lưu luyến vò phản, nhất là hôm nay mị thực sữa chua càng là phong vị đều tốt, đảm mị vị có khai vị. Lý Thế Dân như thế, hậu cung tần phi nhóm cũng giống như thế, đem ba Lý Thế Dân ngủ lại vì quý phi nơi này, vì quý phi thế nhưng là một bên cảm thán kem ly mị vị, một bên ai than mình giống như ăn mập. Chớ nói chi là những cái kia tham ăn hoàng tử đám công chúa bọn họ, đoán chừng ngày sau sữa hiệu không chế tác thành sữa chua, chỉ sợ không có mấy người lại nguyện ý uống. Khởi bẩm bệ hạ, mặc hầu ra ngay tại quá dịch giao chờ đợi bệ hạ nghiệm thu. Bàng Đức không người nói. Tốt, đi xem một chút. Lý Thế Dân không khỏi tâm động đạo, nghĩ nghĩ mặc đốn trình lên bể bơi hiệu quả đồ, lại có chút không kịp chờ đợi cảm giác. Lập tức Lý Thế Dân bãi giá quá dịch dao. Vừa tới quá dịch dao thời điểm, vừa vặn vừa lúc cùng không ít quá dịch dao du ngoạn hộ cung tần phi ngẫu như gặp. Bực này khóc trời nóng khí, lại tại quá dịch dao du ngoạn, thật sự là làm khó những này phi tử, bể bơi sắp tu kiến hoàn thành tin tức căn bản không gạt được hậu cung đám người, hậu cung tần phi tự nhiên nghĩ đến Lý Thế Dân sẽ tới nơi đây, hoàng hậu thân thể nhưng chịu không được bực này khốc nhiệt, tự nhiên đến viên các nàng tranh phòng khoe sắc. Hoàng thượng Một đám vệ binh nghiến nghiến lập tức vọt tới Lý Thế Dân bên người, hậu cung tần phi vậy dĩ nhiên là nhất đẳng tuy sắc, quá địch bên cạnh ao lập tức diễm quang tứ xạ. Nhìn tả hữu phụng nguyên lý thế dân, Mặc Đốn không khỏi tắt lưỡi, không tính không đến, riêng này liền khoảng chừng hơn 20 người, lại thêm cách đó không xa một đám cung nữ, quả thực là đến nữ nhi quốc. Trong truyền thuyết, hậu cung giai lệ 3000 người, con số này mặc dù khoa trường, nhưng là Mặc Đốn cho rằng tam cung lục viện 72 phi tân ít nhất phải lấp đầy, Thật sự là thận hư hạn chế Mặc Đốn tượng, không biết Lý Thế Dân bãi bình khủng lột Càng lam Mặc Đốn sợ hãi than là... Lý Thế Dân trong hậu cũng có một cái có thể xuyên hậu thế siêu mô hình thân cao quý phi, theo Mạc Đốn nhìn ra thân cao trọn vẹn tầm 1m9 trở lên, mà lại dung mạo diễm lệ đến cực điểm. Mạc Đốn không khỏi bội phục lý thế dân vượt mức quy định thẩm mỹ, vậy mà như thế có thấy xa thích loại này siêu mô hình dáng người, lý thế dân có dân tộc tiên bi huyết thống, thân hình cao lớn, dù là như thế, lại cao hơn trưởng lý thế dân một nữa. Vi quý phi. Mạc Đốn lập tức nhớ tới hậu thế mới khảo chứng một cái truyền kỳ nữ tử, tương truyền vi quý phi xuất thân kinh điểm báo vi thị, trước gả cho tùy triều đại tướng hùng nhi tử Lý Mân. Về sau Lý Mân phụ tử đi theo Dương Huyền Cảm nữ phản, vị quý phi liên đối biếm vào trong cung, Lý Đường thành lập về sau, lấy hai gã chi thân vào phụ tần vương, cái này cố nhiên có thông ra khả năng, nhưng là cũng có thể khía cạnh căn cứ chính xác thực vi quý phi xuất chúng. Về sau được phong làm vi quý phi, vì Lý Thế Dân sinh con trai thứ 10, kỷ vương Lý Thận, đã từng đã từng rơi xuống trời vực, sau đó lần hưởng tôn linh, chính là nhất đại kỷ nữ. Tham kiến hoàng thượng, mặc đốn không dám quá nhiều dò xét, thấy được Lý Thế Dân bãi bình hậu cung chỉ đem lấy cầm đầu vi quý phi mà đến, liền vội vàng không người hành lễ. Đứng lên đi. Lý Thế Dân bất đắc dĩ nhìn Mạc Đốn một chút, không khỏi buồn bực cực kỳ, Mạc Đốn tiểu tử này có phải thật vậy hay không cá nheo chuyển thế, tới nơi nào đều không yên tĩnh, mình bất quá để hắn tu kiến một cái bể bơi, vậy mà lại dạy vỏ ra một loạt mỹ thực. Đây chính là kem ly Mạc gia tử, quả nhiên tuổi trẻ lại vì... Vì quý phi mắt hiếp nhất chuyện, hiếu kỳ đánh giá đến thân Mạc Đốn, cho dù ai nhìn thấy Mạc Đốn một bộ 15-16 tuổi thiếu niên, có thể làm ra như thế đại sự kinh thiên động địa đến, đều sẽ hiếu kỳ không thôi. Ái phi quả nhiên tuyệt nhãn, trước mắt người này liền là lệnh ái thể trọng gia tăng kẻ đầu. Lý Thế Dân ha ha cười nói, hoàng thượng lại tới lấy cười thân Bị quý phi nhân tại tao gầy, thanh âm lại là tiểu mị vô cùng, không chút nào không hài hòa. Chỉ cần có thể ăn vào loại kia mỹ thực, thân thiếp liền là lại béo cũng cam tâm tình nguyện. Thân thiếp còn lo lắng mặc hầu ra xây xong bể bơi về sau, rốt cuộc ăn không được mị thực đâu. Mặc Đốn lập tức túi đầu xuống, hắn cũng không dám tham dự thảo luận quý phi dáng người dáng người. Đã tiểu từ này như thế thích làm mỹ thực, không bằng liền để hắn liền lưu tại ngự thiện phòng, chuyên môn cho hái phi chế tác mỹ thực, như thế nào? Lý Thế Dân nhìn Mạc Đốn một chút, cố ý nói: "A." Mạc Đốn lập tức mắt trợn tròn. Mạc Hầu ra chính là chấp trưởng nhất ra chi môn, gánh vác mặc ra phục hưng, thần thiếp nếu để cho hắn lưu tại ngự Điện phòng, còn không bị sách xử mắng chết. Vì Quý phi một bộ lo lắng hãi hùng dáng vẻ. Quý phi nương nương nói đùa. Ngự thiện phòng nhân tài xuất hiện lớp lớp, tiểu tử sẽ chỉ làm loạn mà thôi, tất cả phối phương, ngự thiện phòng đều có, tất nhiên sẽ không thiếu Quý phi nương nương mỹ thực. Mạc Đốn liên tục khoát tay nói, thật là một cái chân trượt nhỏ cá nheo, cũng không biết ngươi tu bệ bơi, phải chăng như mỹ thực đồng dạng tốt. Vi Quý phi cười, nhẹ nhàng vuông tha Đốn. Tất nhiên sẽ không để cho bệ hạ cùng Quý nương nương thất vọng. Mạc Đốn vội vàng nói sang chuyện khác. Đưa tay đem Lý Thế Dân dẫn tới Quá Dịch Cao Thiền Điện trước. Chỉ gặp Thiền Điện trước, cao một trượng lụa màu đem trước điện bể bơi dòng dã vây quanh một vòng, mảy may nhìn không ra bên trong chặng cảnh. Nha, còn rất thân bí. Lý Thế Dân hào hứng nói tới. Bệ hạ, đây là cát xén, chính là chúc mừng bể bơi xây thành nghi thức. Mạc Đốn cung kính đưa cái trước thật dài trang trí có banh vải nhiều màu dài rỡ màu, giao cho Lý Thế Dân cùng vị quý phi trong tay, đã sớm chuẩn bị bảng đức lập tức đưa lên một cái kéo. Cắt bằng một từ, nam bắc triều liền đã có, bất quá Mạc Đốn lại chơi ra trò mới. Vì gia tăng để Lý Thế Dân mới gặp bệ bơi lực dung động, Đem nó hậu thế đủ loại thủ đoạn đều rời ra. Lý Thế Dân cảm thấy mới lạ, hào hứng đại phát, dựa theo bảng Đức nhắc nhở, đem giải lụa màu một kéo vì hai. Theo giải lụa màu rơi xuống đất, vây quanh bể bơi lụa màu đồng thời phiêu nhiên hạ màn kết thúc, lập tức một ao màu xanh thẳm ao nước nổi bật cầm thạch bên bờ, phối hợp kim hoàng sắc nhân công bãi cát, quả thực là đẹp không sao tả xiết. Đây là quả thực là nhân gian tiên cảnh." Vi quý phi một mảnh si mê nói. Trong hoàng cung mặc dù cảnh đẹp đông đảo, nhưng là Thiên Thiên nhìn, lại đẹp mỹ cảnh cũng đều nhìn phát chán. Chợt nhìn phòng chế biển cả bể bơi, có thể nào không kinh ngạc và phần? Biển cả, vô biên vô hạn, hùng tráng bao la. Nhưng mà biển cả lại là lênh khốc vô tình, tràn đầy cảm giác thần bí, mọi người nâng lên biển cả vậy cũng là lại kính vừa sợ. Tại trong biển rộng nào du, có thể nói là thường nhân nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện, cổ nhân mặc dù bởi vì khoảng cách nguyên nhân, cũng không có bao nhiêu người gặp qua biển cả, nhưng là cũng không phải là bọn hắn đối biển cả không hề tưởng tượng, bằng không những cái kia thần tiên mà nói từ đâu mà tới. Mà mặc Đốn vậy mà tại một tấc vuông này, vậy mà trong hoàng cung tạo nên hải dương cảm giác, thật là xảo hoạt thiên công, Mạc Đốn nhìn xem lý thế dân khiếp sợ miệng, không khỏi trong lòng âm thầm ý, mình một phen cố gắng không có buồn vị. Chương 221: Vang dội hộ cung Nước này là nước biển." Lý Thế Dân đưa thay sờ sờ trong làn nước. Tại hắn nhận biết phạm vi bên trong, chỉ có nước biển mới là màu lam. "Vậy hạ, nước biển cũng là không màu trong suốt, chỉ bất quá vô biên vô hạn, thăm bất khả chắc, phản chiếu bầu trời màu lam, chúng ta mới nhìn đến đại dương màu xanh lam." Mạc Đốn giải thích nói, "Này nước chính là dẫn tới quá dịch cao nước, bất quá là tăng thêm gan phèn mà thôi, vì trừ giông, phòng chỉ thủy chất biến xấu, vậy hạ yên tâm, thái y đã kiểm tra qua, với thân thể người không có bất kỳ cái gì nguy hại." Mạc Đốn đương nhiên sẽ không nói, tăng thêm gan fèn ngoại trừ giông bên ngoài tác dụng lớn nhất liền là làm ao nước hiện ra rất nhỏ màu lam, đưa đến mỹ hóa nước chất tác dụng, nếu không hậu thế hóa học dược tể có nhiều lắm, vì sao hết lần này tới lần khác lựa chọn gần phèn. Lý Thế Dân gật đầu, trong hoàng cung tự nhiên có người sẽ ngồi kiểm an đạo này chương trình, nếu không cũng sẽ không có hôm nay nghiệm thu một màn này. Đây là Nhi Đồng Khu, nước sâu không quá ba thước, căn bản không cần lo lắng trừ vị hoàng tử nguy hiểm. Mặc Đốn Lạc hậu nửa bước, chỉ vào một mảnh nhàn nhạt, nhạt trong thấy cả đáy ao vì Lý Thế Dân cùng vi quý phi giới thiệu nói. Bể bơi là một cái gì địa phương, đương nhiên là cả nhà nghỉ ngơi địa phương, càng nhiều hơn chính là bồi tiểu hải ha ha hí. Nếu như chỉ làm cho một người lớn ở đây bơi lội, đoán chừng rất nhanh cũng liền trở nên không thú vị đến cực điểm. Đây là trưởng thành khu, chia làm có nước cạn nghỉ ngơi khu cùng khu nước sâu, cùng cầu nhảy, cùng bể bơi đường đua. Nước cạn khu cùng khu nước sâu phân chia, để Lý Thế Dân nhãn tỉnh sáng lên, nhưng là lại cũng không hề để ý, chân chính để hắn nhìn hứng thú thì là cầu nhảy cùng đường đua. Câu nhảy ngược lại là rất có thú. Lý Thế Dân khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Vì thần lúc nhỏ, mùa hè thích nhất liền là một lần lại một lần hướng trong nước nhảy, linh cơ khẽ động liền liên quan đến cái này cầu nhảy. Mạc Đốn giải thích nói: Bể bơi nếu như chỉ riêng bơi lội vậy dĩ nhiên không thú vị, gia tăng nhảy cầu một hạng tất nhiên có thể thú vị gấp mười. Thân thiếp đến lúc đó rất hiếu kỳ cái này bể bơi đường đua. VQ Phi thì là hiếu kỳ nói, thời đại này nhưng không có tranh tài bơi lội nói chuyện. Bể bơi đường đua là vì tranh tài ai du lịch được nhanh, tăng cường thú vị tính. Mặc đốn giải thích nói, đơn thuần ngâm trong buồn tắm đoán chừng cũng không có bao nhiêu ý tứ. Cái này là vì sao? VQ Phi gương mặt xinh đẹp nhất chuyển hiếu kỳ nói. Mạc Đốn giải thích nói, vì thần cho rằng bơi lội chính là tốt nhất vận động phương thức, mọi người ở trong nước phi thường tiêu hao khí lực, không tổn thương thân thể, mà lại đưa đến gợi thần mỹ nhân tác dụng. Quân không thấy hậu thế những cái kia phong trào thể dục thể thao, cái khác hạng một cái nào không phải tổn thương bệnh từng đống, chỉ có bơi lội loại, tức ít nghe nói tổn thương bệnh mà nói, mà lại đều là dưỡng người khí chất đều tốt, có thể thấy được bơi lội chỗ tốt. Hoàng tử hoàng tôn cái nào không phải tinh quý vô cùng, tu kiến cái khác sân vận động địa, khẳng định tốn công mà không có kết quả, chỉ có bể bơi thích hợp nhất. Về phần trình vấn đề nước, cái nào hoàng tử sau lưng không phải cùng đầy người Vấn đề này căn bản không cần cân nhắc, 50 bước có phải hay không quá ngắn, Chất một hơi liền có thể bơi tới đầu. Lý Thế Dân nhìn xem chỉ có 50 bước đường bơi lắc đầu nói rằng, bất quá mặc Đốn tu kiến bể bơi đường đua có thể chia làm 5 cái đường đua, có thể dung nạp 5 người tranh tài. Bậy hạ, 50 bước đã lâu, nếu như bơi tới 50m có thể đảo lại tiếp tục du lịch, như thế đi tới đi lui mấy lần, nhất định có thể kéo ra trích lệnh, phân ra thắng bại. Mặc Đốn cười khổ nói, đang bơi lội ao còn có thể cùng tại thiên nhiên trong hồ nước xóa. A. Lý Thế Dân tiếp nối nhẹ gật đầu, tiếp nhận mặc Đốn cái này điều hòa đề nghị, địa phương có hạ Có thể làm đến bước này đã không tệ. Bệ hạ, mời thử một chút vi thần vì ngài một mình sáng tạo nhân tạo bãi cát. Mạc Đốn chỉ vào bể bơi cánh bắc đạo, cánh bắc nhất là hướng mặt trời, chính là là nhân tạo bãi cát tốt nhất tuyến chỉ. Ghé mắt nhìn lại, ở giữa bể bơi cánh bắc bày khắp kim hoàng sắc hạt cát, bãi cát chu đường, năm cái thật to một dù chống ra, lưu lại một mảng lớn dâm mát chi địa, mỗi cái dù và táo thả hai cái bãi cát kế giữa, cung cấp người nghỉ ngơi. Nhân tạo bãi cát là Mạc Đốn tại Mạc phủ tu kiến bơi tiếc núi lớn nhất, hiện tại mượn dùng hoàng gia quyền thế, rốt cục đền bù lên. Đây là cát sông. Lý Thế Dân cuối đầu nắm một cái hạt cát, không thể tin nổi Mạc Duốn nhẹ gật đầu, chính là người này tạo bãi cát, mới là cái này bệ bơi vẽ rồng điểm mắt hướng về bút, ánh nắng, bãi cát, nước biển, tạo thành một bức đặc biệt vật vị. Dù sao nhìn thấy đi qua biển cả lại có mấy người, trước mắt bể bơi bãi cát hoàn toàn có thể thay thế đối biển cả mơ màng, chỉ ít trước mắt Vi quý phi liền đã thật sâu mê lên trong đó. Thật không biết đầu góc của ngươi là thế nào dáng dấp, tại người khác xem ra chuyện muôn vàn khó khăn, trong tay ngươi vậy mà nhẹ nhàng như thường. Lý Thế Dân nằm tại bãi cát trên đê, nhìn trước mắt màu lam ao nước, không khỏi cảm nói: "Vi quý phi ở một bên tha thiết phục vụ Lý Thế Dân an tuần ngự chủ mới nhất tác sữa chua Đây là tiểu tử đối biển cả mơ màng, biển cả xa, tiểu tử chưa hề đi qua, lại hướng tới đến cực điểm, đành phải dựa theo mình ngã tưởng tượng tạo một cái thôi. Mặc đốn tìm một cái chỉ tốt ở bề ngoài lý do, người khác có ý nghĩ gì, cũng chỉ là suy nghĩ một chút thôi, mà Mặc Hầu ra lại đem ý nghĩ của mình biến thành sự thật, cái này chỉ sợ sẽ làm Mặc ra chỗ độc đáo đi. Vì quý phi cảm thán nói, Lý Thế Dân cũng là khẽ gật đầu, Mặc ra đích thật là cho hắn quá nhiều kinh hỉ. Bậy hạ, thần thiếp cũng nghĩ tại trong tầm cung tu kiến một cái bể bơi. Vi quý phi rất hiện nhiên bị này cảnh đẹp chinh phục, trước mắt bể bơi tới gần quá dịu ảo. Rất hiển nhiên là vì lý thế dân cùng chưa vị hoàng tử tu Kiến, tần phi cùng hoàng tử làm sao có thể dùng chung đâu. Mạc Đốn Tu Kiến thời điểm cũng từng cân nhắc qua đồng thời tu kiến hai cái bể bơi, một nam một nữ, thế nhưng là coi như ở giữa dùng tường khoảng cách, kia ha ha hi thanh âm cũng có thể rõ ràng có thể nghe, đó cũng là phạm vào đại huy kỵ, không có khả năng cùng tồn tại. Chỗ lấy cuối cùng dứt khoát toàn lực ứng phó đem này bể bơi xây đến hoàn mỹ nhất. Lý Thế Dân lập tức đưa ánh mắt về phía Mạc Đốn, Mạc Đốn liền vội vàng lắc đầu nói, vi thần không nên tiến vào hậu cung, bất quá cụ thể bản vẽ đã bản vẽ đã giao cho đem làm dám, tin tưởng dựa theo cung trong nhân thủ. Phục chế này bể bơi không khó. Lý Thế Dân gật đầu nói, việc này, giao cho bàng đức đi. Rõ. Bàng đức lĩnh mệnh nói. Đến tận đây, mặc đốn sứ mệnh đã hoàn thành, lập tức cáo từ xuất cung. Đi ra chu tức cửa, mặc đốn trùng điệp thở dài một hơi, mặc đốn nghỉ mát ba đạn, bể bơi, chế băng đều đã chuyển vào cung trong, bất quá chăm sóc mặc đốn lại một chút cũng không có để cử cho Lý Thế Dân ý thức. Dù sao bệnh bơi, giới thiêu chữa bệnh chính là nhà giàu sang mới có thể hưởng thụ nổi, chuyển vào trong cung kia thuận lý thành trường, mà chăm sóc chính là bình dân hướng về phục sức, hàng đẹp giá rẻ đối với người bình thường tới nói tự nhiên có lực hấp dẫn, mà lại là lao thiên gia hỗ trợ, tin tưởng tại cái này viêm trời nóng khí dưới, thành trường an chỉ sợ đã vang bóng một thời đi. Bệnh bơi cùng chế băng chi pháp bởi vì chi phí chỉ có thể từ trên xuống dưới truyền bá, mà chăm sóc cũng lại bởi vì chi phí nguyên nhân, từ đôi đến đầu truyền bá, chờ đến thành chương an đều tiếp nhận dạng này phục sức thời điểm, kia tự nhiên mà vậy sẽ chuyển vào trong cung. Mặc đón tin tưởng theo thời gian trôi qua, Hắn làm làm mỗi một việc, đều sẽ giống giọt giọt mực nước nhỏ vào trong nước, lưu lại vĩnh viễn cũng trong vắt không rõ màu mực. Chương 222, lưu hành. Thiếu ra. Nhìn thấy Mạc Đốn ra, Thiết An lập tức tiến lên đón. "Hôi Mạc phủ." Mạc Đốn không kịp chờ đợi, thời tiết oi bức, quả thực là muốn mạ người, Mạc Đốn rất là tưởng nghiệm mình chế tạo nghĩ mát thắng điện. "Giá." Thiết An lái xe ngựa tại thành trường ăn chạy, Mạc Đốn đem đầu duỗi tại tựa ở cửa sổ, cảm thụ được xe ngựa chạy mang tới gió, lúc này mới có chút mát mẻ một chút. Dư quang quét qua, lập tức phát hiện tại thành trường An trên đường cái, có không ít thanh thiếu niên ngay tại áo phong. Đường Hoàng đi tại trên đường cái, Mặc Đốn không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Thiếu ra, người chế tác áo phong đã mát mẻ có thoải mái dễ chịu, mặc ra thôn nam tử cơ hồ người người một bộ. Tại trong thành trường An hiện tại nhưng được hoan nên, nhất là những này tiểu hòa tử, từng cái đều lấy xuyên mặc phục làm minh. Thiết An kiêu ngạo nói, nếu không phải hắn đến hoàng cung sợ hãi thất lễ, hắn cũng sớm đã đổi lại áo phông, cũng không cần xuyên như thế chính thức bị tội tụ. Mặc ra thôn người người một bộ để Mặc Đốn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hiện tại Mặc gia thôn mấy có lẽ đã đối Mặc Đốn người bái, lại thêm áo phong so sánh truyền thống phục sức sắc thực mắt mẹ, mà lại dễ dàng cho công việc, tự nhiên rất được nên. Thanh thiếu niên truy cầu mới lạ, dễ nhất tiếp nhận mới sự vật, tự nhiên sẽ trước hết nhất tại những người này truyền ra, tự nhiên chẳng có gì lạ. Mặc Đốn đi một đường nhìn một đường, quả nhiên phát hiện Áo phông đã lặng yên tại thành trường an mộc dễ này mầm, trải rộng đều là thân ảnh. Một tiếng quả kẹt. Xe ngựa dừng ở Mạc phủ cổng. Thiếu ra. Phúc bá cùng Tử Ý Y đã sớm chờ ở cửa. Mặc Đốn xuống xe xem xét, quả nhiên liền ngay cả Phúc bá cũng đổi lại Áo phông. bất quá Phúc bá suy nghĩ khác người tại Áo Phong ngực trái ra theo một cái chữ mực, làm Mạc phủ tiêu chí, cũng coi là mở ra Áo Phong ấn chữ Thiếu gia, Tử Ý Y bất mãn lại gần. "Thế nào?" Mặc Đốn nhướng mày kinh ngạc nói, "Ngươi làm sao như thế bất công, làm sao không phải cũng thiết kế một cái cùng loại áo phông quần áo cho chúng ta mặc ra nữ tử?" Từ Y Yia bất mãn nói, "Nữ tử mùa hè mặc váy là được rồi, không muốn ngủ cái rối." Mặc Đốn lập tức sạm mặt lại, phất phất tay đem cái này nha đầu điên đuổi đi sang một bên, "Mình thiết kế nam tử y phục mặc áo phong, kia là chuyện thuận lý thành chương, nếu là thiết kế nữ tử quần áo, không chừng sẽ rơi kế tiếp sắc lang thanh danh." Từ Y Yia lập tức miệng bên trong sừng cong lên, ở mức mà đi, nghĩ lại, cùng lắm thì tự mình làm, lập tức liền lập tức hứng thú bừng bừng liền hướng hứa thầm đi đâu đi. Mạc Đốn chỗ nào nghĩ đến mình thuận miệng một câu, vậy mà kích thích ra tới một cái tương lai nữ trang thiết kế đại sư đến, tự ý trước hết nhất đi theo Mạc Đốn học tập kiểu mới Hoa Ký, lại có hứa thẩm cái này nữ công chuyên gia hỗ trợ, lại thêm áo phong giận rát, tự nhiên hết thảy thuận lý thành chương. Ba người kia đâu? Mạc Đốn tiến Mạc phủ, hướng Phúc bá hỏi. Ba vị quốc công thiếu gia đã tại hậu viện chờ ngươi. Phòng thiếu gia cũng tại. Phúc bá hồi đáp. Phòng 2. Mạc Đốn lật đầu, Phòng Tuấn không có tại quốc tử dám vào học, tự nhiên không hoài ngọc ba người gặp mặt thời gian nhiều, hai người đã nhiều ngày không thấy. Mạc phủ hậu viện Mạc Đốn xa xa liền nghe đến bốn người nghịch nước thanh âm, không khỏi bước nhanh hơn. Ha ha ha, chư vị huynh đệ, vì huynh nhớ các người một chết. Mạc Đốn một cái hồ phát, từ trên trời giáng xuống, trong bể bơi bọt nước văng khắp nơi. A phi, đoán chừng có người sặc một ngụm nước. Mạc Đốn một cái lặn xuống nước đem bể bơi bơi đến đầu, lúc này mới nổi lên mặt nước. Lúc này mới cười hì hì nhìn xem giống như ướt xuống bốn người. Mạc Đốn, ta nhìn ngươi không phải nghĩ giết chúng ta, mà là muốn chết. Bốn người hung tợn vây quanh. Mạc Đốn ngay cả vội xin tha, nếu bàn về khí lực, hắn nhưng đánh không lại bốn người này hình quái thú. Năm người chơi đùa chơi đùa một trận, lúc này mới hài lòng bể bơi cánh bắc, đặt vào mềm mại hạ các, nằm tại ô lớn hạ bãi cát trên đế. Đây chính là mặc Đốn vì Hoàng cung tu kiến bể bơi thời điểm, lợi dụng công khí cho mình nưu tư lợi, thừa cơ đem nhà mình bể bơi tiếp nuối bổ đủ. Mặc huynh, không thể không nói, ngươi cái này bể bơi thật sự là tuyệt, không bằng ngày mai mượn tạm mấy cái mặc ra con cháu, vì ta phòng phủ cũng tu kiến một cái như thế nào. Phong Tuấn một mặt hâm mộ nói. Chuyện nào có đáng gì? Bất quá phần lớn mặc da con cháu tất cả đều bận rộn cây trồng vụ hè, có thể phái Mạc bốn tiểu tử này cầm bản vẽ về sau, cụ thể hạ khổ lực làm việc có muốn các ngươi phòng phủ nhân mã của mình." Mặc Đốn nói, "Cái này hiển nhiên, chút người này tay phòng phủ vẫn phải có." Phong Tuấn vô ngực một cái nói, "Ba người các ngươi không muốn." Phong Tuấn mừng rỡ thời khắc, không khỏi kinh ngạc nhìn nhìn Tần Hoài Ngọc ba người. Tần Hoài Ngọc ba người cười hắc hắc, Phong Tuấn lập tức hiểu rõ, ba tên này đoán chừng đã sớm thành lập xong được. Hôm qua vừa mới xây thành. Trình Sử mặc cười đắc ý nói, Tần Hoài Ngọc cùng ý chỉ bảo Lâm cũng nhẹ gật đầu, đương Mặc Đốn bị chiêu mộ xây bệ bơi thời điểm, ba cái quốc công phủ bơi đã tại đồng bộ kiến thiết. Có thể tưởng tượng Ngày sau loại này bể bơi tất nhiên sẽ trở thành quyền quý nhà tiêu chuẩn thấp nhất, xương là mùa hạ giải nóng phương thức cao nhất, dù sao nếu để cho các quyền quý cùng phổ thông bác tính cùng một chỗ xuống sông bơi lội, đây chẳng phải là cười đến dụng răng. Vậy các ngươi còn tới cái này ăn nhờ ở đậu." Phong Tuấn tức giận nói, tựa như chiếm nhà hắn tiện nghi giống như. Ba người nhất thời sắc mặt tối xâm lại, còn không phải bị bọn hắn kia thổ phỉ đồng dạng tra chém đoạn. "Mấy vị thiếu gia, còn xin ăn chút băng giải nóng." Phục Bá bưng một cái che kín cái nắp khay đi tới, Phòng Tuấn khoảng cách gần nhất, đứng dậy mở ra cái nắp chỉ gặp ngay bên trong chỉnh chỉnh tề tề trưng bày năm cái màu đỏ băng côn, loan thoáng có thể nghe được hoa quả hư khí. Phong Tuấn năm nuốt bằng côn cây gỗ kinh ngạc hỏi, đây là cái gì? Kem cây. Tân Hoài Ngọc cầm lấy một cái gậy gỗ, dùng sức ở phía trên cắn một cái, lạnh buốt trộn lẫn ngọt ngào nước trái cây lập tức trượt vào bụng, lập tức toàn thân một trận sảng khoái. Ăn ngon. Đám người nhao nhao khen lớn. Mạc Đốn cầm lấy một cái băng côn bắt đầu ăn, không khỏi lắc đầu. Ăn đã quen trong hoàng cung Ly, hiện tại lại ăn cái này kem cây, ngược lại là có chút kẻ nhạt vô vị. Mạc phủ nhưng không có sữa tươi, dùng nước trái cây chế thành dạng dị bản kem cây so trực tiếp văn băng còn mạnh hơn nhiều, cũng coi là tạm được. Nếu như các ngươi ăn vào bơ làm kem ly, không biết là có hay không còn sẽ cảm thấy dạng này kem cây ăn ngon. Theo mặt Đôn biết, trưởng nhạc công chúa tại Lý Thừa Kiển trợ giúp giới, tiền kỳ công việc đã chuẩn bị không sai biệt lắm, ngay tại đại quy mô thu thập bỏ sữa, tin tưởng qua không được bao lâu, tại thành trường An liền có thể ăn vào tuần chính kem ly. Không nhiệt lan tràn, toàn bộ quan bên trong địa khu, giống như bao phủ tại lùng hấp. Tại nhiệt độ cao thôi thúc giới, cùng Tần Hoài Ngọc 4 người khoe khoang dưới, vậy lặng lẽ tại thành trường An càng ngày càng lưu hành, mà bốn cơ hội trở thành các đại quyền quý khách, nhất thời điểm bận rộn Cơ hội nhưng là đồng thời chỉ đạo 10 nhà tu kiến bệ bơi. Mà tại Hạ tầng Nhân Sĩ bên trong, đối mặt tàn khốc thời tiết, phản đối áo phong thanh âm càng ngày càng nhỏ, từ thanh thiếu niên cấp tốc lan tràn ra. Mà tại Thành Trường An từng cái phồn hoa khu vực, Trương Nhạc Công chúa băng cửa hàng cũng đã chuẩn bị hoàn tất, sắp tại Thành Trường An nhấc lên một trận hàn lưu. Chương 223: Thương mại đồ quý. Chợ phía đông. Chợ phía đông chính là Thành Trường An khu vực phồn hoa nhất, lui tới người đều là không phú thì quý, Trương Công chúa lập nghiệp thứ nhất cửa hàng, liền chuẩn bị mở ở chỗ này. Tại chợ phía đông trung tâm nhất một gian trong cửa hàng, bên ngoài khốc nhiệt vô cùng mà trong phòng lại mát mẻ vô cùng, mấy cái cự đại khối băng liên tục không ngừng bay hơi cảm lạnh khí. Bố trí cũng không tệ lắm. Trương Nhạc công chúa vui vẻ nói, Lý Thừa Kiền không khỏi cưng chiều cười một tiếng, trường Nhạc chỗ nào hiểu được những thứ đó, đều là Lý Thừa Kiền một mực tại hỗ trợ. Mặc Đốn cũng là khẽ gật đầu, Lý Thừa Kiền không hổ là sủng hộ thái tử, cái tiệm này mặt đích thật là bố trí không tệ, hiển nhiên rất là dùng tâm tư. Hôm nay hai người là tới làm gầy dựng trước thị sát, mà Mặc Đốn thì bị mạnh kéo tránh đinh mà đến, phụ trách giữ cửa ạ. Nhưng là thật có thể làm thành rồi. Trương Nhạc công chúa lo được lo mất đạo, loại chuyện này cô nhưng bắt không được có tránh khỏi có chút bất an. Mạc huynh, ngươi thế nhưng là kinh thương cao thủ, mở tiệm cũng là ngươi ý tưởng, trường nhạc thế nhưng là tại cái cửa hàng này bên trong đầu nhập vào trọng kim, cũng không thể bồi thường. Lý Thừa kiện cười nói, "Điện hạ yên tâm, năm nay thời tiết phá lệ nóng bức, lại thêm kem ly mỹ vị, tin tưởng không ai có thể chống cự, nếu là bồi thường tiền, vi thần tình nguyện tự móc tiền túi bồi thường công chúa." Mạc Đốn khẳng định nói, "Mà lại băng cửa hàng chính là thành trường an độc môn suy nghĩ, nếu là không kiếm tiền, kia liền không có tiên lý. Sao có thể để Mạc hầu gia bồi thường tiền, bản công chúa tự nhiên tin tưởng hầu gia ánh mắt." Trưởng nhạc nghe được Mạc Đốn cam đoan, Lúc này mới yên tâm, không khỏi trong lòng nhẹ cẫng, đây chính là cô lần thứ nhất làm ra như thế phản nghịch sự tình, trong lòng đã hưng phân có gai kích. Lý Thừa Kiện cũng là khẽ gật đầu, luận kiếm tiền thủ đoạn, mặc Đốn đây chính là đạt được thành trưởng an công nhận. Còn xin Mạc huynh nhấm nháp chỉ điểm một chút. Lý Thừa Kiện vỗ tay một cái, ở giữa một cái thân ảnh quen thuộc từ sau đường đi tới. Tuần Ngự chủ, Mạc Đốn kinh ngạc nói, hắn không nghĩ tới Lý Thừa Kiện vậy mà đem Tuần Ngự chủ từ Ngự thiện phòng mời ra. Mạc hầu gia, tiểu nhân ở cung trong thời gian đã lâu, sớm đã đến ẩn lui thời điểm, vừa vặn công chúa điện hạ tương triều, cho tiểu nhân một cái đất dung thân. Tuần Ngự chủ giải thích nói. Mạc Đốn lập tức hiểu rõ, lấy tuần ngự chủ tay nghề, vậy dĩ nhiên đến chỗ nào đều sẽ bị các đại tiểu lâu tranh đoạt, đất dung thân bất quá là lời khách khí mà thôi. Bất quá trưởng nhạc công chúa cũng không có bạc đại với hắn, nay cửa hàng trưởng nhạc công chúa không tiện ra mặt, vậy dĩ nhiên là muốn tại treo ở tuần ngự chủ danh nghĩa, đến dưới tay người khác làm công, vẫn là chính mình trưởng không một cái mặt tiền cửa hàng, tự nhiên không khó lựa chọn. huống chi tuần ngự chủ thì là cực kỳ xem trọng kem ly loại này mỹ thực, lưu lại thuận lý thành chương. Mới Mạc hầu ra chỉ điểm. Tuần ngự chủ bưng lên hai cái bốc lên hàn nhẹ nhàng mở ra, chỉ gặp một trong đó trưng bày bơ kem ly. Một cái khác thì bày ra rất là cùng loại mặc đốn hoa quả kem tây. Mặc đốn từng cái thưởng thức một chút, liên tục gật đầu, bơ từ sữa hiệu đổi thành mặc đốn đề nghị sữa bò về sau, khẩu vị càng hơn một bậc, về phần hoa quả kem tây, hương vị chỉ hơi không bằng, nhưng ở tuần ngự chú bí chế phối phương dưới, vẫn như cũng là khó được mỹ vị. Hai sản lượng như thế nào? Mạc dốn hỏi. Hồi mặc hầu ra, kem ly bởi vì bơ cung ứng không đủ, mỗi ngày 300 phần đã là cực hạn, tiểu nhân chỉ sợ trong thời gian ngăn bán xong, liền tự tiện chủ trương làm ra cái này quả vị kem tây, vật này ngược lại là có thể đại lượng chế tạo. Quả vị kem tây chỉ là dùng chỉ là tươi mới hoa quả cùng bằng, vậy dĩ nhiên có thể rộng mở cung ứng. Thời gian có hạn, tìm tới sinh sữa bò sữa không nhiều, đợi một thời gian, tất nhiên có thể tìm được. Lý Thừa Kiến nói. mặc Đốn gật đầu, mặc dù hạ nãi bò sữa tại thành trường An chúng quanh cũng không khó tìm, chỉ là cần thời gian mà thôi, bất quá nơi này bò sữa cũng không phải so ra kém hậu thế chuyên nghiệp bò sữa, sản lượng đoán chừng không có khả năng quá nhiều. Tạm thời liền hai loại chủ loại, khẩu vị đây chính là tùy ý biến hóa, về phần hai định giá, còn xin công chúa định đoạt. Ngự Chu khổ sở nói, hắn ở lâu trong cung, Bình thường nguyên liệu nấu ăn vậy cũng là kỳ chân mỹ vị, một mực làm đến, căn bản không cân nhắc giá cả vấn đề, giờ phút này để hắn định giá, lại là khó xử ở hắn. Trường Nhạc công chúa cũng là một trận mắt trợn tròn, cô cũng là hai tay không dính nước mùa xuân, ngay cả tuần ngự chủ cũng không bằng, về phần lý thừa kiện ngất kia thì càng khỏi phải nói. Ba người không khỏi đồng thời đem ánh mắt tập trung ở mặc đốn trên thân, loại chuyện này cũng chỉ có mặc đốn thích hợp nhất. Ách ách. Mặc đốn lập tức không còn gì để nói, bất quá đến tình trạng như thế, cũng đẩy không được. Kem ly một tiền bạc một phần, quả vị kem cây 10 đồng tiền một cây. Mặc đốn cẩn thận hỏi rõ chi phí về sau. Hoi suy tư nói: "Kem ly ở thời đại này bản thân liền là xa xỉ phẩm, chủ đánh nhà giàu sang, chợ phía đông bên trong người giàu có đây chính là nhiều vô số kể, đương nhiên sẽ không quan tâm một tiền bạc, mà kem cây thì là nhu cầu đối tượng thì là phổ thông thị dân, đối trường An thị dân tới nói, 10 đồng tiền cũng không phải là bao lớn khó khăn, cái này định giá có chút thỏa đáng." Một tiền bạc một phần, 10 phần liền là một lượng bạc, cũng chính là một sâu tiền, kia 300 phần liền là 30 sâu, một tháng liền là 900 sâu. Trường Nhạc công chúa lập tức đẩy mắt kim tình. Mỗi tháng 900 lượng doanh thu. đây chính là so với nàng lệ tiền cao hơn nhiều lắm. Mặc đón mỉm cười. Hắn thấy quả vị kem cây ích lợi mới là đổ to, rộng mở cung ứng quả vị kem cây đó mới là liên tục không ngừng tài phú. Theo tại hạ nhìn, chỉ ít có thể đồng thời khởi động ba nhà băng cửa hàng. Đông Tây 2 thị mỗi cái một cái, Nam Thành một cái, thành xếp theo hình tam giác, phóng xạ toàn bộ thành Trường An. Mặc Đốn Đạo, chế băng chính là thành Trường An chống không khu vực, tự nhiên muốn trình độ lớn nhất chiếm trước thị trường. Ba nhà cửa hàng. Lý Thừa Kiền trong lòng nhảy một cái, nếu là như thế, đây chẳng phải là tài phú lộn mấy vòng, như thế tài phú kết sủ, liền ngay cả hắn nhịn không được tâm động. Ba nhà cửa hàng cũng đồng thời khởi động, thế nhưng là bơ căn bản cung ứng không được nha. Bình quân xuống tới một cửa tiệm mới có thể cung ứng trăm phần kem ly, đến lúc đó khách hàng tới cửa lại mua không được kem ly vậy làm sao bây giờ? Tuần Ngự chú khó hiểu nói. Mua không được, vậy thì chờ hắn ngày thứ hai xin sớm, càng mua không được, hắn liền càng khát vọng, đây chính là thương mại đồ quý. Mặc Đốn khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, nếu là Tần hoài Ngọc ba người tại, chắc chắn rất quen thuộc, đây chính là Mặc Đốn mỗi lần hối người quen thuộc nhất động tác. Thương mại đồ quý. Trương Nhạc công chúa bọn người không khỏi ngạc nhiên. Theo Mặc Tử mật lấy đi chép, có một cái phu ông hắn nếm khắp tiên mỹ vị. Sưa nay không biết cái gì là đói khát, bởi vậy, hắn trở nên càng ngày càng không đói bụng, xấu nao rất ức. Mặc Tử biết được về sau, lên đường, ta hiểu rõ một loại thiên hạ quá sức mỹ vị đồ ăn, nhưng không cách nào tùy tiện đạt được, cần mình tự mình tìm kiếm không thể. Phú ông lúc này quyết định cùng Mặc Tử cùng một chỗ tìm này mỹ vị, hai người trèo non lội suối tìm cả ngày, tại nguyên Hắc Phong cao chi dạ, đói khổ lạnh leo đi vào một chỗ rừng núi hoang vắng. Giờ phút này, Mặc Tử không mất cơ hội cơ đem trước đó giấu ở trong hốc cây một cái bánh mì trình lên, công phu không phụ lòng người, cuộc tìm được loại này mỹ thực. Đã đói đến chết đi sống lại phú ông lập tức vui mừng qua đôi, không nói hai lời, lúc này đem cái này vừa cứng lại lạnh bánh mì ăn như hổ đói xuống dưới, cũng nói, đây là hắn từ lúc chào đời tới nay, ăn vào vị ngon nhất đồ ăn. Đây chính là thương mại đồ quý, đương người ăn thật vất vả mua được kem ly, mới có thể chân chính cảm nhận được nó mỹ vị. Mặc Đốn tà mị cười một tiếng, tự tin bay lên. Trường Nhạc công chúa lập tức tâm thần nhảy một cái, hơi đỏ mặt, vội vàng túi đầu xuống che giấu về sau, mà một bên như có điều suy nghĩ lý thượng kiền lại không có chút nào phất rác. Chương 224, kem ly cửa hàng dậy dựng. Tốt một cái thương mại đồ quý. Mặc Thánh trí tuệ để cho người ta nhìn mà than thở. Lý Thừa Kiền mặt mũi tràn đầy sợ hãi than nói: "Thương mại đồ quý đơn giản đem lòng người phòng đoán đến cực hạn, để cho người ta trong lúc bất tri bất giác, giống như để tuyến như con đoàn dối, bị người điều khiển." Liên quan tới Mặc Đốn trong miệng Mặc Tử Mật, đã sớm tại thành Trường An thị truyền, trong đó các loại điện cố càng là khiến người tình lộ, mà giờ khắp này thương mại đồ quý quả thực là không có sai biệt. Đối với giả tá Mặc Thánh Chí danh, lập Mặc Tử Mật lấy, Mặc Đốn một chút ấy, ấy cũng không có, nếu là biết, nho ra các loại kinh điển theo hậu thế khảo chứng, cũng không phải tất cả đều là khủng thánh gây nên thậm chí có không ít đều là hậu nhân giả ta không thánh chi danh mà thôi. Mạc Đốn đem hậu thế một chút thương mại đồ quý cần thiết phải chú ý địa phương một một nhắc nhở một lần, cùng hậu thế đủ loại thương mại đồ quý khác biệt, trường Nhạc công chúa kem ly cửa hàng nhưng không phải cố ý tạo thành như thế khan hiếm bộ dáng, mà là thật khan hiếm, đừng càng về sau được người xưng là khỉ lam siết vậy liền từ phế tiêu bài, vì về sau mở rộng cung ứng chuẩn bị sẵn sàng. Tốt, vậy liền đồng thời mở ra ba nhà. Trường Nhạc công chúa giải quyết dứt khoát đạo, tính cách của nàng cũng là bên trong nhu bên ngoài cương, nếu không cũng sẽ không vị trưởng tôn hoàng hậu bệnh tình, kiên quyết đi nữ viện ý học học đi. Lý Thượng Kiền cũng nhẹ gật đầu, đồng ý Mạc Đốn ý nghĩ. Không biết này cửa hàng tên gọi là gì. Mạc Đốn lúc này mới phát hiện cửa hàng trước bảng hiệu còn không có phụ lên. Muốn không liền gọi băng cửa hàng đi. Trường Nhạc công chúa suy nghĩ một chút nói, "Băng cửa hàng?" Mạc Đốn lập tức im lặng, danh tự này đích thật là đủ mình. "Công chúa điện hạ, chúng ta bán cũng không phải băng, mà là kem ly." Mạc Đốn lắc đầu nói rằng. "Có khác nhau a?" Trường Nhạc công chúa một mặt lơ thờ. "Công chúa điện hạ, băng chính là vật bình thường, chúng ta định cao như thế giá, sợ rằng sẽ giảm xuống khách hàng tán đồng tâm giác." phải biết hậu thế cấp căn đạt tư vì sao bán như thế hướng về quý, còn không phải nhãn hiệu hiệu ứng, đặt tên là băng cửa hàng, làm sao cũng hình không thành được nhãn hiệu. Nếu không gọi băng tiên tuyết địa, Lý Thừa Kiền lập tức ý tưởng đột phát nói: "Ngươi còn sông sáo thiên ngay đâu?" Mặc đốn trong lòng không khỏi đoán thầm một câu, nhìn xem một bên Trường Nhạc công chúa, không khỏi linh cơ khẽ động nói: "Này cửa hàng chính là là công chúa đưa ra, chỗ bán chi vật băng tuyết chi vật, không bằng liền gọi băng tuyết kỳ duyên như thế nào?" Băng tuyết kỳ duyên. Lý Thừa Kiền cùng Trường Nhạc công chúa lập tức vẻ mặt vô cùng hoặc. Mạc Đốn đem Băng Tuyết Kỳ Duyên cố sự đại khái tự thuật một lần, mà cố sự bên trong tỷ muội tình thân, mà giờ khắp này kem Ly cửa hàng cũng chính là trường Nhạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa cộng đồng có được, 10 phần phù hợp. Thật đẹp cố sự. Trường Nhạc công chúa lập tức liền hai mắt Melly, bị cố sự thật sâu hấp dẫn. Mạc Đốn mỉm cười, có này cố sự tăng thêm, kem Ly cửa hàng tự nhiên có thể trong thời gian ngắn nhất nhấtoanh động lên, đạt tới tốt nhất tuyên truyền hiệu quả. Vậy chỉ dùng Băng Tuyết Kỳ Duyên? Trương Nhạc công chúa vui vẻ nói. Đường Băng Kỳ Duyên cái này, duyên dáng cố sự theo Mạc San khắp thiên gia vạn hộ thời điểm, toàn bộ thành Trường An cũng nhịn không được vì đó mê luyến. Ngải toa thật là lợi hại, vậy mà có thể chế tạo băng tuyết. Anna cùng ngải toa thật đáng thương, rõ ràng là một đôi hảo tỉ muội, lại bởi vì hiểu lầm không thể gặp nhau. Tuyết bảo tốt khơi hài nha. Một cái người tuyết lại còn nghĩ đến nghỉ mắt trời, cái này sao có thể? Thời đại này nhưng không có như thế đặc sắc cấp miễn cố sự, nhiều lắm là liền một chút thuyết thư tiên sinh đem một chút diễn nghĩa, liền có thể chiếm được đám người gieo họ, băng tuyết kỳ duyên cũng có thể nói là vang bóng một thời. Tại thành trường an từng cái dưới bóng cây, không ít người thả nghĩ ngôi thanh thiếu niên Mạc Gióng, trong tay cầm mặc san, một lần lại một lần trầm mê tại băng tuyết kỳ duyên trong chuyện xưa. Nếu là chúng ta cũng có ngải toa ma pháp, có thể lại ngày mùa hè chế tạo băng tuyết, vậy cũng không cần tụ cái này khốc nhiệt nỗi khổ. Chợ phía đông một cái dưới bóng cây, Công Đầu Hạo Lưu luyến không rời đem trong tay Mạc San bu xuống, sờ soạn một cái mồ hôi, ngẩng đầu nhìn nóng bóng mặt trời, ai thán nói. Công Đầu gia cùng Mạc gia chính là đối đầu, nhưng là hắn lại đối Mạc đốn sùng bái cực kỳ, liên quan tới Mạc đốn đủ loại sự tích hắn đều hỏi thăm nhất thành nghi sợ, mà Mạc San càng là cùng một chỗ không kéo mùa, đương nhiên là lén lút con Công Đầu hờ mùa. Ngải hè chế băng, ngươi cho rằng ngươi là Mạc gia tử? Bên cạnh một người mặc màu trắng áo phong thiếu niên cười nhạo nói. Đây là công thâu hồng tại thành Trường An bạn mới đồng bạn, đều là chợ phía đông cửa hàng trung quanh thiếu niên. Công Đầu Hạo Hâm mộ nhìn xem trên người đồng bạn áo phông, không khỏi trong lòng hâm mộ, thân thể này lo lắng hắn nhưng là lén lén mượn tới suy qua, nhưng so sánh trên người hắn cái này thân áo rất dễ chịu nhiều lắm, đáng tiếc, hắn có lá gan vụng trộm mua mà san, nhưng không có là gan xuyên áo phông. Ai? Công Đầu Hạo lập tức cụ dữ, mặc ra tử diêm tiêu chế băng tin tức từ triều đình truyền khắp thành Trường An, bất quá diêm tiêu lại là cái hiếm lạ chi vật, chớ nói chi là chế băng. Đây là. Công Đầu Hạo đột nhiên con mắt nhìn chằm chằm san phía dưới một cái quảng cáo Băng tuyết kỳ duyên kem ly cửa hàng. Phía dưới các bạn lấy 3 nhà cửa hàng địa chỉ, một nhà trong đó ngay tại chợ phía đông, cách bọn họ căn bản không xa. Bán băng cửa hàng. 10 văn một cái kem cây, 1 tiền bạc một phần kem ly. Áo trắng áo phong thiếu niên cũng nhìn thấy, nếu mày thì thầm. Mắc như vậy. Công Thâu Hạo chắc lưi nói. Mặc san bên trên thế nhưng là nói, đây là đại nội ngự chủ làm, ngươi suy nghĩ một chút, nữ chủ đều là cho hoàng thượng nấu cơm, vậy khẳng định tay nghề siêu tuyệt, làm ra thực khẳng định là tuyệt thế mỹ vị, đương nhiên muốn đắt một chút. Màu trắng áo thiếu niên hưng phấn nói, có thể tại chợ phía đông đặt chân. Tự nhiên không phải nghèo khó hướng về hộ, nhất là thương hộ, bình thường địa vị dưới, càng muốn leo lên quyền quý sự tình làm nói khoác vô liếng, nếu là có thể ăn vào ngự chủ làm mỹ thực, vậy dĩ nhiên có khoác lác vô liếng. Lập tức, liền hướng thú bừng bừng lôi kéo công thâu hạo tiến đến chợ phía Đông Kemly cửa hàng. Công thâu hạo chần chờ một chút, không khỏi sờ lên túi một tiền bạc, đây chính là hắn chỉ có tích xúc, công tâu ra gần nhất ngay tại bắt trước mặt ra, thực hành tập thể chế, bình thường đều chỉ cho một chút tiền tiêu vặt, cái này một tiền bạc cũng là hắn toàn thời gian rất lâu mới tổn xuống dưới. Bất quá, hắn dư quang quét đến tuyết kỳ duyên như thế duyên dáng cố sự, cắn răng một cái liền đi theo. Đường Công Thâu Hạo bọn người đến Băng Tuyết Kỳ Rên Kemly cửa hàng thời điểm, lúc này mới phát hiện trong tiệm đã đầy rất dài đội, mà lại trong tiệm bốn phía khắc thả một cái băng buồn, vừa tiến vào trong tiệm lập tức mát mẹ nghi nhân. Đây là ngươi Kemly, mời xem dùng. Công Thâu Hạo đưa lên một tiền bạc, tiếp nhận một bàn đồ đầy bơ hoa quả Kemly, không khỏi đau thấu tim gan, liền cái này một bàn đồ vật vậy mà bỏ ra hắn toàn bộ tiền tiêu vặt. Sau khi hắn ăn dưới đệ nhất miệng thời điểm, nguyên bản cảm giác đau lòng đã sớm không cánh mà bay, hoàn toàn đắm chìm trong cái này có một phong cách riêng mỹ vị bên trong. Cho ta đến một phần Kemly. Ở sau lưng hắn một cái con em nhà giàu gặp công thâu hạo một mặt hưởng thụ dáng vẻ, vội vàng móc ra một tiền bạc đặt lên bàn. "Thật xin lỗi, bản điếm kem ly đã bán xong, còn xin ngày mai lại đến." Tuần ngự chủ cười tủm tỉm nói. Lập tức, công thâu hạo cảm giác bằng thêm 3 phần mỹ vị. Chương 225, cái này mùa hè không quá nóng. Sự thật chứng minh, thương mại đồ quý không hổ là hậu thế lần nào cũng đúng cửa hàng cách triều, ngắn ngủi 3 ngày, kem ly liền đã thịnh vượng toàn thành. Mỹ vị đến cực điểm. Bản thiếu gia sống hơn 20 năm, mỗi đến mùa hè đều khốc nhiệt khó nhịn, ghét nhất nghĩ mắt trời, hiện tại bản thiếu gia hận không thể thiên tiên nghĩ mắt trời. Ta đi, lại ban xong. Toàn bộ thành trường ăn bởi vì kem ly mà xao động, phàm là may mắn ăn vào qua không không trắng trọn khoe khoang ly mỹ vị, giống như hơn người một bậc, nên đón một đám ánh mắt ngưỡng mộ. Không có ăn vào từng cái lòng ngứa ngáy khó nhịn, nắm trong tay quả vị Kem tây, trong miệng khinh bị nhìn xem về rượu, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm ngày mai nhất định phải sớm đến mua đến. Như mộc ngạo cố sự, trước nay chưa từng có thương mại đồ quý, lưới miệng nước miếng mỹ thực, cùng khốc nhiệt nhiệt độ cao lại thêm truyền miệng danh tiếng. Đủ loại nhân tố cộng lại, trực tiếp dẫn bạo tuyết kỳ duyên danh. Đây chính là thương mại đồ quý ma lực, để càng là mua không được càng để cho người ta khát vọng là được. Nhưng mà cũng không phải là tất cả mọi người nguyện ý hoa một tiền bạc mua kem ly, 10 đồng tiền một cái băng côn đồng dạng mỹ vị, mà lại là rộng mở cung ứng, càng nhiều trường ăn thị dân, lựa chọn mua quả vị kem, cây dài nóng, trực tiếp để quả vị kem, cây lượng tiêu thụ liên tiếp lên cao. 10 văn một cái, đối phổ thông trường ăn thị dân tới nói cũng không tính tiện nghi, nhưng mà không có người nói quý, bởi vì ai cũng biết, ngày mùa hè đục bằng là bực nào đáng quý. Thật sự là xui xẻo tật cùng, bản thiếu gia làm sao đen đủi như vậy nó mục, liên tục 5 ngày đều không có mua được kem ly. Phương Tuấn một mặt suối quẹo cắn một cái quả vị kem cây tiến vào Mạc phủ, kem ly như thế thị vượng, tự nhiên hấp dẫn phòng nhị công tử hứng thú, đáng tiếc, kem ly cửa hàng thật sự là quá bức lửa, mà phòng nhị công tử liên tục gà khó, mỗi lần đều tay không mà về. Kem cây mặc dù đồng dạng đồng dạng giải nóng, nhưng là hắn nhưng là tại Mạc phủ lên qua, tự nhiên không có bao nhiêu lực hút. Mạc Đốn, ngươi biết không, kem ly đây chính là tuần ngự chủ lẩm ra, ăn được một ngụm, ngươi cũng sẽ vĩnh viễn cũng không quên được thứ đó. Cánh bơi, một mặt rối quẹo phòng hai hướng Mạc Đốn lo không ngừng nói, rất hiển nhiên trong lòng chấp niệm sâu nặng. Đúng rồi, ngươi có hay không mua được Phong Tuấn nhịn không được hỏi, không có đi mua. Mặc Đốn lắc đầu, câu nói này xác thực là thật, thật sự là hắn không có đi mua, bất quá hắn đã sớm trong hoàng cung, đem tất cả khẩu vị đều nế một lần. Phong Hai một mặt ghét bỏ nói, tiệm này thế nhưng là tại ngươi Mặc ra Mạc San bên trên đánh quảng cáo, ngươi không biết, hiện tại có bao nhiêu lửa, mỗi ngày cũng chỉ có 100 phần, nhiều một phần đều không có, lý trấn những cái kia gian xảo xảo trá ra hỏa, vậy mà thật sớm điều động gia đình tại kia xếp hàng, một khi mở cửa, một khắc đồng hồ liền bán hết, bạn thiếu gia muốn sớm mua ngày mai còn không bán, không phải nói hiện làm hiện bán, muốn ta nói mà đốn, chế bằng thế nhưng là người. Làm ra, vì cái gì không phải ngươi mở băng tuyết kỳ duyên đâu, lại bị cái thằng này đọt trước." Phong Tuấn hướng Mạc Đốn phàn nàn nói, "Nếu là Mạc Đốn mở tiệm, hắn chẳng phải là có thể thiên thiên có phương pháp Kemley, cũng không cần thụ những này rắc khí. Mạc Đốn cười nói, "Người ta thế, nhưng là Kemley, ta nhưng làm không đến sữa bỏ tới." Phong Tuấn lập tức một trận hữu dữ, hắn đương nhiên biết Kemley là dùng sữa bò làm, lý trấn tên kia thế nhưng là cho hắn khẽ khoe qua nhiều lần. Nghe nói thành nam cùng chợ phía tây còn có hai nhà, nếu không ngươi đi kia thử thời vận." Tân Hoài Ngọc bưng một cái một mặt hưởng thụ từ phong bếp phương hướng tới, sau lưng hai người động dạng cũng là dạng này một phó biểu tình. Phong Tuấn gắt một cái nói ngươi cho rằng bản thiếu ra không có đi đột nhiên phòngng Tuấn mở to hai mắt không dám tin nhìn xem ba người trong tay cái đĩa chỉ gặp Tần Hoài Ngọc ba người người người bưng một bản kem ly ngay tại đắc ý bắt đầu ăn tốt lắm Nguyên Lai vụ trộm phái người xếp hàng còn có các ngươi. phòng Tuấn một bộ cắn răng nghiến lợi biểu lộ liền là những này không Tuân quy cụ ra hỏa mới khiến cho hắn liên tục mấy ngày đều không có ăn được kem ly người đây liền sai trách chúng ta trời nóng như vậy ai chạy xa như thế đi mua quý chỉ bảo Lâm giống nhìn đồạ nhìn xem phòng Tuấn lập tức để phòng Tuấn nhận lấy một vạn điểm thương tồnong Tuấn giận d nói không phải Còn có thể là tuần ngự chủ đưa các ngươi." Ba người nhất thời cùng nhau gật đầu. Mạc Đốn cười giải thích nói, "Đây cũng không phải là bọn hắn mua, thật sự là tuần ngự chủ đưa tới. Một đoạn thời gian trước, ta trong hoàng cung tu kiến bệ bơi, cùng tuần ngự chủ nhận biết, lại tại Mạc San bên trên giúp một điểm nhỏ bất dị, đây là hắn cố ý cảm tạ ta." Mạc Đốn cũng không dám cho bọn hắn nói, cái này kem ly cửa hàng chính là là công chỗ mở, đành phải tạm thời đẩy lên tuần ngự chủ trên thân. Chắc không được ngươi biết kem ly bên trong có sữa bò." Phòng tuấn lập tức giật mình nói, lúc này mới cẩn thận một lần nghĩ, lập tức cảm thấy lần này băng tuyết kỳ diễn thị vượng có Mạc Đốn cái bóng. Kỳ vẫn cố sự, kỳ quái tiêu thụ sức lực, Mạc San quảng cáo, trước nay chưa từng có mỹ thực, đây quả thực là nồng đậm mặc ra từ phong cách nhà. Phong Tuấn lập tức hận đến nghiến răng, mình thiên tân bạn khổ mua không đến, mà ba người này vậy mà mỹ thực đưa tới cửa. Còn có hay không? Phong Tuấn vội vàng hỏi, hiện tại cũng không phải tính sổ thời điểm. Trình Sự mặc cười hát hắc nói, chúng ta đi thời điểm còn có, bất quá Tử Ý Nhi đã chờ ở đó. Phong Tuấn lập tức vô cùng lo lắng không để ý toàn thân nước đấm, mặc xong quần áo liền hướng bếp sau phương hướng chạy tới. Thử Ý Nhi muội lưu cho ta một phần. Phong Tuấn vừa chạy vừa quát, Mạc Đốn lập tức lắc đầu bật cười, đồng thời cũng khắc sâu cảm giác được kem ly cửa hàng Tị vượng. Chỉ chốc lát, Phong Tuấn một mặt ngồi tiếu từ sau chủ băng kem ly đi tới, xem ra không ít cho tự ý liền nói tốt, hứa hẹn chỗ tốt. Thoải mái. Phong Tuấn Mimi mi ăn một miếng kem ly, hô to mỹ vị. Tân Hoài, Ngọc Ba người khinh bị nhìn Phong Tuấn một chút, bọn hắn mặc dù dĩ nhiên cảm thấy ăn ngon, nhưng là thế nào cũng trải nghiệm không đến Phong Tuấn cảm giác. Mạc Đốn trong lòng thở dài, đây chính là thương mại đồ quý ý lực, trong lòng âm thầm suy nghĩ cũng là thời điểm gia tăng kem ly lượng ứng. Ngày thứ 10, băng Tuyết Kỳ duyên kem ly cửa hàng quyết định gia tăng đến mỗi ngày 150 phần cung ứng. Vẫn như cũng là cùng không đủ cầu, trong thời gian ngắn đều bị tranh đoạt trống không. Mà thành trường ăn ba cái băng tuyết kỳ duyên kem ly cửa hàng, thanh danh càng lúc càng lớn, trở thành thành trường ăn mọi người nói chuyện say xưa địa phương, nơi này kem ly mỹ vị đến cực điểm, tất cả mọi người ăn vào về sau, không không cùng tán thưởng Cho dù là kem ly cửa hàng đã bán xong, nơi này vẫn như cũ mở ra, trong tiệm cả ngày trưng bày to lớn băng buồn, để trong tiệm không khí mát mẻ thoải mái dễ chịu, nơi này là thành trường An thư thích nhất địa phương. Băng tuyết kỳ duyên chủ cửa hàng động xuất kích, tay cầm cự tại tuần ngự chủ tại mặc đón chỉ điểm, mỗi cái cửa hàng mua xuống hai cái bốn vòng xe hàng. Dọc theo thành trường An chủ yếu đường đi trực tiếp bán quả vị kem cây chỗ đến lập tức bị tranh đoạt không còn nhất là có thụ trẻ tuổi một đời yêu thích tại cái này nóng bức khó hạ bên trong một loại băng tuyết kỳ rệu duyên phận tại ngắn ngủi trong nửa tháng chinh phục thành trưởng An chương 226 bản tính có rời chơi ạ, nhiều tiền như vậy chợ phía đông băng Tuyết kỳ duyên kem ly trong tiệm trườngạ công chúa không dám tin nhìn trước mắt một đống lớn đồng tiền cùng đồ đầy tràn đầy một dương năng lượng vàng cam cam đồng tiền cùng màu bạc trắng ngân liền trong lúc vô hình tản ra mê người ma lực khởi bầm điện hạ đây chỉ là nửa tháng ích lợi mà thôi Tuần Ngự chủ ngạo nghễ nói, mấy ngày nay sinh ý quá mức thịnh vượng, mà khác hai nhà mỗi ngày lợi cũng đều sẽ chuyển gì tới nơi này, thế là trong tiệm tụ tập kết sủ tài phú, chợ phía đông mặc dù chỉ an hoàn cảnh tốt hơn, nhưng là lấy phòng ngừa vạn nhất, tuần ngự chủ vẫn cảm thấy đem số tiền này tài chuyển di cho thỏa đáng, thế là liền thông chi trường nhạc công chúa đến đây kiểm toán. Hết thấy bao nhiêu tiền? Trường nhạc công chúa có chút chân tay luôn cuống, cô mặc dù bình thường chi phí không ít, nhưng là chợt nhìn như thế tài phú kết sủ đang ở trước mắt, kia lực trùng kích vẫn là rất lớn. Hết thấy bạch ngân hơn 502, đồng tiền 520 xu. Tuần ngự chủ sắc mặt đỏ lên, kích động ngồi đáp: Hán ngựa ngự chủ vất vả cả một đời gia đến còn không bằng trước mắt nửa tháng giâ đến nhiều bạc chính là kem ly thu nhập kem ly định giá một tiền bạc một phần không thu đồng tiền lúc này mới tích lũy 500 lượng bạc mà đồng tiền thì là quả vị kem cây thu nhập quả vị kem cây có thể đại lượng cung ứng mua được nhiều người ngoại trừ trước 3 ngày lượng tiêu thụ không cao sau đó liên tiếp lên cao nhất là kem ly cửa hàng bắt đầu sử dụng xe ngựa của bánh đi ra ngoài bán thời điểm càng là thịnh vượng đến từ điểm bình quân một ngày có thể bán 5.000 cây trở lên tin từ về sau sẽ càng nhiều một cây quả vị kem cây 10 đồng tiền một ngày có thể bán 50 sâu tiền Nửa tháng hẳn là 750 sâu Tiền của hắn dùng để trong tiệm chi phí chi tiêu đây là sổ sách còn xin công chúa điện hạ xem qua ngự chú đưa lên một bản sổ sách giao cho trường nhạc công chúa trong tay. trường nhạc công chúa mở ra xem chỉ gặp sổ sách áp dụng chính là mặt đốn tiểu mới sổ sách mỗi ngày chi tiêu hích lợi liếc qua thế này kem ly cửa hàng lớn nhất chi tiêu liền là hoa quả cùng cùng sữa bò, cùng mới sắm đưa 6 chiếc 4 vòng xe hàng diêm tiêu đều là lý thừa tiền hỗ trợ làm cho bốn vòng xe hàng cũng là mặc đốn cải trang giá bán về phân mặtàn quảng cáo càng là miễn phí duy trì nửa tháng Liên là khử trừ chi phí cũng đầy đủ có ngàn sâu nhiều, cự tại nơi tay, trường nhạc công chúa thật sâu lâm vào dị dạng trong sự thỏa mãn. Thái Nguyên Vương ra phủ đệ. Vương ưu nhã cắn một cái kem ly, tại thứ nhất bên cạnh, Mã Hành Vương trưởng quỹ một mặt nịnh nọt đứng ở một bên, toàn thân mồ hôi nhỏ giọt rớt đẫm quần áo, cái này kem ly thế nhưng là Vương trưởng quỹ tự mình xếp hàng cho Vương mua xuống đưa tới, mặc dù có thể điều động một cái công việc xếp hàng, nhưng là Vương trưởng quỹ hết lần này tới lần khác mình tự mình đi, như thế khiêm nhường thái độ, tự nhiên để Vương cực kỳ hài lòng. Một ngụm kem ly vào trong bụng, Vương lập tức toàn thân một cái giật mình, không khỏi tự phục vụ phát ra một tiếng thỏa mãn thanh âm. Tại mùa hè ăn kem ly, quả thực là lớn nhất hơn thụ. Vương Chí, người nói băng tuyết kỳ duyên kem ly cửa hàng một tháng có thể kiếm nhiều ít? Vương hướng một bên Vương trưởng quý hỏi. Hồi thiếu ra, lấy tiểu nhân đoán chừng, băng tuyết kỳ duyên một tháng ít nhất cũng có thể kiếm 2000 sâu. Vương trưởng quý lời thể son sát nói, 2000 sâu. Vương nhíu mắt, dù là kem ly chỉ có thể ở nóng nhất mùa hè để bán, một năm đây chính là gần bạc triệu sinh nghĩ, trọng yếu nhất kem ly cửa hàng chi phí cực kỳ đơn giản, tiền vốn đầu nhập rất ít, không giống xe ngựa bột bánh, mặc dù số giao dịch lớn, nhưng là đầu nhập chi phí còn giống như cái động không đấy. Vương gia đoạn thời gian này tại thành trường an thế nhưng là thời giờ bất lợi, Tôn Dê chính cửa hàng cùng vận thành tuyết mối lợi nhuận liên tục hạ xuống, xe ngựa bốn bánh đến bây giờ còn chưa có trở về bản, Vương vô cùng cần thiết một cái lợi nhuận điểm tới gia tăng mình bản tộc địa vị, bằng không đợi đến năm trước khảo hạch thời điểm, vậy hắn xác định vững chắc bị phạt. Thế là, Vương đã nhìn chằm chằm gần nhất đại hỏa băng tuyết kỳ duyên. Nhưng từng tra rõ ràng băng tuyết kỳ duyên nội tình. Vương hỏi: "Tiểu gia yên tâm, tiểu nhân đã trải qua dò xét 10 phần kỹ càng, xác xác là cái kia cáo lão hồi hương tuần ngự chủ xây dựng." Vương Chí Lời thể son sát nói, trưởng nhạc công chúa đến cùng là lần đầu tiên làm như thế phản nghịch sự tình, chú ý cẩn thận vô cùng, căn bản không dám lộ ra nửa điểm chất ngựa, hết thảy tất cả đều trên danh nghĩa tại tuần ngự chủ trên thân. Bất quá mượn tuần ngự chủ 10 cái lá gan, cũng không dám tham mặc công chúa sảng nghiệp, nếu không liền là chạy trốn tới chân trời góc biển cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Thật sao? Ta thế nhưng là nghe nói là mặc ra từ trước hết nhất phát minh diềm tiêu chế băng. Cái này tuần ngự chủ là chuyện gì xảy ra? Có thể hay không Mạc gia tự sảng nghiệp? Vương đột nhiên nghĩ đến một cái tin đồn, chần chừ nói, hắn liên tục mặc đón trên thân năng tuyệt tỏi hiện tại cũng có chút chim sợ cánh cong. thiếu ra đây không có khả năng ba nhà kem ly cửa hàng căn bản không có một cái mặc ra con cháu căn bản không có khả năng từ mặc ra sang nghiệp Vương trí Vững tin chuẩn xác nói điểm ấy rất tốt cha mặc ra con cháu tại thành trường ăn rất tốt phân biệt mà lại mặc ra tử cũng không thể trắng trận trực tiếp tham dự kem ly cửa hàng muốn là lúc sau lý thế dân thanh toán thời điểm đây không phải là tay cầm trôi đưa đến lý thế dân trong tay một cái cáo la hồi hương ngự chủ cái này có thể giải thích kem Mỹ vị như vậy nguyên nhân Vương lập tức tâm tư linh hoạt mặc ra tử là cái kẻ khó chơi mà lại thanh thế chính Vượng có thủ lý thế dân chú ý khó đối phó, nhưng là một cái ảo không có căn cơ cáo lao hồi hương ngữ chủ, vương còn không có để ở trong lòng. Nghĩ đến một tháng gần 2000 sâu lợi nhuận, mà lại chỉ là tại trường An một thành, nếu như nếu là đặt ở Thái Nguyên Vương ra trong tay, tất nhiên để hắn khai biến đại đường chi địa, nhất là phương nam quanh năm khắp nhật tri địa, kia càng là kiếm bọn không lỗ sinh ý mà lại ngay cả dấu băng đều không có, chẳng phải là càng thêm thịnh vượng. Muốn ra có thể đem kem ly hiến cho bạn ra, mình không những có thể san bằng năm nay hao tổn, nhất định có thể tại bản gia địa vị tiến thêm một bước. Nghĩ đến đây, vương lập tức tại vương trí trong thai phân phó vài câu. Vương trí liên tục gật đầu bảo đảm nói thiếu ra yên tâm không ra 5 ngày tiểu nhân tất nhiên có thể đem bí Phương chuẩn bị cho ngươi ra nhiều nhất 3 ngày Vương Nghiêm nghỉ nói mùa hè rất ngắn tự nhiên càng nhanh càng tốt mà lại lưu cho thời gian của hắn không nhiều lắm càng sớm làm ra thành tích vậy mình tại quá nguyên bản nhà công tích lại càng lớn đừng nhìn thành trường ăn thiếu khuyết Diêm tiêu nhưng là Thái Nguyên Vương ra vậy cũng không thiếu khuyết Diêm tiêu đây chính là vận thành hồ chứa nước làm mối phụ thuộc sản phẩm tự nhiên không khó lấy tới về phần sữa bỏ cũng không thành vấn đề Thái Nguyên Vương ra không chỉ có mã hành cũng là có trâu làm được mà lại lương tựa quyết có thiên nhiên ưu thế Vương càng nghĩ càng hưng phấn, kem ly cửa hàng quả thực là trời sinh là vương gia mà chuẩn bị sản nghiệp, thiên thời địa lợi cơ hồ chiếm xong, đặt ở một cái nho nhỏ ngự chủ trong tay, thật sự là phong phú của trời. Vậy liền để kem ly trong tay ta phát dương quang đại đi. Vương trong lòng cuồng hỷ. không thể không nói, vương trí cái này cái cầu đầu quân sư mặc dù bình thường sẽ chỉ linh lọt, nhưng là tại bảng môn tà đạo phía trên, lại hết sức công phu. Không đến hai ngày, tại vương chí uy bức lợi dụ phía dưới, một cái công việc liền đem kem ly bí phương chổng ra, dù sao không phải tất cả mọi người có thể chống cự thái nguyên thế lực của vương gia. Đồng thời cái này cũng cùng trường nhạc công chúa cùng tuần ngự chủ không có kinh nghiệm có quan hệ, bọn hắn dù sao đều là thương nghiệp tân thủ, làm sao biết những này doanh doanh cậu thả sự tỉnh. Cùng lúc đó, vương điều động thái nguyên vương ra lực lượng hộ lộ, đại lượng giem tiêu cùng sinh sữa trâu ngựa liên tục không ngừng đưa đến thành Trường An. 10 ngày sau, vương ra kem ly cửa hàng ngay tại thành Trường An gây dựng. Một khi đưa ra thị trường, khẩu vị cùng hình thức cùng băng tuyết kỵ duyên quả thực là giống nhau như lúc, lập tức gây nên một mảnh xôn xao. Chương 227: Bảo quan. Mạc lão đệ, việc lớn không tốt. Vương gia vậy cũng mở hai nhà Kemli cửa hàng. Mặc phủ bên trong, Tuần ngự chủ một mặt sợ hãi nói: "Mặc đốn thở dài một hơi nói, ta đã biết, vừa rồi Mặc ba đã tới bẩm báo nói, vương gia cũng nghĩ tại Mặc san bên trên đánh quảng cáo, bị ta cự tuyệt. Vẫn là Mặc huynh trưởng nghĩa." Tuần nự chủ cảm kích nói: "Bất quá, vương gia làm sao lấy được Kem Ly bí phương đâu?" Mặc đón khó hiểu nói: "Kem Ly cái khác trình tự đều rất đơn giản, duy chỉ có bơ chế tắc cần kỹ xảo. Đều do lão ca chủ quan, bị một cái công việc cho ra bán." Tuần ngự chú hối tiếc không từ nói: "Hắn gặp cái này công việc cực kỳ tinh linh, liền hữu tâm phun trong hắn, thu vị đệ tử, bình thường đều là chỉ điểm thêm." lại thêm không có phương diện buôn bán kinh nghiệm cũng không có phạm bị đương cái này công việc rất nhanh đưa ra đơn xin từ trước mà Vương ra kemly cửa hàng mở thời điểm tuần ngự chủ mớiợ hiểu ra chưa bây giờ trong tiệm suy ý nhưng từng chịu ảnh hưởng mặt muốn hỏi tuần ngự chủ đau lòng nói kem ly nghiệp vụ vẫn như cũ có thể một ngày có thể bán xong nhưng là cần thiết thời gian lại là trước kia gấp 5 lần trở lên ảnh hưởng lớn nhất muốn nói quả vị kem tâykemly nhận lấy sữa chế phẩm hạn chế bản thân khó mà khuyếtương sinh có như tăng thêm vương ra chế tác kem ly, vẫn như cũ cũng không đủ cầu Duy chỉ có quả vị kem tây khác biệt có thể đại lượng khuyếtương sinh nhất là vương gia bắt chiếc băng tuyết kỳ duyên, đồng dạng lôi kéo xe ngựa hướng thành trường An đưa, mà lại bán muốn tiện nghi một đồng tiền, có cạnh tranh, băng tuyết kỳ duyên quả vị kem cây đã xuất hiện còn thừa hiện tượng. Mặc Đốn lập tức giật mình, vương gia tại trường An kinh doanh nhiều năm, nhân thủ rất nhiều, lại thêm công thâu ra ở phía sau kỹ thuật duy trì, chế tác quả vị kem cây công cụ căn bản không làm khó được bọn hắn, tự nhiên có thể lượng rất lớn chế tạo. Mạc huynh, ngươi cần phải giúp ta một chút nha." Tuân Lự chu cầu khẩn nói, công chúa kỳ duyên cho hắn thời điểm, mỗi ngày một ngày thu đấu vàng. Kết quả, hiện tại mới qua 1 tháng, Vậy mà xuất hiện nghiêm trọng như vậy nguy cơ, mà lại cũng cùng hắn thất trách có quan hệ trực tiếp, hắn tử dĩ nhiên trốn không thoát liên quan. Mạc Đốn cũng là trong lòng một trận nổi nóng, nếu như là công bằng cạnh tranh, Mạc Đốn tự nhiên không có cái gì nói rằng, nhưng là vương gia vẫn như cũng là Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, tổng lại ưa thích không làm mà hưởng, chộp lấy người khác vất vả cần cù thành quả. Tuần Ngự Chu gặp Mạc Đốn chấm 4, không gọi thần sắc cảm đậm nói, để Mạc Vinh làm khó, Thái Nguyên vương gia quyền thế ngập trời, thật sự là không thể địch lại. Thái Nguyên vương gia đây chính là môn tộc, Mạc gia đương nhiên sẽ không cho vì hắn cùng Thái Nguyên vương gia khai chiến. Xem ra đành phải đi cầu trợ trường nhạc công chúa. Chú lão ca hiểu lầm, cũng không phải là tiểu đệ không vì lão ca ra mặt, mà là tiểu đệ sư xuất vô danh a. Mạc Đốn bất đắc dĩ nói. Mạc Đốn ra ra cái ý tưởng, còn lại căn bản không có cùng Mạc ra gặp nhau, Mạc muội ra mặt căn bản không chiếm lý. Tuân ngự chú cũng biết Mạc Đốn nỗi khổ tâm trong lòng, sắc mặt một trận sầu bi. Bất quá tại thành trường An xuất hiện người hầu trộn cấp chủ nhân bí phương sự tình, ta nghĩ làm vì cha mẹ quan cũng không thể mặc kệ đi. Mạc Đốn đột nhiên lời nói nhất chuyển nói, "Người nói là bà quan." Tuân ngự chủ chớp mắt nói, "Không tệ." Mạc Đốn khẽ mỉm cười nói, "Đúng rồi." Ngươi còn không có nộp thuế đi, không bằng thừa cơ cùng nhau giao, kinh thương nộp thuế, có đoàn bảo quan, đây mới là ngươi một cái thành thành thật thật thương hội chuyện nên làm, mà lại chuyện này như là đã phát sinh, kia công chúa điện hạ cũng hẳn là thông báo một tiếng. Mạc Đốn nhắc nhở. Trường An huyện nha. Tô Lạc Sinh ngay tại đau đầu nhìn trong tay đơn kiện, văn dội thành Trường An Băng Tuyết Kỳ Duyên kem ly cửa hàng vậy mà thượng cáo Thái Nguyên Vương gia trộm lấy Hàn Bích Phương. Đối với Băng Tuyết Kỳ duyên, hắn là như sấm bên thai. mỗi ngày tài nguyên quận, tại thành Trường An thành tựu một cái khác tài phú thần thoại. Lao ra, chuyện này cũng không tốt của nha. Thái Nguyên Vương gia Năm nhìn bảy họ một trong, quyền thế ngập trời nhà. Một bên sư ra khuyên nủ, Tô Lạc Sinh nặng nghề nhẹ gật đầu, làm một chi huyện phụ kinh, hắn ghét nhất liền là những này quyền quý không chút kiêng kỵ cấm đoạn, nếu như không xử lý bạch tính má người, cấp trên ở phía trên nhìn chằm chằm ngươi, nếu là làm lớn chuyện kinh động đến hoàng thượng, khẳng định bắt hắn khai đao. Mà nếu như quản, những này quyền quý đây chính là rắc rối khó gỡ, vừa được tội liền là đắc tội một đám người, vậy sẽ thật to ảnh hưởng mình hòa lộ. Tô Lạc Sinh thở dài một hơi, cầm lấy một bản sổ sách, đây là tuần ngự chủ mới vừa cùng đơn kiện một khối đưa ra nộp thuế cuống. 70 sao tiền. Tô Lạc Sinh tở dài một hơi, băng tuyết khí duyên một cái ánh trăng là thương thuế, liền nộp 70 sâu. Đợi một thời gian, lại là một cái nộp thuế nhà giàu. Giờ phút này Trường An huyện làm đại đường phân chế độ thuế thí điểm, tự nhiên là thu thuế càng nhiều càng tốt, hắn sau này chính trị vốn liếng mới có thể càng hùng hậu hơn. Mà lúc này, tao bộ đầu tiền đến, tại Tô huyện lệnh lỗ thay thì thầm bài câu. Mặc Hầu ra coi là thật như thế mà nói. Tô Lạc Sinh lập tức sắc mặt đại biến. Kỳ thật tao bộ đầu chỉ là truyền đạt Mạc đốn một câu, cái kia chính là, ta trước đó trong cung thời điểm, nghe nói trưởng nhạc công chúa thích nhất tuần ngự chủ chế tác Emily. Tào Bộ đầu chỉnh trọng nhẹ giật đầu, Dương Mặc Đốn nói cho hắn biết thời điểm, hắn cũng là khó có thể tin. Câu nói này bao hàm tin tức nhiều lắm, đầu tiên kem Ly tuần ngự chủ xuất cung trước đó liền đã có, một cái đầu bếp có thể đường hoàng đem hoàng gia mỹ thực lấy ra buôn bán, kia phía sau tự nhiên có người duy trì, người kia cũng chỉ có Mặc Đốn trọng điểm nâng lên trưởng nhạc công chúa. Băng Tuyết Kỳ duyên lại là trưởng nhạc công chúa sảng nghiệp. Tô Lạc Sinh cùng Tào Bộ đầu đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại lại rộng mở trong sáng, bởi như vậy tất cả giải thích đều có thể nói thông được, tuần ngự chủ bất quá là một cái vừa mới xuất cung đầu bếp, lại có thể tại thành trưởng ăn ngay cả mợ ba nhà cửa hàng gây nên lớn như vậy phong trào. Nếu có hoàng gia công chúa ở phía sau duy trì, vậy liền hết thể đều giải thích thông, Tô Huệ lệnh không tin Mặc Đốn sẽ lừa hắn, bởi vì cái này căn bản liền khó mà cân nhắc được. Tô Huệ lệnh chính là thành trường an địa đầu sả, rất nhiều tin tức mười phần nhạy cảm, có Mặc Đốn truyền lại tin tức, tất cả điểm đáng ngờ đều nhất nhất đạt được giải đáp. Tuần ngự chủ diêm tiêu từ đâu mà đến, sữa bò thu thập, cái này cũng phải cần năng lượng rất lớn mới có thể lấy được đồ vật, cái này hiển nhiên không phải một cái nho nhỏ ngự chủ có thể làm được, cùng kèm ly sáng ý tuần ngự chủ dám không hiến cho hoàng cung, mình quay người xuất cung liền liền tự mình kiếm lợi. Sau một hồi lâu, Tô Huyện lệnh đột nhiên đứng dậy, kiên quyết nói: "Ta bộ đội, tập hợp một đội bộ khoái, đi theo bản huyện đi một chuyến Vương gia băng cửa hàng." "Rõ, ta bộ đầu lĩnh mệnh mà đi." "Lao ra." Sư gia muốn quên can, đắc tội Thái Nguyên Vương ra đây cũng không phải là một cái lựa chọn sáng suốt. Tô Lạc Sinh tay áo giải vung lên, nói: "Bản huyện ý muốn đã quyết, không cần lại quên." Tại sư gia bất đắc dĩ bên trong, Tô Lạc Sinh không chút do dự dẫn đầu huyện nhà sai dịch, lao thẳng tới Vương ra bằng cửa hàng. Chương 228: Bắt Vương gia băng cửa hàng. Vương nhưng không có như vậy loẻ loẻ cố sự, trực tiếp lấy tên đơn giản nhất trực tiếp băng cửa hàng. Vương hài lòng nhìn xem xe xe quả vị kem cây kéo ra ngoài, mang về thì là nhất quán sâu tiền tài, mà nỗ lực lại chỉ là một chút hoa quả cùng nước mà thôi. Đây thật là một vốn bốn lời. Vương trong lòng cuồng hỉ nói. Thiếu ra, hiện tại khoảng chừng 5 vạn tiền." Vương trưởng quý một mặt mừng rỡ nói rằng, bởi vì muốn cùng Băng Tuyết Kỳ duyên cạnh tranh, Vương ra băng cửa hàng giá cả chế định giá cả cũng không quá cao, kem ly tăng thêm quả vị kem cây mới bất quá một ngày tiêu thụ 5 vạn tiền. Nếu là như thế đã là không tầm thường thành kiểu. Đơn giản muốn vượt qua vận thành tuyết muối một ngày buôn bán nạch, mà lại từ lợi nhuận đi lên giảng, chọn vẹn là mười mấy lần. Vương ngồi tại thanh lương kem ly cửa hàng bên trong, hai lòng đến cực điểm, có kem ly suy nghĩ, mình trước đó hao tổn kia lại tính là cái gì, chắc chắn chờ đến năm khảo hạch cuối cùng thời điểm, mình nhìn khẳng định có thể tiến thêm một bước, đạt được bản tộc trọng dụng. Một cái hạ nhân vội vàng tiến đến, đánh gậy Vương Viễn Tưởng. Khởi bẩm công tử, tôi huyện lệnh tới. Vương không khỏi trong lòng khẽ giật mình, không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua bếp sau chính bận rộn công việc, trong lòng lo lắng có suy đoán. Bất quá lấy hắn thái nguyên thế lực của Vương gia, cũng không sợ một cái nho nhỏ huy lệnh, năm đó hắn chiếm đoạt hứa tài thần thời điểm, cũng không có gặp Tô Lạc Sinh đứng ra. Nhưng là huyền quan bất như hiệu quản, dù sao hắn còn tại trường An huyện bên trong phạm vi quản hạt, nên có lễ tiết không thể mất đi. Không biết Tô huyện lệnh đại giá quan lâm, không có từ xa tiếp đón, thứ tội, thứ tội. Vương ra đón, một bộ nhẹ nhàng thế ra công tử bộ dáng, để cái kia nhìn thấy cũng không nhịn được cùng tán thưởng. Tô Lạc Sinh trong lòng không khỏi âm thầm cảm thán, vương bên ngoài phong lưu phóng khoáng, kỳ thực nội tâm tham lam vô cùng, không chút kiêng kỵ dùng trong tay quyền thế vì chính mình nưu phúc lợi thậm chí tại Tô Lạc Sinh chi huyện kiếp sống bên trong, sản nghiệp của vương gia cơ hồ chưa từng có giao nạp qua một đồng tiền phế mã. So với nhìn thấy vương này tấm rối trá sắc mặt, Tô Lạc Sinh âm thầm ở trong lòng cùng một bộ áo phong mặc đốn làm so sánh, trong lòng âm thầm đối vương lắc đầu, hai người quả thực là ngày đêm cách biệt. Bản huyện lệnh nhận được đơn truyện, tuần ngự chủ cáo trạng vương gia băng cửa hàng trộm các kem ly bí phương một tán, bản huyện hôm nay đến đây truyền tới để kiểm nói, phút này hắn như là đã biết được kỳ duyên chính công chúa nghiệp, trong có lựa chọn, đương nhiên sẽ không đối vương mặt tốt. Vương ha ha cười nói, "Tôi vương gia chính là năm họ vọng tộc, là tiếng tăm lừng lây thi thư lễ nghĩa nhà. Sao lại ham một cái đầu bếp tay nghề? Vương nhất phó đại nghĩa Lâm Nhiên nói rằng, há miệng ngậm miệng liền là vương gia Huy hoàng. Tô rơi âm thanh trong lòng khinh bị một phen vương sắc mặt, trong miệng lại nói, bản huyện cũng biết vương gia danh dự không thể làm bẩn, lần này tới liền là chăm chú kiểm chứng một phen, còn vương gia một cái trong sạch. Thanh giả tự thanh, trọng giả tự trọng, bất quá là người bình thường nhàn và tôi, tôi huyện lệnh không cần để ở trong lòng. Vương nghe vậy hơi yên tâm nói, bất quá, băng kỳ duyên kem ly cửa hàng gầy dựng bất quá hơn nửa tháng. Vương gia băng cửa hàng mới đã khai trường, mà lại Vương gia băng cửa hàng đầu bếp cũng đúng lúc là trước kia tuần ngự chủ công việc, án này quá trùng hợp, bản huyện không thể không tới kiểm chứng một phen. Vương cười lạnh nói, "Tôi hiểu lệnh, việc này nếu là ngươi không nói, ta vẫn còn muốn tìm ngươi giải oan đầu. Kem Ly chính là bản điểm đầu bếp Hồ Thành phối phương, lại bị tuần ngự chủ chiếm thành của mình, Hồ Thành tức giận bất quá, bất quá liền mang nghệ tìm nơi nương tựa vương ra. Có phải hay không như thế bản huyện kiểm chứng một phen liền nhưng biết chân tướng, nếu quả như thật là như thế, bản quan tự nhiên sẽ còn vương gia một cái công đạo, còn xin Hồ đầu bếp đi theo bản huyện đi một chuyến." Tô Lạc sinh cường gật nói, Nghe hỏi ra hồ thành sắc mặt lập tức biến đổi, chính hắn đã làm chuyện chính hắn tin tưởng, một khi tiến vào nha môn, đây còn không phải là có đi không về. Cái này chính là ta sản nghiệp của vương gia, Tô Huệ lệnh phải chằng khăng khăng muốn gọt vương gia mặt núi. Vương sắc mặt khó xử nói, hắn nhưng là biết cái này công việc một khi bị Tô Huệ lệnh khống chế, chuyện kia liền không đơn giản như vậy, đã vượt ra khỏi khống chế của hắn phạm vi bên ngoài. Một cái phổ, phổ thông thông công việc đến nhà giam về sau, làm sao có thể thủ được bí mật, đến lúc đó mình làm hết thể đều sẽ bại lộ. Lúc này Vương duy nhất phương pháp, liền là lợi dụng vương gia quyền thế để Tô Huệ lệnh chủ động từ bỏ. Đương nhiên, nếu như xuất hiện Tô Huệ lệnh khẳng định vương gia một bộ mặt, ngày sau nhất định có thể thu được vương gia thiện ý hồi báo. Vương Uy bước về sau, lại ném ra ngoài một cái mê người cà rốt. Tô Huệ lệnh trong lòng cười lạnh, nếu là bình thường hắn đương nhiên sẽ không đắc tội loại này mười phần mang thú bọn công tử, nhưng là vương gia tướng ăn quá mức khó coi, đã đắc tội không nên đắc tội người, hắn bị lấy kết sù tài phú che đậy tầm, căn bản cũng không có làm xâm nhập điều tra liền dám tự tiện ra tay. Một cái vương gia công tử còn không đến mức để hắn sợ ném chuột vỡ bình, nhưng là nếu để cho hoàng thượng biết mình nữ nhi bị hủy mà hắn lại hướng về phía Thái Nguyên Vương gia, Vậy liền có thể nghĩ kết cục của hắn đến cỡ nào thê thảm, đây chính là đại đường trưởng công chúa, là hoàng đế đau lòng nhất nữ nhi. Có phải hay không oan khuất, tra một cái liền biết, người tới, đem người này cầm xuống. Tô Huệ lệnh ra lệnh một tiếng, tao lực dẫn đầu một đám sai dịch, xông vào trong tiệm, đem Hồ Thành cầm xuống. Hồ Thành lập tức hoảng sợ hét lớn, vương công tử, chúng ta, vương trưởng quý, ngươi là đã đáp ứng ta, ngươi nói là cam đoan không có chuyện gì, không người nào dám chọc thái nguyên vương ra. Hồ Thành hiện đang hối hận và phẫn, mình nếu không phải hám lợi đến lòng Hắn có thể có kết quả này, trước mắt Huệ Lệnh hiển nhiên không sợ vung ra, nếu không cũng sẽ không đem mình ra. Hắn một cái bình thường công việc, chỗ nào nhìn thấy loại chiến trận này, lập tức bối rối lên hô to. "Tôi Huệ Lệnh nghe vậy giống như cười mà không phải cười nhìn xem một bên Vương trưởng quý nói, xem ra cũng có người thoát không khỏi liên quan, người tới Vương trưởng quý cũng cùng nhau cầm xuống." Vương Chiến lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi, so với Hồ Thành tiểu nhân bọn này, Vương trưởng quý thế nhưng là biết hắn quá nhiều bí mật, nếu Vương trưởng quý bị nắm giữ, vậy liền nắm đạo hắn mạnh mạnh. Vương trưởng quý cũng là độc thân, nói thẳng, cái này không quan thiếu gia chuyện là chính ta hám lợi đến lòng, lựa gạt thiếu gia Ngươi muốn bắt liền bắt ta đi. Vương trưởng quý biết chỉ có bảo vệ thiếu ra nhà mình, mình mới có cơ hội xoay người. Tô Lạc Sinh sầm mặt lại, đây chính là quyền quý dễ dàng nhất thoát tội nguyên nhân một trong, nếu là phạm tội, luôn có người ra gánh tội thay. Đồng thời Tô Lạc Sinh trong lòng tuyệt lạnh, lần này cũng không phải ngươi có thể đứng vững liền có thể hoàn thành, ngươi đã tội, thế nhưng là hoàng gia, chỉ cần một cái hoài nghi như vậy đủ rồi, huống chi ngươi đây là chứng cứ vô cùng xác thực. Ngươi tới, đem hai người áp tại huyện nha. Tô Lạc Sinh quát lạnh một tiếng, lưu lại sắc mặt tái xanh vương, quay người chuẩn bị rời đi. Lại đột nhiên nghe được Vương đột nhiên nói rằng, Tô huyện lệnh đã. Tại hạ muốn cùng huyện khiến đại nhân đơn độc nói chuyện. Chương 229, đồng nhân không đồng mệnh. Đại nhân, tao bộ đầu vội vàng ngăn tại Tô Lạc Sinh trước mặt, bọn hắn vừa mới gắt gao đắc tội vị này công tử nhà họ Vương, nếu để cho huyện lệnh cùng hắn đơn độc tại một hồi, chỉ sợ không ổn. Không sao cả. Tô huyện lệnh sắc thực là mỉm cười, xem ra cái này Vương gia con cháu cũng không phải hoàn toàn báo cỏ. Vương gia băng cửa hàng đại môn đóng chặt, trong tiệm chỉ có Tô huyện lệnh cùng Vương nhìn người. Giờ phút này không có người ngoài, còn xin huyện tôn đại nhân để tiểu tử minh mạch. cái này tuyết kỳ phía sau rốt cuộc là ai? Vương Giở phút này đem thái độ thả rất thấp, hắn nổi giận qua đi, tự nhiên Minh Bạch Tô Lạc Sinh cử động lần này có quá nhiều khắc thường chỗ. Tự nhiên nghĩ đến tại phía sau có khắc sâu nguyên nhân. Tô Lạc Sinh cười lạnh nói, "Vang Tuyết Kỳ duyên bất quá là một cái vừa mới xuất cung ngự trù đưa ra, có thể cái gì bắc kinh, bản huyện bất quá là theo niếp xử lý mà tôi." Tô Lạc Sinh ngoài miệng ngữ khí miềm mai, nhưng là nói đến ngự trù thời điểm, lại cố ý tăng thêm 3 phần ngữ khí. Hắn mặc dù cường ngạnh xuất thủ, nhưng là cũng cũng không muốn đắc tội thái nguyên vương gia, thích hợp chỉ điểm, có lợi cho mình phán án, dạng bất lực cản. Vương Mạnh nhưng chấn động, lập tức như bị sét đánh. Hắn lập tức liền ý thức được câu nói này nội hàm, vấn đề nằm ở chỗ vừa mới xuất cung phía trên, mới từ trong hoàng cung ra, kia dĩ nhiên chính là hoàng cung người. Vị kia hoàng tử. Vương ngẫu nhiên lắc đầu phủ định đạo, phàm là đối hoàng vị có chút ý nghĩ hoàng tử, đều khó có khả năng sẽ nhiễm phải loại này loại chuyện này, cho dù là âm thầm cũng không được, một khi chọc ra đến, vậy sẽ là vĩnh viễn chỗ bẩn. Vậy cũng chỉ có thể là công chúa. Vương lập tức sắc mặt tái nhợt, thân thể thất tha thất đặt xuống ghế, này đá vào phía trên. Sinh trong lòng cười lạnh. vương cả ngày là bị ương mổ mù hai mắt, công chúa chính là bệ hạ nhất nữ Nhi Mến yêu, vương gia liền vậy mà đối phó người bình thường một chiêu kia, dùng đến công chúa chế thân. Muốn là công bằng cạnh tranh, liền xem như hoàng gia cũng không thể nói gì hơn, nhưng vương gia vậy mà dùng nhất ti tiện thủ đoạn ăn cấp ăn cấp bí phương, quả thực là tự tìm đường chết. Trường nhạc công chúa. Vương ngự sử phụ thượng, vương hai mặt nhìn nhau, làm thái nguyên thái nguyên vương gia, bọn hắn tự nhiên có mình một bộ nguồn tin tức, cái này cũng không phải dò xét hoàng cung bí mật, tự nhiên không khó. Tại Hưu Tâm dò xét dưới, rất nhanh tra được trưởng nhạc công chúa. Hoàng gia công chúa tự mình kinh ngương, đây không phải cùng dân tranh lợi. Vương bi phấn nói: Vương Ngự Sử cười lạnh nói, cùng dân tranh lợi, "Là ở chỗ ngươi tranh đoạt lợi nhuận sao?" Vương lập tức nói không ra lời, có vẻ như toàn bộ đại đường Kemli cùng quả vị băng côn chỉ có hai nhà bọn họ mà thôi. Cô chính là hoàng gia công chúa, công chúa kinh thương bản thân liền trái lệ trước đây. Vương không Phục nói rằng, "Ngươi có chứng cứ a?" Từ đầu tới đuôi đều là một cái cáo lao hồi hương ngự chủ ra mặt, hơn nữa còn đúng hạn giao nạp thuế khoản, ai có thể chứng minh là trưởng nhà công chúa sản nghiệp? Vương Ngự Sử chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói, "Đúng nha." Băng Tuyết Kỳ duyên Kemli cửa hàng trực tiếp chế tạo thành một cái bình thường cửa hàng, đang lúc kinh doanh đúng hạn thuế mà sản nghiệp của Vương gia vì tránh thuế đều là treo ở gia tộc trên đầu. Đúng rồi, còn có một chuyện, có tin tức nói kem Ly chính là mặc gia tử vì hoàng cung tu kiến bể bơi thời điểm dâng lên. Vương Ngự Sử sắc mặt âm tình bất định nói rằng, đối với Mạc đốn cái này hại đến con trai mình tiền đồ vì hết gia hỏa, nhưng gia hỏa này quả thực là tựa như là Vương gia khắc tinh giống như, mỗi khi Vương gia xảy ra chuyện đều có thân ảnh của hắn. Mặc gia tử? Vương lập tức nghiến răng nghiến lợi. Ở xa Mạc phủ mặc đốn không khỏi dùng mình một cái, mình bất quá là thuận miệng đề điểm to huyện lệnh một câu, không nghĩ tới vẫn là rước họa tới cửa. Tại Vương gia chủ động phối hợp xuống, Tuần Ngự chủ cáo trạng vương ra bản án trong thời gian ngắn nhất cái án. Hồ Thành Hòa Vương chí cấu kết với nhau ăn cắp tuần ngự chủ bị phương, nhân tăng đều lấy được, đợi cho báo cáo đại lý chủ về sau theo tội cân nhắc mức hình phạt, vương ra xem xét người không rõ, tổn hại tuần ngự chủ lợi ích, xử phạt đem hai cái vương ra bằng cửa hàng chống đỡ cho tuần ngự chủ, đền bù tuần ngự chủ tổn thất. Băng Tuyết Kỷ liên lập tức huyết chương đến 5 cửa hàng, mà lại vương ra bội không chỉ là mặt tiền cửa hàng, vương gia vì tiêu trừ trưởng công chúa giận, đem lại lượng tiêu sinh sữa cùng nhau lưu lại. Mà lệnh không sợ năm nhìn bảy ra thế, vì tuần ngự chủ trì công đạo. Tin tức này lập tức tại thành Trường An đưa tới sóng to gió lớn, vì Tô huyện lệnh chiếm được lớn như vậy thanh danh. Thật sự là thanh thiên đại lao ra. không sợ quyền quý, thanh chính liêm khiết. Mấy ngày nay Tô Lãng Sinh đi tới chỗ nào, khắp nơi đều là một mảnh thanh thiên đại lao ra reo họ. Chỉ cần gặp được làm điều phi pháp sự tỉnh, bản huyện tất nhiên sẽ theo lẽ công bằng chấp pháp, các người thương hộ chỉ cần tuân theo pháp luật, không trốn thuế lậu thuế, bản huyện bao các người bình an không lo. Tô huyện lệnh thừa cơ tuyên thuế công việc, Trường chính là phân chế độ thuế thí điểm, trọng điểm tự nhiên tại thuế má phía trên. Trong lúc nhất thời, thành Trường An thương hộ thu thuế năng lực giảm đi. Rất nhiều thương hộ nộp nước tập ngập nộp thuế, bọn hắn không rõ trong đó nội tình, chỉ là nghe nói tuần ngự chủ thế, nhưng là trước giao nộp thuế khoản về sau, Tô Huệ lệnh về sau năng lực chủ vì đó duy trì công đạo. Tại loại này phong trào phía dưới, không ít quyền quý lập tức tu liễm, vương gia tự nhiên không dám đem nguyên nhân trong đó nói ra, bọn hắn chỉ coi Tô huyện lệnh bởi vì phân chế độ thuế nguyên nhân, đại lực bảo hộ nộp thuế thương hộ. Giờ phút này, phân chế độ thuế chính là triều đỉnh thí điểm, nếu như ở thời điểm này náo sai lầm, đoán chừng ai cũng trốn không thoát tốt, thành chương an thương nghiệp hoàn cảnh lập tức vì đó một thanh. Mã phủ, thiếu gia, vẫn là đi nhìn xem Hứa trưởng quý đi. Đưa tiến một mặt cảm kích tuần ngự chủ, mặc Đốn vừa mới tở phạo, liền nghe đến phúc bá bẩm báo. Mặc Đốn trong lòng lập tức hiểu rõ, Hứa trưởng quý cùng tuần ngự chủ gặp đồng dạng tao ngộ, nhưng lại nhận được hoàn toàn kết quả khác nhau. Hứa Kiệt trong lòng đương nhiên có chút ý nghĩ. Hứa gia ở lại biệt viện bên trong. Hứa Kiệt ngay tại từng ngụ uống vào rượu buồn, mà Hứa Thẩm ở một bên lo lắng gọi đèo. "Thiếu gia." Hứa Thẩm gặp Mạc Đốn tới, lập tức tiến lên hành lễ nói. Hứa Kiệt cũng nhớ tới thân, nhưng là thân thể không khỏi một trận lảo đảo, cười khổ nói, "Đông gia, tại hạ thất lễ." Thưa trưởng quý, ngươi này uống rượu giải sầu không thể được, kia đến phối hợp rượu ngon tức ăn ngon mới được." Mạc Đốn vất vất tay, tại sao lương tự ý liê, lập tức bưng lên đã sớm chuẩn bị xong đồ ăn, cũng bưng lên một vỏ trường cất rượu ngon. Hứa trưởng quý cả ngày vất vả, ngày thường đi sớm về trễ, vừa vận hôm nay có cơ hội này, chúng ta hảo hảo ngồi xuống, hào hào khao một phen. Mạc Đốn đem rượu đàn bùn phong ra, lập tức một cỗ nồng đậm mùi rượu đập vào mặt. Hứa Kiệt lập tức nhãn tình sáng lên, đối với Mạc Gia thôn cái này rượu ngon, hắn đương nhiên không xa lạ gì, bất quá toàn bộ Mạc Gia thôn cũng liền lý phu tự uống nộ này, rượu của hắn đều được đưa đến mặc trong bệnh viện, còn có một số bị lý thế dân bọn người vơ vát đi. Đến, Hứa trưởng quý ta mọi người một chén. Mặc đốn cho hứa trưởng quý chân một chén rượu. Đà tạ đông ra. Hứa kiệt uống một hơi cạn sạch, lập tức một cố nóng bỏng nhiệt lưu tràn vào trong lòng, quả nhiên là trong rượu cực phẩm. Qua ba lần rượu, hứa trưởng quý lập tức mặt đỏ tới mang thai, chến chóng cấp trên. Đông ra, ngươi nói là gì kia quyền quý có thể nào không kiêng nghệ gì như thế, chúng ta thương hộ có phải hay không vĩnh còn lâu mới có được ngày nổi danh. Hứa kiệt say rượu thổ chân luôn đem trong lòng mình kiềm chế thật lâu phun một cái mà ra. Mạc Đốn lập tức một trận châm mặc, luận tao ngộ, Tuần Ngự Trù cùng Hứa Kiệt có thể nói là đồng bệnh tương liên, nhưng mà kết cục lại hoàn toàn khác biệt, nguyên nhân căn bản nhất cái kia chính là Tuần Ngự Trù đại biểu chính là là công chúa điện hạ, mà Hứa Kiệt lại một thân một mình. Nếu không phải Mạc Đốn tương trợ, Hứa Kiệt cuối cùng tất nhiên rơi vào kết cục bi thảm, không rơi vào vương gia làm nô, liền là cửa nát nhà tan. Hứa Kiệt gặp Mạc Đốn trầm mặc, không khỏi đau thương cười một tiếng, đối với cái này đông ra hắn nhưng là không có nửa điểm ý khinh thường, Mạc Đốn đủ loại hành vi đã sớm đã chứng minh hắn chính là không xuất thế kỳ tài, ngay cả Mạc Đốn liền đối với việc này trầm mặc, có thể nghĩ chân tướng sự thật tàn độc. Mạc Da nhìn thấy hứa kiệt như thế đổi phế, không khỏi thở dài không có trực tiếp trả lời vấn đề của hắn, mà là nâng lên một cái nhìn như không liên hệ chuyện nói, hứa tiên sinh có lẽ có chỗ không biết, từng có lúc, Mạc ra cũng là luân lạc tới hèn mọn như hạt bụi tình trạng, lý niệm không người thưởng thức, gần như tiêu vong. Mà gia phụ không cam tâm Mạc ra như vậy tiêu vong, liền dẫn đầu cọn sót lại Mạc ra con cháu bắt một thành, gia nhập Đường quân, đi theo vệ hạ nam Trinh bắc chiến, cuối cùng lấy được một cái hầu tức chi vị, nhưng mà sau cùng Mạc Da con cháu 10 không còn một, mà gia phụ cũng là không lâu qua đời. Mạc Da dùng hết tất cả lực lượng hy sinh sau cùng tử đệ, đổi lấy một cái cơ hội, một cái để thế nhân nhận thức lại mặc ra cơ hội, mới có mặc ra cục diện hôm nay. Hứa Kiệt gần đầu, ngấp nghĩ mặc ra thôn quyền quý, nhưng so sánh hứa Kiệt đối mặt tàn khốc càng nhiều, mặc ra nếu không có hầu tước chức vị này chèo trống, chỉ sợ sớm đã bị cái khắc quyền quý nuốt ngay cả dây lưng cận bát đều không có, chớ nói chi là có cục diện hôm nay. Ta nói những này, cũng không phải là nói mặc ra quật khởi, mà là muốn để thế nhân cải biến thương nghiệp địa vị, vậy sẽ phải cần phải có người làm ra hy sinh, nhất đại lại một đời người phân đấu, ta tin tưởng có một ngày Thương nghiệp giao nạp thuế khoảnếm cứ đại đường thuế xuất chính thành đã bên trên cái chính là thương hậu ngày nổi danh mặc đốn ngang như nói mặc ra muốn nặng mới quật khởi chỉ có thể đi công thương con đường một khi công thương thuế má thì trọng chiếm cứ đại đường chủ lưu đó mới là mặc ra quật khởi ngày, đây cũng là mặc đốn chủ động giao nạp thương thuế nguyên nhân chủ yếu nhất không biết hứa tiên sinh có nguyện ý hay không làm này tiên phong người vì hậu nhân trải đường muôn lần chết không chối tử hứa kiệt đem trong tay liệt tiểuống một hơi cả sạch tiên nói đồ Anạch đã tận chén bàn buộn, tâm tình đại hỷ lớn rơi hứa kiệt say nằm trên bàn trong miệng vẫn tại la hét mơ hồ không rõ câu nói Một hồi ngựa khí chấm thấp, một hồi dõng dạc. Triều cố thật tốt tốt hứa tiên sinh. Vâng. Thiếu ra. Hứa Thẩm đem Hứa Kiệt đỡ xuống đi nghỉ ngơi. Mặc Đốn trên choáng cấp trên, đi vào đại đường về sau, hắn lần thứ nhất như thế cản trở phải say một cuộc. Hứa Kiệt cùng tuần ngựa chú khác biệt tao nộ Mặc Đốn đồng dạng cảm động lây, chính quán hướng về chị đích thật là ít có thanh minh thời đại, nhưng mà nói cho cùng vẫn là người chị cao hơn pháp trị. Hôm nay tao nộ để Mặc Đốn thanh tỉnh nhận thức đến Mặc gia địa vị còn giống như nguy trứng, nếu như hơi bất lưu thận, chỉ sợ so Hứa Kiệt chẳng mạnh đến đâu. Hết thảy đều đem cải biến. Bởi vì, ta đi vào thời đại này, Đốn nắm chặt nắm đấm trong lòng âm thầm thế nói chương 230 liếm độc tính thâm. trường nhạc tỷ tỷ. tỷương nhạc tỷ tỷ trong hậu cung một đám hoàng tử hoàng nữ nhìn thấy trường nhạc công chúa mỗi một cái đều là thân mật dị thường cùng kính Hữ lễ trường nhạc công chúa cưng chiều cười nói các ngưi hảo hảo vào học ngày khác tỷ tỷ xuất c cùng trả lại cho các người mang ăn ngon chơi vui Ừm. các hoàng tử công chúa liên tục gật đầu trường nhạc công chúa gần nhất càng ngày càng có trưởng công chúa khí thế có được đại lượng tiền mặt cô từ ngoài cùng mua thật nhiều đồ tốt phân cho chư vị để mỗi muội xử sự, sự công bằng công chính yêu mến sau khi lại không mất nghi khác rất nhanh liền đem các hoàng tử công chúa thu phục, không làm gì, liền vây quanh trường nhạc công chúa đi dạo. Trường nhạc công chúa đem đệ đệ muội muội gọi đi, nhất là Nam Hải tử lập tức đi bể bơi đi chơi nước đi, trưởng nhạc công chúa lúc này mới dẫn đầu một đám cung nữ thái giám tiến về lập chính điện. Tham kiến phụ hoàng mẫu hậu. Lập chính trong điện, Lý Thế Dân đang cùng trường Tôn hoàng hậu chính đang nói chuyện, nhìn thấy trường nhạc công chúa tiến đến, lập tức lộ ra nụ cười hiền lành, gần nhất trường nhạc công chúa biểu hiện hai người bọn họ đã sớm nhìn ở trong mắt, tự nhiên hài lòng đến cực điểm. Hậu cung tỷ đệ tỷ muội tương thân tương ái, đây chính là Lý Thế Dân đối với mình nhìn nữ lớn nhất chờ đợi. Dù sao hắn cũng không muốn để tuyên Vũ môn chuyện lần nữa tái diễn. Mẫu Hậu, đây là ta hôm qua xuất cung, nhìn thấy một chút gấm tứ xuyên 10 phần đẹp mắt, cảm giác đặc biệt thích hợp mẫu Hậu, liền ra mua. Trương Nhạc công chúa tay nâng một thước gấm tứ xuyên, đưa tới trường Tôn hoàng hậu trước mặt. "Con ta có lòng." Trường Tôn hoàng hậu vui mừng nói rằng, cô quý là hoàng hậu, kiến thức rộng rãi, một chút liền có thể nhìn ra được cái này gấm tứ xuyên đích thật là cấp cao nhất tinh phẩm, y nuộm, thủ công đều là cao cấp nhất, có giá trị không nhỏ. Mẫu thân thích liền tốt. Trương Nhạc công chúa vui vẻ nói: Vung tay khẽ vậy, lập tức hơn 10 tên thái giám một người tay nâng một thất gấm tứ xuyên đi đến, mà lại nhan sắc đồ án không hề giống nhau. Trường Tôn hoàng hậu không khỏi há to mồm, càng là loại này định cấp gấm tứ xuyên càng là thứ thất, trưởng nhạc công chúa đây là đem nhóm này gấm tứ xuyên toàn bao nhà. Bất quá trưởng Tôn hoàng hậu đến cùng là hậu công chi chủ, bất động thanh sắc cùng trưởng nhạc công chúa say sưa ngon lành nói đến nước công, bí mật lại lặng lẽ hướng Lý Thế Dân đánh ám hiệu. Lý Thế Dân hội ý đầu. Phu hoàng mẫu hậu, nhi ngày khác trở lại tiếp. Trưởng nhạc công chúa cùng Lý Thế Dân cùng trưởng Tôn hoàng hậu dùng cơm xong về sau, cái này mới đứng dậy cáo từ. thượng Ngươi nói trường nhạc từ nơi nào đạt được nhiều tiền như vậy trường Tôn hoàng hậu lo lắng nói đối với trong hoàng cung từng cái cung trong chi phí ai cũng không có trường Tôn hoàng hậu tin tưởng lấy trường nhạc công chúa tài lực căn bản chi trả không nổi đắt giá như vậy đồ vật sẽ không phải là trường Tôn hoàng hậu há hốc không không có nói ra sẽ không lý thế dân lắc đầu phủ định nói hắn biết trường Tôn hoàng hậu ý tứ, hắn là lo lắng trường nhạc công chúa tuổi còn trẻ thu lấy người khác trọng lễ quan âm thì yên tâm trường nhạc từ nhỏ một mực thuận, sẽ không làm như thế sự tình lý thế dân anủi trường Tôn hoàng hậu nói, Trương Tôn Hoàng hậu nghĩ nghĩ trường nhạc công chúa gần nhất hữu dị biểu hiện, trong lòng hơi bùng xuống, bất quá luôn có một tầng bóng ma bao phủ. Rất nhanh, bang đức vội vàng mà đến, đưa cho Lý Thế Dân một cái mật báo. Lý Thế Dân tiếp nhận xem xét, lập tức biến sắc, dẫn tím mặt nói, quả thực là hồi nào đến cực điểm. Hoàng thượng, trường nhạc còn tuổi nhỏ không hiểu chuyện, ngươi chớ muốn tức giận. Trường Tôn Hoàng hậu trong lòng run lên đạo, coi là trường nhạc công chúa thật làm tự mình thu lấy trọng lệ sự tình. Trương Tôn Hoàng hậu thân thể suy yếu, Lý Thế Dân không dám để cho cô quá lo lắng, nhanh lên đem mật báo đưa về sau. Đây không phải trưởng nhạc sai, chẳng không có quái trưởng nhạc. Trưởng Tôn Hoàng hậu tiếp nhận mật báo xem xét, sắc mặt từ âm chuyển tinh, lại hưu tỉnh chuyển âm, mắt vượm trừng một cái, quáp, quả thực là lẽ nào lại như vậy. Quan âm thì yên tâm, chấp lần này nhất định không tha cho mặc Đốn tiểu tử này. Lý thế dân giận không chỗ phát thiết, là hắn biết mặc Đốn đi đến chỗ nào đều sẽ làm chuyện, nguyên bản lần này tu kiến bể bơi rất viên mãn, lại dâng lên kem ly cái này vang dội hậu cùng mỹ thực, biểu hiện có thể xương hoàn mỹ. Nào biết hắn vậy mà bí mật giật dây trường nhạc công chúa cầm kem khi hắn xem xét kem ly cửa hàng liền biết chắc không thể thiếu Mạc Đốn tiểu tử này chuyện, lại thêm Mạc Đốn trước đó gián tiếp tạo thành trường nhạc công chúa học ý. ý. Giờ phút này thủ mới hận cũ cùng một chỗ sông lên đầu. Làm sao? Con gái của ngươi thủ khi dễ, ngươi cũng mặc kệ không hỏi, ngươi cũng sợ Thái Nguyên vương gia." Trường Tôn hoàng hậu cắn răng nói. Tại trường Tôn hoàng hậu mặc dù mẫu nghi thiên hạ, nhưng nàng trên bản chất vẫn là một cái mẫu thân, nhìn thấy nữ nhi của mình chính chính đương đương kiếm tiền, bị vương gia khi dễ, đương nhiên lửa giận trong lòng bên trong đốt. Lý Thế Dân lúc này mới phát hiện, mình giống như nói sai. Quan Âm tỷ chớ muốn tức giận, chấm đương dĩ nhiên tâm thương nữ nhi, bất quá nếu không phải mặc đón tiểu tử này giật dây trường nhạc mở tiệm làm sao lại xuất hiện chuyện như vậy. Lý Thế Dân liên tục khốn nổ. Trưởng nhạc mở tiệm làm sao vậy, cũng không có đánh công chúa cơ hiệu, an phận thủ thường, lại bị người khi dễ, lại nói xuất ra công chúa cái nào không, có sản nghiệp của mình. Trường tôn hoàng hậu giờ phút này nói công chúa tự nhiên là thái thượng hoàng công chúa, đường chiều công chúa Tác Phong đưa Hãn cũng không phải về sau mới có, từ lý nguyên thế hệ này liền lên đầu. Mà lại đối với việc này tôi nói, đơn nhất tốt xấu đến phân chia có thể phân ra hai cái trên lệch rõ ràng, Mặc Đốn là trợ giúp trường nhạc công chúa người tốt, mà vương là khi hành phách thị người xấu. trường tôn hoàng hậu tự nhiên không có chút nào lập trưởng đứng tại Mặc Đốn bên này, thay Mặc Đốn nói chuyện. Băng là Mặc Đốn phát minh, Kemlin là Mặc Đốn dâng lên. Cuối cùng lớn nhất được lợi lại là trưởng nhạc công chúa, mặc dù hoàng gia không thiếu tiền, nhưng là cũng không chê tiền phòng tay, mà lại tiền này lai lịch quang minh chính đại, tài nguyên quân quận, ngày sau làm trường nhạc công chúa sảng nghiệp, cũng coi là một bút phong phú đồ cưới. Lại nói trường nhạc công chúa cũng không có lạm dụng số tiền kia, mà là đem hậu cùng con cái quản lý ngay ngắn rõ ràng, Trường công chúa bản chức tận chức tận trách, còn đối bọn hắn hiếu tâm một mạnh. Hào hảo, hảo chẳng tự nhiên biết trường nhạc bị ủy cái này không trưởng an huyện lệnh đã cho trưởng nhạc công chúa lấy lại công đạo rồi sao? Lý Thế Dân cười khổ nói, kia là đúng phải thanh quan. Nếu là gặp được một người gan sợ phiền phức quan viên đâu, Trương Tôn Hoàng hậu hừ lạnh nói, đối với một cái mẫu thân tới nói, lớn nhất đạo lý liền là đứng tại nữ nhi trên lập trường cân nhắc. Rất hiển nhiên, tại đại đường gan giám đắc tội thái nguyên vương già quan viên không nhiều, lý Thế Dân không khỏi sắc mặt khó xử, trường nhạc công chúa tao ngộ, càng làm cho lý Thế Dân nhận rõ những thế gia này muôn phiệt tham lam bản chất. Lý Thế Dân có thể tưởng tượng, ngay cả công chúa kinh thương liền có thể gặp được loại chuyện này, đáng thương tại đại đường một chút âm u nơi hẻo lạnh bên trong, những chuyện này khẳng định có biết. Những thế gia này ỷ vào mình quân thế, vì bản thân tư dục tại đại đường trên thân không máu. Đại đường cái này siêu cấp chiến hạm đã lên đường, Đã những thế gian này môn phiệt không thể đổi theo, vậy cũng chỉ có thể đem nó vứt bỏ. Chương 231, thu nhiều 3 năm đấu. Trở lại cung điện của mình, Trương Nhạc công chúa trong lòng một mực lo lắng bất an, trường Tôn hoàng hậu trước mặt tỏ vẻ giấu có chính là cô cố ý gây nên, từ khi tuần ngự chủ chuyển tin đem chuyện đã xảy ra giảng thuật một lần về sau, Trương Nhạc công chúa cũng biết không dối gạt được. Đều do vương gia. Dù là Trương Nhạc công chúa tốt tính, vẫn như cũng là oán khí chúng tiên, nếu không phải vương gia từ đó cản trở, cô như thế nào lại bại lộ đâu? Trương Nhạc công chúa thấp phòng trong lòng thật lâu, một mực chờ đến trời tối, chỉ chờ được Bàng Đức mang tới một phần lý thế dân ý chỉ. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, cần tuân phụ hoàng ý chỉ." Trường Nhạc công chúa rất cung kính nói rằng, đợi đến bảng đức vượi vừa, vừa rời đi, Trương Nhạc công chúa liền vui sướng nhảy lên, đã lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, vậy dĩ nhiên là ngầm cho phép cô mở kem ly cửa hàng sự thật. Mặc Đốn cho nàng nghĩ biện pháp, quả nhiên có tác dụng. Nhưng mà trường Nhạc công chúa nhưng lại không biết, Mặc Đốn bởi vì chuyện này vẫn là lên lý thế dân số đen, tại thiên hạ phụ mẫu trong mắt, con của mình đương nhiên là nhất đu thuận, xảy ra sự tình khẳng định là những người khác sai. Mà Mặc Đốn liền là dẫn dụ nữ nhi của mình phạm sai lầm người. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được lại thêm Tô Lạc Sinh cùng vương gia biểu hiện thật sự là không phù hợp lễ thượng, Tô Lạc Sinh xử phạt rất nặng, mà vương gia vậy mà không có biểu thị một tia bất mãn, ngược lại cực lực phối hợp. Mà ở xa thành trường An Thái Nguyên vương gia bạn gia phản ứng cực kỳ cấp tốc, lập tức mệnh lệnh vương Khôn về Thái Nguyên tiếp nhận xử phạt, cái này, nhưng không phù hợp vương gia nhất quán bá đạo tác phong. Tại người hưu tâm dò xét phía dưới, rất nhanh tuần ngự chủ phía sau trường nhạc công chúa rất mau ra hiện tại trước mắt mọi người, đám người lúc này mới chợt hiểu, vương gia lần này thật là đá vào thiết bản, khó trách như vậy nhận sợ. Vương gia danh xưng vương mà không vương, nhưng dù sao cũng là giả vương, gặp được chân vương vẫn như cũng là không đáng chú ý. Mặc ra tử. Trường An cửa thành Đông bên ngoài, Vương Khôn cắn răng nghiến lợi nói rằng, hắn nhận lấy quá nguyên bản nhà nghiêm khắc trách cứ, yêu cầu lập tức trở về Thái Nguyên, lập tức bại miễn thành trưởng An hết thảy chức vụ. Sự kiện lần này bên trong, Trương Nhạc công chúa tự nhiên không phải hắn có thể trọng nổi, cho nên Vương Khôn tất cả oán khí đều tập trung vào Mạc Đốn trên thân. Thiếu gia. Muối hành trưởng Quý Vương Đông đội vàng mà tới. Ta bàn giao ngươi làm chuyện, làm thế nào? Vương Khôn hỏi. Thiếu gia yên tâm, đã đem tin tức chuyển cho trưởng Tôn Thiếu gia. Vương Đông hồi đáp, muốn khuyên thiếu ra nhà mình, nhưng lại muốn nói lại thôi. Yên tâm, bản thiếu ra tự nhiên biết phân cấp, về phần trường Tôn Trùng làm thế nào vậy liền không liên quan bản thiếu sự tình. Vương Quân cười lạnh nói, hắn hiện tại triệt để thất thế, nhưng lại làm sao cũng cũng sẽ không để mặc Đốn tốt hơn, hắn cùng trường Tôn Trùng chính là hồ bằng cầu hữu, tự nhiên biết trường Tôn Trùng trong lòng một cây gai, liền là trưởng nhạc công chúa. Mà để trường Tôn Trùng mất đi trưởng nhạc công chúa chính là mặc Đốn, mà bây giờ mặc Đốn lại cùng trưởng nhạc công chúa kết giao mà thiết, hắn cũng không tin trưởng Tôn Trùng nghe được tin tức này về sau, không có phản ứng. Tông chính trong phủ. Trường Tôn Trùng một mặt âm trầm nhìn trong tay Tiến Gãy, vướng khôn ở trong lòng cũng không có quyết đại, mà là đem chuyện một năm một mười nói ra. Dù là như thế, đã đủ rồi, Trường Tôn Trùng trong lòng đã sớm lên cơn giận dữ, nếu không phải còn có một tiêu lý trí tại, đã sớm nổi trận lôi đỉnh. Đôi cậu nam nữ này. Trường Tôn Trùng mặt mũi tràn đầy hận ý nói. Nhưng mà tiến vào quan trường Trường Tôn Trùng gặp được các loại lục đục với nhau, tâm tư càng thêm âm trầm, cưỡng ép đem lửa giận trong lòng dần xuống đi. Chỉ là cái này hỏa trùng đã bắt đầu dẫn đốt, không định giờ ngay tại cái nào đó thời khắc bùng bạo. Hứa tại say mềm về sau, rất nhanh liền khôi phục nhỉ tỉnh, mà lại ngày càng cố gắng thậm chí tự mình chạy tới Thành Lạc Dương đi mở tích xe ngựa bốn bánh thị trường, hiện tại là xe ngựa bốn bánh nhanh chóng khuyết trương thời kỳ, nhờ nhờ Thành Lạc Dương cùng kinh hàng đại vận hạ, xe ngựa bốn bánh có thể chiếm cứ đại đường một nửa thị trường, tự nhiên cần hứa kiệt tự mình tọa chấn. Cùng hứa kiệt cùng một chỗ tiến về Lạc Dương còn có, tuần ngự chủ. Tại thành Trường An có được 5 gian kem ly cửa hàng, hiện nhưng đã thị trường bão hòa, mà lại trải qua vương gia sau chuyện này, băng tuyết kỳ duyên đã an toàn không lo. Mà Thành Lạc Dương đồng dạng là một cái không kém hơn thành Trường An siêu cấp đại thị trường, tuần ngự chủ tự nhiên không thể bỏ qua. Chờ đây hết thảy làm xong, Mạc Đốn rốt cục có thời gian hưởng thụ mình chế tạo nghỉ mát kế hoạch. Mỗi ngày mặc áo phông, giữa chương ngâm bể bơi, ăn kem ly, hoặc là chui vào thả có băng buồn trong phòng tắm mát, thời gian trôi qua tiêu sái đến tự điểm. Bất quá loại này cuộc sống nhàn nhã, rất nhanh liền bị lý nghĩa đến đánh gãy. Lý Nghị Túc, trong thôn hạ lương thu hoạch như thế nào? Mạc Đốn quan tâm mà hỏi. Tại Mạc Đốn ấn tượng bên trong, Mạc gia thôn thượng đặng ruộng rất ít, phần lớn đều là bên trong sản lượng thấp ruộng, lương thực thu hoạch một mực 10 không tốt. Lại thêm Mạc gia thôn nhân khẩu đông đao, nhiều khi nộp thuế má về sau, cũng liền còn thừa không có mấy. Hồi thiếu gia, Trong thôn hạ lương gặt gấp đã hoàn thành so với những năm qua bởi vì xuôi theo hai bên bờ sông có cường nước tới tiêu còn lại ruộng cạn dùng tới thiếu gia chống hạn chi pháp trong thôn ruộng đồng phần lớn vượt lên trước tới tiêu một lần năm nay thu hoạch không tăng phản giảm lý nghĩa ngạo nghe nói rằng đồng thời trong lòng có chút tiếc đối nếu là mặc đốn chống hạn chi pháp sớm bố trí xong mặc ra thôn ruộng đồng thu hoạch đem sẽ tốt hơn hôm nay đến đây là muốn cho thiếu gia thương nghị mua lương thực công việc lý nghĩa nói rằng mua lương thực mặc ra thôn lương thực không là vờ vạnn bội thua mặc đốn khó hiểu nói lý nghĩa cười khổ nói thiếu ra có chỗ không biết Mạc Gia thôn hiện tại ngoại trừ bản thôn nhân khẩu bên ngoài, còn có đại lượng chiêu công nhân tay, hiện tại thường tại Mạc Gia thôn chế tác hướng về người đã vượt qua buồn thôn nhân khẩu, mỗi ngày cần tiêu hao lương thực đều là một con số kinh khủng, Mạc Gia thôn sản xuất lương thực miễn cưỡng từ mua dùng riêng, nghĩ phải bảo đảm lương thực xung tốt, chỉ có thể dựa vào mua lương thực. Mạc Gia thôn hiện tại chiêu công nhân số, cộng thêm những người này gia thuộc, đều là nhất đẳng lao lực, lượng cơm ăn cũng là tương đương hướng về lớn. Nếu không phải Mạc Gia thôn trước đó mua được đại lượng lương thực, chỉ sợ thật chèo chống không đến hạ lương đến. Mà lại lúc này, chính là lương thực giá cả thấp nhất thời điểm, đúng lúc là mua lương thực tốt nhất thời điểm. Lý Nghiệp nói rằng, giá lương thực thấp. Mạc Đốn kinh ngạc nói, hắn nhưng là tự mình dẫn đầu Mạc Gia thôn đến thành trường ăn mua qua lương thực, mà lại giá cả đây chính là một đường tăng vụ nha. Thiếu ra có chỗ không biết, mỗi đến hạ lương cùng thu lương bội thu thời điểm, lương thực giá cả đều là xuất giảm, nông dân vất vả một năm lương thực, bán không lên giá tốt. Một khi gặp được không người kế tục thời điểm, lương thực giá cả đều sẽ trên phạm vi lớn dâng lên, nếu là gặp hai năm, lần mấy lần tình huống cũng có. Lý Nghĩa cười khổ nói, năm đó Mạc Gia thôn nhưng không ăn ít phương diện này khổ, hàng năm lương thực đều bị lão thương nhân lương thực bốc loạn, đến mức càng lúc càng nghèo. Đây không phải liền là đường Triệu bản thu nhiều 3 năm đấu a mặc Đốn không tự chủ được nhớ tới hậu thế một thiên văn chương. Chương 232, cốc tiện tổn tương đông. Lần đầu tiến nhỏ đấu ra. Giá thấp bán giá cao bán. 2 năm ngược lại so bội thu 5 kiếm được nhiều. Lý Thế Dân nhìn xem Mạc San bên trên văn chương, sắc mặt một màu âm trầm. Mạc San bên trên đang thu nhiều 3 năm đấu chính là Lý Phu tử thể văn luôn phiên bản, Mạc ra giàu có về sau, Lý Phu tử liền từ nhiệm Mạc ra thôn dạy học công việc, bình thường dành đến hoàng, liền chủ động xin đi đến Mạc San đảm nhiệm chủ bên. Này cũng, cũng thích hợp hắn tính cách, làm phong thủy nước lên, lần này thấy được Mạc Đốn đưa tới thu nhiều ba năm đấu nói linh tinh bản, đem Mạc Đốn chửi mắng một trận, tự mình cầm đao viết một lần thể văn môn bản, mà lại không chút khách khí ký lên lại danh của mình. Điểm này bị Mạc ra tất cả mọi người đồng ý, dù sao Thiên văn chương này đắc tội người thật sự là nhiều lắm, Lý phu từ đây cũng là vì bảo hộ Mạc Đốn. Trên lệch gần gấp 3, nông dân Tân Tân khổ khổ một năm, kiếm được tiền vẹn vẹn chỉ có thể no bụng, nếu là ở giữa lại có chuyện bất chắc, một gia đình vậy sẽ phải mượn tiền mà sống, mà lại lúc này lợi tức đều là lừa lợi tức, nếu là còn không lên tiền khẳng định mạnh nhà đặng sinh. Bàng Đức Lý Thế Dân trầm giọng nói: Lao nô tại." Bang Đức hồi đáp: "Lập tức đi thành trường An dò xét gần nhất một năm thời điểm thành trường An lương thực giá cả." Lý Thế Dân nói: "Bang Đức trần chờ một chút, nói rằng, bệ hạ bất giận, Lý phu tử nói tới loại hiện tượng này chính là tiền triều thời kỳ sự tình. Chính như Lý phu tử bảo hộ Mạc Đốn, Mạc Đốn cũng không đồng ý Lý phu tử trực tiếp đối kháng những lích lợi này tập đoàn, mà là đem thời gian sớm đến tùy triều." Lý Thế Dân lập tức cười lạnh nói: "Quái nho Lý Đạc là ai ngươi không rõ ràng, chấm còn không rõ ràng lắm, nếu là tiền triều chuyện, hắn đoán chừng nhìn cũng không nhìn một chút." Năm đó Lý Phu Tử liền là châm kim đá tình hình chính trị đương thời mới được người xưng là quá nhỏ, nhận hết thành trưởng an chủ lưu sa lánh, bất đắc dĩ ẩn cư lý niệm tương cận mặc gia thôn, hiện tại có Mạc san nơi tay, quả thực là như cá gặp nước, hắn tự mình ký tên văn chương, lại há có thể là một câu tiền triều liền có thể bóc về sau. Lý Thế Dân rất khẳng định, Lý Phu Tử xác định vững chắc tại mượn xưa nói này, thành trường an lương thực giá cả khẳng định có cổ quái. Bang đức hiệu suất rất cao, rất nhanh, một năm 12 tháng thành trưởng an lương thực giá cả, liền bày tại Lý Thế Dân trước án, cao nhất không người kế tục muốn vào tháng năm vậy mà đạt đến mối đấu 13 vạn thấp nhất thời điểm là tại mùa hạ cùng mùa thu đội thu thời điểm, mua đấu lương thực vẹn vẹn ngũ văn tiền. Quả thực là lẽ nào lại như vậy? Lý Thế Dân càng xem càng sinh khí, bèn một tiếng trùng điệp trên mặt bàn, trước mắt Mạc San chỗ đưa tin sự thực máu me để hắn mặt mũi mất hết, cho tới nay, hắn đều cho rằng quan bên trong lương thực giá cả mỗi đấu ngũ văn tiền, mọi người đều có thể mua được lương thực, ăn bên trên cơm, làm sao biết đây chỉ là văn tự trò chơi thôi. Mua đấu ngũ văn tiền, vẹn vẹn thành trường ăn thấp nhất lương thực giá cả mà thôi, Mạc Đốn trước đó cũng từng cho rằng đại đường lương thực giá cả rất thấp, nhưng là đi vào đại đường về sau mới biết được đây tuyệt đối là nhà sử học tại Mỹ Hoa Trinh quán hướng về chị mà thôi, chỉ là báo một cái giá thấp nhất, cái này giá thấp nhất nói không chừng còn là bao năm qua lương thực thấp nhất thời điểm giá thấp nhất. Thường Bình kho đâu? Chớp thiết lập Thường Bình kho thành bài trí rồi sao? Lý Thế Dân giận dữ hết. Bang Đức cười khổ nói, "Vậy hạ, Thường Bình kho cũng chỉ là dựa theo thị trường giá cả, thu mua cùng buôn bán lương thực mà thôi, mà lại phần lớn là vì năm mất mùa trận cấp hoặc vay dân vì loại thu quen nặc còn. Thường Bình kho chính là cổ đại chuyên môn vì bình nước lương thực giá cả nơi trốn, bình lúc giá cả thấp thời điểm mua vào lương thực, giá cả cao thời điểm bán đi lương thực." Nhưng mà nhìn như mỹ hảo một việc, tại lúc ấy tại lúc ấy giao thông thông tin cực kỳ bế tắc thời đại, nổi lên hiệu quả cực kỳ có hạng, ngoại trừ lớn thai chi niên hay là lương thực giá cả quá độ khắc thường tình huống dưới mới có khả năng bắt đầu dùng. Nghĩ đến lúc căn cứ thị trường lương thực giá cả ba động, đến điều tiết giá lương thực cơ hội là chuyện không thể nào. Lý phu tử văn tài rất tốt, ngắn ngủi một thiên văn trường, đem một cái nông dân từ mừng rỡ đến lòng tuyệt vọng cảnh miêu tả phát huy vô cùng tinh tế, sinh động như thật, để cho người ta đọc sau nhịn không được tiếng lòng đồng tình, đồng thời đúng không pháp lương thực thương thủ đến tận xương tụy. Từ khi giáo dục bắt buộc khái niệm đề cập về sau, Lý phu tử tại thành trưởng An Thanh danh đây chính là như mặt trời ban trưa, nghiễm nhiên trở thành giới giáo dục người có quyền, lại thêm mặc san chủ biên chức vị, kia càng là chống giống tăng thêm một mùi lửa, thu nhiều 3 năm đấu một khi tuyên bố, lập tức tại thành Trường An dẫn bạo, dù sao lương thực giá cả ba động quá lớn, không chỉ là ảnh hưởng tới nông dân, đối thành Trường An thị dân cũng là ảnh hưởng khá lớn, dù sao ai có thể trong nhà tôn nhiều ít lương từ đâu. Tại bất luận cái gì thời đại, lương thực mới là một quốc gia ổn định quan trọng nhất. Cho nên, đương lý thế dân triệu tập triều thần thời điểm, không ít đại thần đều biết lý thế dân ý đồ Mạc San hiện tại thế nhưng là thành trường ăn đám người nguồn tin tức trọng yếu đường tắt, mặc dù quan viên bình thường nhận được tin tức nơi phát ra muốn so phổ thông bách tính hơn rất nhiều, nhưng là so với chuyên môn thu thập tin tức Mạc San, vẫn như cũng là không đáng chú ý, lại thêm Mạc San chất lượng thượng thừa, nội dung tỉ mỹ sát thực, quan viên tất đọc chi vẫn, Lý Phu tử kia Thiên Văn Trường chúng quan viên đương nhiên sớm đã thấy. "Chư vị ái khanh, hôm nay hoàng nhi hỏi chấm một vấn đề, hỏi cốc tiện tổn thương nông một từ giải thích thế nào?" Chư vị đều là Bên bác hướng về sĩ, không biết vị kia có thể thay chấm giải đáp. Lý Thế Dân đột nhiên hỏi ra một cái phụ nữ trẻ em đều biết vấn đề. Chúng thần lập tức một trận ngẩn hiểu. Hôm nay thương nghị quả nhân là việc này. Đại Ti nông Tô lệnh nông lập tức ra khỏi hàng nói rằng, bẩm bệ hạ, này từ chính là xuất từ hắn thư, ý tứ liền là nếu như lương thực giá cả quá thấp, liền sẽ làm nông dân nhận tổn hại. Lý Thế Dân lập tức nhẹ gật đầu, khen, Tô Ái Khanh không hổ là uyên bác hướng về sĩ, một câu ở giữa." Tô lệnh nông cười khổ, "đành phải phối hợp Lý Thế Dân diễn tiếp nói, vì thần chỉ là tuân thủ nghiêm ngặt bản trước mà thôi, tự nhiên phá lệ quan tâm nông nghiệp có liên quan tri thức." Chấm hôm nay đọc Lý Phu Tử thư nhiều bàn năm đấu, trong lòng cảm khái rất nhiều, cấp tiện tổn thương nông nguy hiểm hại quá mức, thật sự là để cho người ta đau lòng không thôi nha. Lý Thế Dân nói, Toàn bộ triều thần lập tức một trận trầm mặt, không khỏi đưa ánh mắt về phía phía trước hai cái đại thần Đỗ yêm cùng Vi Thương Nước. Thành trưởng An chung quanh nói đùa, Thành Nam Vi Đỗ, đi trời xin năm. Vi gia cùng Đỗ ra chính là thành trường An lớn nhất địa chủ, cũng là thành trưởng An lớn nhất lương thực thương nhân, Lý Phu tử văn bên trong thương nhân lương thực quả thực là lấy hai nhà bọn họ làm nguyên mẫu. Vậy hạ, đây là tiền triều sự tình, triều ta đương nhiên sẽ không xuất hiện như thế sự tình. Đỗ Diêm bất đắc di kiên trì nói rằng. Lý Thế Dân khỏe miệng giật một cái, cười lạnh nói, chuyện trước chưa quên, chuyện sau đã đến, triều ta tự nhiên không thể giẫm lên vết xe đổ, lương thực chính là nước căn bản chính là quan trọng nhất, chuyên gia vẫn là thương nghị một chút ta đại đường như thế nào tránh cho cốc tiện tổn thương nông hiện tượng đi. Lý Thế Dân một câu đem lần này chiều hội định cái nhà dạo, cái kia chính là muốn đem hôm nay việc này định vị điều lệ. Chương 233, chế định giá cả. Kỳ thật đối lương thực giá cả ổn định chuyện này, đối toàn bộ đại đường tới nói, chỗ tốt rõ ràng, chính là trăm lợi, nhưng mà phổ biến lực càng to lớn như thế, nguyên nhân căn bản nhất liền là rất nhiều đại địa chủ thường thường cũng là lớn thương nhân lương thực, nhất là một chút thế ra kia càng là cầm giữ một cái địa phương giá lương thực. Mà trên triều đình Đông đảo đại thần thường thường cũng là đại địa chủ nhân vật đại biểu, cũng tỉ như trước mắt Đỗ Yêm cùng Vi thương đức, bọn hắn nhà mình cũng đều là đại địa chủ. Mặc dù lý thế dân nhiều lần hạ lệnh, ngũ phẩm trở lên quan viên cấm chỉ kinh thường, nhưng là bán mình trong ruộng sản xuất, vậy cũng không tính kinh thường. Huống hồ video 2 nhà tại thành Trường An Thâm Căn Cổ Đế, quyền thế kinh người, Đỗ gia chính là Đỗ Như Hối thân tộc, trong triều môn sinh cũng cố lại nhiều vô số kể, vì gia càng là vi quý phi nhà mẹ đẻ, chính là hoàng thân quốc thích, càng là không người dám động. Khởi bẩm bệ hạ, vì thần cho rằng có thể tăng lớn thường bình kho quyền lợi, tại đại đường các nơi tu kiến càng nhiều thường bình kho, đến binh nức nơi đó giá hàng Phong huyền linh bước ra khỏi hắn nói, hắn là làm hướng tướng, giữ gìn lương thực giá cả ổn định chính là trách nhiệm của hắn, hắn liền đưa ra một cái căn bản nhất giải quyết vấn đề. Phong ái khanh lời nói, cái này đích sắc là chỉ tận gốc hướng về phương. Lý thế dân nhẹ gật đầu, quay đầu đối công bộ thượng thư đoạn luân nói rằng, đoạn khanh, tu kiến thường bình kho công việc liền giao cho người công bộ. Đoạn luân tiếng nói, mệnh, bất quá tu kiến thường bình kho không phải một lần là xong sự tình, không có 3 năm năm, chỉ sợ tu kiến không có bao nhiêu Đó cũng không phải là một ngày hai ngày có thể xây thành chuyện. Mà lại chỗ háo tiền tài không ít, lại thêm thu mua lương thực sự tình, chỉ sợ triều đình không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy tài. Dân bộ thượng thư đối chủ cau mày nói. Hắn cũng biết Thường Bình kho chuyện tốt, nhưng là không bột đấu gột nên hồ, lúc này tài chính đã không khẩn trương như vậy, nhưng là muốn xuất ra nhiều tiền như vậy tài lợi dụng Thường Bình kho thu mua lương thực, chỉ sợ là chuyện không thể nào. Vì đôi hai người ngay vậy, lập tức trong lòng vui mừng, không khỏi liếm nhau, lập tức trên mặt hiện ra một tia vẻ tiếc hận. Lý Thế Dân lập tức trầm mặc, thiếu tiền chuyện này thật là tất cả mọi người trong lòng đau nhức, liền ngay cả hoàng đế cũng không ngoại lệ. Tô Lệnh Nông bước ra khỏi hàng nói, khởi bẩm bệ hạ, thường bình kho chính là kế lâu dài, nhưng là nước xa không cứu được lửa gần, không bằng liền từ triều định định một cái lương thực giá cả, vô luận mua bán đồng đều dùng cái này giá tiến hành, dạng này liền có thể trình độ lớn nhất cam đoan nông dân lợi ích. Không thể. Vi Thường Đức lập tức kinh hãi nói, nếu là định chết giá cả, vậy hắn Vi Độ hai nhà hà có thể tại dựa vào thu mua lương thực kiếm lấy bạo lợi. Có gì không thể? Định lương thực giá cả, tất nhiên không thể so với hiện tại giá cả thấp, lão phu biết Vi gia ruộng đồng rất nhiều, nếu có thể sản xuất lương thực bán đi giá tốt, chuyện này với các ngươi chẳng phải là cũng có chỗ tốt Tô Lệnh Nông dựng râu trợn mắt nói: "Vì thường Đức lập tức thầm mắng Tô Lệnh Nông nghĩ minh bạch giả hồ đồ, chỉ dựa vào lương thực lương thực sản xuất cái này một hồi, chỗ nào có thể nuôi sống một cái thế gia, cái nào thế gia cuối cùng còn không phải cần nhờ từ bách tính trên thân hút máu mới lấy kéo dài." Lại nói: "Đừng nói là thế gia, liền là phổ thông địa chủ ai sẽ tại lương thực vừa đánh xuống thời điểm cũng sẽ không ở lương thực giá thấp nhất thời điểm bán lương thực, đều là chữ hàng đến mấy tháng về sau, chờ đến lương thực giá cả đi lên, sẽ chậm chậm xuất thủ lương thực, ngược lại là phổ thông nông hộ, không có chút nào năng lực chống cự, chỉ có thể giá rẻ bán ra lương thực." Ngụy đại nhân có chỗ không biết, nếu như lương thực giá cả định chết, thương nhân lương thực vô lợi nhưng đổ, tự nhiên không nguyện ý lại mua bán lương thực. Đến lúc đó nông dân trong tay lương thực bán không được, dân chúng trong thành mua không được lương thực, chẳng phải là nguy hại lớn hơn. Đỗ Diêm đến cùng là về sau làm được tể tướng chức vị nhân tài, một chút nhìn ra Tô Lệnh Nông lời nói tệ nạn, mở miệng giúp vi thường đức giải vây. Vậy cũng đúng. Tô Lệnh Nông gật đầu đồng ý, không nói chuyện ngữ nhất chuyển nói rằng, đã như vậy, vậy bọn ta không ngại chế định một cái thấp nhất cùng tối cao lương thực giá thu mua cách như thế nào? Gì là thấp nhất cùng tối cao lương thực giá cả? Lý Thế Dân không khỏi hỏi. Khởi bẩm bệ hạ, thấp nhất lương thực giá cả chính là cam đoan thương nhân lương thực thu mua nông hộ lương thực giá thấp nhất, cái này giá thấp nhất phải bảo đảm nông dân bán lương thực thời điểm sẽ không bán đồ bán tháo. Mà tối cao lương thực giá cả thì là thương nhân lương thực bán đi lương thực giá cả, cái này tối cao lương thực giá cả chính là cam đoan thành trưởng an bách tính có thể thừa nhận được lương thực giá cả mà sẽ không ảnh hưởng sinh hoạt. Mà ở giữa trên lệch giá liền là thương nhân lương thực lợi nhuận, cứ như vậy chẳng phải là có thể cam đoan tam phương lợi ích. Tô lệnh nông chậm rãi mà nói, ném ra ngoài một cái có thể thực hành phương pháp. Lý Thế Dân lập tức nhãn tình sáng lên, kệ từ đó, tất nhiên có thể hoàn mỹ giải quyết vấn đề lại cũng sẽ không xuất hiện thu nhiều 3 năm đấu hiện tượng, cũng sẽ không xuất hiện quốc quý tổn thương dân hiện tượng. Chư vị ái khanh nghĩ như thế nào? Lý Thế Dân hổ khu chấn động, hai mắt như điện, nhìn về phía đại thần trong chiều. Đây là thiện chính ư? Phong Huyền Linh lập tức gật đầu nói, kể từ đó, lại thêm thường bình kho phụ trợ, tất nhiên có thể cam đoan đại đường giá lương thực ổn định. Không ít đại thần cũng nghĩ thông trong đó khâm nối, không khỏi gật đầu tán dương, nhất là một chút trong nhà không theo sự tình thương nhân lương thực đại thần, nhau nhau gật đầu tán thưởng. Trong lúc nhất thời, tại quần quần đại thế phía dưới, vị độ hai người liền là tại phản đối chỉ sẽ đưa tới lý thế dân lựa giận, dù sao đối với một cái hoàng đế tới nói, cái gì cũng không có giữ gìn thống trị càng quan trọng sự tình, nhất là giống Lý Thế Dân dạng này thiên vị thanh danh đế vương. Vì lối hai nhà liền là tại liền là tại quyền thế ngập trời, tại đế vương ý chí trước mặt vẫn là yếu không ra gió. Tô Lệnh Nông nghe vậy, không khỏi lộ ra một kia vui mừng mỉm cười, cho tới nay, cái kia đại ty nông vị trí nhìn như tôn quý, nhưng lại không có chút nào thực quyền, đối mặt Bạch Tính khó khăn, lại không có chút nào hành động, ngày hôm nay nếu như hắn có thể trưởng không, cả nước lương thực giá cả giá thấp nhất cùng giá cao nhất, đây chẳng phải là tạo phúc cho thiên hạ bất tính không nghĩ tới mặc Hầu ra chú ý quả nhiên không sai. Tô Lệnh nông không khỏi trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Không sai, hắn nói lên thấp nhất lương thực giá thu mua các loại tối cao lương thực giá bán, chính là mặc Đốn vì hắn gia chú ý, nếu không lấy hắn bình thường không người tại đồng ruộng bên trong tính cách, làm sao có thể nghĩ ra bực này chú ý tới. Lại nhưng đã định ra đến nhà dạo, còn lại tự nhiên không làm khó được những này đại đường các tinh anh, rất nhanh đối trụ liền đã đến tính ra hợp lý thấp nhất lương thực giá thu mua cùng tối cao lương thực giá bán. Cấp thấp nhất giá thu mua mua đấu 7 đồng tiền, tối cao giá bán 10 đồng tiền. Ở giữa 3 văn tiền lệch giá liền là thương nhân lương thực lợi nhuận. Ba văn tiền đã tương đương với mua đấu cốc tiền gần một nửa, cho dù là biến mất vận chuyển chi phí, vẫn như cũng là lợi nhuận khả quan, dù sao lương thực cuối cùng vẫn đi lượng mà không phải đi giá. Ngoại trừ hạt thóc bên ngoài, toàn bộ triều đỉnh cũng đối lúa mạch, cao lương cùng cây lúa giá cả cũng một lần nữa chế định thấp nhất giá thu mua cách cùng tối cao giá bán. Tốt. Ngày sau đại đường liền coi đây là lệ, hàng năm cây trồng vụ hè thời khắc, từ lại tin nông chế định cả nước lương thực giá cả, báo cáo triều đình phát hành thiên hạ. Lý Thế Dân tâm tình cực kỳ vui mừng nói rằng: "Vậy hạ thánh minh, chúng triều thần gặp đại cục đã định, lập tức cùng kêu lên đáp ứng." Đương nhiên trong này còn kèm theo vi thường đức cùng độ yếm không cam lòng thanh âm. Chương 234, giá lương thực bảo hộ lệ. Quốc tử giám. Từng cái quốc tử giám học sinh, kết thúc ngày nghỉ trở về, toàn bộ quốc tử giám cửa một mảnh náo nhiệt, tương hô giao hảo học sinh từng cái hương phấn dị thường, một tháng không thấy, vậy dĩ nhiên là thân thiết vô cùng. Tổ danh quân một thân áo mỏng, chợn mắt hốc mồm nhìn xem mặc đốn trên người áo phông, tại túi đầu nhìn nhìn trên người mình. Các người đây là cái gì quần áo? Tổ danh quân không dám tin tường hỏi. Thả nghỉ nơi mục đích, một mặt là vì thể hiện coi trọng dân nuôi tầm sự tình, để học sinh về nhà thể nghiệm dân nuôi tầm gốc dễ. Hay là thời tiết đã nóng lên rất nhiều học sinh cần muốn về nhà đổi thành mùa hạ quần áo mà tổ danh quân vừa mới mượn nghỉ ngơi cơ hội về một chuyến quê quán trở về về sau lại phát hiện thành trường An đã sớm bị một cái kiểu mới quần áo mùa hè cho thống trị áo không chẳng những mặc đốn mấy người không ít lưu tại thành trường an học sinh càng là cũng giống như thế yên tâm đã sớm chuẩn bị cho ngươi tốt một bộ Tân Hoài Ngọc đắc ý nói hiện tại Tân Hoài Ngọc ba người có thể nói là đắc chí vừa lòng thành trường An áo Phông lưu hành ba người bọn họ có thể nói là không thể bỏ qua công lao lúc ấy mặc đốn chính trong hoàng cung tu kiến 70 ba người bọn hắn thế nhưng là tại thành trường an độc Li phong tao lấy sức một mình dẫn động chào lưu. Áo Phong, Camly, bể bơi, tổ danh quân dòng giá hưởng thụ mặc đốn thiết kế tỉ mỉ nguyên bộ nghỉ mát tam bảo, ghé vào bể bơi phía trên cũng không tiếp tục nghĩ tới. Về sau bản thiếu ra cũng không tiếp tục sợ qua mùa hè. Tổ danh quân nằm tại mặc phủ trong bể bơi, thoải mái vô lớn. Chẳng những tổ danh quân như thế, cái khác quốc tử giám học sinh đồng dạng cũng là như thế, như thế viêm trời nóng khí, không ai có thể chống cự cái này nghỉ mát tam bảo uy lực, trong lúc nhất thời, toàn bộ quốc tử giám toàn bộ bị Áo thống trị, cơ hồ nhân thủ một thân. Nghỉ ngơi khai giảng, cùng hậu thế nghỉ hè cùng loại, cũng là một cái học kỳ bắt đầu. Mỗi khi lúc này, Không Dĩnh Đạt liền sẽ thông lệ đem quốc tử giám học sinh triệu tập lại, tiến hành thông lệ phát biểu dạy bảo, nhưng mà lần này Không Dĩnh Đạt lại một mặt lửa giận nhìn xem một đám quốc tử giám học sinh. Làm nho ra con cháu, hắn thấy đẹp nhất phục sức liền là nho phục, mà bây giờ toàn bộ quốc tử giám học sinh vậy mà hơn phân nửa bị một loại kỳ trang dị phục chỗ chinh phục, mà lại loại trang phục này nghe nói còn là mặc gia tử chế tác. Không Dĩnh Đạt không khỏi đem ánh mắt ban phá, coi trọng ban mặc đoán, không khỏi hơi sững sờ, phát hiện kẻ đầu têu mặc gia tử vậy mà quy quy củ củ mặc nho phục. Ngay sau, tất cả quốc tử giám học sinh Phạm là tại quốc tử giám bên trong, nhất định phải mặc nó phục, nếu không nghiêm trị không tha." Không dính Đạt một ngụm lửa giận không chỗ phát tiết, đành phải đem nó phun đến cái khác học sinh trên thân. "A!" Tất cả quốc tử giám học sinh lập tức một trận ai thán, chỉ có xuyên qua áo phông mới có thể cảm nhận được trong đó chỗ tốt, lại để bọn hắn xuyên truyền thống phục sức, vậy đơn giản là như là chịu tội, lại thêm lại ra bình thường đều tại trong một cái phòng lên lớp, kia càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Đông luyện 39 hạ luyện tam phục, nếu như ngay cả điểm ấy khổ đều chịu không được, nói thế nào đến đáp quốc gia?" Không Dĩnh Đạt lạnh hừ một tiếng, giận dữ hết. Không Dĩnh Đạt nắm giữ lấy quốc tử giám đại quyền, tay cầm những học sinh này mệt mỏi, dù là những học sinh này lại không đẩy, lại như cũng không phản kháng được. Ngươi thật là rảo hoạt. Trên đại không dĩnh đạt thao thao bất tuyệt, dưới đại tổ danh quân đầy vẻ kinh bỉ nhìn xem một thân nho phục mặc đốn, mặc đốn rất âm hiểm đem hắn dẫn tới lối rẽ, mà mình lại ngoan ngoan mặc vào nho phục trốn khỏi một kiếp. Mặc đốn ung dung cười một tiếng, trong lòng không khỏi cười thầm, ở đời sau vài chục năm cầu học tiếp sống bên trong, cái nào học sinh không phải khai rằng ngày đó mặc phục, ứng phó kiểm tra, về phần qua hôm nay vậy liền khó nói. Ngươi cũng không cần trong lòng còn có may mắn, Thế tiểu đại nhân nói 102, đã trước mặt mọi người nói rằng Vậy dĩ nhiên ngày sau tất nhiên tuân thủ. Tổ danh quân biết được Mặc Đốn ý đồ về sau, cười lạnh một tiếng nói rằng: "Vậy làm sao bây giờ?" Tân Hoài, Ngọc Ba người nhất thời bất mãn nói, xuyên qua áo phông, ai còn nghĩ mặc cái loại này đem người bao nghiêm nghiêm thật thật nhỏ phụ. Thời tiết nóng như vậy, nếu là có học sinh bị cảm nắng, ta không tin phu tử còn nhẫn tâm như thế hướng về làm. Mặc Đốn giống như không thèm để ý chút nào nói một câu. Trình Sử Mặc không khỏi đối Mặc Đốn giơ ngón tay cái lên, ba người nhất thời ngầm hiểu lẫn nhau cười hắc Chư vị học sinh đều là đại đường tương lai quan viên, lại là vừa vận nghỉ ngơi trở về, tin tưởng đại gia đã từng biết được bệ hạ tự mình phát xuống giá lương thực bảo hộ lệnh. Không dính đạt cao giọng nói, hắn đem tất cả công lao đều quy công cho Lý Thế Dân, lại ngậm miệng không để cập tới Mạc San bên trên Lý phu tử Văn Trương. Giá lương thực bảo hộ lệnh liền là tô lệnh nông góp lời thấp nhất lương thực giá thu mua, cùng thương nhân lương thực tối cao bán giá lương thực cách, đồng thời phụ trợ tại thường bình kho, các nơi kho lương, chế định bảo hộ giá lương thực biện pháp, một khi rời ra, lập tức đạt được vô số dân chúng reo tại thành trường ăn cũng là tiếng vọng sâu xa. Đây là thiện chính. Quốc tử giám học sinh tự nhiên có nhạy cảm đầu góc chính trị, vô luận trong nhà có phải là hay không địa chủ thế gia, cũng không thể không thừa nhận đôi này đại đường rất nhiều chỗ tốt. Khai giảng thứ nhất đường, vậy thì xin chư vị lấy dân nuôi tầm gốc dễ làm để, viết một thiên văn chương, cần tuân phu tử chi mệnh. Chúng học sinh lập tức ứng tiếng nói. Không dính đạt lấy lý thế dân giá lương thực bảo hộ lệnh bố trí khai giảng lần thứ nhất việc học, mà tại trong thành Trường An, có người đồng dạng đang đảm luận giá lương thực bảo hộ lệnh. Đỗ phủ. Lúc này Đỗ phủ cũng không phải Đỗ Như hối lai quốc công phủ, mà là Đỗ Yêm phủ đệ. Đỗ phủ trong phòng khách, vi thường đức một mặt lo lắng đi tới đi lui. Đỗ mình, cái này nên làm thế nào cho phải? Nếu quả như thật rựao vào như thế giá cả thu mua lương thực Vậy bọn ta vất vả một trận, chẳng phải là vì những cái kia lớp người quê mùa tồi công bận rộn. Vì thường đức tức giận nói. Môi đấu giá cả chỉ có 3 văn tiền, còn có mình gánh chịu vận chuyển cất giữ mua bán công việc, lương thực bảo hộ giá nhìn như tất cả đều vui vẻ, thật sự là hư hao chính là những này thương nhân lương thực lợi ích. Mặc dù vẫn là có lợi nhuận, nhưng là so với trước đó tiếp cận gấp 3 trên lệch giá, lại là thiếu đi nhiều lắm, nhưng thế gia này đương nhiên không hy vọng vất vả một trận, cuối cùng lại để mình bình thường xem thường lớp người quê mụ kiếm lợi tiền y. Vậy hạ đã hạ đạt thánh chỉ, chúng ta tự nhiên tuân theo chính là. Đỗ Diễm bất đắc dĩ nói, lúc này ván đã đóng tuyển. Hoàng thượng đã đem mệnh lệnh này khắc bạn phát hành thiên hạ, tự nhiên không có khả năng sửa đổi. Vì thường đức há hốc mồm, lập tức nói không ra lời, chớ nhìn bọn họ bình thường dám can đảm cùng Lý Thế Dân Phạm nói thẳng thắn can gián, khi đó căn cứ vào vì đại đường cha thiếu bổ để lọt trên cơ sở, Lý Thế Dân đương nhiên sẽ không làm gì hắn, nhưng là dám can đảm có người dám làm ra nguy hại đại đường căng cơ sự tình, Lý Thế Dân cũng không phải nhân từ nương tay người, hắn nhưng là chinh chiến chinh chiến cả đời vương. "Ta nhưng cảnh cáo ngươi, ngươi, nếu là dám can đảm ở giá lương thực động tay chân, ta đoán chừng liền là vị quý phi cũng không nhất định cứu được ngươi." Đỗ Diêm cảnh cáo nói. Vị Thượng Đức sở gì có thể ngồi vững vàng vì gia gia chủ vị trí, nguyên nhân lớn nhất liền là hắn liền là vi quý phi anh ruột. Vì thường Đức lập tức sắc mặt trầm nhận, lắc đầu liên tục nói, kia là tự nhiên, bất quá bệ hạ thế nhưng là quản được ở chúng ta thu mua lương thực giá cả, lại không quản được chúng ta có thu hay không lương thực. Đỗ Diêm con mắt tinh quang lóe lên, bật thốt lên, người nói là lần này vi đô hai nhà không còn thu mua lương thực. Vì thường Đức khẽ mỉm cười nói, cũng không phải là chỉ có chúng ta hai nhà, mà là rất nhiều nhà. Lần này giá lương thực bảo hộ lệnh trực tiếp trên phạm vi lớn ép thương nhân lương thực lợi nhuận, những người này đương nhiên không chịu ngoan ngoãn đi vào khổ, đã không thể trực tiếp phản kháng. Vậy cũng chỉ có tiêu cực đối đại chương 235, không chỗ bán lương. Nam cảnh nữ dệt. Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Đêm không cần đóng cửa, không nhặt của rơi trên đường. Đây là tại cổ đại xã hội lý tưởng nhất xã hội tình trạng, là lịch đại đế vương đối nông hộ lớn nhất chờ đợi, nhưng mà nghĩ ra bực này, lý tưởng cảnh giới chưa hề không phải chân chính nông hộ. Tương phản chính là, vô luận là tại bất luận cái gì thời đại, một cái phụ phổ thông thông nông hộ muốn từ thổ địa bên trong kiếm ăn, có thể phát tài cơ hội không có. Cho dù là tại danh xưng lại chỉ thanh minh chính quan triều, thu nhiều 3 năm đấu hiện tượng vẫn tồn tại như cũ, lại thêm nông dân muốn gánh chịu thuế má, lao dịch, cũng bất quá là có thể ấm no mà thôi, dù là như thế, cũng đã là minh quân gây nên. Cho nên khi Lý Thế Dân hạ đạt giá lương thực bảo hộ lệnh truyền đạt quan bên trong các huyện thời điểm, cơ hội tất cả nông hộ không khỏi nhảy c ngân ho hô, mua đấu cốc 7 đồng tiền, cái này chỉ sợ là bao năm qua đến lương thực giá thu mua cách cao nhất một lần đi. Một cái bình thường nông hộ trước, hai mẹ hắn, người hãy nhìn cái nhà, đợi vi phụ bán xong lương thực liền trở lại. Mặt đen quan bên trong hán tử đối ngay tại nuôi nấng gà vịt nữ từ hô ở bên cạnh, một cỗ xe bỏ lôi kéo một xe lương thực, một bên 13, 14 tuổi nhi tử đang giúp hắn buộc lại dây gai, cố định lại lương thực. Năm nay lương thực mặc dù gặp tai họa, nhưng là về sau có ép giếng, liên tục đổ vào mấy lần, lương thực cũng không có giảm sản lượng, ngược lại có không ít tăng giá sản xuất đâu. Trừ bỏ giao nạp thuế má, hòa ra trung bình chuẩn bị lương thực, tại dự lưu một chút nuôi nấng gà vịt lương thực, cái này một xe lương thực liền là hắn chuẩn bị dùng để bán. Năm nay lương thực giá cả mỗi đấu thấp nhất 7 đồng tiền, hắn tự mặt đen bảng tính toán một cái, năm nay bán lương thực mặc dù so những năm qua thiếu, nhưng là giá lương thực cao, ngược lại so những năm qua nhiều bán không ít tiền. Tất nhiên có thể vì trong nhà mua thêm không ít vật. Đi nhanh về nhanh. Nữ tử đứng dậy hướng phía trượng phu cùng nhi tử phất phất tay, lộ ra một tia tuổi trẻ mà mặt mũi tràn đầy gian nan vất vả gương mặt, hiện dĩ nhiên là lâu dài lao động mà tới. Nhìn thấy gà trong vòng cỏ xanh đã đã ăn xong, tại vùng thổi phồng cây trồng vụ hè thời điểm liền nát mạch hạt vùng tiến gà vịt trong đám, giờ phút này mặc dù là mùa hạ thời điểm, cỏ xanh đông đảo, không hề thiếu nơi cung cấp thức ăn, nhưng là những này gà vịt chính là đẻ trứng cao phong kỳ, chính là cần bổ sung dinh dưỡng thời điểm, lúc này cho ăn nuôi ra cầm lương thực, căn bản không thể tỏi. Giá. Hắn tự mặt đen hét lớn một tiếng xe bò chậm rãi động, vì giảm bất châu áp lực, hai cha con đi bộ, gặp được bất bình địa phương, còn cần lực xe đẩy, đầu này châu thế nhưng làm mà tới, nếu là làm hư đây chính là không tưởng nổi. Đại hán mặt đen thứ nhất lựa chọn chính là gần nhất visa lương hành, dị vãng hàng năm bán lương thực đều là bán cho visa lương hành. Visa tại thành trường An đây chính là nổi danh lương tiệm nhà, trong nhà thế nhưng là ra không ít đại quan, bình thường nông nhàn thời điểm, hắn tử mặt đen cũng tới đến visa hỗ trợ làm việc, mỗi lần đều cũng có thể lăn lộn đến cơm no. Mặc dù visa quản gia cùng hạ nhân đáng giận một chút, bất quá những này cũng không có hư hao visa thành danh. Cha là Vi lại. Nhi tử mắt sắp thấy được Vi gia lương hành cũng một cái xấu xí nam tử, nhỏ giọng nhắc nhở phụ thân. Vi lại cũng không gọi tên này, hắn là Vi ra một cái quản sự, bình thường tranh chua, đối đãi chủ tử lệnh bợ lấy lòng, mà đối đãi bọn hắn phổ thông nâng hộ, động một chút lại ác ngôn ngữ, cắt xén tiền công, làm người mười phần không chịu nổi, cho nên đại gia phía sau đều gọi hắn Vi lại, không muốn nói mỏ, muốn gọi Vi quản sự. Đại hắn mặt đen quát lớn Nhi tử một câu, vội vàng khuôn mặt tươi cười lên đón tiếp lấy. Vi quản sự, tiểu nhân hôm nay đến đây bán lương thực đến, còn xin Vi quản sự trương mở mắt. Đại hán mặt đen tiến lên lấy lòng nói: Hắn nhưng là biết vi lại thế, nhưng là một cái có thủ tất báo tiểu nhân, phạm là đắc tội hắn người, không có một cái nào không bị hắn tự mình trả thù. Hóa ra là các ngươi hai cái này hàng lậu. Người trở về đi. Năm nay vi gia lương hành không thu lương thực. Vi lại mắt liếc thấy đại hán mặt đen một chút nói rằng, đại hán mặt đen phụ tử làn ra đồng dạng đen nhánh, vi quản sự nói như vậy có thể nói là vô lễ đến cực điểm, đại hán mặt đen kéo một chút một mặt lửa giận như tử, nghẹn ngào nói, vi quản sự nói đùa, vi gia lương hành thu lương thực đã vài chục năm, tiểu nhân đều là đem trong nhà lương thực bán cho vi có thể nào sẽ không thu đâu. Có thu hay không, không phải nói tính? cũng không phải ta quyết định, mà là thành trưởng An vì Lao gia định đoạt, lão gia đã chuyển lời xuống, năm nay visa căn bản không có thu lương thực dự định, ngươi không thấy những người khác trở về à?" Vi lại cười lạnh một tiếng nói. "Đại hán mặt đen, khó xử nhìn xem mình một xe lương thực, thời đại này nhưng không có cỡ nào nhanh gọn vận chuyển điều kiện, đến một chuyến đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng, rất nhiều gia đình đây chính là ngay cả xe vận tải đều không có, toàn bằng vai gánh tay cầm. Vì quản sự xin thương xót, tăng giá tiền dễ thương lượng đây đều là thượng đẳng tốt lương. Đại hán mặt đen cầu khẩn nói. "Ở thời đại này, tốt lương thực kia cũng là vì giao nạp thuế má dùng." kém nhất lương thực đều là cầm đến chính mình dùng ăn, mà dùng để bán lương thực cũng tương tự đều là thượng đẳng lương thực. Đây không phải giá vấn đề tiền, mà là Visa đã không thu lương thực. Vi lại không kiên nhẫn nói rằng: "Đấu cờ sự, ngươi nhìn mua đấu 6 tiền 5 phân như thế nào?" Đại hán mặt đen cắn răng một cái nói rằng, trong lòng của hắn tính tưởng, kỳ thật vấn đề lớn nhất chính là giá vấn đề tiền, trước đó mua đấu cốc ngũ văn tiền thời điểm, Visa nhưng không có nói không thu lương thực, mà bây giờ bị hạ mới ban bố giá lương thực bảo hộ lệ. Visa lập tức tuyên bố không thu lương thực, đại hán mặt đen mua đấu hàng 5 phân tiền cũng chỉ muốn mau chóng thừa dịp giá cao, đem này lương thực bán đi, mua đấu 6 ly 5 tiền so với trước đó cũng không biết. Vì lại lập tức dựng râu trợn mắt nói, người đây là muốn hám hại Visa vào bất nghĩa a? Visa chính là nổi danh thi thư lễ nghi thế ra, há có thể làm ra vi phạm hoàng mệnh tiến hành. Vô luận đại hán mặt đen nói hết lời, Visa vẫn như cũng là kiên quyết không thu lương thực, rơi vào đường cùng, mặt đen phụ tử đành phải đem lương thực lôi đi. Đồng dạng lôi đi còn có không ít đồng dạng nghe nói giá lương thực dâng lên, thưởng thú bừng bừng đến đây bán lương thực nâng hộ nhóm. Đợi đến tất cả nông hộ đều đã đi, vì lại lúc này mới hừ hừ một tiếng, tiến vào Visa lương hành. Trưởng quý, người cũng đã đi." Vi lại hướng phía một cái hơn 40 tuổi bên trong niên trưởng quý hành lên nói, người này chính là vị gia lương hành trưởng quý. "Ừm. Người làm không tệ, ngày sau lại có bán lương người, hết thảy làm như thế." Vi trưởng quý gật đầu nói. Đỗ vô lại trần trồ nói, "Trưởng quý, nếu là những này lớp người quê mùa đi hướng nhà khác bán lương vậy làm sao bây giờ?" Vi trưởng quỹ lạnh hừ một tiếng nói, người đây yên tâm, khắp địa phương ta không dám hứa chắc, liền là tại thành trưởng An thành Nam, ta dám cam đoan không có một cái nào thương nhân lương thực sẽ thu lương thực." Lấy video 2 nhà hợp lực Vậy dĩ nhiên không có mấy nhà thương nhân lương thực gan dám đắc tội bọn hắn, lại nói, giá lương thực bỗng nhiên lên kim cô chú, thương nhân lương thực nhóm tự nhiên trong lòng cũng có không ổn, thế là cũng liền mượn sườn núi xuống lửa. Truyện sát thực như vi quản sự lại nói, mặt đen phụ tử lôi kéo lương thực chạy một vòng lớn, toàn bộ thành trưởng An Thành Nam, căn bản tìm không thấy một nhà thu mua lương thực lương hành. Trong lúc nhất thời, thành trường An chung quanh phần lớn thương nhân lương thực đều tại quan sát, lương thực đại lượng đọc lại tại nông hội trong tay. Chương 236, Mạc Gia Thu Lương. Cha, làm sao bây giờ? Trời trời nóng bức vô cùng, đại hán mặt đen phụ tử nút ở dưới bóng cây hăm mát, như từ gặp một cái bánh nướng, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu nhìn xem đầy xe lương thực. Cái này có gì có thể sợ, lương thực tại chúng ta trên tay, không bán được vậy liền giữ lại chúng ta ăn." Đại hán mặt đen phong phầm nói, mà ánh mắt bên trong lại hiện lên một tia lo âu. Nguyên bản nghe được bậy hạ giá lương thực bảo hộ lệ, chính là là làm người hưng phấn chuyện, cũng đừng đến cuối cùng liền thành công giá chẳng vui vậy nha. Nhưng vào lúc này, một đội mặc giáp trôn xe chuyển vận đội từ nam hướng hướng thành trưởng an tiến đến, lĩnh đội chính là một cái hơn 20 tuổi chàng hán, người này chính là Lý Tín. Lý Tín nhìn thấy bên đường mặt đen phụ tử ngồi trên đường, không khỏi lên tiếng nói, hai vị nhưng là muốn bán lương thực. Đại hán mặt đen nhi tử đoạt trước nói, chính là, đáng tiếc tất cả lương hành đều không thu lương thực. Lý Tín cười ha ha một tiếng nói, đó là các ngươi không có tìm đối địa phương, phía Nam Mặc ra thôn liền đại lượng thu mua lương thực. Thật chứ? Hắn tử mặt đen lập tức kinh hỉ nói, hắn không nghĩ tới vậy mà tại nhất tuyệt vọng trước mắt, lại có như thế chuyển cơ. Kia là tự nhiên, chúng ta liền là mặt ra thôn vận chuyển đội. Lý Tín ngạo nghễ nói. Đại hán mặt đen lập tức tin mấy phần, Mặc Gia Tôn gần nhất tại thành trường ăn đây chính là thanh danh vang dội, đột nhiên ở giữa bạo giàu lên lại thêm mặc da thôn tử đệ đi khắp hang cùng ngõ hẻm ở các nơi buôn bán gà vịt nga con non, nhà mình nuôi ra cầm, liền là mua mặc da thôn con non. Không biết giá lương thực nhiều ít. Đại hán mặt đen hỏi. "Đương nhiên là mua đấu 7 đồng tiền, mà lại là toàn bộ đều là con đấu, cam đoan giả trẻ không gạt." Lý Tín nói rằng, "Quan đấu chính là triều đình chính thức ban bố đo đạc công cụ, tự nhiên là tinh chuẩn vô cùng, nhưng sẽ không xuất hiện lớn đấu tiến nhỏ đấu ra cục diện." Hai cha con nghe vậy vui mừng, lúc này lái xe chạy tới mặc da thôn tiến đến. Mặc da thôn dựa theo mua đấu 7 đồng tiền thu mua lương thực tin tức trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ thành trường An Nam. Như là đại hán mặt đen đồng dạng, bán lương mà không được nông hộ cũng không ít, nhận được tin tức về sau, rất nhanh tuân hướng mặc gia thôn phương hướng. Giá cả vừa phải, mỗi đấu tiêu chuẩn 7 đồng tiền. Giá trẻ không gạt, công bằng công chính, dùng chính là tiêu chuẩn quan đấu, mà lại tiền mặt kết toán. Từng cái như là đại hán mặt đen nông hộ, bán xong lương thực trở lại trong thôn về sau, rất mau đem tin tức chuyển khắp thôn trang, rất nhanh càng nhiều nông hộ tiến đến mặc gia thôn bán lương thực. Trưởng quỹ không xong, mặc gia thôn thu lương thực vì lại hoàng hoàng trương trương hướng vì bẩm báo nói Vị trưởng quý lập tức sắc mặt khó coi, hắn tự tin toàn bộ thành trường An Nam không có người dám can đảm vi phạm vi đô hai nhà, nhưng là cái này Mạc gia thôn đây là một cái ngoại lệ. Mạc gia từ tại thành trường An như mặt trời ban trưa, Mạc gia danh tiếng đang thịnh, lần này lương thực giá cả bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, liền là Mạc gia chơi đổ ra, lại thêm một đoạn thời gian trước, Đỗ ra nhị thiếu gia Đỗ Hà xám xịt từ thành trường An trở lại Đỗ ra lao ra chuyện, thế nhưng là tại thành trường An Nam truyền khắp, nghe nói nguyên nhân lớn nhất liền là đắc tội Mạc gia tử. Yên tâm, Mạc gia thôn lương thực một mực không đủ ăn, mỗi năm mua lương thực đã trở thành lệ cũ, chờ Mạc gia thôn mua đủ lương thực tự nhiên không mua lại nói một cái nho nhỏ Mặc Gia thôn mới có thể mua nhiều ít lương thực. Vi trưởng Quý nghĩ nghĩ nói rằng, đương nhiên hắn cũng không quên đem chuyện này báo cáo cho Thành trường An các lao ra, mặc gia chuyện cũng không phải hắn một cái quản sự trưởng quỹ có thể còn được. Rất nhanh, Thành trường An tin tức chuyển đến, tạm thời không nên trêu chọc Mặc Gia thôn, dù sao Mặc Gia thôn thế nhưng là có Mạc San, nếu để cho Mặc Gia thôn tuân ra đến vì đấu hai nhà liên hợp tuyệt thu lương thực chuyện, còn không khiến người khác thu mua, vậy bọn hắn phiền phức cũng không nhỏ. Nhưng mà dòng dã qua 3 ngày, Mặc Gia thôn vẫn tại trắng trận thu mua lương thực, mỗi ngày đều nối liền không dứt đông hộ lôi kéo lương thực. Mặc Gia thôn chuyện gì xảy ra? Những này lương thực đầy đủ bọn hắn ăn vào ăn hết, làm sao còn không vừa lòng." Vi trưởng quý cao mày nói. Vi lại lau mồ hôi nói rằng, "Hồi trưởng quý, nhỏ người đã dò xét qua mấy lần, mặc ra thôn Lý thôn trưởng nói, mặc ra thôn mấy năm gần đây thổ địa một mực không có luân canh, năm nay chuẩn bị nhiều mua một chút lương thực, đem phần thôn thổ địa 1/3 ruộng đồng luân canh." Vi trưởng quý hít sâu một hơi, nhịn xuống lửa giận trong lòng. Lại qua ba ngày, mặc ra thôn thu lương thực công việc vẫn không có kết thúc, vẫn là rộng mở thu mua lương thực. Mặc gia thôn nói, "Bọn hắn 6 tháng cuối năm sẽ đại quy mô chiêu công, mà mặc gia thôn chiêu công lại nấu cơm." Vi lại nuốt nước miếng một cái, thận trọng nói rằng. Dạng này lý do thoái thác, liền ngay cả hắn cũng làm sao tin tưởng, liền là chiêu công lại nhiều cũng không dùng được những này lương thực. Mặc gia thôn thật không sợ đắc tội chúng ta vì đô hai nhà. Vi trưởng quý đã nổi trận lôi đình âm tàn nói. Dù là mặc gia thôn lương thực nhu cầu lại nhiều, vi trưởng quý cũng không muốn lại tin tưởng, bởi vì mặc gia thôn như thế hướng về làm đã nghiêm trọng hư hại vì đô hai nhà uy tín. Trưởng quý, đã có không ít thương nhân lương thực đã không nhận lại được, đến đây hỏi thăm đối sách. Vi lại Hiện tại đã không ít thương nhân lương thực đã hướng bọn hắn làm áp lực, bọn hắn bên này không thu lương thực, mà lại đại lượng lương thực đều hướng chảy Mạc Gia Thôn, mà bọn hắn chỉ có thể lo lắng xuông. Nói cho những cái kia thương nhân lương thực nọ, theo ta suy đoán, Mạc Gia Thôn tiền tài đã không sai bị lắm, để bọn hắn không cần phải gấp. Vi trưởng Quý nói, mặc dù bây giờ nông hộ có thể lấy ra bán lương thực cũng không nhiều, nhưng là một hộ một hộ lương thực cộng lại lại không phải một cái con số nhỏ. Mạc Gia Thôn liền là kiếm lợi rất nhiều tiền, lại có thể mua nhiều ít lương thực đâu. Trưởng Quý Anh Minh, vi lại lập tức nghĩ rõ ràng trong đó khớp nối, vội vàng định nói. Vi trưởng Quý đoán không sai. Mạc Gia thôn đích thật là không có bao nhiêu tiền tài. Lần này Mạc Gia thôn dùng tới mua lương thực đã móc rỗng Mạc Gia thôn tất cả tiền mặt. Thiếu ra, Mạc Gia thôn đã không có tiền. Mặc phủ bên trong, Lý Nghĩa đã là vui vẻ lại là yêu sầu nói rằng, là một trong đất kiếm ăn nửa đời người nông hộ, Lý Nghĩa nhìn thấy tràn đầy một kho kho lương thực, đây chính là lòng tràn đầy vui vẻ, không những như thế, liền ngay cả tất cả Mạc Gia thôn thôn dân cũng là đại lực duy trì thu mua lương thực. Ở thời đại này, lương thực mới là tài lớn nhất đồng tiền mạnh, trước đó khốn cùng sinh hoạt, để Mạc Gia thôn người đối lương thực có cố chấp truy cầu. Không có tiền, vậy ngươi liền đi tìm hứa tiên sinh a. Mà đoán mỉm cười chỉ vào Lý Thúc sau lưng nói, Lý Nghĩa vội vàng quay đầu, lúc này mới phát hiện Hứa Kiệt một mặt phong trần mệt mỏi mệt mỏi ra hiện ở phía sau hắn. Hứa huynh không phải đi Thành Lạc Dương rồi sao? Lý Nghĩa kinh ngạc nói. Nghe nói Lý trưởng quỹ rất cần tiền, Hứa Mô cô ý từ Lạc Dương gấp trở về đến đây cho Lý huynh đưa tiền. Hứa Kiệt một mặt ý cười nói rằng, đưa tiền? Lý Nghĩa đột nhiên chấn động, không thể tưởng tượng nổi ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Kiệt, có thể làm cho Hứa Kiệt tự mình trả lại, vậy dĩ nhiên không phải một con số nhỏ. Hứa tiên sinh thế nhưng là tại Thành Lạc Dương kiếm bộn rồi một bút, so tại Thành Trường An kiếm được chỉ nhiều không? Ý. Mạc Đốn vui sướng nói rằng: Thành Lạc Dương đích thật là thị trường rộng lớn, lại thêm chính là kinh hàng đại vận hà trung điểm, chỉ là vãng lai thương nhân đây chính là nhiều vô số kể, mặc ra thôn sản phẩm tại tự nhiên bán chạy vô cùng, lại thêm thành trưởng an đoạn thời gian này ấp ủ cùng gián tiếp tuyên truyền, trong thời gian ngắn liền có đại lượng đơn đặt hàng. Đông ra quá khen, hứa mô bất quá là chân chạy mà thôi." Hứa Kiệt Khiêm tốn nói, mặc dù mặc ra thôn sản phẩm đích thật là tốt, nhưng là Hứa Kiệt ở trong đó cố gắng càng là không thể bỏ qua công lao. Đến thành trưởng án thời điểm, Kiệt lợi dụng lúc trước hắn thương nghiệp quan hệ, tốc độ nhanh nhất đạt thông thị trường. Lần này Mạc Gia thôn có tiền tài Vậy liền tiếp tục rộng Mở Thu mua lương thực. Mạc Đốn vung tay lên nói. Chương 237, lương thực dự trữ. Rộng Mở Thu lương. Lý Nghĩa lập tức hoảng sợ nói, phải biết Mạc Gia Thôn Thu mua lương thực đã tương đương nhiều, đầy đủ Mạc Gia Thôn sử dụng, nếu là tại rộng Mở cung ứng Thu mua lương thực, đây chẳng phải là vào chỗ chết đắc tội với Đỗ Hai nhà, phải biết Vị Đỗ Hai nhà tại thành trường An đây chính là quyền thế ngập trời nhà. Đông ra phải nghĩ lại nha. Hứa Kiệt cũng là khuyên nhủ, cũng cảm thấy Mạc Đốn đắc tội với Hai nhà không đúng lúc, Mạc Gia thật sự là không nên dựng nền quá nhiều địch nhân, nhất là thành trưởng An điệu đầu xả vi gia cùng Đỗ cũng là một trận cười khổ. Nếu là có khả năng hắn đương nhiên sẽ không đắc tội vì đố hai nhà, bất quá trước mắt giá lương thực dâng lên cục diện chính là hắn nhất thời nhịn không được tạo thành. Nếu là hắn không chủ động thu lấy lương thực, đây chẳng phải là để Mạc Gia tín dự vì hết, mà lại Mạc Gia thôn đại lượng thu lấy lương thực, cũng có cân nhắc của chính hắn. Mạc Gia thôn thế nhưng là cố ý kinh doanh lương hành. Hứa Kiệt như có điều suy nghĩ nói, Mạc Đốn lắc đầu phủ định nói, Hứa tiên sinh quá lo lắng, Mạc Gia nhất định phải lấy công thương làm chủ, đương nhiên sẽ không tham gia đến lương hành sinh ý bên trong. Đây là vì sao? Lý Nghiệp cùng Hứa Kiệt lập tức trợn hai sờ không tới đầu. Mạc Đốn giải thích nói, Mạc Gia thôn lương thực sản lượng thấp, hướng ra phía ngoài bán lương thực kia là chuyện tất nhiên, mà lại theo ngày sau gặp công nhân càng ngày càng nhiều, Mạc Gia thôn muốn ổn định phát triển, nhất định phải đại lượng lương thực dự trữ mới được. Mạc Đốn cho Mạc Gia thôn định vị thì là phát triển thành một cái công nghiệp hóa thành trấn, ngày sau ruộng đồng tự nhiên sẽ bị từ từ chiếm, cho nên một cái cường đại lương thực dự trữ mới có thể bảo chứng Mạc Gia thôn ổn định phát triển. Hứa Kiệt lập tức như có điều suy nghĩ, nhẹ gật đầu đồng ý Mạc Đốn quan điểm, đã sớm muốn muốn dự trữ lương thực, vậy dĩ nhiên càng sớm càng tốt. Lấy thiếu ra thấy, kia Mạc Gia thôn còn muốn mua nhiều ít lương thực cho thỏa đáng. Lý Nghĩa cao mày nói, Nếu có thể bảo đảm mặc gia thôn tất cả mọi người, bao quát ngoại lai công nhân tại mặc gia thôn không thu hoạch được một hạt nào tỉnh hô giới, bảo đảm 3 năm không lo. Mặc Đốn tuyên ra một cái con số kinh người. A, nhiều như vậy? Lý Nghĩa lập tức há to miệng, Thứa Kiệt cũng không nhịn được chấn kinh mặc Đốn thấy xa cùng đại thủ bút, nếu là có thể nào như thế, có thể nói mặc gia thôn lại tránh lo hâu về sau, chỉ cần một lòng phát triển là đủ. Mặc gia thôn ngày sau nhân khẩu gia tăng, dự trữ lương thực thì cũng muốn tương ứng gia tăng. Mặc Đốn lại bổ sung một đầu. Rất hiển nhiên, ngày sau mặc gia thôn nhân khẩu tất nhiên không ngừng tăng nhiều, kia tương ứng dự trữ lương thực từ dĩ nhiên biết gấp 3 gia tăng. Nếu là như thế, Mạc Gia chỉ sợ lần này muốn chết bên trong đắc tội video hai nhà. Lý Nghĩa vẻ mặt đau khổ nói, coi như đắc tội, cũng muốn làm như thế, phải biết, vậy hạ lần này ban bố giá lương thực bảo hộ lệnh về sau, thế nhưng là cũng không phải là thành Trường An Nam không thu lương thực, toàn bộ quan bên trong thương nhân lương thực đều tại quan sát. Đại lượng nông hộ trong tay lương thực độc lại. Mà ta Mạc Gia thôn muốn làm, chính là muốn đánh vỡ loại cục diện này. Mạc Đốn lại nói ra một cái tin tức kinh người. Theo Mạc San Siêu tập tin tức Mạc Gia con cháu tin tức truyền đến. Toàn bộ quan bên trong địa khu thương nhân lương thực đều tại tiêu cực chống cự giá lương thực bảo hộ lệnh, đạo mệnh lệnh này nhưng là bởi vì chủ động đối tô lệnh nông hiến kế thi hành, mặc ra tự nhiên làm cái này ra mặt ghê. Chỉ cần là thành trường ăn nam thương nhân lương thực gánh không được, toàn bộ quan bên trong thương nhân lương thực loại này không bền chắc đồng minh tự nhiên như là mét hơn nặng quân bài ẩm vàng sổ đổ. nếu như lần này giá lương thực bảo hộ lệnh thuận lợi thi hành, vậy sau này tự nhiên là thông suốt. Hứa Kiệt lập tức giận mình, lương thực dự trữ cũng không phải lần một lần hai liền có thể xây thành, mặc gia tôn nếu là thành lập lương thực dự trữ, tự nhiên không cần gấp gáp như vậy lại nói, mặc gia thôn căn cơ ngay tại thành trường An thành Nam, nông hộ có tiền về sau mới có thể mua sắm mặc gia thôn sản phẩm. Mặc đón dừng một chút nói rằng, Lý Nghĩa lập tức mặt mày hớn hở nói, thiếu ra lời nói rất đúng, không thiếu nông hộ bán xong lương thực về sau, liền trực tiếp từ mặc gia thôn mua gà tử, nuôi cố, nông cụ trở về, mấy ngày nay những này mặc gia thôn cũng không có thiếu bán đi đồ vật. Nếu không lấy mặc gia thôn tiền tài cũng chi không chống được nhiều ngày như vậy thu mua lương thực. Mặc đốn nhẹ gật đầu, mặc gia thôn sản phẩm phần lớn là mặt hướng đại chúng, chỉ có càng ngày càng nhiều bách tính có thể mua được mặc gia thôn sản phẩm, đó mới là mặc gia thôn quật khởi vi trưởng Quý mấy ngày nay một mực chú ý Mạc Gia Thôn lương thực thu mua, khi hắn biết được Mạc Gia Thôn vẫn như cũ tiếp tục thu mua tin tức thời điểm, lập tức nổi trận lôi đình. Mạc Gia Thôn ở đâu ra nhiều tiền như vậy tài? Vi trưởng Quý giận dữ hết. Mạc Gia tiếp tục thu mua cử động, để hắn 10 phần bị động, nếu không phải bằng vào Vi đô 2 nhà vi vọng để ép, nguyên bản lỏng lẻo thương nhân lương thực liên minh đã sơn có sụp đổ nguy hiểm. Vi lại khóc tang mặt nói rằng, nghe nói Mạc Gia Thuôn ngoại sự trưởng quý từ Lạc Dương mang về rất nhiều tiền tài. Hứa tài thần. Vi trưởng lập tức trong lòng hận, hắn tử dĩ nhiên nhận biết cái này đã từng thành trưởng an chuyển kỳ chỉ là hắn không nghĩ tới nghèo túng tới cực điểm hứa kiệt lại dĩ nhiên có xoay người cơ hội, mà lại sẽ cho hắn tạo thành lớn như thế phiền phức. Mà lại những cái kia lớp người quê mùa bán lương thực về sau, trở tay lại mua mặc gia thôn đồ vật mang về, cứ như vậy, lại có một bộ phận tiền tài về tới mặc gia thôn trong tay. Mặc gia thôn ngược lại là biết làm ăn. Vi trưởng Quý giận dữ nói rằng, đối mặc gia thôn tới nói, số tiền này tài bất quá là từ tay trái ra tay phải tiến, chẳng những thu lương thực, còn bán đồ vật. "Trưởng Quý, vậy làm sao bây giờ?" Vi lại hỏi. "Tiến tâm, lão gia đã có đối sách." Vi trưởng Quý kiềm chế lại phẫn nộ trong lòng, cười lạnh nói: Đối sách. Vi lại nghi ngờ nói: "Bằng vào những cái kia lớp người quê mùa trong tay mới có bao nhiêu lương thực, mặc ra thôn không phải là muốn mua lương thực a? Kia chỉ chúng ta vi gia liền bán cho hắn. Không nhưng chúng ta vi gia, Đỗ gia cũng là cũng giống như thế Vi trưởng Quý âm hiểm nói rằng, ở thời đại này, phổ thông nông hộ có thể sản xuất còn thừa lương thực đây chính là thừa không có bao nhiêu, chân chính lương thực nhà giàu thì là những cái kia đại địa chủ nhóm, bọn hắn có được đại lượng thổ địa, thu lấy đại lượng địa tô, có thể lấy ra bán lương thực tự nhiên rất nhiều." Lão gia chú ý thật là rất là khéo nha, Vi lại hoảng sợ nói: "Vi trưởng lập tức cực kỳ ý." Mạc Gia Thôn không phải rộng mở thu mua à, vậy liền đem video hai nhà lương thực đại lượng bán cho bọn hắn, ngược lại là muốn nhìn người Mạc Gia Thôn đến cùng có bao nhiêu tiền tài. Vi lại nhẹo đầu, một cái ý tưởng xấu bật thốt lên, Mạc Gia Thôn ý đổ xấu tầng tầng lớp lớp, vì bảo hiểm, không bằng chúng ta cũng làm cho thành nam đám địa chủ cũng đi Mạc Gia Thôn bán lương đi. Cứ như vậy, Mạc Gia Thôn liền là có mỏ vàng mỏ bạc chỉ sợ cũng không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Vi trưởng Quy lập tức ha ha cười nói, vẫn là ngươi mưu ma trước quỷ nhiều. Tốt, chuyện này liền có người ra mặt, tin tưởng thành nam những địa chủ này tất nhiên sẽ cho vi gia mặt mũi. Vì đô gia chính là thành trường an đại địa chủ dê đồ đàn, mấy đời xuống tới đây chính là rắc rối khó gỡ, thâm căn cổ đế, chỉ bằng vào bán ra lương thực chút chuyện nhỏ này, những địa chủ này nhóm đương nhiên sẽ không bác bỏ vì đô hai nhà mặt mũi, lập tức nhất hô mấy đứng, đại lượng lương thực tuân hướng mặc ra thôn. Chương 238, phản kích. Lý Nghĩa không nghĩ tới vì đô hai nhà phản kích lại nhanh như vậy, nhìn qua xe xe giống như trường long đội xe, Lý Nghĩa không tự chủ được nuốt nước bọn. Lý Lao Đệ, nghe nói mặc ra thôn nơi này giá lương từ cao, chúng ta hôm nay đến đầy bà lương, Lý Lao Đệ sẽ không phải không thu đi. Vi trưởng quý tự mình dẫn đội, đặc ý hướng phía Lý Nghĩa nói rằng Lý Nghĩa nhìn qua từng chiếc nhà mình sản xuất 4 vòng xe hàng, lần thứ nhất thống hận nhà mình xe hàng chất lượng quá tốt, gánh chịu lượng quá lớn, cái này một xe lương thực chỉ sợ không hạ mấy ngàn cân đi. Kia là tự nhiên, bất quá mặc ra thôn không thu trần lương, chỉ cần năm nay mới lương. Lý Nghĩa nhìn một chút trên xe ngựa lương thực chất lượng, lập tức linh cơ khẽ động nói. Lý Nghĩa vừa mới nói xong, lập tức có mấy nhà địa chủ ánh mắt lấp loé, mới lương vừa đánh xuống, rất nhiều địa chủ liền đem mình kho lúa bên trong trần lương lên lên ra, có thậm chí là nhiều năm trần lương. Cái này là vì sao? Chẳng lẽ trần lương liền không thể ăn à? Vi trưởng Quý thầm hận những này heo đồng đội cản trở. Một bên giải thích, cũng không phải, chúng ta mặc gia thôn mua lương cũng không phải là vì buồn bán, mà là dự trữ cung cấp mặc gia thôn dùng riêng, là cần cất giữ, tự nhiên cần mới lương." Lý Nghĩa nói rằng. Lý Nghĩa một phen, lập tức không ít đi theo mà đến thương nhân lương thực nhãn tỉnh sáng lên, bọn hắn cho tới nay đều cho rằng, mặc gia thôn trắng trận thu lương là vì thiệp tốc thương nhân lương thực suy nghĩ, cho bọn hắn tranh sinh nghĩ, nói như vậy đều là hoa uổng mặc gia thôn. "Vậy các ngươi đã thu nhiều như vậy lương thực, vì sao còn tiếp tục thu mua?" Một cái thương nhân lương thực bất mãn mà hỏi. Lý Nghiễm lập tức một bộ trách trời thương dân nói, Hiện tại rất nhiều thương nhân lương thực đều không thu lương thực, rất nhiều nông hộ đều là cần gấp dùng tiền, đều là hương thân hương lý, Người nói chúng ta mặc Gia thôn có thể hung ác quyết tâm không thu à? Vẫn là mặc Gia thôn nhân nghĩa. Một lời nói, lập tức để không ít đến đây bán lương thực nông hộ, lớn tiếng hô tốt, tại bọn hắn cùng đường mạt lộ thời điểm, cuối cùng vẫn mặc Gia thôn giúp bọn họ một tay, đám người đương nhiên nói mặc Gia thôn tốt. Vi trưởng quý cùng một đám thương nhân lương thực lại là trong lòng đại hận, nếu không phải là các người mặc Gia thôn ở trong đó quấy rối, nói không chừng lương thực giá cả đã sớm đi xuống, bọn hắn lại há có thể không thu lương thực. Lý nghĩa link cơ khẽ động dưới lập tức có hơn phân nửa Trần lương bị nuôi về còn lại lương thực mặc gia thôn sảng khoái thu mua không còn mà lại là tiền mặt kết toán nhưng mà số tiền này đều bị vi trưởng quỹ bọn người toàn ngạch lấy đi một chút cũng không có mua mặc gia thôn sản phẩm ý tứ ngày thứ hai vi trưởng quý lại là mang tới một cái đoàn xe thật dài đến đây bán lương thực mặc gia thôn lại một lần nữa chiếu đơn thu hết ngày thứ ba vi trưởng quý bọn người lại tiền lời lương thực mặc gia thôn vẫn như cũng là chiếu đơn thu hết đại lượng tiền tài chảy ra xe xe lương thực chàn vào mặt ra thôn kho lúa đẩy vậy liền tổn nhập mặt phủ bên trong tốtn nhập mặc ra thôn thôn dân trong nhà Sau đó đồng thời lại tăng giờ làm việc tu kiến kho lúa. Song phương cứ như vậy rằng có nữa, toàn bộ đều tại so đấu kiên nhẫn, so càng là tài lực. Ta dám cam đoan, qua hôm nay, Mặc ra thôn tuyệt đối không có tiền mặt. Ngày thứ bảy, Vi trưởng Quý đứng tại đội xe bên cạnh, hướng một đám mệt mỏi địa chủ thương nhân lương thực lớn tiếng bảo đảm nói, mà một đám thương nhân lương thực thì mặt mũi tràn đầy lo nghĩ đồng thời thì mang theo nhẹ nhẹ hưng phấn, cuối cùng đã tới thắng lợi ánh dạng đồng, mặc dù chế gần nửa thắng, ngược lại là cũng đáng được. Mà sự thật chứng minh, Vi trưởng Quý suy đoán là chính xác, Mạc Gia thôn hoàn toàn chính xác đã không có bao nhiêu tiền, ngắn ngủi 7 ngày Vừa kịp từ thành trưởng An mang về tài phú kết sủ tiêu hao không sai biệt lắm, mắt thấy liền đã không có cách nào thu mua lương thực. Bẩm báo thiếu gia a. Thiếu gia nói thế nào? Lý Nghĩa một mặt lo lắng hướng mới từ trường An gấp trở về Lý Tín hỏi. Lý Tín thở thở ra một hơi, uống một bát nước trà rồi mới hồi đáp, thiếu gia nói, biết biết rồi. Lý Nghĩa lập tức ngây ngẩn cả người. Thiếu gia không có phân phó của hắn. Lý Nghĩa chưa từ bỏ ý định hỏi một câu nữa. Lý Tín tự tin hồi tưởng một chút, cuối cùng sắc thực nhẹ gật đầu. Hô. Lý Nghĩa lập tức yên tâm lại, nếu là như thế, vậy liền đại biểu Mặc Đốn đã sớm đã tính trước. Phu thân, kia ra đám người kia làm sao bây giờ?" Lý Tín lo lắng nói. Lý Nghĩa trầm ngâm một lát, dứt khoát nói, "Tiếp tục thu. Vi trưởng Quý nhìn xem từ Mạc Gia Thôn đi ra Lý Nghĩa, không khỏi lộ ra một tia tươi cười đắc ý, lần này hắn vẫn tin, Mạc Gia Thôn hoàn toàn chính xác đã là nọ mạnh hết đà. Nhưng mà hắn nhưng lại không biết, tại thành Trường An một cái khác trận tai phú phong bạo sắp bắt đầu. Cá Trạng Nguyên dưới lầu. Từng chiếc Mạc Gia Thôn sản xuất xa hoa bản xe ngựa bốn bánh tụ tập, từng cái từ thành Trường An xếp hàng trên phố thương xuống xe ngựa, trực tiếp đi hướng Cá Nguyên cửa lầu chờ đợi kiện. Hứa, hứa lão đệ, đã lâu không gặp. Một cái vóc người cao lớn lại một thân áo vải áo trung niên nhân chắp tay nói: "Chính huynh, hay ngộ." Hứa Kiệt vội vàng đáp lễ đạo, người này tên là Trịnh Huân Lễ, chính là thành trưởng ăn nổi danh đại phú hào, gia tài bạc triệu, kinh doanh tơ lụa sinh ý, cửa hàng trải rộng đại đường các nơi, nhưng lại hết lần này tới lần khác tiết kiệm vô cùng, nếu là tại trên đường cái hành tẩu, cho dù ai cũng không muốn không đến hắn chính là tiếng tăm lừng lẫy đại phú hào. Hứa Lao Đệ, mặc ra thôn gần nhất nhưng là đại thủ bốc nha. Trịnh định nói: "Chính huynh chơi cười, bất quá là nhiều mua chút lương thực, lo trước khỏi mà thôi." Hứa kiệt khiêm tốn nói: "Mua lương thực tốt" Trong tay có lương trong lòng không hoàn hốt. Chính Viên Lễ cố ý giương nói, lại đơn giản bắt chuyện vài câu, liền tiến vào cá trạng Nguyên lâu. Sau đó, Hứa Kiệt từng cái cùng đến đây chào hỏi cự thương chào hỏi, những người này mỗi một cái đều là thành trưởng an cự thương, từng cái nội tình tâm hậu. Trừ cái đó ra, còn có không ít thương nhân người hồ lại dĩ nhiên nghe hỏi mà đến, những này thương nhân người hồ thế nhưng là có không ít thường xuyên hành tẩu con đường tơ lụa, mỗi một cái đều là giàu đến chảy mỡ. Thành trưởng an nổi danh cự thương nhao nhao tại cá trạm Nguyên lâu tụ tập, nếu là người bình thường ở đây, tất nhiên sẽ lớn tiếng kinh hô, những người này cộng lại tài phú, đây chính là phú khả được. Không biết làm sao lại đột nhiên toàn bộ tụ tập đến Cá Trạng Nguyên lâu tới. Thời khắc này Cá Trạng Nguyên lâu, trưng bày đại lượng băng buồn, toàn bộ Cá Trạng Nguyên trong lầu nhiệt độ mát mẻ thích hợp, cùng phía ngoài cốc nhiệt so sánh, quả thực là như là thiên thượng nhân gian. Cá Trạng Nguyên trong lâu, từng cái trước bàn trưng bày một bàn bàn Cá Trạng Nguyên lâu tỉ mỉ chuẩn bị mỹ thực, cái bàn bốn phía trưng bày phú thương danh tự, đến đây phú thương nhau nhau tại vị trí của mình ngồi xuống, nhưng mà những người này mỗi một cái tâm tư đều không ở trước mắt những này mỹ thực bên trên, từng cái ngồi tại trên vị trí của mình trong lòng đều đang yên lặng tính toán, đồng thời lặng lẽ đánh giá cùng nhau đến đây các phú thương. Đa tại đại gian lễ mặt đến đây, hướng vô vô cùng cảm kích. Hứa Kiệt đứng dậy, cao giọng nói rằng: "Hứa Lao đệ cái này hướng trên mặt mình rất vàng, chúng ta đây chính là đều là bị kia rượu ngon câu tới." Chính Huyền Lễ cao giọng chép bữa. Lập tức, không ít phú thương một trận thiện ý cười vang, bọn hắn hôm nay sở dĩ tế tụ cá trạng nguy lâu, đó là bởi vì Hứa Kiệt phái người hướng trợ phía đông cùng trợ phía tây phàm là có thể điểm danh vào phú thương mỗi người đưa một bình rượu ngon, sau đó lại hẹn nhau cá trạng nguy lâu, nói là có một bút bạc triệu sinh ý cần. Hứa kiệt cũng lập tức cười nói: "Kia đã như vậy, người tới, đưa rượu lên." Lập tức từng rẽ cá trạng Nguyên lâu công việc bưng lên một bình bầu rượu ngon, thả tại mọi người trên bàn, lập tức một cỗ nồng đậm đến cực điểm mùi rượu chuyển khắp toàn bộ cá trạng Nguyên lâu. Mà rượu này, hách lại chính là mặc Đốn chuyên môn làm mực bệnh viện chuẩn bị trưng cất độ cao rượu. Chương 239, nhất tú giải thiên sầu. Mặc ra có thuốc, có thể giải ngàn sầu. Câu nói này đã sướng tại thành trường ăn Lưu truyền rất rộng. Đáng tiếc, mặc ra phần lớn rượu trực tiếp cung ứng Mạc bệnh viện, cung cấp Mạc bệnh viện y dụng, ở thời đại này không có trừ độc dịch thời đại, độ cao rượu hiệu quả đây chính là mạnh hơn so với cảnh nước, mà lại thuận tiện dễ dùng, hiệu quả rõ rệt mà bệnh viện có thể vượt đến càng náo nhiệt, rượu tác dụng kia có thể nói là không thể bỏ qua công lao, phát giác ở đây Hoa lão cùng Tôn Tư Mặc càng thêm nghiêm mật khống chế mặc bệnh viện quồn, căn bản không cho bất luận kẻ nào cơ hội. Nhưng mà, Lý Thế Dân cùng Tần Quỳnh 3 người liền là lớn nhất lỗ thủng, 4 người này từ mặc phủ trong tay đây chính là không ít lấy rượu, lại thêm thích rượu như mạng Lý phu tử, người khác không nói, chỉ là nhất thích khoe khoang trình dạo kim liền đã để mặc ra độ cao rượu dương danh thành Trường An, lại thêm một ít nhân tình lai, tự nhiên sẽ có một ít rượu ngon toát ra ngoài giới. Nhưng mà biểu lộ ra rượu ngon càng ít, mặc gia rượu ngon thanh danh càng lớn, mỗi khi có người may mắn thưởng thức qua về sau, Nhao nhao kinh động như gặp thiên nhân, thậm chí không ít người kiên quyết không thừa nhận đây là rượu, mà là một loại thuốc, nhất tối giải thiên sầu thuốc hay. Cho nên trường án rượu giới liền đem mặc ra rượu ngon xưng là giải ngàn sầu. Từng có thích rượu như mạng phú thương cầm trong tay trọng kim tiến về mặc bệnh viện, muốn mua một vỏ giải ngàn sầu, kết quả bị Hoa lão trực tiếp đuổi ra khỏi cửa. Trong lúc nhất thời trở thành thành trưởng án đàm thiếu, càng thêm cổ vũ hiểu rõ ngàn buồn thinh danh. Mà nhiều như vậy phú thương tề tụ chẳng nguyên lâu nguyên nhất, liền là hứa kiệt hôm qua đã từng sầu, cũng nói có trị bạc ý cần, những phú thương tự nhiên tụ tập mà tới thương nhân chụp lợi mà lại khiếu giác nhẹ cảm, đứa dạng này một bình chưa hề tại thị trường bán, lại có như mặt trời ban chưa tiếng tam rượu ngon sắp đợi ra, đây chính là một cái thiên đại cơ hội buôn bán nha. Hứa Kiệt đảo mắt một tuần, trong lòng âm thầm cảm khái, ngay tại hắn thời điểm huy hoàng nhất, cũng không có có nhiều như vậy phú thương còn ngồi, không nghĩ tới đến mặc ra thôn nửa năm không đến, vậy mà đạt đến nhân sinh đỉnh phong. Chư vị tin tưởng hôm qua đã thưởng thức mặc ra thôn rượu ngon, nhưng có vị kia bạn rượu chỉ điểm một chút. Hứa Kiệt tấm nói. Hứa Minh qua khiêm tốn, Mạc Gia rượu ngon dài ngàn sầu, không hổ thành trưởng an nội danh, hôn qua tại hạ thế nhưng là tận hứng một lần, phải say một cuộc. Nếu không phải sớm có sắp xếp hạ nhân cần phải sáng nay đem Trịnh Mộ quất lên, tất nhiên sẽ bỏ lỡ hôm nay thị hội. Trịnh Viễn Lễ cười ha ha một tiếng đạo, hắn cũng là yêu rượu người, có thể có được như thế rượu ngon, tự nhiên không kịp chờ đợi. Đám người cũng là nhao nhao mỉm cười, đã đám người có thể trước tới tham gia hôm nay thị hội, tự nhiên là tự mình thường thức qua giải ngàn sầu, có thậm chí còn mời chuyên môn phẩm tự nhân tài, không một không khen không dứt miệng, cũng nói thẳng, giá trị không thể đo lường. Nếu không lấy thân phận của bọn hắn, há có thể biết nhàn không có việc gì, ở chỗ này tụ hội. Chắc là vẫn chưa thỏa mãn, không bây giờ ngày lại uống một chén như thế nào. Hứa Kiệt nâng chén mời nói: Uống Thánh, đám người tự nhiên sẽ cho hứa kiện mặt mũi, cùng nhau nâng chén uống một hơi cạn sạch. Rượu ngon, cho dù là hôm qua đã uống rượu này, hôm nay đám người lại uống một chén thời điểm, vẫn như cũng là một mảnh cảm thán. Rượu này vừa ra, lại uống cái khác rượu lại không tư vị. Trịnh Huyền Lễ đặt chén rượu xuống, tán thưởng một tiếng nói. Này lời mặc dù có nhắc mặc ra huy phong hiểm nghi, nhưng là đám người không có chút nào phản bác, dù sao tại cái này phổ biến hơn 20 độ trong rượu, đột nhiên xuất hiện một cái 45 độ rượu ngon về sau, vậy đơn giản là hạt giữa bầy gà. Lại thêm mặc ra rượu ngon không những rượu thuần bị hương, mà lại mát lạnh như nước, có ánh sáng long lanh, cũng là trong rượu tự phẩm. Đám người uống một chén về sau, dù là lại mê rượu người cũng nhao nhao đặt chén rượu xuống, bởi vì vì tất cả mọi người biết, nói chuyện chính sự thời điểm đến. Hứa Kiệt đặt chén rượu xuống cũng không hề ngồi xuống, với tay, lập tức một cái mặc ra con cháu đem một cái đóng gói tinh mỹ hộp giấy đưa tại trong tay nàng. Hứa Kiệt đem mặc ra phòng chế hậu thế bình rượu đóng gói mở ra lấy ra một bình hoàn toàn mới rải ngàn sâu, giải thích, "Chư vị, rượu này tuy đẹp, bản sơ mục đích cũng không phải là vì uống, mà là đông gia làm mục bệnh viện chuẩn bị một loại thuốc." Về sau trải qua trời xui Giải ngàn sầu tại thành trường An truyền ra đến rất nhiều người nghe hỏi mà đến mà thất vọng mà về rất nhiều người đều tại khác biệt hỏi mặc ra lại có như thế thếrưu ngon vì sao của mình mình quý. hứa Kiệt mình hỏi ngược một câu lập tức đem mọi người khẩu vị câu lên hoàn toàn chính xác lấy ánh mắt của bọn hắn tự nhiên nhìn ra được giải ngàn buồn kết xu giá trị buôn bán bọn hắn không cho rằng sáng tạo to như vậy tài phú kỳ tích mặc ra tử nhìn không ra lại nói không phải còn có hứa tại thần ở đây ha bỏ mặc tài phú kết xù không lấy cái này đích sắc là đám người buồn bực một việc những này chìm nổi thương biển nhiều năm người cũng tự nhận làm không được điều đấy Đó là bởi vì ủ chế rượu này, chỗ hao phí lương thực cực kỳ cực kỳ kinh người, chính là phổ thông rượu mấy lần trở lên, quan bên trong lương thực từ trước khẩn trương, nếu như trắng trận cất rượu thế tất tạo thành quan bên trong lương thực khan hiếm, ảnh hưởng bách tính hàng ngày, cái này cùng mặc ra lý niệm không hợp." Hứa Kiệt giải thích nói. Chính uyên lễ lập tức cảm khái nói, "Mặc hầu ra nhân nghĩa." Những thương nhân khác cũng là nhao nhao gật đầu, mặc ra tử vì mặc ra lý niệm mà từ bỏ như thế kết sù tài phú, đích thật là thường người thường không thể. Mà bây giờ theo mặc gia mặc gia sản xuất kiểu mới nông cụ, tiểu mới gồm nước, chống hạn chi pháp, cùng ngay tại thành Nam thí nghiệm ruộng thí nghiệm, tin tưởng cái này mùa thu Quan bên trong lương thực lại không gian nan khổ cực. Thứa Kiệt rống giận nói: "Đám người gật đầu, không thể không nói, mặc gia hiện tại cho nông nghiệp mang đến mang tính cách mạng cải cách, nhất là chống hạn chi pháp, lương thực đại quy mô tăng gia sản xuất là có thể mong muốn. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là, hiện tại mặc gia thôn cũng đã không thiếu lương thực." Thứa Kiệt tự dễ bổ sung một câu nói. Mọi người nhất thời cời vang, mặc gia đại bản doanh cùng trường An Thương nhân lương thực giao phong tại thành trường An sớm đã lưu chuyển sôi sục, rất nhiều người đều đang chê cười mặc gia thôn không biết sức. Bởi vì cái nào một nhà thương nhân lương thực đều là nội tình sâu dày vô cùng, căn bản không phải mặc gia thôn loại này tân quý có thể chống lại. Nhưng mà nhìn hôm nay dẫn đáng người sợ hai than giải ngàn sầu, chỉ sợ mặc gia tử thu mua lương thực, có đủ hay không dùng chỉ sợ còn chưa nhất định. Có như thế rượu ngon, lại thêm mặc gia thôn kết sủ lương thực, rượu tốt, sản lượng bên trên cũng có cam đoan, đám người giật mình sáng sủa, lập tức nhìn Hứa Kiệt nhiều một tầng tâm ý. Nếu là trận này lương thực chi tranh, cũng đang tính kế phía dưới, kia Hứa Kiệt thật là không thể coi thường, nhưng mà cũng có một loại khả năng, cái kia chính là mặc gia có giải ngàn sầu lá bài tẩy này. Cho nên mới không chút kiêng kỵ đại quy mô mua lương. Ngày hôm nay mời chư vị đến đây, một là muốn mời chư vị đồng hành nhấm nháp một phen rượu ngon, mà tới là muốn cùng chư vị tiền bối tìm kiếm hợp tác." Hứa Kiệt cao giọng nói. "Hứa minh cái này liền khách khí, mặc ra thôn có thể sản xuất nhiều ít rượu ngon, chính mua toàn bao." Chính Huyền Lễ phóng khoáng đại khí nói. "Chương 241: Buồn bực ngược lại ngựa." Do trang tiếng Trung ghi số trang nhảy lên một trang nên cỡ vở tờ ghi lên theo mà không phải thiếu chữ nhé. "Cái này." Lập tức đám người chần chờ một chút, nếu là dự định rượu đến lúc đó bán không hết, đây chẳng phải là vào trong tay của mình. Thứa Kiệt vừa chuyển động ý nghĩ, lập tức hiểu rõ đám người sầu lo, ung dung cười nói, nếu như một năm sau trừ vị dự định giải thiên sầu không có bán xong, mặc ra có thể theo giá thu về. Cái gì? Mọi người nhất thời kinh hãi, đây chính là tại từ xưa đến nay giới kinh doanh chưa từng có thương nghiệp hình thức, cái nào thương nhân đều không phải là mua định rời tay, tổng thể không trả hàng, không nghĩ tới Mặc gia thôn vậy mà nguyện ý thu về hàng tồn đọng vật, quả thực là chưa từng nghe thấy. Không dối gạt các vị nói, cho dù là Mặc ra thôn mình, hàng năm sản xuất giải thiên sầu cũng sẽ cất vào hầm một 10. Thứa Kiệt tuôn ra một cái tin tức khiến người, cái này là vì sao? Lục Tĩnh Thương người thoát ra khó hiểu nói: "Lục lão đệ cái này có chỗ không biết. Rượu này nhưng khác biệt những vật khác, cái khác đồ tốt đều là mới tốt, rượu này đây chính là năm tháng càng lâu càng là thuần hương. Một số năm sau, trên thị trường xuất hiện cất vào hầm 10 năm, trăm năm giải thiên sầu, kia giá tiền cũng không phải nhất quán có thể mua được." Hứa Kiệt cười nói. Lục tính Thương người nhất thời giật mình, "Rượu càng thả càng đáng tiền, cái khác năm giải thiên sầu không dám hứa chắc, nhưng là chỉ có năm nay giải thiên sầu chính là là chân chính vô giới chí bảo, bởi vì là đồ một nhóm, theo thời gian trôi qua, ngày sau giá trị khẳng định càng cao." Không ít thương người nhất thời nhẹ gật đầu liên quan tới hầm rượu rượu chuyện, bọn hắn từ dĩ nhiên có nghe thấy, hiện tại thành trưởng ăn trên thị trường không thiếu có một ít năm xưa lão tửu, mỗi một đàn đều có giá trị không nhỏ nha. Hứa Lao đệ quả thực là thần, đem rượu môn này sinh ý làm tuyệt. Chính Huân Lễ cảm khái nói, mặc ra không đơn giản nâng cốc làm hàng tiêu dùng, ngược lại đem nó xem như vật sưu tập, cứ như vậy nhất định có thể lấy được gấp bội lượng tiêu thụ cũng không thôi. Chính Huân Lễ thế nhưng là có không ít bằng hữu đều có cất giữ rượu ngon tỏi quen, mỗi lần những này có người nói về mình chữa rượu thời điểm, vậy cũng là một mặt tiêu ngạo, không chỉ như thế, đang ngồi không ít phú thương chỉ sợ cũng có cất giữ danh tửu hầm mê. Thư Kiệt cầm lấy một bình giải thiên sầu, chỉ vào thân bình từng cái xuyên xuyên dãy số nói rằng, mỗi bình rượu đều là mình độc nhất vô nhị dãy số, có thể trực tiếp thẩm tra bình này giải thiên sầu năm, cùng tiêu thụ địa vực, còn có mặc ra đặc hữu phòng ngụy tiêu chí. Phòng ngụy tiêu chí, tinh mỹ đóng gói, nghiền ép hiện thế tất cả rượu ngon độ tinh khiết, kể từ đó, mặc ra giải thiên sầu tất sẽ thành đại đường hạng nhất rượu. Tính như vậy đến, nhiều dự định một chút rượu thì cũng không phải là khó mà tiếp nhận sự tình, đám người nguyên lai like chống cự tâm tư lập tức tiêu tán không còn, nhiều ôm dự định số lượng, chẳng những có thể cầm tới bán ra quyền, ngày sau còn có thể có tăng giá trị không gian. Dầu gì còn có thể đem giá gốc trả lại cho Mạc Gia Tuân, mà bọn hắn duy nhất nỗ lực thì là đại lượng tiền mặt. Hứa Kiệt Thời Cơ đã thành tụ, vỗ vỗ tay nói rằng, đã chư vị đã hiểu rõ Mạc Gia rượu ngon, không nếu chúng ta liền bắt đầu, trước từ lĩnh nam đạo bắt đầu báo giá. Tiểu lệ nguyên quán chính là linh nam người, lại thêm sinh ý bản lợi nhỏ mỏng, đành phải tại cái này cần túi linh nam đạo trạm thử vận khí đi. Tiểu lệ nguyện ý đặt trước 5000 bình, đem đổi lấy lĩnh nam đạo bán ra quyền. Lục Tính Thương người lắc đầu thở dài nói, 5000 bình liền phải bỏ ra 2500 xâu tiền đặc cọc, lại thêm lúc đầu 5000 xâu tiền đặc cọc, đã không phải là một con số nhỏ. Hừ. Lục tiểu tử, lĩnh nam đạo hải thương vân tập, cái nào không phải bán ra xa xỉ vô cùng, 5000 bình chỉ sợ không bán được mấy tháng, ta dự định 6000 bình." Một cái đồng dạng phương nam xuất thân phú thương lên tiếng nói. "Một vạn bình." Lục tính Thương trong lòng người thầm hận, nguyên bản hắn nhìn lĩnh nam đạo xa xôi muốn ăn trộm gà một thành, không nghĩ tới còn có người chặn ngang một gạch, lập tức vừa an tâm, trực tiếp đem số lượng nâng lên gấp đôi. Lúc trước phú thương lập tức một trận do dự, lĩnh nam dù sao xa xôi địa khu, một vạn bình thật có chút hiểm, nghị chỉ chốc cũng liền từ bỏ, không bằng đem trọng chú hạ tại cái khác giàu có trên đường. Thứa Kiệt liên tục hô ba lần. Không ngời lại tranh đoạn, lập tức nói, tốt. "Chúc mừng Lục lao đệ vinh lấy được Linh Nam đạo bán ra quyền, làm mặc ra cái thứ nhất hợp tác đồng bạn, hứa mô có thể cho Lục lao đệ một cái cam đoan, Một năm sau, Lục lao đệ nếu là bội thường, Lục lao đệ bồi thường nhiều ít, mặc ra thôn toàn nạch trả về, đã tạ hứa chuẩn quỹ." Hứa Kiệt cho Lục Tính Thương người rót vào một cái thuốc trợ tim, để hắn hoàn toàn yên tâm. Sau đó, Giang Nam đạo, Kiếm Nam đạo, Hoài Nam đạo, cả đám đều vô ra giá trên trời, mỗi một cái đều để người tắc không thôi. Nhất là Hà Nam đạo cạnh tranh càng là kịch liệt nhất. Chính nguyên lễ cùng tiền gia chủ tranh kịch liệt nhất thời điểm, bị nơi đó mấy cái phú thương liên hợp cộng đồng đấu thầu trực tiếp báo giá 10 vạn bình, nhất cử cắt đoạn. Mà sau cùng quan nội đạo phản mà không có kịch liệt như vậy, mà là Trịnh Tiến Hai nhà liên hợp kinh doanh, đồng dạng báo ra 10 vạn bình dự định lượng, giải quyết dứt khoát. Thứ kiệt gặp này không khỏi cảm khái vạn phần, mới Trịnh Tiến Hai nhà còn tại tranh đến ngươi chết ta sống, trong nháy mắt hai nhà vậy mà lại liên thủ lại xưng là minh hiếu, thiếu ra nói quả nhiên không sai, trên thế giới này không có kẻ địch vĩnh hằng, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Đến tận đây, tất cả bán ra quyền đều đã có kết cục, toàn bộ cá trạng nguyên lâu trong nháy mắt khôi phục ra một mảnh hài hòa, khắp nơi đều là chúc mừng thanh âm. Đạt được bán ra quyền mặt mày hớn hở, không có đạt được bán ra quyền cũng không lỗ, Hứa Kiệt vung tay lên, mỗi người đưa tặng 10 bình giải thiên sầu. Không biết chúng ta Phương Bắc Thảo Nguyên các bộ làm sao có thể thu hoạch được giải thiên sầu quyền kinh doanh. Giờ phút này một cái thương nhân người hồ đột nhiên đứng lên nói, đám người đương nhiên nhận ra người này, người này thành trưởng an thương nhân người hồ, lúc đoạn thành trưởng an hơn phân nửa ra cọ suy nghĩ. Lập tức đám người lúc này mới nhớ tới, ngoại trừ đại đường 10 đạo bên ngoài, tại xung quanh thế nhưng là còn có không ít quốc gia. Nhất là Tây vực chi quốc, Phương Bắc Thảo Nguyên các bộ, Đông Bắc Cao Câu Lệ, Phương Nam Nam Triều, đại lý Những quốc gia này mặc dù xa xôi, nhưng là đây chính là dù sao cũng là một quốc gia, nếu như vận hành thỏa đáng, đây chính là một cái cũng không nhỏ thị trường. Lập tức Trịnh Huyền Lễ trở đã thu hoạch được quyền kinh doanh đám người, lập tức đưa ánh mắt về phía Hứa Kiệt. Hứa Kiệt lập tức trầm ngâm nói, mặc ra thôn giải thiên sầu sản lượng có hạn, trước mắt cũng không có hướng xung quanh các quốc gia phát triển ý đồ, phương nam các quốc gia, chư vị có thể bán bao nhiêu, vậy liền toàn bằng bản lãnh của các vị. Lục Tĩnh Thương người nhất thời trong lòng cũng nghĩ, Lệnh Nam đạo tiếp giáp Nam Triều, phía nam lại có Nam Dương rất nhiều tiểu quốc, thừa dịp mặc gia sản lượng có hạn cái này không cửa sổ kỳ, tự nhiên có thể kiếm một món hời. Vi Phương bắt đầu. Thương nhân người Hồ lập tức một trận chờ mong, bắc địa mùa đông nhèo nhàn, rượu chính là thiết yếu chi vật, giải thiên sầu như thế liệt rượu tự nhiên là thượng đẳng hướng về tuyển, tự nhiên rất có thị trường. Bất quá mặc ra thôn cũng không có có dư thừa sản lượng cung ứng thảo nguyên các bộ, ngược lại là vì Phương Bắc các tộc chuẩn bị một cái rượu mới. Hứa Kiệt với tay, lập tức một cái mặc ra con cháu mang tới tới một cái ước chừng 20 cân nặng gò rượu. Đây là đương thời mãnh liệt nhất hướng về rượu, tên là Muộn Mã. Chương 242, một ngày phát nhanh. Mã. Mọi người nhất thời ngạc nhiên, so với giải thiên sầu cái tên này, luận đạo mã thế, nhưng là nói tục đến tự hạ, nhưng là hứa kiệt nói tới đương thế rượu mạnh nhất, lập tức đưa tới tất cả mọi người hứng thú. Đám người vốn cho là, Giải Thiên Sầu đã là rượu mạnh nhất, không nghĩ tới mặc Gia thôn còn chuyên môn vị phương Bắc thảo nguyên các tộc đẩy ra một cái càng dữ dội hơn mu tận Mã. Thật chứ? Thương nhân người hồ thiết ố không tin nói. Chư vị thưởng thức liền biết. Hứa Kiệt cười nói, đưa tay vỗ, Hứa Kiệt mở ra vào rượu bình phòng, lập tức một cỗ cay độc mùi rượu lập tức tràn ngập toàn bộ cá trạng lâu, chúng phú thương nhau nhau nhíu mày, bọn hắn thế nhưng là quen rượu ngon, như thế mùi rượu vừa nghe chính là biết chất lượng ăn ảnh chênh lệch Giải Thiên Sầu quá nhiều. Thiếu Ô lại là nhãn tình sáng lên, bên trên lấy ra rượu mơ, múc một muốt rượu, uống một hơi cả sạch, lập tức một loại giống như giống như lửa thiêu cảm giác từ huyết hầu thẳng đến trong bụng. Tuyết Thiếu lập tức đẩy đỏ mặt lên, ăn no thỏa mãn. Cái khác cũng có yêu rượu nhân sĩ, nhao nhao đi lên nhấm nháp cái gọi là thứ nhất liệt ỉu, nhưng là không ít người nhấm nháp một ngụm, cũng không khỏi đến lắc đầu nhíu mày. Quá mức cay độc. Rượu này hương vị qua sông, mà lại khó mà vào trong bụng. Hứa Kiệt giải thích nói, "Chư vị, rượu này đích thật là chuyên vị phương Bắc thảo nguyên các bộ chuyên môn sản xuất, bác địa nàn, mà uống rượu cay độc, chính là khu lạnh tốt nhất chi vận." thương nhân người Hồ thiết ô lập tức gật đầu. So với giải thiên sầu, rượu này thích hợp hơn phương bác thảo nguyên các bộ. Trập đại bán ra thương cũng lập tức tiến lòng, ngựa đảo mã cùng giải thiên sầu cũng không phải là một chủng loại hình, tương hô ở giữa xung đột không lớn. Không biết rượu này như thế nào đại diện. Không ít không có không có cầm tới giải thiên sầu bán ra quyền phú thương lập tức tâm động nói, rượu này chính là chuyên cung cấp phương bác thảo nguyên các bộ, trong thời gian ngắn sẽ không ở đại đường cảnh nội bán ra. Hứa nói, lập tức cả đám thất vọng không thôi, bất quá cũng không có bao nhiêu tiếc nuối, bọn hắn cũng từng tưởng tức qua, đích thật là không thích hợp đại đường khẩu vị. Hứa trưởng quy yên tâm. Ta Thiết Ô chính là tiết Diên Đả bộ là người, nhất định có thể để rượu này tiêu thụ toàn bộ đại thảo nguyên, chỉ là không biết rượu này giá cả bao nhiêu, đại diện phí bao nhiêu?" Thiết Ô hỏi. "Từ khi Đông Đột quyết bị đại đường đánh cho tàn phế về sau, tiết Diên đà quật khởi, nhảy lên trở thành phương Bắc thảo nguyên lớn nhất bộ lạc, thực lực mạnh nhất. Rượu này cũng không cần đại diện phí, cũng không có giá tiền." Hứa Kiệt thừa nước đục thả câu nói. "Ồ, mọi người nhất thời một trận ngạc nhiên, chẳng lẽ rượu này còn có thể miễn phí đưa không thành?" Tiêu Hứa trưởng quý có ý tứ là. "Thiết hỏi. "Lấy vật đổi vật, một vò rượu một con ngựa, đương nhiên một con trâu cũng được." Thư Kiệt nói rằng: "A, mọi người nhất thời kinh hãi, mặc ra lại là điều kiện này. Bất quá lập tức đám người cũng là dân mình, nếu như trực tiếp công khai đi giá, mà thảo nguyên hướng về bên trên chỗ nào có thể làm ra nhiều tiền như vậy, ngược lại châu ngựa mới là trên thảo nguyên thường thấy nhất chi vật, đương nhiên đồng thời cũng là đại đường nhu cầu cấp bách chi vật, chỉ có mới dùng này phương pháp, chỉ sợ mới có thể để cho một đảo mã tại trên thảo nguyên tình hành." Thế Ô lập tức lên giọng nói: "Hứa trưởng quy nói đùa đi. Các hạ có biết cho dù là một thất phổ thông thảo nguyên ngựa tại đại đường giá bán thấp nhất cũng không dưới 20 sậu. Ở thời đại này, tốt nhất ngựa đều là tới từ thảo nguyên bộ." Đại đường tự sản ngựa trải qua diễn hóa đều đã thoái hóa nhiều lắm. Hứa Kiệt lắp đầu cãi lại nói, "Châu ngựa tại đại đường đích thật là rất đắt, bất quá tại thảo nguyên phía trên liền không có có nhiều như vậy giá trị đi." Bất quá Thiết Hưng yên tâm, một vỏ rượu bên ngoài một con ngựa chỉ là giá bán mà thôi, mặc ra thôn tự nhiên sẽ vì các hạ lưu lại đầy đủ lợi nhuận. Thiết Ô lập tức trầm mặc, nếu quả như thật như thế, ngược lại cũng không phải không có thể tiếp nhận, hắn chỉ cần làm một cái chuyển tay suy nghĩ, liền có thể thu được kết sủ lợi nhuận. Châu ngựa đều được." Thiết Ô cuối cùng xác nhận nói. Hứa kiệt gật đầu nói, "Không tệ, nhưng là châu ngựa tỷ lệ không thể vượt qua chưa 37." Đồng thời các hạ đưa tới một con ngựa lợi nhuận muốn lớn hơn một chút. Cho dù là tại thảo nguyên rất hiện dĩ nhiên là châu giá cả yếu lực thấp cùng ngựa, mặc gia thôn đối với châu ngựa nhu cầu lượng đồng dạng to lớn, nhất là xe ngựa bốn bánh tình hành, càng là sáng tạo ra ngựa nhu cầu tăng nhiều, nông nghiệp phương diện châu nhu cầu cũng tương tự không kém cỏi. Và lại nếu như mặc gia thôn đang lộng đến đại lượng ngựa, nhất định có thể kéo theo mặc gia thôn xe ngựa bốn bánh nhiệt tiêu, quả thực là một hòn đá ném hai chim sinh ý. Mặc gia thôn thì dễ như chờ bàn tay thu hoạch được đại lượng châu ngựa, nỗ lực vẹn vẹn một 20 cân ruộng thôi lại kéo theo mặc ra thôn xe ngựa bốn bánh nhiệt tiêu, cái này thương nghiệp hình thức quả thực là đổi mới đám người thương nghiệp xem. Thương nghiệp sinh Thái Liên. Hứa Kiệt nhớ tới mặc Đốn trong lúc vô tình để lộ ra một câu, lập tức như có điều suy nghĩ, lý giải lại làm sâu sắc một tầng. Tốt, này điều kiện ta đã ứng. Thiếu Ô cùng cái khác thương nhân người hổ hơi thương nghị một phen, gật đầu đồng ý hứa Kiệt điều kiện. Đến tận đây, lần này ca trạng nguyên lâu thương nghiệp thị uy đến đây là kết thúc, nội dung trong đó lại như điên như phong bạo quét ngang toàn bộ thành Trường An. Mặc gia thôn một ngày chỉ ít doanh thu 30 và sâu. Lập tức toàn bộ thành Trường An giống như bị cự thạch đầu nhập trong hồ, nhấc lên trận trận kinh đảo hải lãng, 30 vạn sâu. Thành Trường An giới kinh doanh vô số người không khỏi tắc lưỡi không thôi, 30 vạn sâu mặc dù là là mặc gia thôn vì một năm tiêu thụ ngạch, còn có chi phí loại hình tiêu hao, nhưng mà tất cả mọi người theo bản năng xem nhẹ điểm này, đều đem trọng điểm tập trung ở một ngày thời gian cùng 30 vạn sâu phía trên. 30 vạn sâu vậy sẽ là một cái cỡ nào khổng lồ số lượng, người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ, mà mặc gia tử lại dễ như trở bàn tay trong vòng một ngày làm được. Mà mặc gia dựa vào là cái gì? Là thần hồ kỳ mặc ký. Một cái cất rượu kỹ thuật liền sáng tạo ra lớn như vậy tài phú. Mặc kỹ. không ít người lập tức tự lầm bẩm, lại một lần nữa bị Mặc kỹ thần kỳ sợ kinh ngạc, tại người bình thường bên trong, Mặc kỹ đơn giản liền là tài phú biểu tượng. Cùng lúc đó, thành trường ăn ngựa thương một mảnh gà két. Nguyên bản Mặc Gia thôn xe ngựa bốn bánh tình hành, đây chính là để ngựa thương nên đón mùa xuân, mỗi một nhà đều kiếm được bát đầy bổ trản, mà chuyện tốt như vậy giống như có lẽ đã muôn chấm dứt. Mặc Gia thôn muộn đảo mã giá cả, lại làm một vỏ rượu đổi một con ngựa, có thể nghĩ, tương lai tất nhiên có không ít ngựa rơi xuống Mặc Gia thôn trong tay. Đến lúc đó chỉ sợ mặc Gia thôn xe ngựa cùng ngựa cùng một chỗ bán, kia liền không có bọn hắn chuyện gì. Vương ra mã hành từ khi vương bị trục xuất về Mạc Gia về sau, vương trưởng quý hạ ngục về sau, liền vãi tới một cái mới trưởng quý, mới trưởng quý vừa mới nhậm trước, liền tiếp vào tin dữ này, lập tức có quắp ngã xuống đất. Nhưng mà đối mã thương ảnh hưởng trong thời gian ngắn còn nhìn không ra hiệu quả, nhưng là đối thành trưởng an thương nhân lương thực tới nói, đơn giản là sấm xét giữa trời quang. Tại trận này lương thực chiến tranh bên trong, mặc Gia thôn hai lần hao hết tiền tài, mắt thấy là phải dầu làm nước khô, trở thành nọ mạnh hết đà. Làm sao tưởng tượng nổi Mạc Gia lại có thể tại trong vòng một ngày thu hoạch 30 vạn sâu cử tài, tuyệt địa phản kích, trực tiếp cho bọn hắn một kích trí mạng. Chương 243, mét hơn nặng quân bài. Vi phủ, cái gì? Mạc Gia thôn lại lấy được 30 vạn sâu? Vi thường Đức nghe được vi trưởng quỹ bẩm báo, đột nhiên hù dọa. Chỉ là ký kết hiệp ước, cái này 30 vạn sâu còn chưa tới sổ sách, bất quá lấy những này lại thương nhân tín dự, tự nhiên là chuyện sớm hay muộn. Vương trưởng quý khổ sở nói, ở thời đại này kinh thương, danh dự đây chính là cực kỳ quan trọng, đã hứa hẹn qua chuyện, vậy liền khẳng định biết làm đến. Vị thưởng được thống khổ nhắm mắt lại, lập đầu, dù là cái này 30 vạn sâu không có tới sổ, chỉ muốn tin tức này thả ra, thương nhân lương thực liên minh tự nhiên sẽ tự sụp đổ. Đến tận đây chiến dịch, Vi lũ thảm bại, càng khiến người ta xấu hổ là hai nhà liên hợp lại, lại bị Mạc Gia Thôn bằng sức một mình đánh quân lính tăng tan rã. Lần thứ nhất gần 10 vạn sâu tiền, lại thêm hứa kiệt từ Lạc Dương mang tới hơn 10 vạn sâu, lại thêm lần này 30 vạn sâu. Trong thời gian thật ngắn, Mạc Gia Thôn vậy mà tụ tập gần 50 vạn sâu tiền tài, bọn hắn bại tuyệt không an. Rất nhanh tin tức xấu truyền đến, chương gia trang trước hết nhất phản chiến. Chương gia trang cũng không phải là thành trường ăn lớn thương nhân lương thực, nhưng lại là thành trường ăn một cái dùng lương nhà giàu, thành trường an tiếng tăm lây chương gia rượu độc liền là xuất từ trương gia trang, bởi vì giá cả tiện nghi, trực tiếp chiếm giữ cư thành trường ăn cấp thấp rượu thị trường. Trương gia rượu đục lượng tiêu thụ lớn, tự nhiên tiêu hao lương thực cũng nhiều, hàng năm cần đều muốn mua đại lượng lương thực dùng để cất rượu, lần này giá lương thực dâng lên trương gia trang có thể nói là toán nghiệm sâu đậm, trương gia rượu độc vốn chính là đi lượng, lợi nhuận thấp, giá lương thực dâng lên trực tiếp để chương gia rượu độc chi phí lên cao, thậm chí còn có lỗ vốn khả năng. Cho nên khi video 2 nhà hiệu triệu chống lại thu lương thực thời điểm, Trương gia Trang có thể nói là tích cực hưởng. Nhưng mà mặc Gia thôn lặp đi lập lại nhiều lần thu hoạch được cự tài đầu nhập lương thực thu mua, trực tiếp để Trương gia trang không nhìn thấy thắng được hy vọng, nhất là đương giải thiên sầu cùng muẫn đảo mã giá cả truyền ra về sau, Trương gia trang càng là xôi trào, giá cả lại là Trương gia rượu đục gấp trăm lần trở lên, cái này để bọn hắn làm sao chịu nổi. Mặc Gia thôn những người kia thật đúng là lòng dạ hiểm độc. Trương gia thôn thôn trưởng ngay tại nhà mình trong phòng ăn cơm, hớp một cái mình thôn trang sinh ra rượu độc, một mặt ghen tị nói rằng: "Nhưng vào lúc này, một cái thôn dân hốt hoảng chạy tới bẩm báo: "Thôn trưởng, Mạc Gia thôn Lý thôn trưởng tới chơi." Lý thôn trưởng. Lý Nghĩa cái kia lão tiểu tử. Không thấy. Chương gia thôn thôn trưởng dựng dâu trận mắt nói. Chương gia thôn cùng mặc gia thôn đều tại thành nam, bình thường ngẩn đầu không thấy túi đầu gặp, hai người tự nhiên là nhận biết. Ha ha ha, chương láo ca ngươi cũng đừng hối hận, tiểu đệ ta thế nhưng là mang theo rượu ngon đến buổi tội. Thôn trưởng ngoài viện chuyển đến Lý Nghĩa cởi mở thanh âm. Rượu ngon cũng không thấy. Chương thôn trưởng giận dữ nói rằng. Lý Nghĩa đứng tại ngoài viện tiếp nuối nói, kia đang tiếp cái này tốt nhất giải thiên nha. giải nha gi Trương Tôn trưởng trong lòng lập tức như mèo con bắt tầm, đây chính là có thể bán được một cân một sâu tiền rượu ngon, lập tức cũng không ngồi yên nữa, lao ra cửa trước, một thanh tử làm bộ muốn đem một bình mở ra giải thiên sầu rửa qua Lý Nghĩa trong tay và tới. Trở lại trong phòng, Trương thôn trưởng liền không kịp chờ đợi rót đầy một chén, uống một hơi cạn sạch. "Như thế nào?" Lý Nghĩa một mặt cười xấu xa đi theo vào nhà nói, "Tuyệt thế rượu ngon." Trương Tôn trưởng cảm khái nói, "Trương gia trang thế hệ kết rượu, hắn tự nhiên là cả một đời đều chìm đắm tại trong chén chi vật, cả đời uống rượu vô số, tự nhiên có thể phân biệt ra được rượu này chỗ tưởng rằng Dùng rượu này liền có thể để cho ta ngôi giận, lần này ta trương ra trang thế nhưng là bị các ngươi cho hại thảm trương thôn trưởng uống rượu lập tức trở mặt không quen biết mắng, nếu là giá lương thực dâng lên hai văn, trương gia trang rượu thế tất lại nhận lớn nhất xung kích. Không, đây không phải tiểu đệ đến đây bồi tội a. Lý Nghĩa cười làm lành nói. Bồi tội? Người muốn như thế nào bồi tội? Trương thôn trưởng ngữ khí hơi hòa hoãn một chút nói. Mặc ra thôn tăng giá ba thành, dự định một ngàn hũ lớn trương gia rượu đủ. Lý Nghĩa nói rằng. Thật. Trương thôn trưởng đỗng nhiên mà lên đạo, một vò rượu lớn đây chính là trọn vẹn trăm cân nhiều, một đàn đó cũng không phải là một con số nhỏ. Đây chính là trương gia trang gần một năm sản lượng. Không tệ, mà lại về sau hàng năm đơn đặt hàng chỉ nhiều không biết. Lý Nghĩa thêm vào một câu nói. Trương thôn trưởng lập tức hô hấp trì trệ, nếu là như vậy, bằng vào cái này một đơn suy ý, cái kia trương gia trang có thể kiếm về một năm tròn lợi nhuận. Chẳng lẽ giải thiên sầu liền là dùng trương gia rượu đục chế thành? Trương thôn trưởng trong lòng hơi động nói. Hắn nghe được nhiều như vậy đơn đặt hàng lập tức biết Mạc gia thôn dự định. Mạc gia thôn vừa mới ban bố giải thiên sầu cùng mượn đạm mã, có đại lượng đơn đặt hàng, bằng vào Mạc gia thôn lực lượng chỉ sợ căn bản kết thúc không thành, chỉ có mua trương rượu độc, lấy rượu chế rượu. Lý Nghĩa lắc đầu nói. Dĩ nhiên không phải, giải thiên sầu chính là mặc gia thôn tự mình bị chế, bất quá muộn đảo mã ngược lại là có thể dùng trương gia rượu độc cũ chế. Muốn đảo mã đặc điểm lớn nhất liền là liệt, chỉ cần truy cầu độ tinh khiết là được, dùng trương gia rượu độc thích hợp nhất, phí tổn chi phí thấp nhất. Đáng tiếc, thế nhưng là trương gia trang tồn lương không nhiều, nhỡ không được nhiều rượu như vậy. Chương thôn trường lắc đầu nói, giá lương thực dâng lên, tạo thành chi phí lên cao, trương gia thôn căn bản không mua được đủ nhiều lương thực kết rượu. Tồn lương không nhiều lắm, kia đi mua ngay. Mặc gia thôn có thể dự chi một nửa tiền đặt Lý Nghĩa dụ nói, mặc gia thôn hiện tại tiền mặt dư giả. Đương nhiên sẽ không quan tâm điểm ấy dự chi kim. Ngươi là muốn cho Trương gia Trang dẫn đầu thu lương thực. Trương Tôn trưởng trong nháy mắt minh bạch lý nghĩa dự định, Trương gia Trang nghĩ muốn bắt lại Mạc gia thôn cái này lớn đơn đặt hàng, vậy liền chỉ có mua lương thực cái này một cái đừng tắt, nhưng này liền thế tất yếu đắc tội với đô hai nhà. Lý nghĩa không thể phủ nhận nói, Mạc gia thôn sắp doanh thu 30 vạn sâu, thương nhân lương thực liên minh sớm muộn sẽ sập bàn, dù là Trương gia Trang không dẫn đầu thu lương, 1000 đàn đơn đặt hàng y nguyên giữ lời, nhưng là nếu như Trương gia Trang dẫn đầu thu lương thực, Mạc gia thôn để bảo đáp lại sẽ đưa tặng Trương gia Trang loại bỏ rượu đục phương pháp. Trương gia trang cái thứ nhất thu lương thực. Trương thôn trưởng cân nhắc không đến thời gian 3 cái hô hấp, lập tức đáp ứng mặc gia thôn yêu cầu. Trương gia rượu độc sở di giá tiên thấp, nguyên nhân lớn nhất liền là rượu dịch độc ngầu, bề ngoài không tốt, nếu là có thể đạt được mặc gia thôn loại bỏ kỹ thuật, kia tất nhiên có thể giải quyết lớn nhất được điểm. Chúc mừng ngươi, về sau Trương gia rượu độc liền có thể đổi tên là Trương gia thanh rượu." Lý nghĩa cười nói. Đôi này Trương gia trang tới nói chính là một cái kỳ nộ tốt nhất, nếu như bỏ qua, kia chỉ sợ Trương thôn tất nhiên sẽ tiếp nuôi cả đời, phải biết tại thành trường ăn chúng quanh, cùng loại thôn cất rượu thôn trang cũng không phải chỉ lần này một nhà. Dự định kim cùng loại bỏ thiết bị ta đã mang đến, Trương thôn trưởng chỉ cần ký cái này hợp đồng là đủ. Lý Nghĩa xuất ra đã sớm chuẩn bị y bức. Trương thôn trưởng lập tức ngậm, loại bỏ thiết bị đã kéo tới. Nói cách khác, cái này loại bỏ thiết bị nguyên bản là vì Trương gia rượu đục chuẩn bị. Nói nhảm, không ở đây ngươi nhóm Trương gia trang loại bỏ tốt, chẳng lẽ còn muốn dẹp đi mặc ra thôn tiếp qua lọc một lần. Lý Nghĩa tức giận nói, ngươi người lao thằng này, vậy mà lừa gạt ta. Trương thôn trưởng lập tức giận dữ. Lập tức Trương gia trang một hồi náo loạn, nhưng mà Trương thôn dài một chút cũng không có bộ ước ý tứ. Dù sao đôi này trường giả thôn tới nói vậy sẽ là một cái ngàn nằm một thở cơ hội tốt. Theo Trương Gia Trang dẫn đầu thu lương, mà lại mua đấu 7 đồng tiền, mà lại toàn bộ áp dụng quân đấu. Rất nhanh từ thành trường an bắt đầu, mãi cho đến toàn bộ quan bên trong địa khu, thành trường an thương nhân lương thực liên minh, lập tức như mét hơn nặng quân bài đồng dạng, ầm vang xô đổ, mà Trương Gia Trang liền là dẫn đầu ngã xuống tờ thứ nhất bài. Chương 244, thuế nặng. Súng văn quán bên trong. Giờ phút này chính là khóa đường thời gian, một các hoàng tử hiếu kỳ làm thành một vòng, không hiểu thấu nhìn xem mặc đốn trên mặt đất bày ra cái này đến cái khác quân bài. Rốt cục bày xong, Mạc Đốn mặc đốn nuốt một cái mồ hôi, chỉnh trọng đem cuối cùng một tấm màu hồng quân bài tất kỹ. Hai lòng nhìn trên mặt đất đủ mọi màu sắc quân bài, hắn thí nghiệm rất nhiều lần, lần này thành công nhất, có đặt quân bài số lượng nhiều nhất. "Mạc Đốn, cái này có cái gì tốt chơi, còn không bằng chúng ta cùng đi chơi bóng đá đâu." Lý Trì bĩu môi nói rằng. Tại hắn cái này tiểu nam hài niên kỷ, hắn thấy không còn có bóng đá chơi rất hay trò chơi. Đúng đấy, mấy cái dựng đứng bảng hiệu có gì vui? Thề Vương Lý Hữu cũng là đầy vẻ khinh bị nói, chỉ có lớn tuổi hoàng tử lúc này mới sắc mặt có chút hứng thú. Phải biết Mặc Đốn từ Mặc Đốn trong tay đây chính là thường xuyên chạy ra một chút chưa bao giờ nghe mới đồ chơi, những mấy mới đồ vật thường thường sẽ có không thể tưởng tượng nỗi kinh hỉ. Mấy ngày trước đây Mặc ra rượu mới trong vòng một ngày bán 30 vạn sâu, quả thực là kinh bạo thành Trường An, liền ngay cả các hoàng tử cũng là liễu lơi không thôi. Mặc Đốn khẽ mỉm cười nói, đây là Mặc ra một cái thí nghiệm, chỉ cần đẩy ngã khối thứ nhất tấm bảng gỗ, kia liền sẽ có để ngươi ý chuyện không nghĩ tới phát sinh. Thật chứ? Lý Trì Hầu nghi nói, không biết vị kia hoàng tử nghĩ đến tự mình thể nghiệm một chút. Mặc Đốn đem công việc trong tay hoàn thành, quay đầu hỏi, ta đến Lý Chỉ kích động nhất, nô nước tấp lập nói: Thấn Vương điện hạ mời." Mặc Đốn gật gật đầu đưa tay mời nói. Lý Chỉ tiến lên, thận trọng đẩy lá trước mắt tờ thứ nhất màu đỏ quân bài. Kết một tiếng, hai tấm quân bài chạm vào nhau, phát ra thanh âm thanh thúy, tờ thứ nhất quân bài sụp đổ, tại dưới tác dụng của trọng lực thuận thế đụng ngã tấm thứ hai quân bài. Lập tức tấm thứ hai quân bài sụp đổ, lại nện ở tấm thứ ba màu đỏ quân bài bên trên, tờ thứ tư, thứ năm trướng. A. Nhìn xem từng trướng quân bài ngã xuống, Lý giật nhẹ mình liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Mạc Đốn cái này cũng không trách ta, ta chỉ là đẩy ngã một trướng mà thôi. Lý Chỉ liên tục khoát tay, lấy đó vô tội. Lý Thái lắc đầu liên tục, thầm nghĩ trong lòng thật là ngu ngốc, Mạc Đốn nói tới kỳ tích, có lẽ liền là như thế đi. Nhưng mà Lý Thái suy đoán cũng không hoàn toàn chuẩn xác, chân chính kỳ tích còn ở phía sau, bởi vì Mạc Đốn đem quân bài thoa lên khác biệt nhan sắc, mà Lý Chỉ chỗ đẩy ngã chỉ là màu đỏ một hàng mà thôi. Cái này một hàng màu đỏ quân bài trực tiếp đảo hướng quân bài trung ương, lại từ trung ương hướng bốn phía khuế tán. Đỏ, cam, vàng, lục, lam, trắng, tím. Bảy loại nhan sắc quân bài có trật tự sắp xếp sub độ, theo thứ tự bày biện ra khác biệt nhan sắc, giống như đóa hoa nở rộ. Hoa Các hoàng tử một trận sợ hãi thán phục, bọn hắn chỗ nào nhìn thấy qua chuyện thần ký như vậy, không khỏi liên tục sợ hãi thán phục lên tiếng kinh hô. Nhất là Lý Chỉ càng là nhạy cảm không thôi, đây chính là trải qua tay của hắn mới biến thành. Không đi học cho giỏi đường, có thể nào ở đây chơi đùa. Lý Thế Dân thanh âm nghiêm nghị từ đám người phía sau vang lên. Tham kiến phụ hoàng. Tham kiến hoàng thượng. Mạc Đốn cùng một các hoàng tử liền vội vàng hành lễ nói. Khởi bẩm phụ hoàng, đây là Mạc Đốn làm ra. Lý Chỉ không chút do dự đem Mạc Đốn bán triệt để. Ừm. Lý Thế Dân ánh mắt mãnh liệt quét về phía Mạc Đốn. Hồi hoàng thượng, đây là Mạc gia một cái quân bài thí nghiệm là gen luyện người kiên nhẫn cùng ý chí lực phương pháp, chính là ích chí trò chơi. Mặc Đốn vội vàng giải thích: "Phu hoàng minh giám, này trò chơi chi dụng đơn giản nhất quân bài, nhưng lại lại rút dây động rừng chi diệu, chỉ cần thôi động một khối quân bài, liền có thể thuận thế ngã xuống toàn bộ." Lý Thự kiện ra mặt hỗ trợ Mặc Đốn nói chuyện nói: "Đẩy ngã một chương, toàn bộ đều ngược lại, rút dây động rừng, quả nhiên kỳ diệu vô cùng, cái này lại là đạo lý gì?" Đi theo Lý Thế Dân sau lưng Ngụy Trinh lên tiếng nói: "Hồi nguy đại nhân, đây là Mặc Thánh Căn cứ Ngô Sở hai nước giao chiến, biểu lộ cảm xúc, sáng lập này quân bài trò chơi, yêu cầu khoảng thời gian giống nhau." mà lại phải có siêu cao tính nhẫn mại cùng cẩn thận, một nước vô ý đầy bàn đều hủy, đích thật là có thể rèn luyện tâm trí của con người." Mặc đốn giải thích nói. Nô Sở chiến tranh mà đến, mau mau nói tới. Ngụy Trinh không kịp chờ đợi nói rằng, hắn bản thân liền là sự học đại gia, tự nhiên đối sự học điện cố có dị thường hứng thú. "Ngụy đại nhân, nhưng từng biết được xuân thu màn cuối ngô sở hai nước giao chiến liên tục, có biết ban sơ nguyên nhân?" Mạc Bốn hỏi. Ngụy Trinh gật đầu, không chút do dự nói, nghe nói là người nước sở bất nghĩa trước đây, dẫn đầu đánh vào nô quốc, nô quốc phản kích, cuối cùng chiến sự liên tục. Mạc Đôn lắc đầu nói rằng, năm đó Mạc Thánh cũng là như thế cho rằng, liền chủ động hòa giải cùng Nô Quốc cùng Sở Quốc ở giữa ý đồ hóa giải hai nước mâu thuẫn, nhưng mà biết được trong đó hai nước trở mặt ban sơ nguyên nhân về sau, lại là trận mắt hồ muộm. "A, là nguyên nhân gì?" Lý Thế Dân cũng tràn đầy phấn khởi mà hỏi. Mạc Đôn nói, "Nói ra có lẽ hoàng thượng không tin, Ban Sơ nguyên nhân vẹn vẹn Nô Quốc cùng Sở Quốc biên cảnh hai cái cô nương phát sinh mâu thuẫn." "Cái gì?" Lập tức tất cả mọi người kinh hãi, làm sao cũng không tin là như thế nguyên nhân. Nhất là Ngụy Trinh càng không thể tiếp nhận hai quốc gia xuân thu chủ giao chiến là bởi vì hai cái cô nương phát sinh mâu thuẫn. Ta đã biết, nhất định là hai cái giống Tây thi thị đán đồng dạng đẹp nữ nhân, mới có thể để cho hai nước như thế trở mặt." Tề Vương Lý Hưu đương nhiên tràn đầy phẫn phải nói. Lập tức tất cả mọi người dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Tề Vương Lý Hưu, lập tức để Tề Vương Lý Hưu nháo cái đỏ cho mặt. Bất quá đáng người, nhưng trong lòng Âm Thẩm Cô, nếu quả như thật như thế, hoàn toàn chính xác có mấy phần khả năng. Mạc Đốn lắc đầu nói rằng, là hai cái phổ thông cô gái hài dâu. Mọi người nhất thời một trận thất vọng, bất quá dâng lên thú. Mạc Đốn giải thích nói, tương xuân thu chứa nước thời kỳ, nô sở hai nước giao hảo. Tại hai nước giao giới địa phương thậm chí hai nước nữ tử có thể cùng nhau vượt qua biên cảnh ngắt lấy lá dâu. Có một lần Ngô Quốc cô nương làm trò chơi lúc không cẩn thận dẫm lên suất ngoại cô nương chân, người nước Sở mang theo thụ thường cô nương đi trách cứ người nước Ngô, người nước Ngô nói năng lỗ mãng, người nước Sở mười phần nổi nóng, giết chết 5 người sau đi, Ngô người trả thủ. sắp xuất hiện nước cô nương một nhà giết chết, Sở Quốc thủ cấp đại phu giận dữ, phát binh phản kích Ngô người, nô Sở hai nước từ đây giao chiến, cuối cùng Ngô công tử chỉ đánh vào Sở Quốc đô thành Dĩnh đô. Vì thần tại một chút tư liệu lịch sử bên trên đích thật là nhìn thấy có loại này đi chép. Ngụy Trinh gật đầu nói: Mặc Đốn cảm khái nói, từ làm trò chơi giẫm lên chân đến đánh vào sở quốc đô thành, cái này một hệ liệt sự kiện bên trong tựa hồ có một cái lực lượng vô hình đem sự kiện từng bước một đẩy vào không thể vãn hồi tình trạng. Mặc Tử nghe nói về sau rất là cảm khái, dùng này quân bài giải thích việc này, xưng là quân bài hiệu ứng. Đương cái thứ nhất quân bài ngã xuống, cái khác mọi chuyện cần thiết đều đã chú định. Lý Thế Dân ánh mắt ngưng tụ, như có điều suy nghĩ nói rằng, không tệ, có lẽ hai nước ở giữa vốn là có mâu thuẫn, nhưng hai cái cô gái hái dâu mâu thuẫn liền là cái thứ nhất ngã xuống quân bài, từ đó dẫn phát đằng sau một loạt chuyện. Mặc Đốn gật đầu, Đám người lại cẩn thận hồi tưởng một chút giờ phút này mặc đốn giảng cố sự, không khỏi thở dài một tiếng, nếu như một sự kiện là một cái quân bài, quả nhiên như giống nhau như lúc. Ngụy Trinh lập tức thở dài một tiếng nói, mặc thành trí tuệ quả nhiên bất phàm, hai nước như thế rườm rà tranh chấp, vậy mà sử dụng từng cái quân bài hoàn mỹ sao chép được, quả thực là hóa mục nát thành thần kỳ. Nói như vậy, lần này thương nhân lương thực liên minh sự tình, cũng chính là này quân bài hiệu ứng lại xuất hiện. Lý Thế Dân đột nhiên hỏi, Mặc đốn chỉnh đầu nói, đương chương gia trang bắt đầu tu lương thực thời điểm, tờ thứ nhất quân bài đã xuống, những chuyện khác đã chú định. Lý Thế Dân lập tức sắc mặt tụ, Hắn đạt được tin tức muốn kỹ lượng hơn nhiều lắm, không chỉ là thành trưởng an chúng quanh, toàn bộ quan bên trong địa khu thương nhân lương thực đều đã trở thành ngã xuống quân bài. Một cái mấy ngàn năm ví dụ đương nhiên không thể để cho Lý Thế Dân tín phục, mà mặc Đốn vậy mà tại Lý Thế Dân trước mắt tái hiện quân bài hiệu ứng nguy lực, lấy sức một mình đánh bại toàn bộ quan bên trong địa khu thương nhân lương thực liên minh. Lý Thế Dân thế nhưng là biết những này thương nhân lương thực lực lượng sau lưng đây chính là đại biểu cho các đại thế gia, liền là đối mặt lực lượng kinh khủng như vậy tất kết, liền là Lý Thế Dân cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dạng này một cái nhìn như không có khả năng hoàn thành chuyện, lại bị Mạc Đốn làm được mà lại là tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, cái này khiến Lý Thế Dân lần thứ nhất trực quan cảm thụ mặc ra học thức uy lực. Lý Thế Dân trong lòng kiềm chế kích động trong lòng, quay đầu hướng chư vị hoàng tử nghiêm khắc nói, "Hôm nay việc học kết thúc, mỗi người lấy quân bài hiệu ứng làm cảm ngộ viết một thiên văn chương lục lên, chấm muốn đích thân kiểm tra." "Là phụ vương." Các hoàng tử cùng kêu lên đáp. Không ít hoàng tử u đoán nhìn mặc đốn một chút, nếu không phải gia hỏa này, mình tại sao lại tăng thêm một lần làm việc? Hiện tại Lý Thế Dân càng ngày càng thích triệu mặc đón tiến cung cùng chư vị hoàng tử ở chung, tiểu tử này đơn giản liền là hoàn mỹ hải tử của người khác, mà lại mặc đón tổng có một ít cổ quái kỳ lạ chi thức nhất là toán học bên trên, càng là không người có thể đưa ra phải. Lý Thế Dân phất phất tay, đem hoàng Tử Khác chạy về sùng văn quán bên trong học đường, Mạc Đốn cũng định chạy đi, nhưng là bị Lý Thế Dân ánh mắt chừng một cái, lập tức cương thẳng người dừng ở nơi này. Nghe nói người gần nhất kiếm lời đồng tiền lớn. Lý Thế Dân cắn răng nghiến lợi nói rằng, trước đó Mạc Đốn nửa tháng thu nhập 10 vạn sâu đã để hắn bất khả tư nghị, không nghĩ tới mới qua không bao lâu, tiểu tử này vậy mà lại làm ra hành vi người tiên, một ngày thu nhập 30 vạn sau. Một bên Ngụy Trinh cũng là một mặt kinh ngạc nhìn xem Mạc Đốn, nhất làm Ngụy Trinh ngạc nhiên là Mạc Đốn thu nhập 30 vạn sau, nỗ lực lại lắc đắc không có mấy. Bẩm bệ hạ, vậy cũng là dự chi tiền đặc cọc, về sau còn muốn cho hàng, vậy cũng là phải lớn chi tiêu, đến cuối cùng kiếm đều chẳng qua là một chút vất vả tiền." Mạc Đốn một bộ khóc tang mặt nói rằng, "Ngươi vậy nếu là vất vả tiền, lão phu cả một đời cũng coi như sống vô dụng rồi, lão phu vất vả cả một đời, cũng coi là địa vị cao, cả đời đồng lộc còn không có ngươi một ngày nhiều." Ngụy Trinh Bộ đau nói, "Kia là lão nhân ra người liêm khiết thanh bạch, cương trực công chính." Mạc Đốn vội vàng ngông ngựa đưa nói, "Ha nói thật là dễ nghe, ngươi cũng đã biết trong triều có bao nhiêu người bên trên bán vạch tội ngươi, nói ngươi cử động lần này quá hao tổn lương thực." đương nhiên sẽ giao động nền tảng lạp quốc, tạo thành quan bên trong lương thực nguy cơ. Lý Thế Dân cười lạnh nói, cất rượu vốn chính là một hạng rất hao phí lương thực ngành nghề, giải thiên sầu hao phí lương thực càng là phổ thông rượu mấy lần, mặc ra thôn đại lượng bán rượu, tự nhiên cần đại lượng hao phí lương thực. Mạc Đốn lần này thật muốn khóc, vội vàng giải thích, bệ hạ, giải thiên sầu chính là giá cả cao, chân chính sản lượng cũng không nhiều nha. Giá cả cao? Ngươi không phải mới vừa nói kiếm chính là vất vả tiền a? Lý Thế Dân giống như cười mà không phải cười nhìn xem Mạc Đốn nói. Mạc Đốn lập tức cứng họng. Ngụy Lai Lý Thế Dân ở chỗ này chờ hắn đâu, đành phải hữu dụ túi đầu nói rằng, tiểu tử biết sai, cam nguyện bị phạt. Vậy ngươi nói nên như thế nào phạt ngươi? Lý Thế Dân tiếp tục truy sát nói. Mạc Đốn cắn răng một cái hung ác vừa nói nói, Mạc Gia Thuôn muộn đảo mã cùng giải thiên sầu đích thật là phí lương thực vô cùng, Mạc Gia Thuôn cam nguyện giao nạp hai loại rượu thuế nặng, lấy chấn đám người miệng. Thuế nặng. Lý Thế Dân cùng mị trinh trong lòng hơi động, mặt cũng không lộ vẻ gì thường nhìn xem Mạc Đốn. Mạc Gia ý bốn thuế một. Mạc nói. Lý Thế Dân trong lòng mình, đại đường thương thuế mới bất quá 30 1, mà Mạc Đốn vậy mà choáng cái đề cao đến bốn Dựa theo cái tỷ lệ này giao nạp rượu thuế, dân bộ lập tức có thể thu nhập 7 vạn 5000 sâu tiền, ngày sau mặc Đốn từ đại thảo nguyên mỗi đổi lấy 4 con ngựa liền muốn lên giao một tớt. Cái này chỉ sợ là từ trước tới nay nặng nhất thương thuế. Ngươi làm thật nguyện ý như thế? Lý Thế Dân ngưng trọng nói, đây cũng không phải là một con số nhỏ. Khởi bẩm bệ hạ, nếu là cái khác hạng mục vi thần tự nhiên không muốn, chỉ là rượu này đích thật là quá hao phí lương thực, mà lại rượu này như là đã hiện thế, tin tưởng rượu dịch chết xuất phương pháp tất nhiên sẽ khuyết cả ra, đến lúc đó đại đường tất cả tiểu phường đều có thể sản xuất như thế độ cao rượu, đương nhiên sẽ tạo thành lương thực nguy cơ. Nếu là vi thần trêu ra phi phước, vậy dĩ nhiên từ vi thần nơi này giải quyết." Mặc Đốn nói, "Thu thuế là trọng yếu nhất điều tiết đoàn bị, chương thu thuế nặng đích thật là hữu hiệu nhất phương pháp." Bạch Hạ, "Mặc tiểu tử lời nói rất đúng, cùng ngày sau đủ thành hòa lớn, không bằng hôm nay từ nguồn cội tiến hành công chế." Ngụy Trinh cũng góp lời nói, "Lý thế dân không khỏi cảm khái không thôi, Mặc Đốn tiểu tử này mặc dù thường xuyên gây chuyện, nhưng lại có một cái tốt hơn đầu tiên, kia chính là mình gây sự tình, tự mình xử lý, trước đó giá lương thực bảo hộ lệnh sự kiện, lần này đổ cao rượu sự kiện, đều là như thế." Giản làm cho người ta vừa yêu vừa hận. Bất quá mặc đốn cũng không có ăn thiệt tỏi, hai loại rượu cao giá cả, cho dù là giao nạp bốn thuế một, cũng đủ làm cho mặc gia thôn kiếm bắt đầy bộ tràn. Chương 245, vi mô điều tiết không chế. Bốn thuế một. Mặc gia rượu ngon giao nạp thuế nặng thuế tin tức chuyển ra về sau, lập tức tại thành trường An giới kinh doanh gây nên một mảnh xôn xao. Bốn thuế một đây chính là đại đường lập quốc vừa đến, trước nay chưa từng có thuế nặng. Thậm chí trong lịch sử những cái kêu hôn quân tại vị cũng không có nghe nghe có như thế thuế nặng. Mặc gia một ngày kiếm lấy 30 vạn sâu tin tức tại thành trường An dư ba chữ tiêu, mặc gia giao nạp thuế nặng tin tức lại đem mặc gia thôn đẩy lên nơi đầu sóng gió. 30 vạn sâu, để cho ta tính toán mặc gia lần này muốn giao nộp nạp bao nhiêu thuế. 7 vạn 5000 nàn sâu. Vô số người trợn mắt hốt mồm, trong lòng không ngừng tiếng vọng cái này còn số kinh người. Trước đó mặc gia giao nạp gần bạc triệu thuế má thời điểm, đám người liền đã kinh ngạc đến ngây người không tự, mà như thế mới qua không bao lâu, mặc gia thôn vậy mà lại tuân ra cao như thế chán thuế má. Chơi ạ. Nặng như thế thuế, vậy hạ không phải thật thích mặc gia tử, làm sao hạ này toán thủ? Có người khó hiểu nói. Mặc gia thôn kiếm lấy nhiều như vậy tài phú, liền nên nhiều thuế. Từ xưa đến nay thủ giàu người từ không đoạn tuyệt, mặc gia thôn kiếm lời nhiều tiền như vậy, tự nhiên có không ít người thấy ngứa mắt. Cũng không ít quan viên nghe hỏi gieo họ, cho rằng là mình thượng tấu có tác dụng, bậy hạ bắt đầu trọng phạt mặc gia. Người đây liền có chỗ không biết đi. Đây là cũng không phải là bệ hạ trung thu, mà là mặc gia tử chủ động yêu cầu nộp lên. Nhưng mà theo tin tức chuyên ra, tất cả mọi người lập tức trận tròn mắt. Mặc gia tử chủ động yêu cầu? Hắn có phải hay không chơn v้าง? 30 thuế 1, hắn cũng bất quá lại giao nạp 1 vạn sâu mà thôi, vì sao muốn nhiều giao hơn 6 vạn sâu tiền? Nghe vậy hướng về người nhất thời đau lòng nói rằng: Phản phất là từ trên người hắn đạo thịt, nghĩ đến liền đau lòng. Đúng đấy, mà lại mặc gia tử sở dĩ cất diệu, còn không phải là vì bệ hạ giá lương thực bảo hộ lệnh. Cũng có duy trì mặc gia người bất mãn nói. Mặc gia thôn cùng thương nhân lương thực ở giữa đại chiến tại thành trường An Lưu chuyển sôi sục, sớm đã không phải là bí mật gì, đám người đương nhiên biết giải thiên sầu tồn tại. Nghe nói giải thiên sầu cùng muộn đảo mã là hao phí nhất lương thực, nếu như đại quy mô sản xuất tất nhiên sẽ tạo thành quan bên trong địa khu lương thực nguy cơ. Mặc gia tử bởi vậy tự nguyện bị phạt, tiếp nhận bốn thuế một thuế nặng. Đám người nghe vậy, không khỏi một trận châm mặc trong lòng không khỏi yên lặng niệm một câu mặc ra, cảm khái rất nhiều. Nhưng mà cao thuế má cũng không phải là chỉ có chỗ xấu không có chỗ tốt, trực tiếp làm lần đầu đã thành công mặc ra rượu ngon tinh dành, để giải thiên sầu tại thành trường ăn chứa bán trước lửa, cũng lấy bay tốc độ nhanh hướng toàn bộ đại đường truyền bá. Đối mặt như thế thịnh vượng của diện, 10 cái bán ra thương rốt cuộc không chút do dự, sảng khoái dựa theo trước đó ước định, đem riêng phần mình tiền đặt cọc cùng dự chi khoản đưa trước. Ha ha ha, mặc hầu gia quả nhiên thật bản lãnh. Lúc này mới cũng không lâu lắm, có kiếm lấy như thế tự tài. Đối trụ không ngậm miệng được nói, nhìn mặc đón ánh mắt tựa như tán tài đồng tử chỉ cần là thu thuế, đối trụ mãn cảm nhất, từng cái bán ra tại kinh doanh chân trước đi ra ngoài, hắn chân sau liền đã chạy tới. Sao dám làm phiền đối đại nhân lần nữa đến nhà, ít ngày nữa tiểu tử định đủ số đem thuế khoản tự mình mang đến dân bộ. Mặc Đốn vội vàng nói, đối trụ vung tay lên, cất cao giọng nói, không khổ cực, tuyệt không vất vả. 7 vạn năm ngàn sâu, đừng nói là để hắn hai độ đến nhà, liền là để hắn thiên tiên tại mặc phủ giữ cửa hắn cũng cam tâm tình nguyện. Lần này bản thượng thư thế nhưng là đem ta dân bộ tinh anh tất cả đều điều tới, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất hoàn thành, Mạc hầu ra đây chính là một ngày 30 vạn sâu tài thần, chậm trễ không không ít thời gian. Đối trụ vung tay lên một cái, lập tức tràn vào đến một nhóm lớn dân bộ phòng Thu chi, từng cái hiếu kỳ đánh giá cái này thành trường An Tân tấn tại phú thần thoại, dẫn đầu vẫn như cũng là lần trước trung niên phòng Thu chi. Đối đại nhân nói đùa. Mạc Đốn nghe vậy lập tức dở khóc dở cười, hiện tại thành trường An nói mặc ra tử một ngày kiếm 30 vạn sâu, cùng hậu thế nói người nào đó trong giây phút mấy chục vạn không sai biệt lắm đồng dạng trêu chọc. Ha ha. Đối trụ cười và nói, làm phiền chư vị tiên sinh. Mạc Đốn hướng các vị dân bộ phòng tu chi chắp tay nói, số lượng đông đảo dân bộ các tính anh, cái này đoán chừng là nguyên thủy nhất kế toán viên cao cấp đi. Mạc Hầu gia đa lễ. Trung niên phòng thu chi vội vàng nói. Một đám phòng thu chi cũng liền bận biểu đáp lê, đối ở trước mắt cái này thật tài, bọn hắn thế nhưng là tuyệt không dám chậm chế, trong khoảng thời gian này, mặc ra tử thế nhưng là dân bộ được hoan nên nhất người. Các lớn bán ra thương giao nạp phần lớn là vàng bạc, mà không phải đại lượng đồng tiền, cái này khiến đối trụ mang tới mấy chục chiếc tiền xe làm vô dụng công. Đương dĩ nhiên giảm mạnh dân bộ phòng thu chi công việc. Đương tràn đầy một phòng vàng bạc hiện ra một đám phòng thu chi trước mặt thời điểm, nếu là nói người bình thường khẳng định là hai mắt tỏa ánh sáng Bất quá cũng may dân bộ phòng thu chi thường xuyên chỉnh lý quốc khố, gặp được so cái này hơn rất nhiều vàng bạc, trên mặt căn bản không có chút nào động dung, lập tức bắt đầu công việc của mình. Bốn thuế một, đây là Lao phu biết thiên hạ nặng nhất thuế má, mà nhất làm cho lão phu kinh ngạc chính là như thế thuế nặng lại là Mạc hầu gia chủ động giao nạp, không biết Mạc hầu gia có thể vì Lao phu giải hoặc. Đối chủ hít sâu một hơi hỏi mình nghi ngờ trong lòng. Mạc Đốn nghĩ nghĩ nói rằng, lấy tiểu tử đến xem, thu thuế tác dụng cũng không phải là vẹn vẹn vì quốc gia thu thuế lấy cung cấp quốc gia vật chuyện, tương phản nó có thể phát huy tác dụng thật sự là nhiều lắm. Xin lắng hai nghe. Đối trụ nghiêm mặt nói, Liên lấy mặc ra rượu ngon tới nói rượu này đích thật là quá mức hao phí lương thực nhưng lại không thể thiếu chúng ta có thể tiến hành thuế nặng biến tướng sách ra cao dạng này mua rượu người tự nhiên giảm bớt cứ như vậy triều đình đã có thể thu hoạch được càng nhiều thuế má cũng có thể đạt tới giảm bất lương thực tiêu hao mục đích đây chính là tiểu tử chủ động giao nạp thuế nặng nguyên nhân một trong dù là ngày sau mặc ra rượu ngon phối phương tiết lộ bởi vậy thuế nặng tại cũng sẽ không tạo thành quốc gia lương thực nguy cơ mặc đốn giải thích nói thì ra là thế đối chủ lập tức thể hồ có đỉnh giống như đốn nộ đồng thời nhìn về phía mặt đốn ánh mắt lập tức nhiều một tia tánth thường mặc đốn lại nói Đối với một chút đối với quốc gia có chỗ tốt sản nghiệp, tỷ như châu, ngựa, nông cụ, gương nước, chúng ta có thể giảm bất thu thuế, thậm chí một chút triều đình tiếp tục đổ vận, có thể miễn trừ thu thuế, cứ như vậy, liền có thể kích thích một số người tăng lớn hướng phương diện này đầu nhập, đã đạt đến triều đình mục đích. Khống chế đối triều đình bất lợi một mặt, Cổ Vũ duy trì hữu ích tại triều đình sản nghiệp. Đối trụ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Mặc ra đem này xưng là vĩ mô điều tiết không chế. Mạc Đốn Khai quát nói, mà lại thu thuế còn có thể đồng đều giàu nghèo. Đối trụ giống như tiết trời đầu hạ nâng ly nước o mai thoải mái, mặc ra từ một phen trực tiếp cho hắn mở ra một đại môn, một cái to lớn ra tăng dân bộ quyền lợi đại môn. Trước đó, dân bộ vẹn vẹn thu lấy thuế má, sau đó lại sử dụng những này thuế má, lại chưa từng có nghĩ tới dân bộ có thể làm chuyện vậy mà như thế nhiều. Khởi bẩm thượng thư đại nhân, mặc ra thôn giao nạp thuế má 7 vạn 5000 sậu đã xác minh hoàn tất. Trung niên phòng thu chi bẩm báo nói. Đối trụ nhẹ gật đầu, nhìn thấy cái này 7 vạn 5000 sậu không còn có trước khi đến vấn, hắn hôm nay thu muốn so cái này 7 vạn 5000 sậu còn muốn quý giá đồ vật. Chương 246, nhiệt độ bị mật Vĩ mô điều tiết không chế. Lý Thế Dân nhìn xem đối trụ đưa lên Tấu trương, cẩn thận nhìn một lần lại một lần. Đối trụ trong Tấu chương muốn so mặc đốn giải giắc vài câu ký càng nhiều lắm, trực tiếp xuất hiện ra gia tăng thu thuế cùng giảm miễn thu thuế các loại chỗ tốt, cùng một chút cần giảm thuế cùng giảm thuế ngành nghề. Người xác định không phải mặc đốn tiểu tử kia tại lấy công nhu tư, muốn em nhiều giao thuế tại cái khác địa phương đủ lại. Lý Thế Dân trêu ghẹo nói: "Hắn vừa cẩn thận nhìn một lần Tấu chương, đối trụ thượng tấu miễn thuế ngành nghề lại cái lê, thủy lợi, rất nhiều đều là mặc gia thôn sản nghiệp, thậm chí ngay cả ấp kỹ thuật đều tại miễn thuế phạm vi bên trong. Nếu như mặc hầu gia thật như thế, Lão thần tất nhiên sẽ hung hăng vạch tội hắn một bản." Đối trụ cười nói, "Bất quá theo Mạc Hầu ra lời nói, Mạc Gia thôn sắp công khai nhân công ấp kỹ thuật, đợi một thời gian, Bạch Tính tất nhiên trong nhà khắp nơi trên đất gà Việt Nga, ăn cư lạc nghiệp, sinh hoạt giàu có." Đối trụ lại nói, "Nha." Mạc đốn cái này nhỏ cá neo rốt cục hào phóng một lần. Lý Thế Dân lập tức hứng thú, nhân công ấp kỹ thuật đến bây giờ chỉ có Mạc Gia một nhà, sở sinh sinh ra gà Việt Nga con non chạy toàn bộ quan bên trong địa khu, mỗi tháng thế nhưng là vì Mạc Gia thôn sáng tạo ra kinh người lợi nhuận. Nhưng là dù là như thế Mạc Gia sản xuất gà vịt Nga con non, đối toàn bộ đại đường tới nói, vẫn là hạt cắt trong sa mạc. Lý Thế Dân đương nhiên biết nhân công ứng kỹ thuật đối với đại đường tầm quan trọng, nhưng là cũng không có vội vàng muốn Mạc Gia công khai cái này bí thuật, một mặt là Mạc Gia thôn đại lượng sản xuất gà vịt Nga con non cung ứng toàn bộ quan bên trong, một phương diện khác, hắn biết Mạc đốn một ngày nào đó biết khuyết tán cái này bí thuật, tựa như cá sống bí ký đồng dạo. Vốn cho là, Mạc Gia biết qua sang năm Mạc Kỷ triển công khai, thời gian 1 năm Lý Thế Dân cũng là chờ được. Không nghĩ tới Mạc Gia biết ở thời điểm này chủ động công khai. Đối trụ lắc đầu nói, vậy hạ, không nên bị cái này nhỏ cá mèo chỗ che đậy. Mạc Gia thôn sở dĩ công khai gà vịt Nga bí kíp, một mặt là toàn bộ quan bên trong gia cầm thị trường đã báo hòa, lại xa khu vực Mạc Gia thôn đã là lực bất tòng tâm. Con mặt kia thì là Mạc Gia thôn gần nhất mới đẩy ra gà vịt Nga đồ ăn, nghe nói con non ăn dáng rất nhanh chóng, bây giờ tại quan bên trong thế nhưng là nhiệt tiêu. Lý Thế Dân lập tức khó thở mà cười nói, nói như vậy, Mạc Gia thôn tà hữu đều không ăn thua thiệt đúng không? Nhân công ấp kỹ thuật khuyết tán, đại lượng con non ấp giả, nhất định có thể kéo theo Mạc Gia thôn đồ ăn lượng tiêu thụ tăng nhiều, đến lúc đó Mạc Gia thôn kiếm được càng nhiều. Đầu chỉ như thế, Nghe nói Mạc bệnh viện đã nghiên cứu ra trị liệu gia cầm sinh bệnh mặt thuốc, nghe nói hiệu quả trị liệu không tệ. Đối trụ than phục nói. Đối trụ cùng Lý Thế Dân hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nói thế nào tốt, nguyên lai muốn tán dương Mạc gia tử vì đại đường công khai nhân công ấp bí thuật đã sớm không còn sót lại chỗ gì. Không biết chuyện gì xảy ra, rõ ràng Mạc gia tử chuyện làm đều là lợi quốc lợi dân, thấy thế nào đến đều giống như vì chính hắn mưu phúc lợi, căn bản không cần Lý Thế Dân ban thượng, mỗi lần đều để Lý Thế Dân đều có một loại một quyền vùng trống không cảm giác bất lực. Cái này nhỏ cá nhèo. Lý Thế Dân không khỏi hận hận nói rằng, Đối trụ sổ gấp tại ba tỉnh lục bộ vẹn vẹn đi một cái đi ngang qua sân khấu, rất nhanh tại liền tại triều đình thông qua, phát hướng đại đường các đạo. Cùng lúc đó, một thời kỳ mới Mạc San tuyên bố, trang đầu đầu đệ thì là công bố nhân công ấp kỹ thuật bí mật. Một quả trứng gà từ bắt đầu ấp phá sắc mà ra cần 21 ngày. Chỉ cần trong phòng bảo trì thích hợp cùng loại gà mái nhiệt độ cơ thể nhiệt độ ổn định, lại thêm thích hợp nhiệt độ, liền có thể ấp ra gà con. Nhiều như rừng, lại thêm một chút chú ý hạ mục, chớ xem thường những này chú ý hạ mục, đây chính là Mạc gia tôn quý báo nhất cùng kinh nghiệm, vì thế, Mạc gia tôn cũng không có thiếu bị tổn thất, mấy tháng trước Mạc Gia thôn toàn thôn ngừng lại ăn lông chứng tinh lịch, vẫn như cũng là mặc Gia thôn người vùng đi không được các động, nếu là thả tại bình thường hộ cá thể trên thân, không chừng táng ra bại sản bao nhiêu hồi. Nữ y trong học viện, một đám thanh xuân tịnh lệ thiếu nữ ngay tại vây tại một chỗ, tại chúng nhiều thiếu nữ trung ương, Từng trường quân bài ngay tại có quy luật trưng bày. Tại chúng nhiều thiếu nữ trung ương, một cái vóc người khôi ngô cao lớn thiếu nữ ngạo nghễ mà đứng, mặt mũi tràn đầy tự hào nói rằng, đây chính là Mạc Tử quân bài, chính là Mạc Thánh căn cứ Ngô Sở hai nước chiến sự cải tạo mà tới. Nàng chính là Mạc lớn cô nương, không, là Mạc Tử Hàm. Giờ phút này Quân bài hiệu ứng đã sớm chuyển khắp thành Trường An, mà nữ viện y học thiếu nữ tự xưng là đều là đọc sách người, tự nhiên khinh thường đang chơi khi còn bé ngây thơ trò chơi, lúc này quân bài hiệu ứng vừa vận chuyển đến nữ viện y học, vừa vận trở thành nữ y học sinh tân sủng. Lại thêm, nữ viện y học có đại lượng mặc ra chôn con cái, tự nhiên mà vậy đặc biệt tôn sủng thiếu ra nhà mình cho chơi, mỗi khi gặp khóa đường thời gian, đều lấy ra chơi không ngừng. Lý Chất, ngươi đến đầy một chút. Lớn cô nạng vừa mới bắt gặp hảo hữu của mình Lý Chất ở một bên, vội hô. Lý Chất đương lại chính là trưởng nhạc công chúa Lý Lệ Chất, cô tính cách ôn người hiền lành. Càng quan trọng hơn là thành tích đặc biệt tốt, đại gia tự nhiên đều nguyện ý cùng cô kết giao bằng hữu. Lớn cô nàng không nói lời gì, đem lý lệ chất kéo qua, chính mình cái này bằng hữu như thế đều tốt, liền là danh tự quá nam tính hóa, mình nhiều lần khuyên nàng đổi một cái giống như chính mình tên dễ nghe, đáng tiếc không thành công. Theo cái thứ nhất quân bài tại trường nhạc công chúa trong tay nga xuống, từng cái quân bài theo thứ tự nga xuống, cho dù là các thiếu nữ sớm đã từng gặp qua nhiều lần, vẫn như cũng là một mảnh sợ hãi thán phục. Cái này không tính là gì, đoạn thời gian trước, thiếu gia nhà ta đây chính là đứng trước toàn bộ thành trưởng an thương nhân lương thực liên hợp, đây chính là không hề sợ hãi, nhẹ nhàng đẩy Toàn bộ thương nhân lương thực liên minh giống như này quân bài, ầm vang sụp đổ. Lớn cô nàng nữ ý trường bạo vùng lên, làm ra một bộ nhẹ nhàng vùng lên, tường mái chèo hôi phi yên diệt dáng vẻ, tiêu ngạo đến cực điểm. Hoa, chúng thiếu nữ nhiều tiếng hô kinh ngạc. Trường nhạc công chúa cũng là hai mắt sáng lên, một bộ hướng về dáng vẻ tương đối lớn cô nàng bọn người, cô biết muốn, kỹ càng được nhiều, nhưng là trong lòng rung động lại không dám chút nào. Đường đường đường, khóa đường thời gian đã kết thúc, khô khan học ý sinh hoạt lại đem bắt đầu. Học đường bên trên. Hoa lão nhẹ nhàng đi bên trên giảng. Hắn làm nữ viện y học đặc biệt mời thầy thuốc, là vẹn vẹn có mấy cái có thể tiến vào nữ viện y học Nam Ili. Tin tưởng tất cả mọi người đã thấy Mạc San thượng nhân công áp kỹ thuật, mấu chốt nhất là cái gì? Hoa lão dơ lên trong tay Mạc San cao giọng nói rằng, "Nhiệt độ." Lý Lệ chất mảy may không chút nghĩ ngợi hồi đáp. Hoa lão hài lòng nhẹ gật đầu, nói, "Không tệ, liền là nhiệt độ, nhiệt độ đối với y ra đồng dạng là cực kỳ trọng yếu, hôm nay chúng ta liền đến học tập y học bên trên nhiệt độ bí mật. Nếu như đem nước đá coi như không độ, nước đốt lên vị 100 độ, mà nhân thể thì là thì tại 36 độ đến 37 độ ở giữa, nếu có bệnh nhân nhiệt độ cơ thể thấp hơn cái này nhiệt độ hay là cao hơn cái này nhiệt độ đều là sinh bệnh biểu hiện, thậm chí nếu như đến 40 độ, bệnh nhân sẽ có nguy hiểm tính mạng." Hoa lao sắc mặt ra nặng người nói. Tất cả mọi người ngưng trọng nhẹ gật đầu, kia một cái không có sinh qua bệnh, tự nhiên biết sinh bệnh phát số tư vị. Cho nên chúng ta làm thầy thuốc, một cái cơ bản nhất kiến thức cơ bản chính là muốn dùng tay có thể chính xác phát hiện bệnh nhân nhiệt độ cơ thể, dùng để phán đoán chuẩn xác bệnh tình, chính xác dùng thuốc. Trừ cái đó ra, còn phải học được một chút hạ nhiệt độ thủ đoạn. Đại gia mời xem trong tay của ta khăn lông ngắt cùng cồn chương 247, sen lẫn nhau lợi. Không giống với nho gia lễ, đạo gia quân tử hướng về giao nhạt như nước, kiêm yêu nhau, sen lẫn nhau lợi. Chính là mặc gia hải tâm nhất tư tưởng, là mặc gia người hành vi xử sự, sự ban sơ chuẩn tắc. Không thể không nói, đầu tiên thời kỳ Trư Tử Bạch gia đích thật là tư tưởng sử thượng góp lại người, mặc dù đều có thiên bể, nhưng lại khác sâu nhất phản ứng nhân tính bản chất. Từ khi mặc gia xuất hiện tại thành trường An đến nay, mặc gia thôn thì là hoàn mỹ thực tiễn sen lẫn nhau lợi cái này nhìn qua điểm, một mực thừa hành liền là sen lẫn nhau lợi tư tưởng, phàm là cùng Mạc gia thôn hợp tác người, không không thu được phong phú lợi ích. Cá sông bí kíp, lưới tạy, máy gieo hạt, tưới tiêu công cụ. Lần này, Mạc Gia Thôn lần nữa công bố nhân công ấp kỹ thuật, lập tức tại thành trưởng An các lớn khách thương bên trong đưa tới sóng to gió lớn. Phải biết ngoại trừ quan bên trong địa khu, đại đường thế nhưng là còn có cái khắc mạng lớn trống không khu vực, vội vàng cần gà vịt nga con non, đây chính là một cái kiếm bọn không lô mua bán. Hơn nữa còn có Mạc Gia tiền lệ phía trước, mấy tháng này, Mạc Gia Thuôn lợi dụng nhân công ấp kỹ thuật đây chính là kiếm lấy bó lớn tiền tài, mình coi như kiếm không được nhiều như vậy, chí ít cũng có thể đi theo phát cái tiểu tài. Mặc dù Mặc Gia Thuần đã công bố nhân công ấp kỹ thuật nguyên lý, nhưng là cụ thể nhiều ít nhiệt độ phù hợp, như thế nào phán đoán nhiệt độ, những này đối phổ thông tới nói đều là không hiểu ra sao, cũng may Mặc Gia Thôn đã sớm dự liệu được loại tình huống này, sớm đã chế tạo đại lượng ấp thiết bị. Thành Thương An khách thương nghe hỏi về sau, lập tức vọt tới Mặc Gia Thôn, tranh nhau mua sắm, cho ta đến một bộ ấp thiết bị. Một cái chộp lấy nơi khác khẩu âm tóc hoa dâm khách thương giờ cao lên trong tay ngân lượng đối Lâm thời khách mời công việc Mặc Hai vội vàng hô. Ở thời đại này, thương nhân nhìn như kiếm tiền, nhưng là vào nam gia bắc phong thủy phơi nắng, trong đó gian khổ vậy liền không cần nhiều lời. Nếu là có thể về đến cố hương buôn bán gà vịt Nga con non, đã có thể tại quê hương mình làm việc miễn đi đường dài ba, lại có thể kiếm tiền kia lại cớ sao mà không làm đâu. Thiên sinh chuẩn bị ở nơi nào làm nghề mua bán? Mạc Hai tiếp nhận ngân lượng hỏi. Tiểu nhân quê quán chính là Trèo lên Châu, lớn tuổi, chạy không nổi rồi, chuẩn bị về nhà. Tô Hoa dâm khách thương lộ ra nụ cười vui mừng, nếu là có này thiết bị về nhà bán gà vịt Nga con non, không nói những cái khác, nửa đời sau tất nhiên sẽ áo cơm không lo. Lao trưởng, tội ánh mắt. Mạc Hai khen, chờ tay ở bên cạnh danh sách bên trên, đem Trèo lên Châu gọi rồi. Nhìn thấy tóc mối tiêu khách thương vui tươi hớn hở cầm thiết bị rời đi, kế tiếp chừng 30 tuổi thanh niên khách thương không kịp chờ đợi nói rằng, cho ta cũng tới một bộ. A, tiên sinh chuẩn bị ở nơi nào phát tài? Mặc Hai theo thường lệ hỏi. Dương Châu. Thanh niên khách thương nạo lên nói. Dương một tích hai mặc dù là mấy chục năm về sau thuyết pháp, nhưng là lúc này Dương Châu không chút nào tất trường an lạc Dương kém, Nương cửa kinh hàng đại vận Hà Dương Châu sớm đã là cực kỳ phồn hoa đại đô thị, hàng năm tiêu hao loại thịt vậy dĩ nhiên là một cái thiên văn sổ tự, ở đây buôn bán gà vịt Nga con non, tất nhiên có thể phát đại tài. Thanh niên khách thương không khỏi vì chính mình nhảy cảm đầu góc buôn bán tự hào. Mạc Hai nhướng mày, "Khuyên, tiên sinh ngươi nhất định phải tại Dương Châu, cho tới bây giờ đã có 10 vị Dương Châu khách thường đã mua thiết bị." Thanh niên khách thương bất mãn nói, "Chẳng lẽ Mạc gia bán cho bọn hắn, lại không bán cho ta?" Mạc Hai giải thích nói, "Dĩ nhiên không phải, tiên sinh đã đến Mạc gia thôn, tự nhiên là vì phát tài mà đến, nếu như Dương Châu có hơn 10 nhà đồng thời mua bán gà vịt Nga con non, chỉ sợ đến lúc đó cái nào đều kiếm không lên tiền." Đương nhiên Mạc gia chỉ là cho tiên sinh một cái đề nghị, cũng sẽ không can thiệp tiên sinh quyết định. Thanh niên khách thương lúc này mới chợt hiểu Mạc gia thôn vì sao muốn ghi chép mỗi một khách thương kinh thương chi địa, hóa ra là nguyên nhân này. Rất hiển nhiên, nếu là như là tóc hoa dâm khách thường, cho dù là một cái huyện thành nhỏ, chỉ có mình một nhà cũng có thể phát tài, dù sao rộng rãi nông thôn mới là cuối cùng nơi dưỡng thị trường. Nhưng là lớn hơn nữa đô thị, lớn hơn nữa thị trường, chỉ cần cạnh tranh kịch liệt, cũng có bội thưởng tiền khả năng. TiỆ tô châu đâu? Thanh niên thương nhân có điểm tâm hư, chưa từ bỏ ý định hỏi. Đã có bảy nhà. Mạc Hai buông buông tay nói. Thanh niên thương người nhất thời một trận không cam tâm, trong lòng âm tình bất định, không biết nên như thế nào lấy hay bỏ, lựa chọn huyện thành nhỏ tự nhiên kiếm buồn không lỗ, lựa chọn đại đô thị ích lợi cùng nguy hiểm cùng ở tại. Mạc Hai lại tăng thêm một mùi lửa nói rằng, Miễn phí lại nói cho các hạ một tin tức, Mạc Gia thôn sản xuất cái này một nhóm thiết bị có hạn, nhiều nhất thỏa mãn đại đường một huyện một bộ thiết bị, nếu như các hạ lựa chọn huyện thành nhỏ, kia tất nhiên kiếm bộn không lỗ, về phần đại đô thị, Mạc Gia liền không thể bảo đảm. Thanh niên thương nhân nghĩ chỉ chốc lát, cuối cùng lựa chọn quê hương mình huyện thành nhỏ, mua một bộ thiết bị, tiếp nối rời đi. Mạc Gia thôn để người khác kiếm tiền, mình lại có tiền không kiếm, thật sự là để lão phu mở rộng tầm mắt. Ở một bên đem toàn bộ quá trình thu về đáy mắt chỉnh huyền lễ cảm cái nói, Mạc Gia thôn hoàn toàn có thể mặc kệ, để cho người ta tự chủ lựa chọn nhưng mà mặc gia thôn một cái đơn giản công việc, lại có thể bảo chứng phần lớn khách thương lợi ích. Một bên cùng đi Hứa Kiệt cười nói, xem lẫn nhau lợi chính là mặc gia đặt chân ở thế căn cơ, đã này người tín nhiệm mặc gia, trước tới mua mặc gia sản phẩm, mặc gia tự nhiên có nghĩa vụ để kiếm tiền, nếu như tới một cái bồi một cái, kia mặc gia thanh danh đã sớm nát đường cái. Kia Thành Dương Châu kia 10 nhà đâu? Trịnh Huyền Lễ hỏi ngược lại. Mặc gia đã sớm nhắc nhở qua bọn hắn, thậm chí cái thứ nhất tới mua cũng sơ khảo chi sẽ có những người khác mua sắm, mặc gia đã hết lòng tận, lại nói mặc gia cũng không phải tán tài đồng tử. Hứa Kiệt lắc đầu nói rằng, đối với chuyện như vậy Liền là bất luận kẻ nào cũng tránh không khỏi một cái rộng lớn thị trường đang ở trước mắt chịu không được dụ hoặc có khối người chính huyền lễ cảm khái nhẹ gật đầu hắn làm cả đời suy nghĩ lần thứ nhất gặp có người đem suy nghĩ làm đến mức này thậm chí hắn có thể nhìn ra được mặc ra thôn như là đã đem nhân công cấp kỹ thuật công khai từ bỏ cái này để trứng vàng gà mái, đương nhiên sẽ không để ý ấp thiết bị điểm ấy cực nhỏ lợi nhỏ mặc ra thôn sở dĩ chế tác nhiều như vậy thiết bị nguyên nhân lớn nhất liền là đem nhân công cấp kỹ thuật lấy tốc độ nhanh nhất tại toàn bộ đại đường mở rộng căn bản không có nghĩ tới dựa vào những thiết bị này kiếm tiền xen lẫn nhau lợi chínhuyền lễ trong lòng liên lặng lại đọc một lần Trong lòng lập tức có cảm giác nộ. Từ nhỏ Phương Diện tới nói, những này khách thương tất nhiên thu lợi phong phú, những người này tự nhiên đối mặc ra lòng mang cảm kích, từ lớn Phương Diện đi lên nói, toàn bộ đại đường đều bởi vậy thu lợi, đợi một thời gian, chỉ sợ cũng ngay cả người bình thường nhà cũng có thể ăn được lên chim trứng, dân quốc mạnh. Trịnh Huyền Lễ tự nhận là cả đời chìm nổi tại thương biển, làm sinh ý cũng là xôi gió xôi nước, bây giờ trở về nghĩ mình thương nghiệp tiếp sống, cùng Mặc Gia thôn so sánh, quả thực là liền là cách biệt một trời, cấp độ bên trên trực tiếp ép. Chương 248, thịnh vượng ngon. Mà Trịnh Lễ liền là Mặc Gia sen lẫn nhau lợi người lợi buốn thuế một thuế nặng trực tiếp để giải thiên sầu tại đại đường thịnh vượng đến chân trời. Vô số tiểu quốc hảo thủ đều trông mong chờ mong. Cái này khiến thập đại bán ra thương đô hưng phấn không thôi, dựa theo này tình thế, giải thiên sầu một khi mà bán, đương nhiên tại nguyên quần quật. Mà lại người xem chi điệu chính là đại đường nhất là giàu có chi điệu, đối với giải thiên sầu nhu cầu độ càng là không kịp chờ đợi. Hôm nay Trịnh Huân Lễ đến đây mặc ra thôn, chính là vì hóa đơn nhận hàng mà đến, không nghĩ tới lại thấy được vừa ra cho hay. Trịnh huynh ơi, Tiễn chỉ sợ đã sớm sốt ruột Kiệt giơ tay mời đạo, quan nội đạo bán gia quyền chính là Trịnh Tiễn hai nhà liên hợp kinh doanh. Trịnh Nguyên lễ nhẹ gật đầu, cùng đi Hứa Kiệt đi đến mặc ra thôn một cái nhà kho trước đó. Nhà kho trước đại đường mời đạo bán ra thương một cái không kéo toàn bộ đến, nhìn thấy Hứa Kiệt cùng Trịnh Nguyên lễ đi tới, lập tức nhao nhao tiến lên đón. Cầm đầu tiền ra chủ bất mắt nói, "Hứa trưởng quý, ngươi cái này giao hàng thật sự là quá chậm đi." Lao phu đây chính là nghe nói muôn đảo mã thế, nhưng là đã sớm rộng mở cung ứng. Hứa Kiệt cười ha ha một tiếng nói, "Tiền lao ca cái này có chỗ không biết, một đảo mã thế nhưng là chuyên cung cấp nguyên, chỉ cầu mãnh liệt nhất." Cảm giác thứ hai, Mạc Gia thôn trực tiếp dùng gia thanh rượu lấy rượu chế rượu, tự nhiên là rất nhanh. Muôn mã lấy rượu chính là một cái chuyện công khai, bất quá không giống với trước đó Trương Gia Diệu Độc thấp kém thênh rành, trải qua mặc gia thôn, kỹ thuật duy trì, Trương Gia Diệu Độc nhảy lên trở thành Trương Gia Thần rượu, phẩm tướng tăng gấp bội, giá cả nhưng như cũng lợi ích thực tế, một khi đẩy ra lập tức nhận được thành trường an khen ngợi. Có Trương Gia trang đại lượng cung ứng, nguồn đảo mã sản lượng tự nhiên mà vậy đi lên, thế một đám thương nhân người hồ đã sớm lôi kéo muộn đảo mã rời đi, hiện tại đoán chừng đã tới thảo nguyên phía trên. Nhưng là giải thiên sầu lại là mặc gia dùng bí phương ngủ chế mà đến, chế tác công nghệ cực kỳ chậm chạp. Mặc dù không đạt được hậu thế cấp cao nhất 9 lần đấu, 8 lần lên men, 7 lần lấy rượu Nhưng là tại công nghệ bên trên lại đủ để nghiên ép thời đại này cất rượu công nghệ. Hôm nay, Mạc Gia Thôn vì các vị chuẩn bị đầy đủ 2000 kiện giải thiên sầu, trừ vị dựa theo dự định số lượng, tấn tỷ lệ phân phối, đi đầu giao hàng, để giải lông mày nhưng hướng về gốc. Hứa Kiệt cất cao giọng nói, phân phó Mạc Gia con cháu mở ra nhà kho đại môn. Chỉ gặp toàn bộ nhà kho trồng chất đầy từng dãy thùng giấy, chỉnh chỉnh tề tề trưng bày. Liên quan tới đóng gói, Mạc Gia Thôn áp dụng hệ phổ biến đóng gói, một kiện 6 bình. Chính Huân Lễ ánh mắt sáng lên, người khác chú ý điểm là một nhà kho giải thiên sâu mà hắn thì càng thêm coi trọng những cái phương phương chính chính thùng giấy, loại này thùng giấy có thể tầng tầng điệp ra, có thể đối nhỏ nhất không gian chứa được nhiều thứ hơn, trong lòng không khỏi mà thở dài, mặc ra thôn thật sự chính là khắp nơi có kinh hỉ. Tiền gia chủ thì một lòng nhào vào trên lợi ích, nếu mày nói rằng 2000 kiện. Tính như vậy đến quan nội đạo vẹn vẹn chỉ có thể phân đến 400 kiện tài hữu, cái này như thế nào đầy đủ. Hiện tại giải thiên sầu nhu cầu chính thịnh, 400 kiện, 2400 bình giải thiên sầu tại lớn như vậy quan nội đạo, một khi đầu nhập cái này sôi trào thị trường, đoan Trừng căn bản nghe không được tiếng vang. Lĩnh Nam đạo đây cũng quá thiếu đi đi. Lục Tính Thương người càng là một bộ sầu mi khổ kiểm dáng vẻ, dựa theo dạng này phương pháp phân loại, hắn có thể phân đến bất quá là gần trăm cái mà thôi, căn bản là hạt cắt trong sa mạc. Hứa Kiệt cười khổ nói, "Chư vị, dù là như thế, đây cũng là mặc Gia thôn tất cả hàng thiết chữ. Những này giải thiên sầu đều là mặc Gia trước đó từ từ tích lũy hạ hàng tồn, nếu không lấy giải thiên sầu rườm ra công nghệ, trong thời gian ngắn làm sao có thể ra rượu?" Bất quá đại gia yên tâm, hiện tại mặc Gia thôn đã sớm ra tăng cất rượu sản lượng, tin tưởng ngày sau tất nhiên sẽ không thiếu vị cô uống. Hứa Kiệt bảo đảm nói, "Thiếu điểm cũng không quan trọng, há không vừa phù hợp Mạc Gia thương mại đồ quý lý niệm?" cũng chưa hẳn là một chuyện xấu. Trịnh Viên Lễ đột nhiên lên tiếng nói: "Thương mại đồ quý lý niệm đã sớm từ mặc ra truyền bá ra ngoài, mọi người ở đây đều là thương nghiệp hảo thủ, tự nhiên minh bạch đạo lý trong đó, nghĩ đến đây, trong lòng lúc này mới thoải mái." Từng chiếc đặc chế thùng đường hàng xe ngựa 4 bánh rừng ở nhà kho trước mặt, từng Dương Giải Thiên sầu bị mặc ra con cháu nhanh chóng để vào thùng đường hàng bên trong. Chúng người nhãn tỉnh sáng lên, bọn hắn làm thương nhân, vận chuyển là một cái làm sao cũng tránh không khỏi vấn đề, vừa gặp phải khí trời ác liệt, hàng hóa khó tránh khỏi bị tổn thất. Thùng đường hàng giống như xe ngựa 4 bánh quả thực là vì vận chuyển hàng hóa chế tạo riêng, lại thêm thùng giấy hình thức cùng phối hợp xe ngựa bốn bánh cực lớn tải trọng, lượng, quả thực là châu liên biết hợp. Vận chuyển số lượng nhiều mà lại có thể hay không cam đoan hàng hóa không bị hao tổn mất. Trịnh Huân Lễ đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, mặc ra thôn quả thực là khắp nơi có kinh hỉ. Mặc gia thôn khoảng cách thành Trường An gần nhất, chính tiến hai nhà một cầm tới hàng, trước tiên liền đem cái này một nhóm giải thiên sầu đầu nhập thành Trường An. Tinh mỹ đóng gói, độc nhất vô nhị phòng ngụy dấu hiệu, thuần hương nóng bỏng cảm giác, trực tiếp ngang Trường An diệu giới, chinh phục thành Trường An. Các đại tiểu lâu, thanh lâu chi địa, các lớn cấp cao nơi trốn nhau, nhau đem giải thiên sầu làm chấn chi bảo, đến đây tiêu phí hào khách Nhao nhau lấy uống giải thiên sầu làm vinh. lại thêm nhà quyền quý, cự phú phú thương, cùng một chút tiểu quốc hào thủ, 400 quyển giải thiên sầu ngoại trừ một chút mấy món vận chuyển về cái khác quận thành khai hỏa danh khí, cơ hội trong thời gian ngắn nhất ngay tại thành trường an bán hết. Thương mại đồ quý lại một lần nữa phát huy, giải thiên sầu càng là mua không được, càng là cổ vũ giải thiên sầu thanh danh. Thành trưởng An Thịnh vượng tràn diện, lập tức để thập đại bán ra thương hương phấn không thôi, cũng làm cho trước đó tham gia cạnh tranh cuối cùng từ bỏ phú thương hối tiếc không thôi, dựa theo này hình thức đến xem, đại diện giải thiên tất nhiên là kiếm không lộ suy nghĩ, mà lại là kiếm lời lớn. Rất nhanh, Lạc Dương Dương Châu ích Châu nhao nhao chuyển đến giải thiên sầu thịnh Vượng tin tức cùng lúc đó tại phương Bắc một cái đại thảo nguyên phía trên khoảng cách đại đường biên giới gần nhất chính là một cái tên là cổ nhan trong bộ lạc ở chỗ này một loại cảm thêm nguyên thủy giao dịch cũng tại thịnh vượng cử hành lấy vật đổi vật mà giao dịch đối tượng chính là mộttò mã hai con ngựa một vò rượu Âu kiên định đối cổ nhan đầu lĩnh nói rằng một bộ không chút nào trả giá nếu là mặc đốn ở đây tất nhiên sẽ hô to ra thường mặc ra để nghị giá bán mộtò rượu một con ngựa the áp hơn trực tiếp tăng giá gấp đôi nhưng mà nơi đây trời cao hoàng đế xa mà gia cũng căn bản không có khả năng quản được tới, không có thu lấy tiền đặt cọc cũng chính là sớm có cân nhắc loại tình huống này, chỉ có thể mặc kệ. Người đây quả thực là cất bốc. Cổ Nhan đầu Lĩnh giận dữ hét, nếu không phải Thiết Ô chính là đại thảo nguyên có thực lực nhất đại thương nhân, hắn thậm chí có động thủ đánh người xúc động. Tại đại thảo nguyên phía trên, châu ngựa mặc dù rất phổ biến, nhưng dù sao cũng là cỡ lớn xúc vật, giá trị cũng không thấp, hai con ngựa một vỏ rượu thật sự là quá mắc. Cổ Nhan Đào Lĩnh, rượu này thế nhưng là đại đường mảnh liệt nhất hướng về rượu, chúng ta không xa ngàn từ đại đường mà đến, này giá cả đã rất công đạo. Mà lại vừa rồi các thưởng thức qua rượu ngon Có biết tại hạ nói không giả? Thiết Ô nói. Cổ Nhan gật đầu, hắn nhưng là tự mình thưởng thức qua muộn nạm mã, lập tức bị nóng bỏng cảm giác chính phục, lại hồi tưởng mình bộ lạc sản xuất rượu sữa ngựa lập tức có chút kẻ nhạt vô vị, mà lại tại hạ đã từng đem rượu này tiến hiến cho Đại Hãn, Đại Hãn nhấm nháp về sau cũng là cùng tán thưởng, nếu như quý bộ rơi có khách quý đến đây, dùng chiêu này đợi quý khách, chẳng phải là rất có mặt mũi." Thiết Ô Vũ Zô nói. Cổ Nhan bộ lạc chính là phương viên vài trăm dặm lớn nhất bộ lạc, mấy thất ngựa đối với một cái bộ lạc đầu lĩnh tới nói, cùng quan nội nông hộ trong nhà nuôi một con gà đồng dạng bình thường. Lại nghe được rượu này chính là đại hãn đều cùng tán thưởng rượu ngon, rốt cuộc không chút do dự. "Tốt, cho ta đến 5 đàn." Bộ lạc Đầu Linh vung tay lên, lập tức có dân chăn nuôi đưa ra 10 con ngựa tới. Thích Ô lập tức mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói, "Cổ Nhan Đầu Linh sảng khoái." Thảo nguyên bộ lạc dân chăn nuôi phần lớn thích rượu, cổ nhân bộ lạc dân chăn nuôi thưởng thức muật đảm mã về sau, nhau nhau bị chinh phục, một nhà một hộ đương nhiên không nỡ dùng hai con ngựa đổi, mấy nhà liên hợp lại mua một vò rượu, cũng là có thể, về phần phân chia như thế nào đó chính là bọn họ chính mình sự tình. Cứ như vậy, Thích Ô tiến vào cổ Nhan bộ lạc vẹn vẹn mang theo 20 đàn mã, thời điểm ra đi lại chọn vẹn dắt đi 40 con ngựa. Chương 249, hệ thống giao thông công cộng. Mặc dù mặc ra thôn cho thấy, dùng trâu ngựa đổi muộn đảm mã đều có thể, nhưng là thiết ô tại trên thảo nguyên lại chỉ miệng không để cập tới, kiên quyết chỉ tiếp thụ theo rượu thay ngựa. Một mặt là bởi vì thảo nguyên ngựa giá cả hơi cao một chút, một phương diện khác thì là thì là ngựa mau nhanh, quay vòng chu kỳ rút ngắn thật nhiều. Thiết ô tay trái từ bộ lạc bên trong dùng muộn đảm mã đổi lấy đại lượng ngựa về sau, lập tức ra giôi thúc ngựa đổi tới Cựu Nguyên quận, từ tại quận ra con cháu trong tay đổi lấy muộn đảm mã, lần nữa lấy tốc độ nhanh nhất, chạy tới kế tiếp bộ lạc. Ngắn ngủi hơn 10 ngày, Thiết Ô đội ki mã kịch liệt bài trưởng, mà Mạc Gia thôn đồng dạng hướng Trưởng An vận tới gần trăm con ngựa. Mà lại theo Thiết Ô không ngừng xâm nhập Đại Thảo Nguyên, sinh ý không ngừng mở rộng, Mạc Gia thôn tương lai thu hoạch được ngựa số lượng sẽ càng ngày càng nhiều. Dựa theo 4 thuế một diệp thuế, Mạc Gia thôn mỗi thu hoạch được 4 con ngựa liền lên giao một tấc. Đương nhiên làm dân bộ loại cấp bậc này cơ cấu, đương nhiên không thể tiếp nhận loại này nguyên thủy nhất nộp thuế phương thức. Lấy trực đi, thuế địa phương để lại Huyện. Huyện nhân, đây thuế, nhân tiếp thu. Hứa Kiệt chỉ vào sau lưng hơn 20 thớt mã tuy nói, vất vả hứa trưởng quý, Tô Lạc Sinh vẻ mặt tươi cười nói rằng, ngựa tại đại đường thế nhưng là có giá trị không nhỏ, mặc ra thôn lập tức đưa tới hơn 20 con ngựa, mà lại đều là thượng đẳng thảo nguyên ngựa, kia có thể nào không cho Tô Lạc Sinh cao hứng, ngay cả nói chuyện cũng khách khí rất nhiều. Huệ Tôn đại nhân làm tổn thọ tiểu nhân. Hứa Kiệt vội vàng nói, Hứa Kiệt vừa mới rời đi, Tô Lạc Sinh liền đem cả bộ đầu triệu tới. Bộ phòng bình thường đi tuần vất vả, từ nay về sau, những này ngựa liền giao cho bộ phòng sử dụng. Tô Huệ nói. Trải qua qua một đoạn thời gian thí nghiệm, Toàn thành dự cảnh hệ thống thế nhưng là phát huy thiên đại tác dụng, còi báo động một vàng, Trường An huyện bộ khoé đều ngay đầu tiên xuất phát, để cao thật lớn hiệu suất, toàn bộ Trường An huyện phá án xuất so với trước kia cao hơn mấy lần. Ngắn ngủi 1-2 tháng, Trường An huyện nha dự vào dự cảnh hệ thống, nhiều lần phá đại án, nguyên bản một chút bẹ lũ sun định tập nhân hiện tại thế, nhưng là nghe thấy còi báo động liền vong hồn đại mạo, toàn bộ Trường An huyện nha trị an rất là chuyển biến tốt đẹp, để tôi lạ sinh mặt vui phóng đại. Nhưng là cũng xuất hiện không ít đương bộ khoé đuổi tới thời điểm, các người đã biến mất tiếc nối sự tình, mà lại ngoại trừ thành Trường An Trường An huyện lệnh cũng quản hạt lấy không ít tổn trang, đường xá xa xôi, nếu như bộ khoái phòng trực bên trong có thể phối trí đại lượng ngựa, tất nhiên có thể trong thời gian ngắn nhất đổi tới hiện trường, đợi một thời gian, trường An huyện phá án suất tất nhiên có thể đạt tới cả nước đứng đầu. Tô Lạc Sinh đương nhiên muốn mình chiến tích phía trên lại thêm một bút, đưa mặc ra thôn ngựa đưa tới thời điểm, hắn trước tiên liền nghĩ đến tàu bộ đầu. "Nhiêu tạm huyện lệnh đại nhân, tàu bộ đầu hưng phấn nói, có những này ngựa bọn hắn bộ phòng cũng coi là súng hơi đổi pháo. Một khi có báo động tiếng chung vang lên, bộ phòng bộ khoái nhất định phải tại thời gian ngắn nhất đổi tới, như có lời biếng, bản huyện chắc chắn nghiêm trị không tha." Tô Lạc Sinh nghiêm nghị nói: "Tô Lạc Sinh có thể làm đến Trường An huyện chức vị, đương nhiên thần vận cả rốt và cây gậy đạo lý." Ta bộ đầu nghiêm mặt đáp: "Rõ." Có hơn 20 con ngựa, bộ phòng bộ khoái lập tức mặt mũi phong đại, đi làm tuần tra cũng là nhân thủ một con ngựa, ngạo nghệ tại thành Trường An tuần sát, thật to giảm bất lượng công việc đồng thời, hiệu suất cũng là cao hơn, tại thành Trường An gây nên một mảnh khên ngợi. Giải quyết tốt đẹp ngựa vấn đề, Tô Lạc Sinh không khỏi âm thầm đắc ý, ớn cư theo đà này, năm nay kiểm tra đánh giá phía trên, vẹn vẹn tại trí an một trên cổ, Trường An huyện xác định vững chắc có thể bình tối thượng đẳng. Nhưng mà, Tô Lạc Sinh cao hứng quá sớm. Vẹn vẹn qua 10 ngày, nhóm thứ hai hơn 30 con ngựa, đồng dạng đưa đến trường ăn huyện nhà. Thiết hô tại Đại Thảo Nguyên phía trên, sinh ý càng làm càng lớn, đưa tới ngựa càng nhiều. Tô Lạc Sinh nửa vui nửa buồn đem ngựa nhận lấy. Lại qua mấy ngày, Mạc Gia thôn lại đưa tới hơn 50 con ngựa. Muốn đảo mã sinh ý tại Thảo Nguyên tốt như vậy, Tô Lạc Sinh trợn mắt hốt một nói. Sư gia cười khổ nói, "Huyện tôn đại nhân hiểu lầm, theo Mạc gia nói, đây là cũng không phải là Đại Thảo Nguyên rượu thuế, mà là Tây vực các nước rượu thuế, đây là Nôn Lục đây là Thủ Phiên." Sinh lúc này mới phát hiện cái này, một nhóm chủng loại có thể nói là đủ loại, tạp rất loại không còn là trước đó đơn nhất thảo nguyên ngựa. Thiếu Ô ở trên Đại thảo nguyên Tịnh vượng suy nghĩ lập tức đưa tới thương nhân người hồ nhỏ hướng thú, ngoại trừ Đại thảo nguyên bên ngoài, đại đường xung quanh thế nhưng là còn có không ít quốc gia cùng Đại thảo nguyên cùng loại. Đã muộn đảo mã có thể chờ Đại thảo nguyên hình thành, kia tử dĩ nhiên có thể tại những quốc gia này kiếm tiền, thế là không ít thương nhân người hồ lập tức hành động. Chắp Vã Lung Tung không ít ngựa, cùng mặc ra thôn đổi một đảo mã về sau, lập tức lấy tốc độ nhanh nhất trở về chiếm trước thị trường. Tô Lạc Sinh nhìn thấy nhiều như vậy ngựa, không còn có trước đó mừng rỡ, ngược lại vẻ mặt buồn điu. Đến dừng mới thôi, tăng thêm vốn có ngựa. Trường An huyện nha chí ít có hơn 120 con ngựa, cả huyện nha giống như chợ ngựa, mã tư tiếng kêu không ngừng, phân ngựa khắp nơi trên đất. Mà lại chăm ngựa cũng là tiêu phí không ít, những ngày ngựa mỗi ngày tiêu hao đều là một con số kinh khủng. Cứ thế mãi, Trường An huyện nha chỉ sợ bị những này ngựa kéo đổ. Mặc phủ bên trong, Tô Lạc Sinh hướng Mặc Đốn đại thổ nức đáng, lấy Tô đại nhân ý tứ, Mạc Đốn nói, Mặc ra thôn có thể hay không đem ngựa đổi thành ngân lượng nộp thuế? Tô Lạc Sinh nói thẳng ra mục đích của mình. Mạc Đốn cười khổ nói, Tô đại nhân nói đùa, Mạc gia gạ nạ thuế là 4 thuế nói cách khác, Trường An huyện nha có bao nhiêu ngựa Mạc Gia Tuôn liền có nhiều gấp ba. Mạc Đốn chưa từng có nghĩ đến mình sẽ có ghét bỏ ngựa nhiều một ngày, ngắn ngủi hơn tháng, vậy mà trực tiếp tăng lên mấy trăm con ngựa, hiện tại Mạc Gia Thôn tiêu thụ xe ngựa bốn bánh đều là trực tiếp phối hợp ngựa bán hướng ra. Tô đại nhân có thể tiến về chợ phía Tây Mã Hành tuân hỏi một chút, nhìn xem phải chăng có thể xuất thủ. Mạc Đốn ra cái chủ ý. Tô Lạc Sinh lắc đầu nói rằng, cái này nhưng không làm được, dân bộ chuyển tiền tại thời điểm, thế nhưng là đem những này ngựa dựa theo giá thị trường mà tính, Mã Hành ra giá thật sự là quá thấp. Phương pháp này, Tô Lạc Sinh không phải là không có nghĩ tới, thế nhưng là Mã Hành muốn chính là lợi nhuận Tự nhiên không nguyện ý ổn định giá mua ổn định giá bán, mà lại nếu như Tô Lạc Sinh bán thấp, đây chính là có bán đồ bán tháo quốc gia tài sản Nghiêm Nghi, Tô Lạc Sinh đương nhiên không nguyện ý rơi xuống cái miệng này thực. Nha, Mạc Đốn trong nháy mắt đã hiểu Tô Lạc Sinh lo lắng, những này ngựa không thể bán đồ bán tháo, nhưng là cũng không thể lưu tại trường An huyện nha lâm phí. Nếu là như thế, tiểu tử ngược lại là có một cái đề nghị. Mạc Đốn vừa chuyển động ý nghĩ, bật tốt lên nói rằng: "Còn xin Mặc hầu ra dạy ta." Tô Lạc Sinh tư thái hạ rất thấp, hắn sợ dĩ tự mình đến đây tìm Mạc Đốn, liền làm mời Mạc Đốn vì hắn giải quyết cái phiền phức này. Ngựa tác dụng lớn nhất liền là thay đi bộ, vô luận là ngựa hay là xe ngựa đều là số ít người mới có thể có, mà người bình thường phần lớn là dựa vào đi bộ. Mạc Đốn gật đầu nói, Tô Lạc Sinh nhẹ gật đầu, nói, bất quá mặc Gia thôn cử động lần này tất nhiên có thể từ thảo nguyên đưa vào đại lượng ngựa, đợi một thời gian, tin tưởng người bình thường định dĩ nhiên có thể có được ngựa. Mạc Đốn lắc lắc đầu nói, tôi đại nhân quá khen rồi, liền xem như nuôi nổi ngựa, mà trong ngựa cũng hao phí không ít, có được ngựa cũng chỉ là số ít. Cũng như tại trong thành Trường An, đại bộ phận bình thường xuất hành cũng chỉ có thể dựa vào đi bộ. Tô Sinh đột nhiên thông suốt, bật thốt lên nói rằng Mạc Hầu ra có ý tứ là khiến cái này ngựa vì phổ thông bách tính thay đi bộ. Mặc Đốn gật đầu lại cười nói, "Tô đại nhân anh minh, bất quá một con ngựa chứa đựng bất quá một người, nếu như đổi thành xe ngựa, tất nhiên có thể gánh chịu hơn 10 người, đại nhân có thể nghĩ nghĩ một hồi, cái này trên trăm con ngựa lôi kéo xe ngựa, cố định lộ tuyến chạy, sắp xuất hiện làm được Trường An thị dân từng cái đưa đến mục đích, cái này đem là bao lớn một kiện lợi dân sự tình." Tô Lạc Sinh lập tức nhãn tình sáng lên, hô hấp trì trệ. Đây là Mạc gia một cái tưởng tượng, gọi hắn là hệ thống giao thông công cộng. Mạc Đốn tự đắc cười nói, "Chương 250, chu tước đường cái. Hệ thống giao thông công cộng." Tô Lãng Sinh nghe được cái tên này, liền biết hôm nay mình chuyến đi này không tệ. Có thể bị mặc ra xưng là hệ thống vậy, nhưng đều không phải là chuyện đơn giản vật. cái trước toàn thành dự cảnh hệ thống đây chính là đã bao hàm mặc bệnh viện, lửa chính, huyện Nha Tam Vương, vừa vận hành không lâu, liền phát huy ra khó có thể tưởng tượng tác dụng, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Mà thành phố này sẽ bị hệ thống, nếu là có thể phát huy toàn thành dự cảnh hệ thống một nửa hiệu quả, vậy liền tất nhiên có thể làm cho hắn Tô Lạc Sinh được lợi cả đời. Không biết này hệ thống giao thông công cộng như thế nào vận hành, còn xin mặc hầu gia chỉ giáo. Việc quan hệ quan hệ tiền đồ của mình Tô lạc sinh tự nhiên không ngại học hỏi cái dưới. Chỉ giáo không dám nhận. Mặc đốn khiêm tổ nói, tại hạ ngân một cái đơn giản ví dụ, nếu như một cái bình thường thị dân muốn từ thành trường an cửa thành phía Tây đến cửa thành Đông, nếu như đi bộ, cần hơn phân nửa canh giờ. Tô lạc sinh nhẹ gật đầu, từ cửa thành phía Tây đến cửa thành Đông chí ít 10 giảm điện, nhưng bằng đi bộ, tất nhiên cần cần rất nhiều thời gian, nếu là mang có cái gì, kia đoán chừng thời gian càng dài. Mạc Bốn nhẹ gật đầu nói rằng, nếu là thành trường An có chuyên môn mang người xe ngựa từ cửa thành phía Tây đến Nam thành cửa, kia chỉ sợ một khắc đồng hồ cũng đã đủ rồi, chờ tiểu tử cưỡi chiếc này xe buýt xe ngựa đến cửa thành Đông về sau, có thể lại kéo cửa thành Đông hành khách đường cũ trở về. Hay lắm." Tô Lạc Sinh vô đuổi hưng phấn nói, thành trường An cấp cái cửa thành chính là dòng người dày đặc nhất địa phương, nếu có dạng này mang người xe ngựa, kia tất nhiên sẽ rất được ham mê. Cứ như vậy, huyện nha ngựa không thì có công dụng rồi sao?" Mạc Bốn nói. Tô Lạc Sinh như có điều suy nghĩ nói, Mạc hầu gia có ý tứ là, từ huyện nha mặt đặt mua cái này công cộng xe ngựa Cái này không khéo rồi sao? Mạc Gia Thôn vừa vận chế tạo ra một loại chuyên môn mang người 4 vòng xe khách, một chiếc xe có thể đồng thời cưới 16 người, Tô đại nhân thật sự là vận mệnh tốt. Mạc Đốn một bộ ngươi kiếm lời đại tiện nghi biểu lộ. Tô Lạc Sinh lập tức lạnh hừ một tiếng, không nghĩ tới Mạc Đốn vậy mà ở chỗ này chờ hắn, bất quá bây giờ không phải so đo những này thời điểm. Nếu là chiếc này xe bị trở đầy người đâu, người đến sau làm sao bây giờ đâu? Tô Lạc Sinh hỏi. Mạc Đốn nói, đương nhiên vậy cũng chỉ có thể chờ chuyến tiếp theo xe. Sẽ biết hệ thống sáng chưa tối người xuất hành nhiều nhất thời điểm, có thể nhiều an bài mấy chiếc xe đồng thời xuất phát, bình thường cách mỗi một khắc đồng hồ xuất phát một cỗ xe buýt xe ngựa. Cứ như vậy, tất nhiên có thể giải quyết thành trường An Bạch tính xuất hành nan đề. Kia giữa đường bách tính muốn thường ngồi xe buýt xe ngựa đâu? Tô Lạc Sinh nhíu mày hỏi. Chúng ta có thể tại mỗi một cái phường thiết chí mấy cái cố định trạm dừng, lấy cung cấp trường An thị dân nửa đường trên dưới xe. Mặc Đốn nói bổ sung. Mà lại tiểu tử cho thiết tưởng xe buýt trong hệ thống, chí ít thành trường An mỗi một lối đi đều muốn có một đường xe buýt xe ngựa. Cứ như vậy, vô luận ngươi tại thành trường An cái nào một cái góc chỉ cần chuyển một lần xe buýt xe ngựa, liền có thể đến tới thành trường An bất kỳ một cái nào địa phương, Tô đại nhân có thể ngẫm lại, đôi này trường An bách tính tới nói, vậy sẽ là bao lớn tiện lợi. Hàng trăm nhà giống như cờ vây cục, 12 đường phố như chồng giao hề. Đây là Bạch Cư Dịch trèo lên quan âm đài vọng thành bên trong câu thơ, hình tượng Vĩ Von thành trường An bố cục, mỗi con đường đều là hành bình dọc theo, cái này, nhưng vì xe buýt xe ngựa thiết trí mang đến cực lớn tiện lợi, đường thành trường An quả thực là trời sinh thích hợp nhất kiến tạo xe buýt thành thị. Mỗi con đường đều muốn thiết một đầu xe buýt lộ tuyến, kia đến cần bao nhiêu liệu đó? Tô Lạc Sinh Hà to miệng, Hắn đột nhiên phát phát hiện mình lâm vào tiến thối lưỡng nan tình trạng. Một phương diện, này xe buýt hệ thống một khi xây thành, tiến hắn sau này tất nhiên thẳng tới mây xanh, chính là hắn cả đời lớn nhất chiến tích. Một phương diện khác thì là đầu nhập thật sự là quá lớn, vạn nhất có sơ suất, sợ rằng sẽ biết mất cả chỉ lẫn trải. Thành chương an 108 vượng, hết thể 12 đạo đồ vật đường đi, 9 đạo nam bắc đường đi, nói cách khác chỉ cần phải có 21 đầu xe buýt tuyến, mỗi đầu xe buýt tuyến vậy cần phải mua thêm 10 chiếc xe buýt xe ngựa, một cái xe buýt xe ngựa lại muốn chỉ cần phối trí hai con ngựa mới được. Tính như vậy đến, Chương An huyện nha chí ít cần 420 con ngựa. 420 con ngựa. Tô Huệ lệnh chỉ hận mình toán học quá tốt rồi. Không được, trường An huyện nhà làm sao cũng nuôi không nổi nhiều như vậy ngựa. Tô Lạc Sinh hai mắt nốc trệ, 420 ha ổn, liền là ăn cũng có thể ăn chết trường An huyện. Mạc Đốn tức giận nói, đương nhiên không cần trường An huyện nhà xuất tiền. Tô Lạc Sinh nghi ngờ nói, tiền kia tài từ đâu mà đến? Hắn hiện tại thế nhưng là bị trường An huyện trăm con ngựa kinh khủng tiêu hao làm cho đau đầu vô cùng. Ngồi xe dùng tiền, đây là thiên kinh địa nghĩa, trăm ngựa tiền tự nhiên muốn ngồi xe người bỏ ra. Mạc Đốn đương nhiên nói, Tô Lạc Sinh hơi một bản tính, Trường An huyện có gần trăm con ngựa, mà lại về sau biết càng ngày càng nhiều, đợi một thời gian, tập hợp đủ 420 con ngựa cũng không phải không có khả năng. Dạng này tiết kiệm được mua cây ma tiền, xe buýt vận hành có tiết kiệm trăm ngựa tiền, duy nhất cần chỉ sợ sẽ là xe ngựa tiền. Đây là chuyên môn móc người 4 vòng xe khách, chỉ là thân xe liền là bình thường xe ngựa gấp 2. Giá bán 30 sâu một cỗ. Mặc Đốn trong nháy mắt hóa thân hoàn mỹ nhân viên chào hàng. 30 sâu. Tô Lạc xinh nhẹ nhàng như mày, thành Trường An 21 con đường, chí ít cần 210 chiếc, tính như vậy đến, vậy ít nhất cần 6000 sậu tiền. Nhìn thấy Tô Lạc Sinh sắc mặt đại biến, Mạc Đốn vội vàng bổ cực nói, đương nhiên Thành trưởng An không có khả năng một lần đầu nhập nhiều như vậy xe buýt. Tô Đại Nhân có thể chọn trước chọn một lối đi, làm thí điểm, theo ngày sau ngựa số lượng gia tăng, lại tăng thêm xe ngựa bốn bánh cũng không vượn. Tô Lạc Sinh lúc này mới sắc mặt hơi chậm, Thành Trường An liền là phân chế độ thuế thí điểm, hắn đương nhiên minh bạch thí điểm ý tứ. Tính như vậy đến, đám đầu tiên vẹn vẹn cần mới chiếc bốn vòng xe khách cũng đã đủ rồi Mạc đốn nói rằng mười chiếc 4 vòng xe khách, 300 sâu cũng là tại Trường An huyện trong giới hạn chịu đựng, đương nhiên nếu là như là ngựa đồng dạng không cần bỏ ra Trường An huyện tiền vậy dĩ nhiên không còn gì tốt hơn. Nghe nói Mạc Gia từ trước đến nay có quảng cáo mà nói, trước đó Mạc Gia thôn xe ngựa 4 bánh như thế thịnh vượng, thế nhưng là cùng Mạc Gia thôn quên cho Mạc bệnh viện xe ngựa 4 bánh cư công chí vĩ, nếu như Trường An huyện dẫn đầu áp dụng Mạc Gia thôn sản xuất 4 vòng xe buýt, phải chăng cũng cùng Mạc bệnh viện xe thiếu thương. Tô Lạc Sinh giống như cười mà không phải cười nhìn Mạc Đốn một chút. Mạc Đốn lập tức cười khổ không thôi, hắn đương nhiên minh bạch Tô Lạc Sinh ý tứ, Mạc Gia thôn đã có thể miễn phí cho Mạc bệnh viện đưa tặng xe thương. Từ dĩ nhiên hẳn là vì xe biết hệ thống thí điểm biểu thị một chút, mặc Đốn lúc này mới phát hiện coi thường cổ trí tuệ con người. Bọn hắn chỉ là kiến thức bên trên nhỏ một chút mà thôi, chân chính năng lực muốn vung mặc Đốn cái này hậu thế trạch nam mấy con phố. Mặc Đốn cười khổ nói, "Tôi đại nhân giỏi tài ăn nói, như vậy đi, Mặc gia thôn có thể vì Trường An huyện quên tặng 10 chiếc 4 vòng xe khách." Hậu thế thường thấy nhất 3 loại xe hình, xe khách, xe hàng, xe cá nhân. Xe khách thị trường rộng lớn, nỗ lực 10 chiếc bốn vòng xe khách làm tiền quảng cáo cũng là có lời. Không chi huyện khiến đại nhân chuẩn bị tuyển nơi nào làm thí điểm?" Mặc đón hỏi. Tôi là sinh mỉm cười, trong lòng hắn sớm đã có một cái lý tưởng thí điểm, cái kia chính là Chu Tước Đường cái. Chương 251, xuất hành biến đổi. Chu Tước Đường cái. Là thành trường An bên trong trục đường cái, từ hoàng thành Chu Tức cửa Mãi cho đến nam thành cửa Minh nước cửa, coi đây là bên trong trục đem thành trường An một phân thành hai. Chu Tước Đường cái rộng 150 bước, dài 10 dặm, là làm lúc duy nhất có thể tiến vào trong thành trường An thành đường đi, mỗi ngày đều có đại lượng sứ nước ngoài người cùng thương nhân từ Chu Tước Đường cái tiến vào thành trường An. Có thể nói, Chu Tức Đường cái là thành trường An thậm chí toàn bộ đại đường nhất là đường phố phồn hoa cũng là quan viên mỗi ngày tiến cùng khu vực cần phải đi qua. Tô Lạc Sinh muốn làm ra chiến tích, bị lý thế dân cùng cả chiều văn võ nhìn ở trong mắt, Chu Tức Đường cái tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Mặt trời mọc, một ngày mới. Thành Trưởng An giống như thường ngày phồn hoa bận rộn, đại lượng thương nhân tràn vào thành trường An bắt đầu bận rộn một ngày, diễn phần mình vì mình sinh kế ba. Nhưng mà không ít cẩn thận người lại phát hiện Chu tước Đường cái hai bên toàn thành dự cảnh hệ thống cây gỗ bên trên, cách mỗi nửa rằm tả hữu, liền sẽ treo một cái dạng dị bảng hiệu, phía trên viết đầy địa danh. Khai Hoa Phường, An Nghĩa Phường, Đại Hưng Thiệt Chùa, nhỏ Nhật Tháp. Mỗi một cái thẻ bài bên trên đều sẽ viết lên phụ cận nổi danh kiến trúc hoặc là rõ rệt tiêu chí, và lại liền trực tiếp viết lên phường thị danh xưng. Chạm xe buýt bài. Không ít bác tính ngai nuốt lấy cái này tân sinh từ ngữ, có chút không rõ ràng cho lắm. Nam thành cửa trên cổng thành. Mạc Đốn cùng Tô Lạc Sinh song song mà đứng. Tô Lạc Sinh nơi đó có làm qua xe buýt kinh nghiệm, căn bản chính là không hiểu ra sao, Mạc Đốn dứt khoát người tốt làm đến cùng, toàn bộ tiếp nhận tất cả quy hoạch. Đứng tại trên cổng thành, Mạc Đốn không khỏi cảm khái văn phân, nhớ ngày đó hắn mới vừa tiến vào thành trường An thời điểm, còn cùng Nam thành thủ tướng phát sinh qua xung đột, chỗ nào nghĩ tới bất quá thời gian 1 năm. Hắn lại bị Tô Lạc Sinh xem như khách quý mời đến Nam Thành cửa trên cổng thành. Minh cửa. Tô Lạc Sinh hơi hưng phấn nhìn xem dưới cổng thành lớn như vậy ba chữ, cùng chỉnh chỉnh tề tề 5 chiếc mới tính 4 vòng xe khách. 4 vòng xe khách chính là mặc ra thôn nhất sản phẩm mới, dứt bỏ cái khác tạp nhạp thiết kế, gắng đạt tới lớn nhất mang người lượng, cho nên mỗi một chiếc 4 vòng xe khách đều muốn so phổ thông xe ngựa 4 bánh lớn gấp đôi trở lên. Dựa theo mặc đón kế hoạch, hắn vốn là chuẩn bị tại chu tốc đường cái tu kiến một nhóm trạm xe bít, nhưng mà Tô Lạc Sinh căn bản đợi không được lâu như vậy, hắn cũng không muốn tại nhiệm bằng gần trăm con ngựa tại trường An huyện nha an uống chữa, vô ích tiền tài. Một phương diện khác lần này thí điểm, Trương An huyện nhà căn bản không có tốn một phân tiền, muốn tô lạc sinh xuất tiền tu kiếm trạm xe buýt, kia là chuyện không thể nào, ít nhất là tại xe buýt hệ thống chưa từng xuất hiện thành quả trước đó, hắn là không thấy thọ không thả chim ưng. Mạc Đốn không có cái nào, Mạc Đốn đành phải treo mấy tấm bảng, làm chạm xe buýt bài, lấy tốc độ nhanh nhất đem xe buýt không làm hoàn thành, mới có ngày hôm nay xe buýt thử kinh doanh ngày đầu tiên. Bốn con ngựa, Tô đại nhân như thế hào phóng. Mạc Đốn nhìn thấy mỗi một chiếc xe ngựa bốn bánh trước vậy mà khoảng chừng bốn con ngựa kéo xe. Nếu là thí điểm, vậy khẳng định muốn làm đến tốt nhất. Tô Lạc Sinh không có chút nào xấu hổ ý tứ, ngạo nghễ nói: "Lần này thí điểm, Tô Lạc Sinh chẳng những trực tiếp tăng lên gấp đôi ngựa kéo xe, đồng thời lại cố ý chuẩn bị 20 con ngựa làm thay phiên, tại bảo đảm mã lực trên cơ sở, làm đến ngựa đổi xe không đổi, để bốn vòng xe buýt không gián đoạn vật chuyển, gắng đạt tới làm đến thập toàn thẩm Mỹ. Nếu là Tô đại nhân có thể tại hào phóng một điểm, xe buýt xe ngựa một chuyện tất nhiên có thể làm càng xinh đẹp hơn." Mạc Đốn vẫn tại vì không có trạm xe bus mà tiếc rối. Bản luyện tu thuế má vậy cũng là mồ hôi nước mắt nhân dân, hà có thể lãng phí ở những này có hoa không quả địa phương. Tô Lạc Sinh đạo: "Hắn thấy Như thế lợi quốc lợi dân một kiện đại sự, có thể không tốn tiền làm thành đây chẳng phải là càng có thể phụ trợ hắn chiến tích." Mặc Đốn tán thản nói, "Thành Trưởng An có tô hội lệnh, thật sự là bách tính phúc khí." Nói thật, Tô Lạc Sinh bình thường làm người mặc dù có chút qua lại, mà lại lòng ham muốn công danh lợi lộc khá mạnh, nhưng là tại đối thành trường An bách tính lại là một chuyện tốt, chính là Tô Lạc Sinh lòng ham muốn công danh lợi lộc, xe buýt hệ thống mới có thể lấy tốc độ nhanh nhất xuất hiện tại thành trường An. Việc này thật có thể thành. Mặc dù hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng, riêng là dù sao cũng là tân sinh sự vận, Tô Lạc Sinh vẫn như cũ có chút không yên lòng. Mắc đoán cùng Tô huyện lệnh đem xe buýt xe ngựa thử kinh doanh thời gian ổn định ở giờ thị, cũng chính là hậu thế 9 giờ sáng đến 11 giờ ở giữa, khoảng thời gian này chính là thành trường an thị dân sinh động xuất hành khá nhiều thời khắc. Đương nhiên giờ thìn càng tốt hơn, người xuất hành càng nhiều, nhưng là dù sao xe buýt chính là một cái tân sinh sự vật, ít nhất phải trở lại một canh giờ làm quen truyền. Tại Chu Tức đường cái hai bên mỗi một cái chạm xe buýt bên cạnh, đều sẽ có một cái nhà dịch tại tuyên truyền xe buýt xe ngựa. Xe buýt xe ngựa chính là huyện khiến đại nhân địa chính, thông cảm nhà cùng khổ xuất hành không dễ, cố ý thiết lập xe buýt xe ngựa, mang người đi tới đi lui tại Chu Tức đại đạo đang thử kinh doanh trong lúc đó hết thẻ miễn phí. Nam thành cửa trạm dừng dưới, tao bộ đầu tự mình hạ trạng, ra sức tuyên truyền nói: "Miễn phí đón xe." Lập tức không ít phổ thông bác tính cùng lui tới thương hộ hứng thú. Miễn phí chính là mặc đốn vì phổ biến xe buýt xe ngựa cô ý nghĩ đến bạn vô nhất thất tuyệt triều, tại bất luận cái gì thời đại, miễn phí đều là hấp dẫn người nhất tử. Mà lại thời đại này, nhà giàu sang mới có thể có được ngựa cùng xe ngựa, người bình thường nơi đó có thừa ngồi xe ngựa cơ hội, nhất là còn miễn phí đón xe. Tô huyện lệnh thật sự là thanh thiên đại lão gia. Không ít bác tính tử đầy lòng hô. Không biết cái này thử kinh doanh là bao lâu thời gian. Vậy xem trong đám người một cái hán tử áo xanh đột nhiên hỏi, lập tức những người khác cũng nhao nhao ghé mắt, đây chính là bọn hắn vấn đề quan tâm nhất. Tao Lực cao giọng nói, thời gian nửa tháng. Mạc Đốn chuẩn bị định một tháng thử kinh doanh thời gian, đáng tiếc bị keo kiệt Tô Lạc sinh phủ định, mỗi ngày những này ngựa tiêu hao cực kỳ khủng bố, nếu là nuôi không sống những này ngựa một tháng, Trường An huyện nha không chừng muốn phá sản. Kia một tháng sau đâu? Hán tử áo xanh lại hỏi. Sau một tháng, đó là đương nhiên là phải thu lệ phí, Dù sao những này ngựa muốn ăn cỏ thức ăn, còn có thuê mướn chuyên môn gia phu. Tao Lực nói rằng. Thu phí? Lập tức tất cả mọi người một trận thất vọng. Xe ngựa quý giá như thế mà lại bốn con ngựa kéo xe đây cũng không phải là người bình thường có thể tiêu phí nổi ngồi một lần thu phí bao nhiêu Hán tử áo xanh cao dọ hỏi tao lực hồi đáp một đồng tiền vô luận bao xa lên xe hết thả một đồng tiền một đồng tiền lập tức tất cả mọi người một mảnh xôn xao. một đồng tiền cho dù là bất luận cái gì một người bình thường cũng là đều có thể cầm ra được cứ như thế xe ngựa vậy mà chỉ cần một đồng tiền quả thực là không thể tưởng tượng chỉ cần tốn hao một đồng tiền liền có thể tiết kiệm thời gian dài đây quả thực là qua có lời nhìn thấy giới cổ thành không ít bác tính kích động điều lộ Mạc Đốn tự đã nói, "Tôi đại nhân yên tâm, chỉ cần bác tính thừa ngồi xe buýt xe ngựa, vô luận chu tức đại đạo cái kia địa phương xuống xe, nhiều nhất 200 bước liền có thể đạt tới, cảm nhận được thừa ngồi xe buýt nhanh gọn chỗ, tiếp xuống hết thể đều thuận lý thành chương." Một tháng miễn phí kỳ là vì bồi dưỡng thị trường, để thành trường An Bách tính tiếp nhận xe buýt xe ngựa cái này mới sự vật, chờ mọi người quen thuộc thừa ngồi xe buýt xe, chỉ sợ không nghĩ đi bộ xuất hành. Mà lại ngày sau, theo xe buýt lộ tuyến càng ngày càng nhiều, ngày sau thành trưởng An Bách tính xuất hành, tất nhiên đem xe buýt xe ngựa làm thứ nhất lựa chọn. Tô Lạc Sinh không khỏi hô hấp chỉ trệ, Hắn nghĩ tới mặc đốn quy hoạch xe buýt bản kế hoạch, liền thật lâu không kềm chế được, chỉ cần đổi xe một lần, liền có thể đến tới thành trường án bất kỳ một cái nào địa phương, đây quả thực là người bình thường xuất hành cách mệnh tính biến đổi. Chương 252, Lý Thế Dân nhường chỗ ngồi. Giờ thị đã đến. Theo một thanh âm vang lên linh thanh âm, chiếc thứ nhất 4 vòng xe buýt chứa đầy người đi đường từ nam thành cửa xuất phát. Cái này bị hậu thế xưng là xuất hành cách mạng hệ thống giao thông công cộng, lần thứ nhất xuất hiện tại đại đường. Cùng lúc đó, Chu tước trước cửa, đồng dạng một cô 4 vòng xe buýt chứa đầy người đi đường từ bắc hướng nam khai bắt đầu xuất phát. Hai cỗ xe ngựa tương đối chạy, mỗi đến một cái trạm điểm, đều có người đi đường lục tục lên xe, đồng thời cũng có người đi đường lục tục xuống xe, cứ như vậy, liền có thể bảo đảm xe ngựa bốn bánh đều sẽ không xuất hiện xe chống hiện đường. Xe buýt một khi tại thành trường An xuất hiện, lập tức đưa tới sóng to gió lớn. Xe ngựa bốn bánh thế nhưng là một cái xa xỉ sản phẩm, người bình thường nơi đó có cơ hội cưới, chu tước đường cái xe bus không dám tin tức chuyển ra về sau, không phải là bản đường đi người sử dụng, liền ngay cả cái khác đường đi bất tính, cũng không nhịn được đến đây trải nghiệm một chút, dù sao lại không mất tiền. Kết quả tạo thành chu tức đường cái xe bus bốc lửa dị thường, mỗi lần đều sẽ xuất hiện đầy tràn tình trạng, cũng may mặc đón đối với cái này sớm có trước, sớm đã sớm chuẩn bị, lúc này mới bảo đảm xe buýt xe ngựa vận chuyển bình thường. Mau lệ, tiện lợi. Thành trưởng An thị dân thể nghiệm về sau, lập tức khen không dứt miệng, một truyền 10, 10 truyền trăm, rất nhanh đã toàn thành đều biết. Đồng thời Mạc San lại nặng thiên mực đậm trắng chợt đem xe bus lý niệm tuyên truyền một lần, càng làm cho xe bus lý niệm lựa đến chân trời. Làm sao chỉ có chu tốc đường cái có, nhà ta tại thứ tư phố nhỏ, nếu là nơi này thông xe bus xe ngựa nên có bao nhiêu nhà. Có người tiếp nối nói, Lớn thứ tư đường phố tính là gì chợ phía đông chợ phía Tây kia mới càng thêm cần đâu Đông Tây hay thị chính là thành trường an thương nghiệp nhất là sinh động địa phương mỗi ngày người lưu lượng to lớn lúc này chu ước dưới đường lớn xe nhiều nhất địa phương liền lạc tới gần Đông Tây 2 thị trả điểm cửa thành đông phải ngồi xe cũng rất nhiều có người tán thưởng có người tiếp lối đương Dĩ nhiên có người cũng không coi trọng xe buýt xe ngựa. bất quá là thâm hụt tiền kiếm gạo to thôi, miễn phí vật ai không ngồi nếu là lấy tiền ta nhìn còn có bao nhiêu người ngồi lúc này xe buýịnh vợ miễn phí thật là nguyên nhân một trong một đồng tiền mặc dù không nhiều Dù sao mặc dù cũng không chê nhiều tiền, thu phí về sau xe buýt xe ngựa có thể thành công hay không, đó cũng là ẩn số. Thời gian nửa tháng thoáng qua liền mất, trong mấy mắt, đặt tới xe buýt xe ngựa chính thức vận hành ngày đầu tiên. Làm sao có thể không ai ngồi, mặc huynh yên tâm, có tiểu lệ tại, dù là một người không có, tiểu lệ ta cũng sẽ giúp người đem tràn diện chống lên tới. Nhỏ nhặn tháp đứng trước, Tần Hoài Ngọc bảy biện ngực, vẫy tay bên trong một nắm lớn khai nguyên thông báo, ngạo nghễ nói: Trình sử mặc hai người cũng là trùng điệp gật đầu, đưa tay một đám, đồng dạng tràn đầy một thanh khai nguyên thông bảo. Mặc Đốn lập tức bất đắc dĩ nâng chán đau đầu nói, "Chỗ lấy các người liền lôi kéo ta đến ngồi xe buýt xe góp nhân số. Nếu là, còn chưa đủ, huynh đệ cam đoàn đem quốc tử giám học sinh đều kéo qua, cam đoàn mỗi xe đều bạn mãn." Trình sự mặc phòng còn nói. Mặc Đốn tức giận nói, "Miễn đi." Lại nói liền một môn mặc đồ này, cũng không giống là người đi xe buýt. Tân Hoài Ngọc ba người người mặc cầm bảo, đai lưng mỹ ngọc, toàn bộ một cái công tử ca cách tán mặc, làm sao cũng không giống là thừa xe buýt mệt. Một đồng tiền chẳng lẽ anh hùng hán, anh hùng cũng có gặp rủi do thời điểm. Úy Trì Bảo Lâm khó được hài một lần, chỉ là một mặt than đen sắp mặt làm sao cũng cùng anh hùng không hợp. Mặc Đốn im lặng, hắn xem như thấy rõ, ba người này hôm nay đến thuần túy là tham gia náo nhiệt, mỗi lần Mặc Đốn chơi đùa bước phát triển mới độ vận, ba người này đều có vượt mức bình thường hứng thú. Rất nhanh, một cỗ bốn vòng xe buýt nương theo lấy cuộc cộc tiếng vó ngựa nhanh chóng chạy đến, dừng ở nhỏ nhãn thấp chạm dưới. Trước sau đó bên trên, mời xếp hàng lên xe. Trên xe một cái hơn 30 tuổi lão đen Mã Phu lớn tiếng hô, những này Mã Phu đều là trường an huyện nha chuyên môn mời thành trưởng an nhất có kinh nghiệm Mã Phu, mỗi một cái đều có phong phú lái xe kinh nghiệm. Trên xe bách tính xuống tới về sau, Mặc Đốn bốn người hữu mô hữu dạng xếp hàng lên xe. Lên xe mời tự động bỏ tiền. Sa Phu lại hô một tiếng nói. Tại xe bus trong xe ngựa cửa xe, một cái đặc chế tiền dương vừa vặn cao cỡ một người, bốn người từng cái đầu nhập một cái khai nguyên thông báo, tiền rơi vào tiền dương, phát ra vang dội tiếng va chạm, sau đó lại chử xuống nhập tiền dương. Thanh âm vang dội dị thường chói tai, thậm chí toàn bộ toa xe đều rõ ràng có thể nghe, cứ như vậy, người đi đường phải chăng bỏ tiền, rõ ràng có thể nghe. Xe ngựa bốn bánh nhiều nhất chỉ có thể kéo chở 16 người, mà trên thực tế, mặc đón vì giảm bất trọng lượng, gia tăng xe bus xe ngựa bền bị vận hành, vẹn vẹn thiết kế 8 chỗ ngồi, tám cái chỗ đứng. Đợi đến Mạc Đốn bốn người lên xe thời điểm, vẻn vẹn chỉ còn lại có một cái chỗ ngồi. Tân Hoài Ngọc ba người liếc nhau, lập tức hiểu rõ những người khác ý nghĩ trong lòng, đang chuẩn bị mở đoạn, dư quang đảo qua Lân Cận và người, không khỏi ngốc đứng ở đó bên trong. Vẫn là Mạc huynh ngươi ngồi đi. Ba người rất có ăn y đem Mạc Đốn đẩy đi ra. Mạc Đốn nhìn xem ghế trống bên cạnh, Lý Thế Dân biểu tình tự tiếu phi tiếu, dẫn giữ trường ba người một chút. Hậu sinh, đến ngồi ở chỗ này nha. Ngồi tại Lý Thế Dân bên cạnh tuổi già sức yếu Trinh bỏ đá xuống giếng nói. Mạc Đốn trong lòng đơn giản khóc, hắn không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại đụng phải hai vị này đại lão đi tuần. Tô Lạc Sinh đem thí điểm tuyển tại chu tức đường cái mục đích, chính là vì tại lý thế dân cùng Bách Quan trước mặt khoe thành tích, nhưng mà thật sự là hắn là đạt được cơ muốn, mà mặc Đốn lại tiến vào trong hố. Giờ phút này, trùng hợp hai cái hơn 60 tuổi vợ chồng già kết bạn lên xe, mặc Đốn linh cơ khẽ động nghiêng người nói, tiểu tử thân thể cứng rắn, vẫn là mời lao nhân ra này ngồi đi. Cảm ơn, tiểu hòa tử. Lao trưởng cảm kích nói, đưa tay đỡ lấy lao phụ nhân để câu ngồi xuống. Tiểu hòa tử không tệ, mời đại gia chủ động cho giả yếu tàn tật dựng, cùng ông tiểu hành khách nhường ngồi. Áo đen sa phu lớn tiếng nói, áo đen sa phu liên hô ba lần. Lý Thế Dân lúc này mới phát hiện trên xe đám người đều đưa ánh mắt về phía mình, Lý Thế Dân không hiểu thấu, quay đầu nhìn lại, liền tự mình khoảng cách lao trượng gần nhất. Tân Hoài Ngọc bọn người không khỏi vì cái này áo đen xa phu lau mồ hôi lạnh, thật sự là người không biết không sợ, vậy mà bên đường để Lý Thế Dân nhường chỗ ngồi. Toàn bộ chảng diện lập tức ngưng tĩnh. Nhưng mà Lý Thế Dân lại cười ha ha, không chút nào coi là hứa, bỗng nhiên đứng dậy. "Lão trượng, mời ngồi cái này." Lý Thế Dân đem láo trượng mời đến chỗ ngồi của mình, mà mình lại đưa tay giữ chặt trên xe ngựa lan can, cùng Tần Hoài Ngọc mấy người đứng ở một hồi. Trong náy mắt, Tần Hoài Ngọc bốn người nhất thời như ngồi chấm tiếp. Không nghĩ tới thế đạo luân hồi, nhóm người mình vẫn là chạy không khỏi một cái này. Đám người đương nhiên không dám để cho Lý Thế Dân lâu đứng, vừa mới qua vừa đứng, đám người liền ngao nhao xuống xe, mời xếp hàng lên xe, mời tự động bỏ tiền, mời tự động. Theo áo đen phụ xe thanh âm, lại một nhóm hành khách đón xe, bốn vòng xe biết lại một lần nữa lên đường. Đây chính là hệ thống giao thông công cộng. Không tệ. Lý Thế Dân nhìn xem đi xa cự vô phách xe ngựa, chậm rãi gật đầu nói. Chương 253, Bách gia đại thành con đường. Bách tính tự giác xếp hàng lên xe. Đây là pháp gia trật tự. Mỗi người một văn. Phổ thông B tính nhận gánh chịu nổi đây là mặc ra kiếm yêu Sa phu không lấy tiền bác tính tự động bỏ tiền này lấy đạo ra hướng về vô vi xe buý nhường chỗ ngồi kính giả yêu trẻ đây là nho ra lệ giáo Ngụy Trinh muốn nói một câu đục ngâu ánh mắt liền sáng lên một phần cuối cùng thở dài một tiếng nói mặc ra tử để lao phu mở rộng tầm mắt nha mặc đốn lập tức nhưng hắn không nghĩ tới mình vì chơi đùa ra xe buýt xe ngựa lại bị, bị ngụy Trinh như thế giải độc tiểu tử hành động hồi nhau tôi đảm đương không nổi ngụy lao như thế hay ngợi mặc đốn không khỏi đỏ mà nói hắn đề nghị xe bu thời điểm đây chính là không nghĩ tới những tuần này đương nhiên nên được Lão phu không nghĩ tới ngươi cái này hậu sinh vậy mà đi là bách gia đại thành con đường. Lão phu ngược lại là tiểu sảo mặc ra kế hoạch lớn. Ngụy Trinh cảm khái nói, lý thế dân cũng không khỏi đến sửng sở, hắn chẳng qua là cảm thấy xe buýt hệ thống đích thật là thuận tiện đến cực điểm, nhưng không có hướng càng sâu cấp độ nghĩ, hiện tại lại tỉ mỉ nghĩ lại, còn thật sự có như vậy mấy phần ý tứ. Giờ phút này nhìn về phía mặt Đốn ánh mắt lập tức nhiều hơn mấy phần không hiểu ý vị, chứ từ bách ra thời kỳ trượng cổ, cái nào không phải tiếng tăm lừng lẫy, dù là tinh thông một cái đều sẽ cho người được lợi cả đời, mà Mặc gia tử vậy mà đồng tu bách gia học thuyết, mà lại vậy mà có chút thành cực. Xe biết xe ngựa liền là đồng thời chiếu cố nho mặc đạo pháp bốn nhà. Mặc Đốn tâm thần chấn động, trong lòng rộng mở trong sáng, hắn chuyện làm phần lớn là dựa theo hậu thế kinh nghiệm, ở đời xóc nhưng không có bách gia phân chia. Không tử từng bái lao tử vi sư, Mặc tử sư tổng tại nho ra, pháp gia cũng thế. Bách gia có lẽ có đừng, nhưng là học vấn không khác, tiểu tử từng nghe một vị trí giả nói qua, vô luận mèo đen mèo trắng, chỉ cần bắt được chuột liền là tốt mèo, mà đồng dạng, bách gia học thuyết cũng là như thế, chỉ cần cùng hữu ích tại bách tính, hữu ích tại đại đường, cái kia chính là tốt học thuyết, đáng giá chúng ta học tập, há có thể lấy thiên kiến bè phái mà cự tuyệt ở ngoài cửa. Mặc Đốn hơi suy tư, nói: "Một bên Tần Hoài Ngọc ba người, không khỏi trong lòng ngầm ngầm bội phục không thôi, không biết Mặc Đốn đầu làm sao lớn lên, một trận này vô mộng ngựa, quả thực là tuyệt. Nói cầu thả lý không cẩu thả, vị trí giả này rất có trở lại nguyên trạng chi ý." Ngụy Trinh cảm khái nói, hắn quan trường cả đời tự nhiên minh bạch lời này đáng quý chỗ. Lý Thế Dân cũng là hơi khẽ gật đầu, Mặc Đốn một lời nói cũng coi là nói đến tâm khảm của hắn bên trong. "Không hổ công chấm đưa ngươi đưa đến quốc tử giám, xem ra ngươi nửa năm này cũng không có phí công vụ." Lý Thế Dân trực tiếp đem mặc đốn tiến bộ công lao nắm ở trên người mình, lựa chọn quên lãng lúc ấy Lý Thế Dân đem mặc đốn mang đến quốc tử giám mục đích là vì thí nghiệm cá neo hiệu ứng. Tiểu tử nào dám giành công, đây đều là Tô đại nhân công lao, nếu không phải chủ trương gắng sức thực hiện phổ biến, cái này xe buýt xe ngờ cũng sẽ không như thế nhanh như thế. Mặc đốn đương nhiên không quên vì Tô viện lệnh khoe thành tích. Tô là sinh. Lý Thế Dân lạnh hừ một tiếng, tiểu tử ngươi chỉ sợ còn không biết đi. Sớm tại 10 ngày trước Tô Lạc Sinh liền đã thượng tấu Chu kiến lập xe bus trường, thỉnh cầu đỉnh cấp phát, tổ kiến toàn thành hệ thống giao thông công cộng. Mặc Đốn không khỏi há to miệng, hắn không nghĩ tới Tô Lạc sinh vậy mà đem mình thiết công kê vắt chảy ra nước tính cách phát huy đến cực hạ. Chỉ sợ đây mới là lý thế dân nay ngày xuất hiện ở đây nguyên nhân đi, tự mình thực địa khảo sát xe buýt xe ngựa tính tử dụng, tốt tại không có để hắn thất vọng. Như là đã thực địa khảo sát qua, lý thế dân đương nhiên sẽ không ở này ở lâu, vây tay, một cô rất không đáng chú ý xe ngựa bốn bánh lặng yên mà tới. Chiếc xe ngựa này nhìn không đáng chú ý, nhưng lại dùng bốn con ngựa kéo xe, hiển nhiên nặng nghề đến cực điểm, hiển nhiên này xe chính là Mặc Đốn tự mình tặng Mục Vương Thiết Hoa mộc chế tạo chiếc kia đương thời an toàn nhất xe ngựa. Xung làm phu xe tịch quân mãi đưa tay mở cửa xe cũng nên lý thế dân cùng ngụy Trinh lên xe xe ngựa chậm rãi khởi động ngụy Trinh quay đầu nhìn xem sau ngoài cửa sổ xe vẫn như cũng bảo đảm giữ cung kính mặc đốn 4 người gật đầu khen hậu sinh không tệ. mấy cái ra hầu tử mà thôi còn cần rèn luyện lý thế dân ngoài miệng nói rằng khỏe mắt lại có một tia làm sao cũng không giấu được hài lòng Chu tước đại đạo chính thức vận hành về sau thành trường An bác tính cũng không có bởi vì thu phí mà giảm bất cưới xe ngựa của bánh dù sao xe buýt xe ngựa thuận tiện mau lệ mà lại để cao thật lớn xuất hành hiệu suất tiết kiệm thời gian dài vận hành hơn 10 ngày về sau cái thể vận chuyển bình thường, rất nhanh mỗi ngày lích lợi, đủ để cung cấp nuôi dưỡng ngựa cùng phu xe tiền công. Đông Âu Đại Hỉ Nha, ba tỉnh rốt cục thông qua được hệ thống giao thông công cộng, Đông Âu nước cờ này đây chính là đi đúng rồi. Trường An trong huyện nha, sư ra một mặt vui vẻ nói, chiều thần vãng lai vào chiều, đều phải đi qua Chu Tức đại đạo, tự nhiên giải xe bus xe ngựa vận hành phương thức, tự nhiên biết đây là một kiện lợi quốc lợi dân đại hảo sự. Mà lại tại tiền tài bên trên dân bộ đã thu lấy thuế ruộng, lại thêm mặc gia thôn diệu thuế, chính là quốc khố tràn đầy thời điểm, tiền tài súc Mà lại này hệ thống giao thông công cộng quả thực là kinh diễm đến cực điểm. Toàn bộ triều đình rất nhanh liền từng cái thông qua, mà lại tiền tài rất nhanh tới sổ sách. Thiên thời địa lợi, chính là đông ông đại triển thân thủ cơ hội tốt. Sư gia hưng phấn nói, dựa theo lý niệm của hắn đã xe bus xe ngựa thí nghiệm thành công. Kia liền lập tức tại toàn thành trải lộ tuyến, trong thời gian ngắn nhất gặp hiệu quả. Tô Lạc Sinh lắc đầu nói, lúc này không đổi, vẫn là ổn thỏa tới. Hắn biết, chu tước đường cái sở dĩ có thể thành công, đó là bởi vì này đường phố bản thân liền là trong thành thị, thương khách vãng lai phong phú, tự nhiên đối xe bus xe ngựa nhu cầu càng nhiều. Đông ông anh danh, phồn hoa không có gì hơn đông tây hai thị, cùng các thành lớn cửa Sư ra giật mình nói. Tô Lạc Sinh hiểu ý nhẹ gật đầu. Có dân bộ tiền tài, Tô Lạc Sinh thay đổi thiết công kê bản tính, trực tiếp hướng mặc ra thôn mua sắm trọn vẹn 60 chiếc xe bus xe ngựa, vây quanh Đông Tây 2 thị cùng các thành lớn cửa, trải chống bốn hành 3 tung bảy đường đi, đem thành trường An xe buýt hệ thống đại khái khung lên. Bởi vì Tô Lạc Sinh lựa chọn chính là đều là thành trường An tinh hoa khu vực, mỗi đường đi một khi khai thông, đó cũng đều là kín người hết chỗ, trước kia phổ thông thị dân xuất hành, phần lớn là đi bộ, mà lại phạm vi hoạt động cực kỳ có hạn. Thông hướng xe bus lộ tuyến đường đi, rõ ràng cảm giác được khách hàng của mình nhiều rất nhiều, nhất là tại trạm dừng cận cửa hàng Càng rõ ràng hơn vô cùng, xe buýt hệ thống ý lực lần đầu hiện hiện. Đáng tiếc xe buýt hệ thống thanh danh đều bị Mặc gia tử chiếm cứ. Sư gia tiếp nuôi nói, Mặc gia tử gọi tên, bản huyện đến lợi, đâu đã vào đấy. Tô Lạc Sinh hài lòng nói, từ khi Mặc Đốn Dương danh thành Trường An, phần lớn rủi vào là nhiều nhất thì là thi tử, lưới cày, gương nước, nhân công ấp, kỹ thuật những này đủ để cải biến đại đường tiên phong cũng phần lớn là nông thôn được lợi nhiều nhất, về phần mặc bệnh viện thị dân cũng đều sẽ quy công cho y ra. Mà giờ khắp thành Trường An thị dân lần thứ nhất cảm nhận được Mặc gia mang tới chỗ tốt, Mặc gia học thuyết lực ảnh hưởng. Cùng lúc đó Ngụy Trinh đối Mặc Đốn đánh giá cũng thông qua tần hoài ngọc ba người miệng chuyển ra ngoài. Bạch gia đại thành con đường. Này đánh giá vừa chuyển ra, lập tức tại quốc tử dám đưa tới sóng to gió lớn. Chương 254, Mặc gia cùng Tạp gia. Kiếm tu Bạch gia học thuyết. Trong lịch sử cũng không phải là không có người đánh này chú ý, đã từng hiển hách nhất thời Tạp gia liền là đại biểu trong đó. Kiếm nho Mặc, hợp tiên pháp, liền là Tạp gia học tâm nhất lý niệm. Ha ha ha, Mặc gia tử đơn giản liền là không biết lượng sức, vậy mà muốn bắt trước Tạp ha không biết năm đó Vân nhất thời Tạp gia cho tới bây giờ còn không phải đã sớm tan thành mây khói. Quốc tử giám bên trong Lưu Nghi Niên trầm trọng nói: "Một đám tiến sĩ cái nào đều là biết rõ lịch sử, tự nhiên tin tưởng tạp ra lịch sử, từ khi lư bất vi về sau, tạp ra từ đây xuống dốc biến mất so mặc ra còn nhanh hơn. Lưu huynh lời nói rất đúng, Khổng Thánh học vẫn chính là thiên địa chí lý, chúng ta cố gắng cả đời, có thể học được một hai liền đã đủ để được lợi cả đời, nơi này cần học tập cái khác bách ra học vấn." Quốc tử tiến sĩ nói. Quốc tử tiến sĩ lời nói đại biểu quốc tử giám đại bộ phận nho ra học sinh tiếng lỏng. trong lòng bọn họ chưa từng có coi trọng cái khắc bách gia học thuyết. Nông gia bất quá là một đám lớp người quê mùa, pháp gia đều là một đám ác quan. Mặc gia bất quá là một đám du hiệp công tượng mà thôi. Mà đạo gia, âm dương gia. Ngoại trừ binh gia địa vị tương đối đặc thù bên ngoài, cái khác đều bị Nho gia toàn diện áp chế, mà càng nghiêm trọng hơn sự tỉnh, đường chiều về sau, liền ngay cả binh gia cũng không thể trốn qua Nho gia trường khống. Tống chiều võ tướng địa vị thấp, Minh chiều giám quân chế độ. Nói đến đều là nước mắt. Trầm Hùng mới ở một bên nghe về sau, không khỏi lắc đầu phản bác, tập gia bản thân cũng không hợp thuyết, giống như nước không nguồn, cây không gốc dễ, dù là nhất thời hưng thịnh, tự nhiên lâu dài không được, nhưng là Mặc gia đâu? Đám người không khỏi nghiêm nghị, Mặc gia nhưng khác biệt hảo không có căn cơ tập gia. Đây chính là có mình kinh điện cùng lãnh tụ, mặc dù trải qua xung dốc, nhưng là giờ phút này phục hương tình thế đã sớm hiện hiện, nếu là lại kiềm tu bách ra huyết, chẳng phải là càng là thế không thể đỡ. Quốc tử giám tiến sĩ nhóm lập tức chia làm hai phái, một phái cho rằng kiềm tu bách ra đây là hư vô hoang đường sự tình, mặc ra tất nhiên sẽ gieo gió gật báo, tập ra vết xe đổ ngay tại không xa. Mà lấy Trầm Hồng mới cầm đầu một phần nhỏ lại cho rằng mặc ra có lẽ sẽ đi ra không giống con đường, trước mắt xe biết hệ thống liền là ví dụ tốt nhất. Tốt, mặc gia như thế nào khi đó bọn hắn chính mình sự tình. Chúng ta chỉ cần thủ vững bản tâm là được. Không dính được nói Hiện tại mặc gia biết gây nên đều là thủ vương Truy Nguyên chỉ đạo, cũng không liên quan đến triều chính, cũng không có uy hiếp được nho gia, nhưng nhìn đến mặc gia Nhật Tân Nguyệt thị đại phát triển, mà nho gia lại cơ hồ dậm chân tại chỗ, không dính đạt trong lòng loáng thoáng có chút nóng nảy. Có lẽ mình ngũ kinh chính nghĩa tăng nhanh." Không dính đạt trong lòng suy nghĩ. Ngũ kinh chính nghĩa biên soạn, không dính đạt sớm có dự định, đầu tiên đến nay, rất nhiều nho giả nhau nhau đối nho gia kinh điển tiến hành chú thích, nhất là Ngụy Tấn Nam Bắc triều thời kỳ, nho gia càng là chia ra thành vị Nam học cùng Bắc học, mà đầu thời nhà Đường thời gian, nho gia càng là đỉnh núi san sát, tương hỗ ở giữa tương hỗ công kích nhất là mặc đốn chế định ra dấu chấm câu vừa đến, Khổng Dĩnh Đạt lúc này mới phát hiện Nho ra kinh điển đích thật là có rất nhiều nghĩa khác tranh chấp chỗ, đã sớm có biên soạn ngũ kinh chính nghĩa ý nghĩ. Còn nữa Khổng Dĩnh Đạt bản thân liền là Khổng Tử hậu nhân, từ hắn ra mặt càng là danh chính ngôn thuận, nguyên bản trong lịch sử ngũ kinh chính nghĩa là tại Trịnh Quán 16 năm bắt đầu biên soạn, bây giờ bị mặc ra một đâm kích, ngũ kinh chính nghĩa biên soạn lập tức trước thời gian 10 năm gần đây. Bách gia đại thành con đường nào chỉ là tại Quốc Tử Giám tiến sĩ ở giữa đưa tới kịch liệt thảo luận, tại Đông đảo Tử Giám sinh bên trong đồng dạng đưa tới một chuốt sóng to gió lớn. Một đám học sinh nhìn về phía mặc Đốn biểu lộ lập tức nhiều hơn mấy phần không hiểu ý vị, nguyên bản mặc Đốn một cái mặc ra con cháu sen lẫn tại đông đảo nho ra con cháu bên trong, mười phần không hợp nhau. Không nghĩ tới mặc Đốn vậy mà mở ra lối riêng, Kiếm Tu Mặc Gia, tại cấp độ bên trên trực tiếp nghiền ép đám người. Kiếm Tu Mặc Gia, Mạc huynh ý chí thật sự là để khống mỗ bội phục. Không Huệ Tác sợ hãi thán nói, mặc dù nói mặc Đốn vì mặc ra con cháu, không Huệ Tác vì nho ra chính thống tử đệ, hai người cũng là cùng chung chí hướng, từ đối lập đi hướng chí kỷ. Đã ở núi khác có thể công ngọc, chứ tự tử bách gia cấp gia bên trong, đều có chỗ độc đáo của nó. Như thế học vẫn đang ở trước mắt, chúng ta vì sao không học?" Mạc Đốn hỏi ngược lại. Khổng Huệ Tắc cùng một đám quốc tử giám học sinh lập tức sắc mặt xấu hổ, bọn hắn trước đó một lòng nghiên cứu nho ra học thuyết, chỗ nào coi trọng cái khác trừ tự bác ra học thuyết, liền xem như toán học, luật học, nếu không phải quốc tử giám bắt buộc ngành học một trong, chỉ sợ đám người ngay cả nhìn một chút hứng thú cũng không có. "Hừ, bất quá là ăn cắp nhà hắn học vấn mà thôi, lại tại cái này đặc trí, quả thực là vô sỉ đến cực điểm." Đột nhiên, một thanh âm âm đọc truyền đến. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một cái cẩm ý cốp tử giám học sinh ngay tại âm tản nhìn xem Mạc Đốn. "Vị Từ An, Ngươi nói chuyện miệng cần phải đặt sạch sẽ điểm, chuyện gì ăn cắp nhà hắn học vấn. Tân Hoài Ngọc đột nhiên đứng lên, nói: Vi Tư An." Mặc Đốn nghe được cái tên này, lập tức giật mình, một đoạn thời gian trước Mặc ra thôn cùng thương nhân lương thực đại tác chiến, Mặc ra thế nhưng là hung hăng đắc tội visa, rất hiển nhiên người này khẳng định xuất từ trường An Vi gia. Vị Tư An chính là thành nam visa đích hệ tử đệ, cũng không e ngại Tần Hoài Ngọc, cứng đầu nói rằng: "Làm sao ta nói sai à? Hắn một cái Mặc ra con cháu, tiến vào quốc tử giám học tập nho ra học thuyết, đồng thời còn cấm bách gia học thuyết vì chính mình Mặc Gia kiếm lợi, mà đối Mặc Gia học thuyết của mình mình quý." Không phải vô sỉ lại là cái gì. Vi Tư An một lời nói cưỡng từ đạo lý, nhưng là ở thời đại này, sư thừa quan hệ rất là nhỉ chúng, mặc đốn trên thân nặng nhất nhãn hiệu liền là mặc ra con cháu, căn bản không có khả năng cải đầu cái khác bách ra. Mà lúc này đây, lại sử dụng cái khác bách ra học thuyết, luôn cảm giác có như vậy một chút không ổn. Tân Hoài ngọc không khỏi một trận chán nản, hắn không nghĩ tới Vi Tư An như thế âm độc, vậy mà trực tiếp từ mặc đốn mặc ra con cháu về mặt thân phận công kích. Nhưng mà mặc đón lại không có chút nào ngoài ý muốn, từ khi hắn tiến vào quốc tự giám về sau, liền chỉ cần biết có hôm nay công kích, ung dung cười nói, vi học trưởng nhìn như đương hoàng. Nhưng là ngươi lại quên một việc không thánh từng nói thiếu giáo vô loại nhưng từng nói không thể chuyển thụ chăm gia con cháu vì học trưởng nhưng thật giống như tự tiện đối với cái này nói làm không giống chú thích nghe nói tế tiểu đại nhân ngay tại biên soạn ngũ kinh chính nghĩa vì học trưởng có thể đem cái này nhiệm vụ cả lại ngày sau lưu danh sử xanh ở trong tầm tay vì tư an lập tức sắc mặt đỏ lên cơ từ đoạt lý nói không thánh hoàn toàn chính xác chưa từng có lời ấy ngươi một cái mặc ra con cháu lại lấy nho ra học thuyết là công hả có thể không có ăntắp học thuyết hướng vềềghi mặc đốn cười lạnh một tiếng nói vì học trưởng nếu nhượ ý mặcmộ thế nhưng là đèn mặc ra kinh điể toàn bộ dâng lên Vô luận vi học trưởng từ đó đạt được bao nhiêu, Mạc Gia một mực cũng không hỏi đến. Vi Tư An ngạo nghễ nói, khổng thánh học vẫn đầy đủ học sinh được lợi cả đời, ai lại rảnh rỗi nhàn đi học tập Mạc Gia học thuyết. Mạc Đốn lắc đầu nói rằng, vì huynh xuất từ thành Nam Visa, không biết thành Nam Visa phải chăng sử dụng qua Mạc Gia thôn lưới cày, máy gieo hạt, bơm nước, ép giếng. Vi Tư An lập tức trong lòng căng thẳng, kiên trì nói rằng, đây là trong gia tộc sự vụ, ta cũng không tham nhúng. kia Mạc Gia mỹ thực, vi học trưởng phải chăng đến qua, sao giáo vi học trưởng có thích hay không? Mạc Đốn lại nói, xe ngựa bốn bánh, vi học trưởng có thể qua. Ngay mùa hè nhưng từng nếm qua dùng qua băng. Mặc Đốn Môi nói một câu, vị tư an đầu liền hướng hạ thấp mấy phần, cuối cùng xám xịt che mặt mà đi. Đám người giật mình, nguyên lai like trong lúc bất chi bất giác, Mặc ra lực ảnh hưởng đã lặng yên khuyết tán mỗi một cái góc, điểm điểm tích tích thẩm thấu tiếng cuộc sống của mọi người ở trong. Chương 255, nhiệt tiêu. Mặc ra tử kiêm tu tham gia sự tình rất nhanh từ quốc tử giám, chuyển đến toàn bộ thành trường An Văn Giới, đã từng yên lặng ngàn năm bách ra học thuyết lại một lần nữa bị đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Có người cười lạnh, cho rằng đây là hư vô đường sự tình, xe bít xe ngựa cái này ví dụ cũng bất quá là từng cái lệ thôi. Có người suy nghĩ sâu xa. Chư tử bách ra về sau văn nhân muốn tại văn chương bên trên coi thành tựu, sớm đã là là muôn vàng khó khăn, có lẽ mở ra lối riêng kiếm tu Bạch gia có lẽ là một ý định không tồi. Một chút âu sầu thất bại văn nhân trong lòng đại động, đã truyền thống phương pháp mình không có cách nào thành công, thử một lần có lẽ có khác kinh hỉ cũng có nói. Có người thổi phồng, cũng có người khịt mũi coi thường. Toàn bộ thành trường An văn giới mặt ngoài gió êm sóng lặng, mà bí mật thật là sóng cả mấy liệt. Mạc phủ bên trong, Lý Thừa Càn nhìn xem Mạc Đốn trong thư phòng, từng dãy tử Bạch gia thư tịch, cầm lấy một bản Lữ thị Xuân Thu mở ra không khỏi cảm nói, "Mạc huynh đại tài, Cao Minh chứ không phải vậy." Mạc Đốn lắc đầu nói rằng, Cao Minh huynh khách khí, Kiếm Tu Bạch gia cũng không phải tiểu đệ sáng tạo, bất quá là bắt chước lời người khác mà thôi, Cao Minh huynh sao lại không phải Kiếm Tu Bạch gia đầu?" Lý Thừa càn ánh mắt lóe lên, hỏi ngược lại, "Mạc huynh lời này giải thích thế nào?" Mạc Đốn nói, "Năm đó hán Tiên Đế đã từng nói rằng, hán gia tự có chế chế độ, vốn dị bà Vương đạo tạp trì, đây là hoàng gia từ trước đạo trị quốc, tiểu đệ nhưng không tin Cao Minh huynh sở học chỉ là nho ra kinh điển." Lý Thừa càn làm lám tử, chính là bị lý thế dân trở thành người nối nghiệp dọc lòng buổi dưỡng, sở học ngành học tự nhiên các mặt đều muốn đọc lướt qua. Mạc huynh hiểu lầm, Cao Minh mặc dù sở học rất tạm, chỉ là hơi đọc lướt qua, có thể không sánh bằng Mạc Linh Kiếm tu bách ra. Lý Thừa Càn khoát tay nói, giờ phút này nho ra mới là chính thống tư tưởng, Lý Thừa Càn làm làm thái tử, kia tự nhiên mà vậy phải gìn giữ tại chính thống tư tưởng nhất trí. Bên ngoài nho bên trong pháp gia tri đạo, đây là lịch đại hoàng triều cho áp dụng thống trị phương pháp, cũng không cái gì kiêng kỵ. Mạc đốn trực tiếp nói rằng, mặt ngoài tôn sùng tư tưởng nho ra, mà thực tế thao tác thì là ý lại pháp gia tư tưởng, mà đạo gia tư tưởng thì phần lớn sẽ ở khai quốc mới bắt đầu liền áp dụng một điểm, dùng để nghị ngôi lấy lại sức. Mà giờ khắc này đại đường kiến quốc không lâu, lại thêm lý đường tự nhận là chính là lao tử về sau, đạo ra vết tích càng rõ ràng hơn. Ngoại nho nội pháp, thế chi dĩ đạo. Lý Thừa Càn cũng là người thông tuệ, nghe vậy lập tức nhãn tỉnh sáng lên, như có điều suy nghĩ. Mạc Hinh một câu bên trong vậy. Dù là như thế, chỉ bằng vào Mạc Hinh bài trừ thiên kiến bệ phái phần này lòng dạ, liền là thường nhân chớ không kịp. Lý Thừa Càn nói, hắn đọc lướt qua bách gia chính là hoàng gia giáo dục, mà mặc Đốn một cái điển hình mặc gia tử đệ, lại kiêm tu bách gia, thế nhưng là bước lên to lớn dũng khí. Mạc Đốn cười khổ nói, tiểu lệ cử động lần này cũng là ra ngoài bất đắc dĩ. Mạc Gia đã ở vào bên bờ sinh tử, lúc này nếu là tại dầm chân tại chỗ, đó mới là tự chịu diệt vong. Thời mở Mạc Gia." Lý Thừa Càn ngưng tiếng nói, hắn lúc này mới nhớ tới đã từng Mạc Đốn cầu hiệu. Hắn vốn cho là Mạc Đốn nói mở ra chính là để Mạc Gia cùng Bạch Gia hợp tác, không nghĩ tới hắn còn là xem thường Mạc Đốn lòng dạ. Mạc Đốn trịnh trọng nhẹ gật đầu nói rằng, "Không sai, mở ra." Chỉ có Mạc Gia vứt bỏ Thiên Kiến bệ phái, cùng Bạch Gia học thuyết giao hòa cùng tồn tại, mới có khả năng hợp tác, nếu không hết thảy đều là không chung lâu cát thôi. "Không chung lâu cát, đây là suất từ gì vậy cố?" Lý Thừa Càn cũng là lần đầu tiên nghe được này từ ngữ, khó hiểu nói. Mặc Đốn giải thích nói, đây là thiên trúc một cái Phật gia ngủ luôn, lại nói có một cái người giàu có, phi thường ngu xuẩn, hắn đã từng nhìn thấy một cái khác kẻ có tiền có một tòa nhà nhỏ ba tầng đẹp đặc biệt, thế là cũng nghĩ đóng một tòa, liền mời công tượng đến đây khởi công. Ngày thứ hai công tượng liền trên mặt đất bằng móng, xây gạch, người giàu có hỏi, ngươi đây là làm cái gì? Công tượng đáp, ta đang đánh nền tảng, trước làm tầng dưới chót. Người giàu có lắc đầu nói, ta không muốn hạ hai tầng, chỉ cần tầng thứ ba. Đám người nghe vậy, cười giễu người giàu có ngu dại, không biết không có một tầng, liền là lại cao minh công tượng cũng không tạo ra không trung lâu các. Lý Thừa càng như có điều suy nghĩ, không khỏi gật đầu khen, không nghĩ tới Thiên Trúc Học vấn vậy mà cũng có như thế trí tuệ. Thiên hạ này học vấn đâu chỉ ngàn vạn, chẳng những chư tử bách ra ai cũng có sở trường riêng, ngay cả đại đường bên ngoài, các đại văn minh cổ cốc cũng là sáng chói phồn hoa, lại há có thể là một nhà học thuyết lại há có thể thả tứ hải mà điều chuẩn. Mạc Đốn khịt mũi coi thường nói, Lý Thừa càng có chút châm mặt, hắn đương nhiên biết Mạc Đốn nói một nhà học thuyết chính là chỉ nho ra học thuyết, làm đương triều thái tử, hắn mặc dù thông minh, ánh mắt tự nhiên không giống với người bình thường, tự nhiên cũng loáng thoáng phát giác ra được nho ra học thuyết cũng có đủ loại thiếu hụt cũng không phải một câu nửa bộ luận ngự trị thiên hạ liền có thể thông hành thiên hạ. Lý Thừa Càn tự nhiên nghe được Mặc Đốn đã từng nói mấy đại văn minh của quốc, mà lại cũng biết tại cực Tây Tri địa, tồn tại một cái cũng không kém đại đường nước chế độ. Lý Thừa Càn nhìn chung quanh một chút, gặp bốn bề vắng lặng, do dự một chút, cắn răng hỏi, nếu nói ta trở ở kiêm tu bách gia thời điểm, phát hiện một ít học thuyết rất lớn thiếu hụt làm sao bây giờ? Mặc Đốn thần sắc khẽ động, chỉnh trọng nói, lấy tinh hoa, gạt bỏ mục nát độ. Lý Thừa Càn nghe vậy chấn động, lập tức thể hội quan định. Cao minh tụ giáo. Lý Thừa Càn chỉnh trọng đối Mặc Đốn đi một đại lễ. Theo Trường An huyện 7 đầu xe buýt xe ngựa thử vận hành lại một lần thành công, vì mặc ra Tử Kiêm Tu Bạch ra học thuyết lại thêm nhất tá chứng, trong lúc nhất thời thành Trường An chưa tử bách ra thư tịch lại một lần nữa như tiêu. Mà lại theo xe buýt xe ngựa vận hành, sinh ra quảng cáo tác dụng lại một lần nữa phát huy, thành Trường An chính là đại đường trọng tâm, bình thường lui tới thương khách nối liền không ngớt, cái này trực tiếp đã sớm thôi sinh chuyên môn kiếm khách vào kinh ngành nghề, nhất là thành Trường An cùng Lạc Dương ở giữa, vậy càng là vãng lai tập nập vô cùng. Mà bốn vòng xe khách lấy to lớn mang người lượng, trực tiếp đả động những này chuyên môn kéo người hình tượng. Ngựa bình thường xe tối đa chỉ có thể kéo 7-8 người, mà bốn vòng xe khách trực tiếp gia tăng gấp đôi, ít nhất có thể đủ kéo 16 người. Bốn vòng xe khách tự nhiên không giống với xe buýt xe ngựa, nguyên bản đứng vị trí toàn bộ cải tiến trở thành chỗ ngồi, ngay cả hành lang cũng đều làm thành có thể đổi thành xếp ghế, nếu như không thương tiếc mã lực, 20 người cũng có thể làm. Thành tế xe buýt hệ thống. Tại trạng nguyên trong lâu, thành trường ăn xe khách nghề nghiệp cự đầu toàn bộ đều tập trung ở đây, từng cái nhíu mày nghị luận từng cái nghề nghiệp có mặc ra rượu ngon tiền lệ, lần này mặc ra mời cực kỳ thuận lợi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 Hứa Kiệt giải thích nói, đây là chợ phía Tây Tây Vực Thương Nhân Liên Hợp Tổ chức, 10 ngày sau tại thành trường An Trung Tương Tây Vực Thịnh Hội, đây là thiết ô đưa tới thiết mời. Thiết ô lúc này chính là mặc gia vực ngoại lớn nhất hợp tác thương, trong khoảng thời gian gắn, đem mặc gia thôn muộn đảo mã tiêu thụ đến toàn bộ đại thảo nguyên, vì mặc gia mang đến đại lượng ngựa, đương nhiên thực lực bản thân cũng gấp kịch bành trướng. Tây Vực Thịnh Hội liền là hắn người đề xuất một trong, hắn tự nhiên không có tư cách nhìn thấy mặc đốn, liền ủy th Mạc Đốn lập tức dần mình, mặc ra mặc ký triển lấy được cực lớn thành công, cái này khiến trước đó 57 mạng Tây vực thương nhân người hồ rất là ý động, vậy mà chuẩn bị mô phỏng mặc ký chuyện, xây dựng một cái Tây vực thị hội, nhờ vào đó mở rộng thương nhân người hồ lực ảnh hưởng. Trừ cái đó ra, những này thương nhân người hồ còn bỏ ra giá tiền rất lớn tại Mạc San bên trên đánh lớn quảng cáo, những này thương nhân người hồ ngược lại là bỏ được dốc hết vô liếng. Hứa Kiệt cười nói, điểm ấy đầu nhập tính là gì? Một khi Tây vực thị hội vang dội thành bọn hắn lập tức liền có thể thu hoạch gấp mấy chục lần hồi báo. Mạc Đốn nói, Mạc Đốn thế nhưng là biết con đường tơ lụa lợi nhuận lớn bao nhiêu. Ngang nhau trọng lượng tơ lụa chờ giá trị tại ngang nhau trọng lượng hàm kim, đầu này tia trên đường có thể bình yên đến đại đường thương đội 10 không còn một, dù là như thế, y nguyên có vô số đếm không hết thương nhân người hồ không xa vạn dặm đến đây, mỗi một cái từ con đường tơ lụa còn sống trở về Tây vực thương nhân đều là một đoạn tài phú truyền kỳ. Đông gia nhưng có hứng thú tham gia, nghe nói năm nay Tây vực thịnh hội châu đá quý hiếm nhiều vô số kể. Hứa Kiến nói, Mặc Đốn lắc đầu nói rằng, những vật này đối với Mạc ra tới nói cũng vội chỗ, Mạc gia đương nhiên không cần những này, bất quá Tây vực thương nhân người hộ trong tay những vật khác, ta ngược lại thật ra cảm thấy rất hứng thú. Mạc Gia Lý Niệm cùng đi làm chuẩn tắc, chính là phục vụ tại đại đa số phổ thông mắt tính, đối với số ít có thể hưởng thụ sa xỉ phẩm, Mặc Đốn đương nhiên sẽ không coi trọng. Mặc Đốn trước đó một mực giả hiệu mặc từ Mật chứ, tuyên bố Mặc ra yên lặng ngần năm, âm thầm đã sớm hành tẩu Tây vực trước quốc, để che giấu mình xuyên qua sự thật, tin tưởng tất nhiên có rất nhiều trong lòng người muốn xác nhận việc này, lần này Tây vực thịnh hội tổ chức, cùng thiết ô thiệp mời có phải hay không một lần dò xét cũng chưa biết chừng. Cùng bị động phòng thủ, không bằng chủ động xuất kích, đây mới là Mạc Đốn gọn gàng mà linh hoạt đáp ứng tham gia Tây vực thịnh hội môn nhân. Có thể lui tới tại con đường tơ lụa thương nhân người hồ cái nào đều là khôn khéo vô cùng, Mạc Đốn vừa mới hồi phục tham gia Tây vực thịnh hội, lập tức ngay tại thời gian ngắn nhất chuyển khắp toàn bộ thành Trường An. Có thể không chút khách khí nói, Mạc Đốn có thể nói là thành Trường An nhân vật phong vân, lại thêm trước đó không lâu Mạc Đốn kiêm tu bách gia nghe đồn càng làm cho Mạc Đốn đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Mạc Đốn một tỏ thái độ tham gia, lập tức tại thành Trường An đưa tới hành động, minh tinh hiệu ứng hiệu quả, hiệu quả nhanh chóng. Mạc gia tử thế nhưng là thành Trường An tân, tân tài, ngay hắn đều đối Tây cảm thấy thú. Cái này có cái gì? Mặc ra có tiền tự nhiên mua một chút châu đó quý hiếm trang trí bề ngoài cái này cũng không thể có trách nhiều có người không thể phủ nhận nói vậy cũng không nhất định mặc ra từ xưa nay có sửa đã thành vàng thủ đoạn hẳn là Tây vực Thịnh hội có cái gì không muốn người biết phát tài cơ hội cũng có người ngờ vực vô căn cứ nói Cùng lúc đó cùng mặc ra thôn hợp tác các đại thương đi nhau nhau tuyên bố tham gia Tây vực Th thịnh hội mặc ra từ tại thành trường an giới kinh doanh quả thực là liền là một cái chuyện kỳ không biết có bao nhiêu thương nhân bởi vì mặc ra thôn mà đại phát hiện tài nhưng mà từ hứa kiện làm tới mặc ra thôn ngoại sự trưởng quỹ về sau Mạc gia tử đã sớm không tại xuất đầu lộ diện, khó được một lần có thể nhìn thấy mặc gia tử cơ hội, những thương nhân này đương nhiên không dung bỏ lỡ. Hứa trưởng quý, chuyện này nhất định phải rút, mặc gia thôn hiện tại được bao nhiêu giải thiên sầu nhất định ưu tiên cung ứng quan nội nói. Tiền gia chủ đi theo Hứa Kiệt sau lưng, một bộ cầu khẩn bộ dáng. Bọn này thương nhân người hồ quả thực là điên rồi, vì lần này Tây vực thịnh hội thế, nhưng là bỏ hết cả tiền vốn, đại lượng dự định giải thiên sầu, mà lại là toàn ngạch trả tiền. Tiền gia chủ cùng Trịnh Huyền Lễ vừa kinh hỉ vừa khổ bực, chính hai nhà trong tay nào có nhiều như vậy hàng tổn, đành phải trước tiên đến Mạc gia thôn xin giúp đỡ. Không thể không nói, thành trường An đối với giải thiên sầu nhu cầu cơ hồ giống như là không có tật cùng, lần này chỉ là Tây vực thịnh hội cần, mà lại Tây vực thịnh hội về sau, chuẩn bị đường về thương nhân người hồ cũng đem giải thiên sầu làm thiết yếu thương phẩm một trong. Loại này đỉnh cấp rượu ngon, đây chính là đối với thương nhân người hồ tới nói, cũng là một cái cũng không so tơ lửa kém độ tốt. Tiền lao ca yên tâm, Tây vực thịnh hội đây là thành trưởng An thịnh hội, cũng là giải thiên sầu một lần dương danh cơ hội, mặc Gia Thuôn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. tiếng nói. Đây là cùng có lợi sự tình, Mạc Gia tự nhiên không có, có khả năng tuyệt. Giải thiên sầu có thể dương danh vượt ngoại, tất nhiên giá trị bản thân tăng gấp đội. Đa tạ hứa trưởng quý. Thiên gia chủ cảm kích nói: "Tiên trưởng quý cái này mới phát giác được liên hợp chỉnh huyền lễ giá cao đập quan nội đạo bán ra quyền là bực nào anh minh, cái này đích sắc là kiếm bọn không lỗ suy nghĩ, mà lại là kiếm lợi lớn." Giáo Ti phường. Công tôn Nguyệt một khúc mua kiếm tất, lập tức tiếng vô tay như sấm. Nhưng mà Công tôn Nguyệt Hương mồ hôi nhỏ giọt về tới hậu trường, lập tức một đám thị nữ nhao nhao tiến lên, vì đó tháo trang sức phục thị. Làm giáo Ti Phượng thanh danh lớn nhất vũ nữ, Công tôn nguyệt địa vị có thể nói là chúng tinh vương nguyệt. cô nương, có người cầu kiến. Một cái thị nữ đến đây bẩm báo. Không thấy, liền nói bạn cô nương mệt mỏi. Công Tôn Nguyệt phất phất tay nói rằng, thị nữ sắc mặt khổ sở nói, nhưng người tới nói chính là đại biểu mặc ra mà tới. Mạc ra. Công Tôn Nguyệt đột nhiên khẽ giật mình. Cô không tự chủ được nhớ tới trong lòng cái kia mặc ra thiếu niên, liền là thiếu niên kia dùng một loại chưa bao giờ nghe hoa kỹ, cải biến cuộc đời của nàng. Mau mau cho mời. Công Tôn Nguyệt vội vàng nói. Rất nhanh, một người trung niên tại thị nữ dẫn đầu hạ đi đến, nhìn thấy Công tay nói, Mạc gia thôn ngoại sự trưởng quỹ Hứa Kiệt gặp qua Công Tôn cô nương. Hứa Kiệt nhìn thấy Công Tôn Nguyệt dung nhan tuyệt thế, không khỏi nhãn tình sáng lên, bất quá lập tức hồi phục bình thường. Hứa tiên sinh miễn lễ, tiểu nữ tử không dám nhận tiên sinh hướng lễ. Công Tôn Nguyệt ngay cả vội hoãn lễ nói. Công Tôn Nguyệt thấy người tới có chút không phải cái kia Mạc gia thiếu niên, không khỏi trong lòng có chút thất vọng, bất quá cô lâu tại nơi bướm hoa, nơi này tin tức linh thống nhất, đương nhiên biết Hứa Kiệt chính là thiếu niên kia trợ thủ đắc lực nhất, đã Hứa Kiệt có thể tìm đến mình, kia tất nhiên là thiếu niên kia tụ ý. Không biết Hứa tiên sinh đến đây có chuyện gì quan trọng, tiểu nữ tử từng chịu qua Mạc hầu gia đại ân, như có chỗ tất nhiên sẽ hết sức giúp đỡ. Công mặc dù là nữ tử, Nhưng là lâu dài lợi kiếm, chỉ có một cỗ yêu khí. Hứa Kiệt gật đầu tán thưởng nói, việc này nói đến đối Công Tôn cô nương tới nói cũng là một chuyện tốt. Không biết Công Tôn cô nương có biết hay không mặc ra rượu ngon giải thiên sầu. Đương nhiên, nữ tử này mặc dù không uống được rượu, đã từng nghe qua giải thiên sầu đại danh. Công Tôn ngật nói, giáo thi phường bên trong cũng là hào khách đông đảo, giải thiên sầu loại này rượu ngon, tự nhiên là cũng là không thiếu được. Mặc ra thôn chuẩn bị vì giải thiên sầu tìm một vị danh nhân người đại diện, trùng hợp Công Tôn cô nương múa kiếm kinh Diễm thành chương an, chẳng phải là lựa chọn tốt nhất. Hứa Kiệt nói, Mặc Đốn sớm đã có dự định vì giải Thiên Sầu tìm kiếm người phát ngôn, tại hắn nhận biết người bên trong, vừa lúc chỉ có Công Tôn Nguyệt thích hợp nhất, thế là mới có ngày hôm nay một màn này. Người đại diện? Công Tôn Nguyệt không hiểu ra sao, không do ý tứ trong đó. Hứa Kiệt giải thích nói, liền là Công Tôn cô nương lấy hình tượng bản thân cùng vũ khí, hành đầu đại đường các nơi mở rộng giải Thiên Sầu cái này rượu ngon, để càng nhiều người biết, đi mua sắm. Hứa Kiệt lần đầu tiên nghe được Mặc Đốn giải thích người đại diện tác dụng thời điểm, không chỉ có là kinh động như gặp tiên nhân, hắn không nghĩ tới lại còn có như thế thương nghiệp xáo lộ. Công Tôn Nguyệt nghe vậy lập tức sắc mặt xám trắng, trong mắt lệ quang lóe lên nói, chỉ sợ Công Tôn Nguyệt thẹn với Mạc thiếu gia đại ân đại đức, tiểu nữ tử chính là tiện tịch, căn bản thoát ly không được giáo Tây Phương, càng chưa nói tới hành tẩu đại đường các nơi. Hứa Kiệt nghe vậy không khỏi khẽ mỉm cười nói, đây chính là tại hạ đến đây cái nguyên nhân thứ hai, chính là vì Công Tôn cô nương chủ thân. Chủ thân? Công Tôn Nguyệt mặt mũi tràn đầy cả kinh nói, kia là đương nhiên. Mạc gia lý niệm kiêm yêu chúng sinh, đã Công Tôn cô nương người đại diện Mạc gia sản phẩm, Kìa tử dĩ nhiên là Mạc gia một viên, Mạc gia đương nhiên sẽ không để Công cô nương lại tiếp tục lưu lạc phong nói lấy mặc đốn địa vị bây giờ cùng tài lực, muốn từ giáo ti phường chuột người tự nhiên phế không được bao lớn chuyện phiền toái, bất quá mặc đốn cũng không để cho giáo ti phường ăn thiệt thòi, mà là chọn vẹn bỏ ra 3000 sâu từ giáo ti phường vì công tôn nguyệt chủ thân. Nhìn trong tay văn tự bán mình, công tôn nguyệt không khỏi vui đến phát khóc, mặc dù giờ phút này công tôn nguyệt địa vị tôn sủng, một khi tuổi già sắc suy, trong đó hạ chẳng tất nhiên thê thảm vô cùng, mà có thể vào lúc này chủ thân, đã là nhờ trời may mắn. Mặc thiếu gia đại ân đại đức, tiểu nữ tự chắc chắn chắc chắn hồi báo. ơn nói, đầu, quả là chí tình người. Công tôn cô Nương không cần đa lễ thiếu ra năm ta vì cô nương mang một câu mặc ra vì cô nương chủ thân chính là hợp tác cùng có lợi sự tình cô Nương không cần để ở trong lòng. lòngứa Kiệt đem mặc đốn nguyên thoại thuật lại một lần nói đến từ hậu thế mà đốn mặc dù bất lực cải biến thời đại này bán mình chế độ nhưng là có thể tại đủ khả năng dưới điều kiện làm ra bản thân chống lại tiểu nữ tử ghi nhớ trong lòng chắc chắn dốc hết toàn lực đi lựa đại đường chư đạo vì giải thiên sầu dương danh đại đường công tôn không có nhiều lời mà là đem trong lòng ân tình đặt ở đấy lòngứa Kiệt gặp công tôn biết thối, hài lòng nhẹ gật đầu công tôn cô nương được nội Lần này thành Trường An Tây vực thị hội đã sớm vì cô nương chuẩn bị xong sân khấu. Mạc Gia làm kiếm múa xong tuyệt công tôn nguyệt chủ thần, cùng Công tôn nguyệt người đại diện giải thiên sổ mà lại sắp tại Tây vực thị hội hiến múa tin tức, giống như lại như do tại thành Trường An tứ ngược mà qua. Trong lúc nhất thời, Tây vực thị hội cùng giải thiên sổ càng là thành Trường An nhất là lựa nóng chủ đề, minh tinh hiệu ứng nguy lực lần thứ nhất tại thành Trường An hiện diện. Chương 257, Tây vực thị hội bắt đầu. Trải qua tiểu mới họa kĩ về sau, Nhưng mà Công Tôn Nguyệt vẹn vẹn mỗi ngày yến múa một khúc, liền đóng cửa từ chối tiếp khách, không phải người bình thường căn bản không thể gặp. Nhưng mà càng là như thế, Công Tôn Nguyệt giá trị bản thân tại thành Trường An càng là hiến hách, thành Trường An không biết có bao nhiêu quan lại quyền quý, tại ngấp nghé Công Tôn Nguyệt sắc đẹp. Mà ở cái này ngay tại Công Tôn Nguyệt thanh danh vang dội thời điểm, vậy mà truyền ra bị Mặc gia tử chụp thân tin tức, có thể nào không cho đám người một mảnh ai toán. Vô sỉ háo sắc người. Cúp tử giám bên trong, một đám cúp tử giám học sinh nhìn thấy Mặc Đốn không khỏi Mặc Đốn liền là cách lại xa, cũng có thể hỏi nồng đậm vị chua, những người này đã sớm ghen ghét như điên. Cố tử giám học sinh địa vị tôn sủng, học thức bất phàm, chính là gái lầu xanh yêu thích nhất khách nhân. Có không ít cố tử giám học sinh vậy cũng là thanh lâu khách quen, tài tử giai nhân hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, càng có thể nâng lên gái lầu xanh giá trị bản thân, nếu là đụng phải si tâm gái lầu xanh, lấy lại tiền tài có khối người. Mặc ra tử cùng Công Tôn Nguyệt chẳng phải là ví dụ tốt nhất, nếu không phải Mặc ra tử một bức họa, Công Tôn Nguyệt há có thể giẫm áp quân vương. Đường đường cố tử giám học sinh, vậy mà cùng gái lầu lụy không rõ, quả thực là cố tử nghiến răng nghiến Hắn nhưng là tự mình gặp qua dung nhan cùng vũ khí, Quả thực là kinh động như gặp thiên nhân, trong lòng đây chính là nhớ mãi không quên, ai ngờ lại bị Mặc Đốn chú thân. Kỹ thật nào chỉ là vi tứ an, liền ngay cả Tần Hoài Ngọc ba người đã từ lâu quy công tôn Nguyệt Mị lực phía dưới. Mặc Đốn, tốt ngươi tên tiểu tử, a a tại sao không có nhìn ra được tiểu tử ngươi vậy mà như thế sắc đảm bao thiên, vậy mà vì mình tư muốn, chuẩn bị kim ốc tầng tiểu. Tân Hoài Ngọc một bộ đoạt vợ mối hận, không hiểu mang trời dáng vẻ. Một bên trình xử mặc cùng ý chỉ bảo Lâm càng là nắm chặt nắm đấm, bước tiến lên đây, nhớ ngày đó vẫn là bọn hắn ba người mời Mặc Đốn tiến đến quan sát cái mứa, chỗ nào vậy mà dẫn sói vào nhà. Mạc Đốn im lặng liếc mắt, giải thích nói, "Không phải ta mua xuống cô Kim Ức tặng tiểu, mà là mặc gia thôn mời nàng người đại diện thuận liền giúp nàng chụp thân. Ngươi cho rằng ta là ba tuổi tiểu hài, rất dễ bị lừa đúng không? Ngươi thế nhưng là chọn vẹn bỏ ra 3000 sâu, vẹn vẹn vì để cho cô bán rượu." Tân Hoài Ngọc một mặt không tin, "3000 sậu, 300 tệ tiền, đây cũng không phải là một con số nhỏ, nhớ năm đó ba người bọn họ vì một điểm tiền tiêu vặt ngay tại quốc tử dám mạo hiểm đánh cược, mà giờ khác này, mặc Đốn liền vậy mà vừa ra tay liền là mấy ngàn sậu tiền, chênh lệch đơn giản không nên quá lớn. Không nói ta, mà là Mạc gia thôn Mà lại không phải Công Tôn cô nương đi bán rượu, mà là người đại diện mặc Đốn bất đắc di cái chính. Ở thời đại này, ngoại trừ cấp cao nhất một nhóm kia thương nhân, chỉ sợ cũng không thể lý giải người đại diện ý nghĩa chỗ. Tại thương nhân xem ra, mặc ra Hoa như thế giá tiền rất lớn vì Công Tôn nguyệt chủ thân, nhất định có không thể cho ai biết bí mật. Có khác nhau a. Công Tôn cô nương đây chính là chúng ta tình nhân trong động, bây giờ lại bị ngươi chủ thân, ngươi để cho chúng ta làm sao chịu nổi. Trình xử mặc một bộ sao động thiếu niên bộ dáng. Cái này chẳng phải là càng tốt hơn, Công Tôn cô nương đây là nhà lãnh chi thân, nếu như các ngươi có ý, vậy dĩ nhiên có thể đi to gan truy cầu. Mạc Đốn hỏi ngược lại. Ách, Tân Hoài Ngọc ba người nhất thời như là bị bắt lại cột như con vịt mất tiếng. Ba người bọn họ cái nào đều là nhà quyền quý, trong nhà đối hôn sự tự nhiên là có được tỉ mỉ an bài, vô luận là thế thiếp, thân ra. Trong sạch chính là điều kiện chủ yếu một trong, thanh lâu xuất thân chỉ sợ là tuyệt đối không thể nào. Nói như vậy, ngươi vì công tôn cô nương chụp thân thật không có ý tứ gì khác. Úy chỉ bảo Lâm nửa tin nửa ngờ nói, kia là đương nhiên, đây là hợp tác hai chuyện lợi, đợi một thời gian, công tôn cô nương chắc chắn vì Mạc gia thôn mang đến gấp 10 gấp trăm lần hồi báo. Mạc Đốn đơn giản cho ba người giải thích người đại diện nguy lý. Đã công tôn cô nương vì mặc ra thôn làm việc, vậy bọn ta không cần lại dùng nhiều tiền liền có thể quan sát đến Công tôn cô nương mua kiếm." Tổ danh quân vui vẻ nói, "Trong mọi người, Tổ danh quân thân gia nhất là Đơn bạc, giáo thi phường bực này động tiêu tiền hắn nhưng là một lần chưa đi, đối với Công tôn Nguyệt mua kiếm, hắn nhưng là nghe đại danh đã lâu. Không phải là các ngươi không tốn tiền, mà là tất cả mọi người không tốn tiền, Công tôn cô nương sắp làm giải tiên sầu hình tượng người phát luôn tại thành Trường An. Cử hành hội diễn, Tây vực thịnh hội liền là Công cô nương thủ tú." Mạc Đốn nói, "Công khai biểu diễn." Trong chốc ngắn này, trung bên không ít quốc tử giám học sinh lập tức hưng lên có thể để mắt Công Tôn nguyện mùa kiếm. Dù sao cũng là số ít, phần lớn người đều là đã nghe danh từ đâu, mà lần này Công Tôn nguyện công khai biểu diễn, chẳng phải là làm cho tất cả mọi người đều đạt được ước muốn. Bất quá đại gia nhưng phải nắm chặt, Công Tôn cô nương tây vực thịnh hội về sau, liền sẽ rời đi thành Trường An, tiến về đại đường 10 đạo hội diễn, chuyến đi này không có một năm nữa năm là về không được. Mạc buồn nói: "A, tiến về đại đường 10 đạo." Một đám học sinh không khỏi ngạc nhiên. Cổ nhân nói, đi vạn dặm đường, đọc vạn quyển sách, chính là học sinh tiếp sống một đại lý tưởng, nhưng mà muốn chi hành hợp nhất Muôn vàn khó khăn, hành tẩu đại đường chính là đám người có thể ngộ nhưng không thể cầu một cái mơ ước, nhưng mà giấc mộng này lại muốn bị một nữ tử sắp thực hiện. Đám người lúc này mới tin tưởng Mạc Đốn vì Công Tôn Nguyệt chủ thân, thật không có ý gì khác, nếu là Mạc Đốn thật vì Kim Úp tăng kiểu, kia ha có thể lại để cho Công Tôn Nguyệt xuất đầu lộ diện. Hừ, thật là không bằng cầm thú." Tần Hoài Ngọc hừ lại nói. Một đám học sinh không khỏi cười vang, cái này ngạnh vẫn là Mạc Đốn tại quốc tử giám chuyên gia, Mạc Đốn hiện tại quả thực là gieo gió gặt bão. Mạc Đốn bất đắc dĩ lên cái mũi, thật sự là giao hữu vô ý phân phát ra mười mấy tấm tây vực thị hội công tôn nguyệt diễn xuất phiếu, lúc này mới đem mọi người đổi rơi, Mạc Đốn quay đầu nhìn về phía Tần Hoài Ngọc ba có người nói, "Tây vực thị hội có đi hay không, muốn hay không cùng ta một hối. Ba người một trận lắc đầu, Như Tỵ xà hạt hướng lui về phía sau mấy bước. "Vẫn làm miễn đi, cùng ngươi tại một hối, mỗi lần đều không may cơ độ, lần này thiếu ra ta chuẩn bị kỹ càng tốt chơi một trận." Trinh Từ Mạc lắc đầu nói, "Lấy bọn hắn tiểu quốc công địa vị, Tây vực thị hội tự nhiên là thông suốt, trước đó bọn hắn bởi vì xấu hổ, vì trong ví tiền giống tuyết, hiện tại lương tựa mỹ thực thành cái này tài nguyên, Mạc Đốn lại khó được hảo phóng chia hoa hùng một lần." làm sao cũng muốn xa xỉ một lần, đến lúc đó cũng đừng hối hận. Mặc Đốn lạnh hừ một tiếng, lực lượng không đủ cảnh táo nói, đoạn thời gian gần nhất này, mình luôn luôn bị lý thế dân để mắt tới, mà lại lần này lại vì công tôn nguyệt chợt thân náo động lên phong ba lớn như vậy, nếu là đưa tại lý thế dân trong tay, tất nhiên rơi không được tốt. Tại vạn chúng chú mục dưới, Tây vực thịnh hội như hỏa như đồ chuẩn bị. Để cho tiện thị dân tiến về chợ phía Tây, Trương An huyện nha vây quanh trợ phía Tây bốn phía, trực tiếp khai thông đầu xe Đồng thời đến từ cả nước các nơi phú thương quý tụ tập, con đường tơ lụa đến đó cũng đều là thượng đẳng gia Lông, hương liệu Trâu Đáo ngậm thạch, đây đều là phú thương quyền quý yêu nhất. Cùng lúc đó, chợ phía Tây thương nhân người Hồ nhận được mặc đón cùng công Tôn Nguyệt Gây nên triều dâng dẫn dắt, trực tiếp đại thủ bút bỏ ra trong kim, đem thành Trường An 12 nhà thanh lâu Hoa Khôi mời đến công khai biểu diễn. Tin tức này một khi chuyên gia, lập tức đưa tới thành Trường An ngập trời thủy triều, phải biết những này Hoa Khôi người bình thường chờ chỗ nào có thể gặp mặt một lần, mà giờ khắc này vậy mà công khai lộ diện. Sau 10 ngày, thành Trường An muôn người đều đổ xô ra đường, tề tụ chợ phía Tây, một trận phú thịnh yến sắp đến. Chương 258: Đường sống. Người ta tấp nập, vai thích cảnh. Tây vực thịnh hội đơn giản trở thành thành trường An Bách tính của Hoàn, nào chỉ là tây vực thương nhân cùng nhiệt đến cực điểm, toàn bộ chợ phía tây toàn bộ đều điều động, nhiều như vậy Bách tính tràn vào chợ phía tây, cái này nhưng thực là một cái ngàn năm khó gặp cơ hội buôn bán. Mặc Đốn hành tẩu tại chợ phía tây náo nhiệt trên đường phố, cảm thụ được cùng nhiệt thương nghiệp khí thức, Mạc Đốn có gan đến đến hồ thế cảm giác. Thành trường An không hổ là một cái quốc tế đại đô thị, phổ biến định cư tại chợ phía tây người hồ liền có gần vạn người, giờ phút này chợ phía tây trên đường phố, không ít tóc đỏ mắt xanh thương nhân người hồ đến đi vội vàng, mà thành trường An thị dân tìm mắt thấy không cảm thấy kinh ngạc. Tại đường đi hai bên Các loại dân gian gánh xiếc nhau nhau chỉnh diễn, quả thực là muốn xóa so hậu thế hội chùa cũng muốn náo nhiệt mấy phần. Tiểu đệ mới tới kinh thành, trên thân vòng vèo dùng hết, bất đắc dĩ, đành phải ra mãi nghệ, mời đại gia nhiều hơn cổ động. Một tiếng trên vang, một cái trung niên hắn tử, manh quát một tiếng, đạo quang nổi lên bốn phía, trung quanh bách tính lập tức từng đợt tiếng ủng hộ. An uống nuốt kiếm, 18 ngay cả lộn ngược ra sau, trong miệng phút lửa, đi chân trần dẫm cương nào, đi cả kheo, gánh xiếc, từng cái hậu thế truyền hình điện ảnh bên trong thường gặp gánh xiếc nhau nhau ra, mặc đón cùng nhau đi tới. Nhìn xem những này nguyên thủy nhất biểu diễn, thời đại này nhưng không có hậu thế nhiều như vậy đâu cụ, rất nhiều đều là công phu thật. Thành Trường An bách Tính cũng là rất là cổ động, gặp được thích cũng là nhao nhao khẳng khái giúp tiền. Đi mau, Thành Trường An các lớn hoa khôi biểu diễn sắp bắt đầu. Một đám thị dân vội vội vàng vàng hướng phía trước dung manh lao tới. Kia nhưng đi, ta muốn nhìn Công Tôn Cô nương múa kiếm. Bên cạnh không ít người nghe vậy lập tức không kịp chờ đợi hướng về phía trước chạy tới. Công Tôn Nguyệt có thể nói là thành Trường An danh khí lớn nhất hoa khôi, nhiều ít người mộ danh mà không thấy được, lần này Công Tôn Nguyệt công khai biểu diễn vậy dĩ nhiên là vạn chúng, chúng mục lại thêm cái khác diễm danh làn xa cái khác 12 lớn hoa khôi, tự nhiên là không dung bỏ lỡ. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao hướng tây trung tâm thành phố Dũng Mãnh lao tới, khi đó chính là Tây vực thịnh hội khai mạc diễn xuất, y nguyên ở trên đường phố không nhanh không chậm hành tẩu Mạc Đốn lộ ra phá lệ đặt lập được hành. Mạc huynh, không muốn đi xem a, đây chính là thành trưởng ăn nội danh nhất hoa khôi." Lý thừa Kiền thanh âm đột nhiên từ phía sau chuyển đến. Hóa ra là Cao Minh Hinh. Mạc Đốn vội vàng quay đầu. Mạc hầu gia đương nhiên không cần nhìn, thành trưởng ăn nội danh nhất hoa khôi đều bị hắn thân, tự nhiên nghĩ lúc nào nhìn, vậy thì cái gì thời điểm nhìn? ở lý lệ trợ kiện bên cạnh, một thân nam trang ăn mặc lý lệ chất chua chúa nói, "Công chúa hiểu lầm." Mạc Đốn bất đắc dĩ lại giải thích một lần. Lý lệ chất lập tức mặt mũi tràn đầy hắc nhưng, ngượng ngùng nói, mặc hầu ra một mảnh hảo tâm, là ta hiểu lầm." Mạc Đốn khoát khoát tay nói rằng, "Công chúa khách khí, mặc Ngô cũng là có tư tâm của mình, có thể dùng việc này kiện, tới nhắc nhở thế nhân chú ý bọn này số khổ nữ từ thôi." Lý lệ chất giật mình nói, mặc hầu ra này người đại diện chi pháp, chính là vì gái lầu xanh khác nưu một con đường sống." Mạc Đốn gật đầu nói, "Kỳ thật từ khi lần trước đi giáo Tây phương về sau, tại hạ trong lòng liền loáng thoáng có chút nghi vấn, một mực như ở cổ họng." Nho ra tuyên dương phụ vi tử cường, vợ vi phu cường, nhưng lại phát sinh cha mua nữ phu bán vợ để một đám nữ tử rơi vào trong bể khổ đây có phải hay không hợp lý chế độ nô lệ vì bỏ ngàn năm có thể so với chế độ nô lệ văn tử bán mình vẫn tại đại đường đại sự việc đây có phải hay không hợp pháp mặc đốn một lời nói lập tức để đám người một trận cho mặt nho ra chính là chính thống nhất tư tưởng tam cương Ngũ thường chính là hệ tâm nhưng mà thanh lâu tồn tại thật là nho ra lý luận lớn nhất chí mạng thiếu hụt sở dĩ xuất hiện cha bà nữ phu bán vợ sự kiện luân lý căn Tứ liền là đến từ Tam cương Vũ thường Mạc gia cuộc khởi liền là từ hủy bỏ chế độ nô lệ bắt đầu, mà Thành Lâu Văn tự bán mình quả thực là như là phiên bản chế độ nô lệ. Lý Lệ chất lập tức hai mắt mở bừng, bi thương nói, những cô gái này quả thật số khổ người. Chịu đủ nho ra giáo dục lý thừa kiền không khỏi ra mặt run dậy, thật lâu, Bất Đắc Dĩ nói, từ khi quản tướng khởi đầu nữ lư về sau, đây là cũng không phải là đại đường độc hữu, lại nói tồn tại ngàn năm, chỉ có hợp lý chỗ. Mặc Đốn lắp đầu nói, thành chương an chính là đại đường thủ thiện chi địa, nhưng mà lại có số lớn nữ tử thâm thụ trong nước sôi lửa bỏng, nếu như là sinh hoạt bức bách tự nguyện gây nên, Mạc gia tuyệt không hai lời chỉ sợ tuyệt đại đa số cũng là bị bán mình ở đây, hay là bức lương làm ký nữ a. Mạc gia cử động lần này, mặc dù vẹn vẹn chỉ có thể số ít người ích lợi, vậy ít nhất mặc ra vì thế tận một phần lực. Mặc huynh đại nghĩa, tiểu đệ bội phục. Lý Thừa kiến sắc mặt nghiêm túc nói. Mạc Duốn hôm nay một lời nói đối thật sâu thụ xúc động, để đột nhiên có chút tình ngộ, nho ra, có lẽ nho ra cũng không có nó tuyên dương tốt như vậy đi. Một bên Lý Lệ Chất cũng là ánh mắt chấp động, Là một nữ tử cô chịu xúc động lớn hơn. Trong lúc nhất thời, đám người không còn có tiến về quan sát mua kiếm ý nghĩ, ngay tại trợ phía tây không giới hạn bắt đầu đi dạo. Trong lúc bất tri bất giác, Diễn xuất đã kết thúc, không ít bạch tính cao hứng bừng bừng trở lại trên đường, mỗi một cái đều vẫn chưa thỏa mãn, nghị luận ầm ĩ. Lần này thật là chuyến đi này không tệ, thành trường An Hoa Khôi quả nhiên danh bất hư truyền. 12 hoa khôi tính là gì? Theo ta thấy, Công Tôn Cô Nương Mộ Kiếm chính là thành trường an nhất tuyệt. Nhưng so sánh cái khác hoa khôi mạnh hơn nhiều. Chính là ta cũng thích nhất Công Tôn Cô Nương Mộ Kiếm. Chợ phía tây bạch tính nghị luận ầm ĩ, nhưng mà được hoang nên nhất hợp lý số Công Tôn Nguyệt Mộ Kiếm, về phần cái hoa khôi biểu diễn, đám người chỉ cảm thấy đẹp mắt, lại không có chút nào ấn tượng. Nói đến kỳ quái, tại hạ cũng từng có may mắn nhìn qua Công Tôn Cô Nương Mộ Kiếm. Trước đó mặc dù dĩ nhiên cảm thấy đẹp mắt, nhưng là còn lâu mới có được hôm nay lần này rung động. Một cái phú thương từ mặc đốn ba người trước mặt trải qua, đối đồng bạn nói, đồng bạn cũng là liên tục gật đầu, tràn đầy đồng cảm. Mặc Đốn trong lòng hiểu rõ, đương nhiên là Công Tôn cô nương trùng hoạch tự do, đối với mua kiếm lý giải nâng cao một bước, mới có hôm nay rung động diễn xuất. Tây trung tâm trợ một gian gấm trong các, 12 cái tuyệt mỹ nữ tử vây quanh Công Tôn Nguyệt một mặt hâm mộ. Chúc mừng tỷ tỷ, từ đây thoát ly Cầm đầu nữ tử áo vàng rơi lệ nói. Đông đảo hoa khôi bên trong, Cung hô ở giữa mặc dù chưa từng nhìn thấy mặt, nhưng là cũng là nghe đại danh đã lâu, Công tôn Nguyệt bị mặc gia thôn chuột thân tin tức chuyển đến về sau, quả thực là giống như một đạo sấm sét, tại thành Trường ăn các lớn thanh lâu lưu truyền. Hoàn Lương chính là gái lầu xanh suốt đời lớn nhất Tầm Nguyệt, nhưng mà may mắn như vậy mà lại là cực ít cực ít, phần lớn là tuổi già sát suy về sau, bị thanh lâu vứt bỏ, cuối cùng một đời cô độc. Đa tạ chư vị muội muội, ta cũng không nghĩ tới vậy mà như thế đột nhiên. Công tôn Nguyệt cảm khái nói, làm gái lầu xanh, một là hướng tới Hoa Lương, hai là lo lắng Hoa Lương về sau sinh hoạt nơi phách giả, dù sao các nàng sẽ chỉ lấy sắc làm vui vẻ cho người. Căn bản không có bất luận cái gì sinh hoạt kỹ năng, thậm chí có không ít nữ tử hoàn lương về sau, bởi vì vì cuộc sống bức bách, cuối cùng lần nữa trở lại thanh lâu ví dụ. Nhưng mà công tôn nguyệt bị chuộc thân về sau, lại không tồn tại những này lo lắng, cô trực tiếp bị mặc ra xin vì giải thiên sầu hình tượng người phát nôn. Phải biết giải thiên sầu đây chính là thành trường ăn nhất là quý báo rượu ngon, tiêu thụ toàn bộ đại đường, có thể nghĩ, làm nó người phát ngôn tất nhiên hiển hách vô cùng, căn bản không lo sinh kế. Chúng nữ tự nhau nhau đem chủ đề chuyển đến người đại diện một chuyện phía trên, nếu như Công Tôn Nguyệt cử động lần này có thể nhất cử thành công, kia đối thành trưởng An gái lầu xanh tới nói, quả thực là lớn nhất tin mừng. Chư vị tỷ muội yên tâm, vì chư vị tỷ muội tương lai, Công Tôn Nguyệt tất nhiên đem người đại diện một chuyện viên mãn hoàn thành." Công Tôn Nguyệt kiên định nói rằng, người đại diện thương phẩm một chuyện một khi thành công, thứ nhất thì nhưng để báo đắc mặc ra thôn đại ẩn, thứ hai thì có thể vì gái lầu xanh tạo ra một đầu mới đường xuống tới. Chương 259, lại sáng tạo kỳ tích. Các triều đại đối thay, Kinh đô đều là thiên hạ kinh tế trung tâm, quan lại quý nhiều vô số kể. Đối với xa xỉ trang sức nhu cầu quả thực là vĩnh vô chỉ cảnh, nhất là đến từ Tây vực chính là càng phải xa xôi quốc gia kỳ chân, càng là lớn bị nóng nâng Khai mạc về sau, toàn bộ chợ phía Tây đơn giản trở thành một trận tài phú thị hiến, đến từ Tây vực hộ phách, bảo thạch, mắt mèo thạch, lưu ly, từng cái giá cả cực kỳ đắt đỏ kỳ chân, nhưng mà lại những cái kia hảo môn thế ra trong mắt căn bản căn bản cũng không nhìn ra cả, trực tiếp thảo hóa. Mạc Đốn không khỏi sợ hai thán phục thành Trường An phú hảo là bực nào có tiền, mà lại càng bỏ được dùng tiền nhạc công chúa hưng phấn tại hành tẩu tại chợ phía tây thương nhân người hồ cửa hàng bên trong nhìn thấy mỗi một vật đều là mới lạ không thôi cái này ba tư thảm thật là dễ nhìn mẫu hậu nhất định thích. trường nhạc công chúa vớt vẽ trong tay nu hóa ba tư thảm mừng rỡ nói rằng cô bây giờ có được kem ly cửa hàng một cái mùa hè đây chính là một ngày thu đấu vàng thế nhưng là trong hoàng cung tiếng tăm lừng lấy tiểu Phú bà tiểu thư thật có ánh mắt đây là tuần chính 34D con lông chế tắc mà thành chính là tập trung ba tư trên trăm vị thọ khéo cuối cùng một năm mới biên chế hoàn thành không xa vạnặ mới đưa đến thành cho An một cái người Hồ trưởngbí thao lấy lưu lót quan bên trong lời nói Đội trưởng nhạc công chỗ nói, "Không xa và rộng." Lý Thừa Kiền không khỏi tắt lưới Mặc Đốn gật đầu nói, "Từ tư đi vào đại đường ít nhất phải thời gian một năm, nếu như còn đội mỗi ngày đi 50 dặm, trừ bỏ trên đường chỉnh đốn thời gian, vậy làm sao nói cũng có bên trên vạn dặm lộ trình, nếu là càng thêm xa xôi đại tần đế quốc, vậy thì càng thêm xa xôi. Theo hậu thế khảo chứng, toàn bộ con đường Tơ Lụa, toàn bộ hành trình 7000 cây số đường, cũng chính là một vạn 4000 dặm. Những người này thật là điên cuồng, vậy mà xuyên qua như thế xa đến đây làm ăn." Lý Thừa Kiền cảm khái nói, "Đường sá xa, xa cũng không tính là gì." Càn gian nan chính là bọn hắn tại đường xá bên trong gặp phải hiểm ác hoàn cảnh, mênh mông sa mạc, hung ác sát đạo, cùng ven đường quốc gia dọa giẫm bắt chẹt, cái này toàn bộ liền là một bộ huyết lệ sử. Mạc Đốn gật đầu nói, đúng là điên cuồng. Lý Thừa Kiền chắc lưi nói, không, ta ngược lại cho rằng đây là một nhóm lớn nhất dũng khí người. Mạc Đốn lắc đầu nói, thường đi con đường tơ lụa người, chỉ sợ là thời đại này lớn nhất tinh thần mạo hiểm người, thậm chí có thể nói là cải biến thế giới một nhóm người, Trung Quốc tứ đại phát minh liền là thông qua con đường tơ lụa truyền đến phương Tây, từ mà thay đổi thế giới tiến trình. Rất nhanh, Trương Nhạc công chúa chọn tốt một cái ba tư thảm, với tay Một cái thị nữ sảng khoái cầm lấy vàng lá thanh toán. Sau đó, Trương Nhạc công chúa mở ra nữ nhân hình thức, tràn đầy phấn khởi bắt đầu quay chúng quanh chợ phía Tây bắt đầu đi dạo, năm đấm lớn hòa đình ngọc, quý báo lạc đa gia, kỳ trân châu đáo nhìn thấy cái nào không chút do dự cầm xuống, giá cả đắt đỏ tô hờ hương, trực tiếp đẩy rừng mua. Liên La Lý Thừa Kiền cũng là không khỏi nóng lòng không đợi được, hạ thủ mấy món, chỉ là hắn tài lực có hạ, có thể không sánh bằng Trương Nhạc công chúa đại thủ bút. huynh thế nhưng là thành Trương An đại danh đỉnh đỉnh Tân Tân phú hào, những vật này không mua một chút. Lý Thừa Kiền gặp Mạc đốn trên đường đi vẫn như cũng là hai tay trống không khỏi hỏi: Mạc Đốn lắc đầu nói rằng, Mạc gia tôn trọng thiết dụng, có nhiều thứ đủ là được, Mạc gia không cần những này quý báo chi vật. Mặc dù những vật này tương đối quý báo, nhưng là có cái này hậu thế kinh lịch Mạc Đốn có thể tự nhiên chướng mắt những vật này, chớ nói chi là hoa như thế lớn giá tiền mua sắm. kia Mạc huynh vì sao đồng ý tham gia này Tây vực thị hội? Trường Nhạc ôm công chúa lấy một cái châu đáo lưu luyến không rời quay đầu lại hỏi nói, nếu không phải Mạc Đốn dẫn đầu gật đầu đồng ý tham gia Tây vực thị hội, để dựa thế một thanh, toàn bộ Tây vực thị hội cũng không biết lái triển lớn như thế quy mô. Mạc Đốn cười thần bị nói, Vậy dĩ nhiên là những này thương nhân người hồ trong tay có mặc ra chỗ thứ cần thiết. Rất chấn quý. Trường Nhạc công chúa hỏi. Mặc Đốn gật đầu nói, giá trị liên thành. Trường Nhạc công chúa cùng Lý Thừa Kiền khiếp sợ nhìn xem Mặc Đốn, thế nhưng là nhìn Mặc Đốn một mặt chỉnh trọng bộ dáng, làm sao cũng không giống là đang nói đùa. Vậy bản cung nhưng trời lấy mở rộng tầm mắt. Trường Nhạc công chúa Vũ Mị liếc mắt Mặc Đốn một chút, cô đối Mặc Đốn 10 phần tín nhiệm, không chút nào cho rằng Mặc Đốn biết lựa gần mình. Toàn bộ Tây vực thị hội chú ý Mặc gia người vậy cũng không thiếu, thế nhưng là từ khi buổi lễ long trọng sau khi bắt đầu Mặc Gia thôn ngoại trừ để công tôn Nguyệt lên đại biểu diễn bên ngoài, cái khác một điểm động tác đều không có. Giải thiên sầu ngược lại là bán đi không ít, có thể để chỉnh Tiễn hai người mừng rỡ tìm không ra bắt mà Tây vực thịnh hội thương phẩm Mặc ra thế nhưng là một đồng tiền cũng không có mua. Toàn bộ Tây vực thịnh hội nhìn chằm chằm Mặc ra người vậy cũng không thiếu, rất nhiều đều nhao nhao suy đoán, Mặc ra từ lần này sợ dĩ thăm ra, khẳng định là phát hiện thiên đại cơ hội buôn bán, nhưng là chẳng biết tại sao lại chậm chạp không có cơ hội buôn bán. Tây vực thịnh hội hết thảy 5 ngày thời gian, dòng giá bốn ngày, Mặc Gia lại không có chút nào động tác. Thẳng đến tối ngày thứ 4, hung hăng nổ tin tức chuyển đến, Mạc Gia thôn mua lại Tây vực thịnh hội tất cả đá kim cương, cũng biết vào ngày mai biểu hiện ra đá kim cương mị lực. Đá kim cương. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không rõ Mạc Gia thôn cử động lần này để làm gì ý. Mạc Gia tử có phải hay không chơn v้าง, đá kim cương cứng rắn vô cùng, khó mà tạo hình, dễ bản không, có tác dụng gì? Không ít người nghi ngờ nói, đá kim cương ngoại trừ cứng rắn cái này đặc biệt một chút ra, căn bản khó mà lợi dụng, tại thành trường an trợ phía tây giá cả căn bản không cao, bình thường đều bị xem như ly kỳ đồ chơi đến cất giữ. Dù là như thế có thể mua người cũng là lắc đắc không có mấy. Làm sao lại vô dụng, nếu là không có dùng mặc gia tử biết mua, đây chính là mặc gia tử nhà. Càng nhiều người tin tưởng này đã kim cương khẳng định là có giá trị không nhỏ, nếu không mặc gia tử làm sao lại như thế gióng chống thua chiêng. Chúng thuyết phân vân, vạn chúng chờ mong, mặc gia tử sắp sáng tạo một cái khác kỳ tích. Thành trường An một đêm sao động đến ngày thứ năm, toàn bộ thành trường An phong vân rũng động, tề tụ chợ phía Tây. Tại chợ phía Tây Trung tâm, vẫn như cũng là người ta tấp nập. Sân khấu thượng kiếm chỉ riêng bắn ra Tất cả mọi người mặc dù luôn miệng khen hay, nhưng là tâm tư lại sớm đã không có không tại công tôn nguyện trên thân. Mặc Đốn tại sao vẫn chưa ra? Dưới Đài, một cái tuyệt hảo vị trí bên trên, Tân Hoài Ngọc nhíu mày hỏi: "Cũng nên thôi. Đối các người Mặc Đốn lần này trong hồ lô muốn làm cái gì a?" Trình sự Mặc nhấc ngẩn đầu nhìn một chút Tạ Hữu nói. Tân Hoài Ngọc cùng ý chỉ bảo Lâm cùng nhau lắc đầu nói: "Mặc Đốn tiểu tử này căn bản không nói, không biết nhất làm cho người hiểu kỷ, ba người tâm giống như có một con mèo nhỏ đồng dạng, lại không ngừng cảo." Bởi vậy đồng cảm có khối người, tất cả mọi người tại mong mỏi, chờ đợi Mặc Đốn lại một lần nữa sáng tạo một cái tài phú truyền kỳ. Tại vạn chúng chú mục dưới, một cái thanh tú thiếu niên mặc áo đen, chậm dãi đi hướng sân khấu, người này chính là Mạc Đốn. Mạc Gia Tử. Mạc Gia Tử. Dưới đại đài một đám thành trường án mắt tính, cùng kêu lên hô to, toàn bộ không khí hiện trường nhiệt liệt tới cơ điểm, tất cả mọi người đang chờ mong Mạc Đốn lần nữa sáng tạo kỳ tích. Chương 260, Kim Cương Vĩnh Cửu Sa. Từng có một lần chủ trì Mạc Kỹ phát triển kinh nghiệm, Mạc Đốn lung dung đi tới chính giữa sân khấu, đưa tay ra ép, lập tức toàn trường yên tĩnh, Mạc Đốn cường đại không trạng năng lực để một chút người hữu tâm hít sâu một hơi. Đây chính là Mạc Đốn nói tới minh tinh hiệu ứng. Tại tây trung tâm trợ một cái tầng hai phòng bên trong, Lý Thế Dân sắc mặt nghiêm túc mà hỏi, ở sau lưng hắn, một các hoàng tử hoàng nữ mới lạ nhìn xem chính giữa sân khấu mà đốn. Tây vực thịnh hội long trọng như vậy, Lý Thế Dân đương nhiên sẽ không bỏ qua, lại thêm Mặc Đốn lại náo ra phong ba lớn như vậy, tại ngày cuối cùng, cơ hội này, dẫn đầu con cái đến đây xem náo nhiệt. Sau người Lý Thừa kiến bước ra khỏi hắn nói, khởi bẩm phụ hoàng, minh tinh chính là lấy từ ở Thái Bạch Kim Tinh dài minh phương đông chi ý, ngụ ý có sức ảnh hưởng người, có thể quang mang bắn ra phía, làm cho người ta cảm thấy chỉ dẫn chi ý. Cho nên, hắn liền lợi dụng thanh lâu hoa khơi lực ảnh hưởng chỉ dẫn Bách Tính đi mua rượu. Lý Thế Dân trận mắt nói. Lý Thừa Kiền cười khổ gật đầu một cái, nghe nói hiệu quả vô cùng tốt, Tây vực thịnh hội bên trong, giải Thiên Sầu đơn giản trở thành Tây vực thương nhân người hộ thụ nhất nhiệt phụng dưỡng phẩm, gần với tơ lửa địa vị. Phu hoàng, cử động lần này chính là trăm lợi mà không có một hại, đã có thể bán đồ, lại có thể cho những cái kia số khổ nữ tử một đầu sinh lộ. Trường Nhạc công chúa thay Mặc đốn giải thích. Lý Thế Dân lập tức một trận không minh nghiệp hỏa xông lên đầu, thanh lâu bản thân chính là ô trọc xấu xí chi địa, mà nhà mình nữ đối thưởng đeo bên miệng, cái này khiến Lý Thế Dân làm sao chịu nổi. Mặc Gia Tử Lý Thế Dân lập tức nghiến răng nghiến lợi, hận hận nhìn chằm chằm trên trận mà đốn. Trên sân khấu, Mạc Đốn giống như một cái toàn dân ngẫu như bình thường, thi triển hết toàn trưởng trường, trường khống chế lực, vẫy tay, ý chỉ bảo Lâm đẩy một cái biệt kín vải đỏ gian hàng đi tới. Mạc Đốn tạo ra phong ba lớn như vậy, khẳng định có đồ tốt, náo nhiệt như vậy ba người bọn hắn làm sao bỏ lỡ, không phải mặt dày mày dạn hối trợ, Mạc Đốn không, có cách nào, đành phải cho bọn hắn ăn bài. Mạc Đốn đưa tay vẫy lên, lập tức lộ ra một cái khay, trên khay biện ra lớn cỡ trứng gà đá kim cương. Đây là mặc đốn tại toàn bộ trợ phía tây tìm được thu hoạch lớn nhất, liền là Thả ở đời sau tất nhiên có thể tại kim cương trên bảng xếp hạng lưu lại danh hảo. Đá kim cương, nghe nói mặc ra biết, chính là đương kim trên đời cứng rắn nhất chi vật. Nó so tảng đá cứng rắn nghìn lần, nó so cứng rắn nhất đá hoa cương còn cứng hơn bên trên 150 lần, sắt thép không có ở trên người hắn lưu hạ bất cứ dấu vết gì. Nó vĩnh không mài mòn. Mặc Đốn giơ cao trong tay đá kim cương, nói: "Này sân khấu thiết kế chính là áp dụng mặc kĩ phát triển khuyết đại âm thanh kỹ thuật, mặc Đốn thanh âm rất rõ ràng truyền khắp toàn bộ hội trường." Hoa Đám người một trận sợ hai tháng phục, không thể tin nhìn xem Mạc Đốn trong tay một cái nho nhỏ lớn chừng cái trứng gà đá kim cương, vậy mà lại cứng rắn như thế. Có chút phú hào thương nhân nhao nhao gật đầu, bọn hắn lúc ấy cũng nghĩ vào tay đá kim cương tới, đáng tiếc vật này quá cứng, căn bản không thể đánh bại. Thậm chí có phú hào chưa từ bỏ ý định, mời đông đảo thảo khéo, đã dùng hết tất cả biện pháp, lại đối đá kim cương không có chút nào biện pháp, cuối cùng chỉ có thể hết hy vọng. Mặc Đốn trở lại đem nó đặt ở trên sân khấu, còn như to như cổ điện ý chỉ bảo Lâm Từ bên dưới sân khấu phương, cầm lấy một cái to lớn chùy sắt lớn, hai tay cao cao giơ lên cái chùy, lớn một tiếng: chuy sát lớn mang theo tiếng thét, lập tức từng truy một tại đá kim cương bên trên. Đang, một tiếng vang thật lớn truyền khắp toàn thành. Thật sự là một đầu hảo hán. Lý Thế Dân nhìn xem bắt thịt quần quần Úy Trì Bảo Lâm, không khỏi hai mắt tỏa sáng nói. Úy Trì Bảo Lâm trải qua mặc đốn đặc chế phụ trọng huấn luyện, dáng người càng hơn lúc trước, lực lượng đại tăng, một thân cơ bắp để người nhìn mà phát khiếp. Chỉ gặp tại Úy Trì Bảo Lâm trọng kích phía dưới, chuyên môn thiết kế gian hàng lập tức biến hình, Úy Trì Bảo Lâm cũng bị chấn động đến hồ khẩu ju lên, toàn bộ hai tay đều đã mất đi chi Mặc Đốn tại một đống bừa bên trong, lần nữa tìm tới đá kim cương, giơ cao trên không trung, Hoàn hảo không chút tổn hại. Mặc Đốn vung tay hô to. Vậy mà như thế cứng rắn? Cái này chỉ sợ là thiên hạ cứng rắn nhất vật đi. Trong nháy mắt lập tức toàn trường sôi trào, lớn như thế thiết truy, cường tráng như vậy ngành hán, vậy mà vẫn như cũng là cẩm cái này đá kim cương không có chút nào biện pháp. Không hổ là đương thời cứng rắn nhất chi vật. Lý Thế Dân cũng là cảm giác chấn động thở dài, hắn cũng không cho rằng ý chỉ Bảo Lâm sẽ phối hợp Mặc Đốn làm giả. Một các hoàng tử hoàng nữ cũng là liên tục sợ hãi thán phục. Bất luận ngoại lực gì đều đối không có biện pháp. Nó cứng rắn vô cùng, không cách nào tạo hình, thế nhân đều đạo gỗ mục không điều khắc được vậy lại không biết quá mức cứng rắn chi vật, cũng là không thể điều. Mọi người dưới đài lập tức cười ha ha. Gỗ mục không điều khác được. Xuất từ luận ngữ bên trong, đám người đương nhiên đều biết này điều cố. Lý Thế Dân lập tức nhẹ gật đầu, hán Thiết Hoa một xe ngựa đồng dạng cũng là như thế, dùng mềm độ vật, sao có thể tạo hình quá cứng chi vật. Đương nhiên, Lý Thế Dân thần sắc khẽ động, cứng rắn như thế Thiết Hoa Mộc, mặc ra còn không phải cắt chém hoàn thành, đây chẳng phải là nói này đá kim cương mặc ra cũng có phương pháp. Quả nhiên nghe nói Mặc Đốn cất giọng nói, nhưng mà vạn sự đều có thể phá giải. Minh Châu lại há có thể bị long đong, mặc ra trải qua gian nan hiểm trở rốt cuộc tìm được cắt chém đá kim cương phương pháp. Mặc Đốn vẫy tay, chỉnh sửa mặc một mặt trang trọng đẩy một triển lãng cá nhân lại đi tới. Để lộ vải đỏ, Mặc Đốn từ đó xuất ra một cái lớn chừng ngón cái hóng ánh sáng long lanh hình đa giác đá kim cương. Mặc Đốn đem giơ lên cao cao, mà giờ khác này, phía trên sân khấu, cơ quan vận động, một tầng miếng vải đèn phô thiên cái địa cuốn qua, chặn ánh nắng. Toàn bộ chính giữa sân khấu trong chốc lát trở nên âm u chỉ có chính giữa có một chùm nắng lộ ra một cái vòng tròn khổng chiếu xuống. Lỗ nhỏ thành giống. Đám người kinh ngạc không thôi. Quân biết tràng cảnh để đám người tựa hồi nhớ tới trước đó Mặc Kỷ triển bên trên lỗ nhỏ thành giống biểu diễn. Nhưng mà lần này đám người đó sai, tại mọi người trước mắt bao người, Mặc đốn nhẹ nhàng đi tới chính giữa lỗ cho tròn đòn dưới, đem trong tay đá kim cương đưa thân vào dưới ánh mặt trời. Trong chốc lát, toàn bộ đá kim cương bộc phát ra huyến người ánh sáng lóa mắt màu, ánh sáng toàn trường. Hoa. Đám người không khỏi vì đó sợ hãi thán phục, nhất là nữ tính càng là từng cái mê luyến nhìn xem chính giữa sân khấu cái kia nhất danh vọng qua mang. Trình sự Mặc cách gần nhất, đơn giản bị rượu mắt bị mù. Hắn từng tại hậu trường lén lén cha xét, cũng chẳng qua là cảm thấy cái này đá kim cương nóng ánh sáng long lanh mà thôi, cũng không có có chỗ đặc thù gì, lại chưa từng có nghĩ tới tại như thế hoàn cảnh đặc định hạ nó vậy mà như thế mỹ lệ. Lầu 2 trong dạng, Lý Thế Dân không khỏi hít sâu một hơi, dù hắn kiến thức rộng rãi, nhìn thấy như thế tuyệt thế châu náu, cũng không nhịn được tâm thần lay động. Một các hoàng tử hoàng nữ càng là mê say nhìn xem trên sân khấu kia duy nhất quá mang. Toàn bộ biểu hiện ra vẹn vẹn kéo dài 10 hơi thời gian, mặc đốn vung tay lên, lập tức tất cả tấm màn đen rơi xuống, toàn trường khôi phục quang minh. Đá kim cương thu liễm ánh sáng lóa mắt màu, nhưng mà tâm tư của mọi người lại thật lâu không thể minh phục. Toàn bộ Tây vực đình hội, mặc Mô đợi 4 ngày, mà tại cái này 4 ngày thời gian bên trong, đã kim cương không người hỏi thăm. Mạc Đốn nhìn khắp bốn phía nói, một đám thương nhân thì là hối hận đấm lực thở dài, như thế tuyệt thế hướng về mình trâu ngay tại trước mắt của mình, mà mình vậy mà có mắt không trọng. Nhưng mà trong lòng bọn họ lại không có chút nào oán hận, mặc gia tử cũng không có đem này làm tuyệt, mà là liên tiếp đợi 4 ngày cái này mới xuống tay tà hóa, không phải không cho bọn hắn cơ hội, mà là bọn hắn không có có ánh mắt. Trải qua rèn luyện qua đá Kim Cương mặc ra đem nó đặt tên là Kim Cương. Nó mỹ lệ, hi Hữu thuần khiết, kiên không thể phá, là tình yêu cùng trùng trinh biểu tượng, đại biểu cho vĩnh hằng không phá tình yêu. Mặc đốn nhìn khắp bốn phía, lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường, chậm dãi nói rằng. Kim Cương vĩnh cựu sa một viên vĩnh lưu truyền.